Chương 292, hôn độn bí mật, chương 292, hôn độn bí mật. Hôn độn thú hoàng gái gãi đầu, theo sau giải thích nói, còn nhớ chúng ta lúc trước tiến vào thế giới Hải Ư? Vị kia thế giới đạo tôn đại đệ tử, mạnh kinh khủng, bây giờ ngay tại đầy hôn độn đuổi giết chúng ta mấy cái. Bọn hắn đều trốn đến địa phương khác, ta cũng là dựa vào bản mệnh tiên phú, mới có thể vụng trộm đi tới nơi này. Hứa Thanh đi tới bên cạnh hắn, thi triển đại đạo sáng sinh lực lượng cùng sáng tạo đại đạo. Hào quang xanh biết nợ dụ, dung nhập hỗn độn thú hoàng thể nội. Lão đại, ngươi đừng uổng phí sức lực, hiện tại cảnh giới của ta thế, nhưng cao hơn ngươi nhiều lắm. Hôn độn thú hoàng mới nói xong lời này, tiếp đó liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì trong cơ thể hắn thương thế, rõ ràng tại mắt Trần không có thể thấy khôi phục. Cái này, xứng đáng là lao đại, thần thông này quả thực vô địch. Hôn độn thú hoàng cười nói, theo sau mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu. Ta liền muốn rời đi, bằng không ra hỏa kia tìm tới nơi này liền không tốt, chờ ta đem tên kia giải quyết, lại tới tìm ngươi. Hôn độn thú hoàng lưu lại một mai viên châu, tiếp đó mở ra thiên phú đốn thuật, trực tiếp mang theo vô thường bỏ chạy. Hứa Thanh lúc này chân mày hơi nhíu lại, thế giới đạo tôn đệ tử, nhìn tới có chút nan giải. Thân thoại hình chiếu phải nắm chặt thời gian chứng đạo cầm lấy viên châu, viên châu nội cẩn một phương thế giới, nội bộ cũng không có cái gì thánh dược, chắc là hỗn độn thú hoàng chữa thương lúc đều tổn hao. bất quá lưu lại cực kỳ trọng yếu đồ vật, hỗn độn thú hoàng mấy trăm vạn năm tu hành cạn nộ, còn có chứng đạo thành thánh phương pháp. chứng đạo thành thánh phương pháp tổng cộng có 5 loại, theo thứ tự là lấy lực chứng đạo, khí vận chứng đạo, thế giới chứng đạo, pháp tác chứng đạo, loại khác chứng đạo. trong đó lấy lực chứng đạo là khó khăn nhất, nhưng cũng là tối cường, chỉ cần thành công, liền có thể quét ngang hết thảy thánh nhân. khí vận chứng đạo liền là phía trước nhân hoàng cùng thiên đế loại kia, dựa vào khí vận, nhưng mà thiếu hụt rất lớn. Bất quá chỗ tốt là nguyên thần ký thác tại thiên đạo, chỉ cần thiên đạo bất diệt, bọn hắn liền bất tử bất diệt. Thế giới chứng đạo là mở ra một phương đại thế giới, dùng thân hóa thiên đạo, thành tựu thánh nhân. Ma pháp tác chứng đạo không cần nhiều lời, chứng đến bản thân lĩnh ngộ đại đạo, một lần hành động thành tựu thánh nhân. Mỗi một cái lĩnh ngộ chuyên môn bản thân đại đạo thiên tiêu, chỉ cần chứng minh đầu này đại đạo là đúng, liền có thể chứng đạo thành thánh. Bất quá trong đó quá trình, muôn vàn khó khăn, thực lực quyết định bởi tại chính mình lĩnh ngộ đại đạo có mạnh hay không. Hỗn độn thú hoàng liền là dùng loại phương pháp này chứng đạo thành thánh. Về phần cuối cùng một loại chứng đạo phương pháp, hỗn độn thú hoàng cũng không có quá nhiều giải thích chính hắn thậm chí đều cực kỳ mộng, bởi vì loại khác chứng đạo phương pháp rất kỳ quái, trong đó chỉ có hai cái án lệ, đó là một cái hất cám sinh linh, đem trong huấn độn một vị thánh nhân đoạt giá, tiếp đó liền thật thành tiểu thánh nhân. còn có một cái, hắn đem khí thế của mình ngụy trang thành thánh nhân, lừa qua tất cả huấn độn sinh linh, thậm chí lừa qua đại đạo, tiếp đó liền giả liền thành thật, hắn rõ ràng liền thật chứng đạo thành thánh. Hứa Thanh nhìn xem ghi chép, trong mắt tràn đầy suy nghĩ. bây giờ thần thoại hình chiếu tích lũy mấy trăm vạn năm lực lượng, pháp tắc chứng đạo rất dễ dàng, nhưng mà xa xa không đạt được lấy lực chứng đạo trình độ, đến lúc đó hình chiếu chết đi bản thể đạt được lực lượng hình chiếu, có lẽ có thể lấy lực chứng đạo thành công. Tiếp tục xem hỗn độn thú hoàng lưu lại điện tịch, trong đó có đủ loại trong hỗn độn bí văn. Trong đó có một cái, hứa thanh cảm thấy rất hứng thú, là liên quan tới thiên phú cùng tư chất. Tại thế giới vừa mở ra lúc sinh ra sinh linh, đều có thể xưng là tiên thiên sinh linh, trong đó thiên kiêu xưng là tiên thiên thần thánh. Thiên thiên thần thánh bên trên, mới là tiên thiên ma thần. Một cái thế giới sinh ra tiên thiên ma thần là có hạn, thần thoại thời đại tiên thiên ma thần cũng không phải là rất nhiều. Ước vạn tiên thiên sinh linh, chỉ có mười mấy cái tiên thiên ma thần. Trừ đó ra còn có hậu thiên ma thần là tu thành công pháp nào đó hoặc là nuốt một ít tiên tiên linh căn. cũng rất cường hãn kém xa tiên thiên ma thần bất quá so tiên thiên thần thánh mạnh hơn một điểm mà tiên thiên ma thần bên trên còn có hỗn độn ma thần phía trước hứa thanh bọn hắn thôn vệ hỗn độn thánh thai nếu là sinh ra liền là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hỗn độn ma thần xuất thế tức là thánh nhân lực lượng hỗn độn thánh thai để hỗn độn ma viên hỗn độn thú hoàng cực đế hư vương toàn bộ đều lộ sắt thành nửa bước hỗn độn ma thần cuối cùng còn có hư vô mở miệng hồng nông ma thần nghe nói hồng nông ma thần xuất hiện thời điểm hỗn độn sẽ phá diệt tiếp đó trở về hồng nông về phần bảo vật, đại la trí bảo bên trên là thánh cấp bảo vật, sau đó là thánh cấp trí bảo, hỗn độn trí bảo, lịch đạo trí bảo cùng thánh cấp trí bảo cùng giai, chỉ bất quá thánh cấp trí bảo là cường giả luyện chế, lịch đạo trí bảo là tự nhiên tạo thành. nhìn xem hỗn độn thú hoàng lưu lại đủ loại đi chép, hứa thanh lại nhìn một chút chư thiên và giới, khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt. thân thoại đại thế giới khả năng cũng là một vị nào đó cường giả chứng đạo sản phẩm. lúc ấy tại kỳ lạ trong thế giới, vị cường giả kia vừa mới sáng lập xong thế giới, ở vào suy yếu nhất trạng thái. tiếp đó hỗn độn thú hoàng liền dám băng hắn ngàn năm, nguyên bản trắng toát quan cầu, đều bị băng thành mở nhạt. Chờ khôi phục một chút điểm, liền dẫn động báo táp thời không đội mình cùng hỗn độn thú hoàng. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Ý cười càng đậm, đối phương thật là quá xui xẻo, rõ ràng gặp được chính mình. Nói cách khác, thiên đạo từ đầu đến cuối đều là có ý thức, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Hứa Thanh còn vẫn cho là, thiên đạo là giữ gìn trật tự cùng quy tắc sản phẩm, cũng không có ý thức, chỉ là thực lực cường đại mà thôi. Thân thoại hình chiếu biến mất tại thanh đế trong mộ, trực tiếp tiềm nhập hỗn độn. Dự định bắt đầu pháp tắc chứng đạo, hai quyển thánh cấp chí bảo, nhân quả chi nhãn cùng đại đạo pháp tắc áo hộ thể che giấu khí tức. Phản thiên chi chiến vừa mới kết thúc lúc, liền đã có thể chứng đạo chỉ bất quá bất đắc dĩ tiến vào ngủ say. bất quá ngủ say trong lúc đó, dòng tại vận chuyển, thanh đế kinh cũng tại vận chuyển, vẫn luôn tại tích lũy lấy lực lượng, sơ sơ tích lũy mấy trăm vạn năm. pháp tắc chứng đạo thật đơn giản, bất quá cần một chút thời gian. lúc này trong hỗn độn, tiên quyết cử kiếm phi hành tốc độ cao lấy, hứa thanh mang theo tiểu lưu ly, chính hướng chúa ma giới bay đi. hai người bọn họ tại hỗn độn thú hoàng phủ xuống ngáy mắt, liền rời đi hung thu giới. bằng không bị hỗn độn thú hoàng mang đến hỗn độn, vậy thì phiền toái. hỗn độn loại địa phương kia, tiểu lưu ly cảnh giới còn thấp, tạm thời vẫn không thể đi. sắc mặt nàng tái nhợt đứng ở sau lưng hứa thanh. Kinh Hải nói, "Sư Tôn, cái kia rốt cuộc là cái gì tồn tại, rõ ràng khủng bố như thế. Ta chỉ là tiên vương mà thôi, làm sao có khả năng biết, đánh không được chạy vậy đúng rồi." Hứa Thanh cầm lấy hồ lô rượu, ực mạnh một cái, bất đắc dĩ nói, "Vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Cái này chư thiên vạn giới nơi đó dường như đều không phải cực kỳ an toàn." Tiểu Lưu Ly li Nhu hòa nói, "Đi ma giới." Hứa Thanh nhìn về phía trước, nếu là không đi ma giới, Tiểu Lưu Ly li vĩnh viễn không có khả năng lĩnh hội thuộc về chính mình đại đạo. "A, có thể không đi được không a?" Tiểu Lưu Ly li rất là rầu rĩ, nàng cũng không ngẫm lại bắt nguồn từ mình đi qua. Yên Tâm Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Hứa Thanh Ôn hòa nói, tại Hắc Cám trong hư không ngang qua mấy tháng thời gian, đi tới ma giới phụ cận, trực tiếp mở ra không gian thông đạo, tiến vào ma giới. Chương 293: Đến ma giới, chương 293: Đến ma giới. Ma giới bên trong, mảng lớn u lâm quỷ khí âm trầm, bốn phía phát ra quái dị giống lên một tiếng, gọi tiếng mang theo khủng bố ma tính, để người dùng mình. Diệp thân sừng sững trong đó, cảm ngộ đại đạo, đột nhiên mở ra hai con người, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, "Không được, huyết ảnh ma tôn lại phái người theo đuổi giết, thật là phiền a." Sa sa Hơn 10 đạo hắc ảnh nhận nấp từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt đều khóa chặt tại nơi này, khí thế cực kỳ cường hãn, mỗi một cái đều là chân tiên. Để diệp thần có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là hút huyễn ảnh ma tôn một chút lực lượng mà thôi. Rõ ràng truy sát hắn lâu như vậy, nương môn này còn thật mang thủ a. Đánh lại đánh không được, chỉ có thể trốn ra. Đầu vai diệp thần, tử vong hoàng điệp hai cánh run nhẹ nhẹ, trực tiếp phá vỡ hư không, giúp diệp thần đảo tẩu. Nhưng không nghĩ tới, hắc ám trong hư không, một cái lưới lớn bao trùm mảnh này thời không. Chủ nhân muốn gặp ngươi, cùng chúng ta trở về đi. Hắc ảnh đi tới trước người diệp thần, hiện lộ thân hình, là một cái lao niên ma tộc khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, giọng nói khàn khàn, nghe tới để người cực kỳ không thoải mái. Diệp Thần lông mày nhíu chặt, Huyễn Ảnh Ma Tôn đến cùng có ý đồ gì? Cùng chúng ta trở về liền biết, tóm lại sẽ không giết ngươi. Lão giả mang theo Diệp Thần, đến nỗi bảo vượt qua không gian, nháy mắt đi tới một chỗ to lớn thành trì bên ngoài. Nơi này phương viên mấy chục vạn dặm, đều là Huyễn Ảnh Ma Tôn phạm vi thế lực, tòa thành trì này tọa lạc trung tâm, tên là Huyễn Ảnh Chi Thành. Nhìn xem tòa thành trì này, Diệp Thần không kềm nổi cảm thán, còn tốt lần trước là tại bí mật đạo phủ, xung quanh tất có không mọc, người ở tàn lũy. Nếu là ở Huyễn Ảnh Chi Thành, hắn muốn chạy trốn đều cực kỳ khó. Chỉ cần Huyễn Ảnh Ma Tôn ra lệnh một tiếng, xung quanh tùy tiện một người, hắn cũng không là đối thủ. Đúng lúc này, Diệp Thần cảm giác xung quanh trời đất quay cuồng, theo sau liền đi tới một chỗ tinh mỹ mà phô trường cung điện. Trong cung điện trên bảo tọa, Huyễn Ảnh Ma Tôn ăn mặc lộng mỏng, tuyệt mỹ dáng người như ẩn như hiện, để người miên man bất định. Nàng nhìn thấy Diệp Thần, lập tức cười khẽ lên, u uấn nhìn xem Diệp Thần, "Tiểu nam nhân, ngươi thật thật vô tình, thế nào không tiếc đem ta một mình nhét vào trong mật thất đây?" Diệp Thần ánh mắt nhìn xem nàng, lạnh cả sống lưng, như không phải hắn tạm thời sáng chế vô thượng bí thuật, đã sớm bị hư khô. Lạnh nhạt nói, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Ngươi bí thuật, còn có ngươi, rõ ràng có thể sáng chế loại này vô thượng bí thuật, ngươi rất không bình thường, lưu lại làm việc cho ta có thể sống, bằng không." Huyết Ảnh Ma Tôn nháy mắt bạo phát vô hạn sát nghiệm. Diệp Thần lúc này cảm giác chính mình như là báo tô bên trong thuyền cô độc, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị sóng lớn chiếm lấy, hải quốc không còn. Vội văn nói, "Có thể, ta nguyện làm ngài làm việc, về phần bí thuật, cái này chính là ta căn cứ tự thân thể chất sáng tạo, truyền thụ cho ngươi e rằng hiệu quả không tốt, đến lúc đó ngươi cũng không thể hoàn ta." "Không sao." Bốn phía sát nghiệm lập tức tiêu tán. Huyễn Ảnh Ma Tôn trong suốt cởi lấy, như đạt được loại bí thuật kia, dù cho chỉ có 3 thành hiệu quả, nàng cũng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Bằng không dùng ma giới mạnh được yếu thua thế cục, bị thương tin tức dò rỉ ra ngoài, rất nhanh lãnh địa liền sẽ bị chiếm cứ, kết quả của nàng cũng tuyệt đối cực kỳ thảm. Hơn nữa nàng hoài nghi Diệp Thần lĩnh hội chuyên môn bản thân đại đạo, nếu thật là dạng này, tương lai tiềm lực vô pháp ước lượng, Huyễn Ảnh Ma Tôn dự định bồi dưỡng Diệp Thần, tương lai đối phó âm dương Ma Tôn. 3 ngày sau, Huyễn Ảnh chi thành bên ngoài, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, Hứa Thanh mang theo Tiểu Lưu Ly xuất hiện tại nơi này. Tại ma giới, Hứa Thanh liền Diệp Thần trên mình có lưu ân ký. Cho nên chỉ có thể dùng ấn ký coi như ma giới tọa độ, cho nên mới sẽ từ nơi này xuất hiện. Tiểu Lưu Ly nhìn xem xung quanh, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, nhưng mà cái gì cũng nhớ không nổi tới, nơi này chính là ma giới ư? Dường như không có ta trong tưởng tượng cùng bố. Hứa Thanh sờ lên đầu của nàng, cười nhạt nói, có đôi khi, ngươi cái gọi là sợ hãi, chỉ là ngươi tưởng tượng ra được, đi thôi. Vào Thanh nhìn một chút. Hai người sánh vai đi vào huyền ảnh tri thành, nơi này vô cùng phồn hoa náo nhiệt, bốn phía ma tộc, nhân tộc, yêu tộc lui tới, đều đang gọi lấy, như là một chỗ to lớn sàn giao dịch chỗ. Thửa Thanh nhìn xem cảnh tượng nhộn nhạo lại nghĩ tới bây giờ chư thiên vạn giới, yêu giới cùng hung thú giới đều không còn, không biết do Hắc ám chúa tể có thể hay không thay thế thiên đạo tới thanh toán ma giới, cuối cùng ma tộc năm đó cũng là tiến đánh thiên đỉnh chủ lực. Tuy ý tìm cái chỗ ở, tại thành này cư trú phía dưới, ngồi xem không ổn định, đồng thời mang theo tiểu Lưu Ly Ngộ đạo, đem bản thân cảm ngộ đều truyền thụ cho nàng, dẫn dắt cái này tiểu Lưu Ly Ngộ đạo. Nhưng hứa thanh phát hiện, đạo tâm của nàng tuyệt đối rất mạnh, đã từng trải qua vạn thế luân hồi, vạn thế cơ khổ, tiểu Lưu Ly đạo tâm sớm đã không thể phá vỡ, nhưng thủy chung vô pháp lĩnh hội bản thân đại đạo. Lại là thời gian nửa tháng đi qua, Hứa Thanh Tiến vào hư thần giới tìm hiểu tin tức. Theo lấy chư thiên vạn giới hai cái đại thế giới biến mất, hư thần giới nhân số ít rất nhiều. Đại đạo giới bảng đơn, nơi này ẩm ỉ khắp trốn. Vân Nhan dường như lại mạnh lên, không hổ là đời tiếp theo thiên đế. Nghe nói đạt được tam tộc ủng hộ, bây giờ thiên đình hình thức ban đầu đã xây dựng hoàn thành, nhìn tới thiên đình chẳng mấy chốc sẽ trùng kiến hoàn thành. Không chỉ như vậy, nghe nói cường giả bảng đơn thứ nhất đế tôn, nghe nói lại lần nữa trở về thiên đình, hắn không tham dự phản thiên chi chiến, bất quá Vân Nhan vẫn là lần nữa để hắn trở về thiên đình. Hiện tại Thiên đỉnh có thể nói chư thiên đệ nhất thế lực, nhưng không biết rõ có thể hay không chống đỡ được Hắc ám chúa tể, hiện tại yêu giới cùng hung thú giới đều không còn, không biết rõ tiếp một cái là cái nào mở giới. Mặc kệ nó, hiện tại chư thiên vạn giới dường như không có chuẩn thánh cường giả, cũng không phản kháng được, ngoan ngoãn chờ chết liền xong. Hứa Thanh đứng ở trong đám người, hắn cái này đã từng thiên kiêu bảng thứ nhất, lúc này lại chọn vẹn không người quan tâm. Nghe lấy lời của mọi người, Hắc ám chúa tể liền là thiên đạo thanh toán thần thoại thời đại cường giả quân cờ, làm sao có khả năng đi tiến đánh Thiên đỉnh. Nhìn về phía Thiên Kiêu bảng, Hứa Thanh lông mày lập tức nhíu lại, bây giờ Vân Nhan là thứ nhất chính mình là thứ hai, thứ ba không phải là vương Trường sinh, cũng không phải thanh linh, mà là một cái tên xa lạ, mộ dung hàn. nhưng vào lúc này, hứa thanh lòng có cảm giác, gia hỏa này lại muốn khiêu chiến chính mình, trực tiếp tiến vào thiên Kiêu lôi đài. thiên tiêu trong lôi đài như là một phương tiểu thế giới, bốn phía là thấu trời cắt vàng, mộ dung hàn áo trắng như tuyết, nạo nghệ đứng ở đằng xa, trường kiếm trong tay đeo tại sau lưng, lạnh giá nhìn xem hứa thanh. trong truyền thuyết thanh đế truyền thế, thế nhưng lại như thế nào? thuộc về ngươi thời đại đã qua. hứa thanh khoẹt miệng lộ ra một vòng váy dị đủu cười, tiểu tử này thật điên a, có thể thật tốt ngắm một chút. Trước người xuất hiện hỗn độn thanh liên cùng âm dương thái cực đồ dị tượng, dự định trước phòng một tay, nhìn một chút đối phương lai lịch gì. Trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống. Mộ Dung Hàn, tiên giới Mộ Dung gia dòng chính truyền nhân, tiên thiên ma thần, Mộ Dung gia từng tham dự 3 vạn phía trước Chu sát ma chủ chiến đấu, đồng thời dùng thủ đoạn đặc thủ, lặng yên đạt được ma chủ thi thể. Dùng sơ sơ 3 và 5, mới đưa ma chủ thi thể luyện hóa, tạo ra được một vị mới tiên thiên ma thần, Mộ Dung Hàn. Nhìn xem giao diện hệ thống, vừa thanh khoẻ miệng nụ cười biến mất, đôi mắt lóe ra hung quang. Chương 294, gặp lại cố nhân, chương 294, gặp lại cố nhân gia hỏa này lại là tiểu lưu ly tiếp trước thân thể thành tiểu tiên tiên ma thần cái này khiến hứa thanh rất là khó chịu đối phương chỉ là một cái lịch tiên vương cấp vẫn là không muốn ở trước mặt mình xuất hiện hư lạnh một tiếng mộ dung hàn liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra lập tức hóa thành cho bụi thần niệm bị nhân diệt về phần hắn mệnh vẫn là lưu cho tiểu lưu ly A. lúc này tiên giới mộ dung ra chú điệu một chỗ mất thất mộ dung hàn kêu thảm một tiếng theo sau đống nhiên tỉnh lại trong mắt hắn tràn đầy thần sắc phức tạp từ lúc hắn đạt được ma chủ lực lượng bản nguyên phía sau đồng thời cũng tìm hiểu ra một loại kỳ lạ đại đạo có thể để cho hắn có được vô thượng thần lực tu hành tốc độ cực nhanh Chiến lược cũng đạt tới trình độ khủng bố, đã từng tối cường Thiên Tiêu Vương Trường Sinh cùng Thanh Đế người thừa kế, cùng hắn cùng làng lịch Thiên Vương cấp, hắn đều có thể đánh bại dễ dàng. Mà hứa Thanh đây, chỉ là nhìn hắn một cái, liền để hắn ngáy mắt bại vong. Hứa Thanh sẽ không phải thật là trong truyền thuyết dạng kia, hắn là thần thoại thời đại Thanh Đế truyền thế, xem ra sau này không thể trêu chọc hắn. Ngươi là có hay không khát vọng lực lượng mạnh hơn, chỉ cần trả lời, ta trong khoảnh khắc liền có thể để ngươi đột phá. Ngay tại đấy lòng mộ rung hàn, đột nhiên toát ra một thanh âm, hắn lập tức lâm vào yên lặng, chỉ là bị đánh bại mà thôi. Thế nào xuất hiện tâm ma? tư chất của ta tuy là tới cũng không hào quang, nhưng mà ngươi tính là thứ gì? Mộ Dung hàn thấp giọng quát lớn một tiếng, khí thế khủng bố làm cho cả mật thất hóa thành một mịn, sóng âm vang vọng tứ phương. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung hàn sau lưng rõ ràng xuất hiện một tia hắc khí, cái này khiến sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lên, vừa mới âm thanh cũng không phải tâm ma, mà là cái này hắc ám sinh linh phát ra. Hắc ám sinh linh tốc độ cực nhanh, biến mất tại chỗ, dù cho làng lịch thiên vương cấp Mộ Dung hàn đều không phản ứng lại. Hắc ám sinh linh rõ ràng bắt đầu tiềm nhập thiên giới, chẳng lẽ hắc ám chúa thể mục tiêu kế tiếp là thiên giới? Lần này phiến thoái, hắn hướng về Mộ Dung gia trung tâm bay đi dự định cùng gia tộc cao tầng câu thông một chút, sớm chút rời khỏi tiên giới, tránh lẽ thai kiếp. Ma giới nguyễn ảnh chi thành, chỗ hẻo lánh trong sân, hứa thanh mơ màng tỉnh lại, nhìn phía xa quanh chân ngồi tĩnh tọa tiểu lưu ly, cảnh giới của nàng tại tăng lên lấy, đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ. dù cho đạt được chính mình thánh nhân cấp tu hành càng độ, vẫn là không có lĩnh hội chuyên môn bản thân đại đạo. chẳng lẽ cùng mộ dung hàn có chút quan hệ, nhìn tới phía sau có thể mưu đồ để bọn hắn gặp một lần, để tiểu lưu ly đoạt lại nguyên thư thuộc về chính mình. hứa thanh không có quấy giày nàng tu hành, ngược lại lưu lại rất nhiều chân quý bảo dưỡng, còn để lại một mai trăm vạn năm phần bản đạo. Theo sau Lặng Yên rời khỏi Vi Lạc, dùng đạo văn đem viện Lạc cần mấp. Tu vi hiện tại của nàng, khoảng cách mộ dung Hàn còn kém rất nhiều, cho nên phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Tại trên đường phố đi dạo lấy, Uyển Ảnh Chi thành vẫn như cũ huyên náo náo nhiệt, nhưng mà Hứa Thanh phát hiện, đã có Hắc ám lan tràn. Suy đoán phía trước Hắc ám chúa tể bị hỗn độn thú hoàng hù đến, cho nên đối với tiên ma lưỡng giới, đều không còn lựa chọn cường công, mà là dự định chậm rãi thâm nhập. Sợ cái này lưỡng giới, cũng hận mấp lấy cái gì vô thượng cường giả. Đột nhiên, Hứa Thanh cảm giác được một cỗ có chút quen thuộc khí tức, ngay tại bên ngoài mấy trăm ngàn giặm đại chiến, trực tiếp biến mất tại Uyển Ảnh Chi thành dự định đi nhìn một chút tình huống như thế nào, thi triển sát na vĩnh hằng, nháy mắt đến một chỗ hoang nguyên. nơi này huyết hải quét sạch, bất ngờ có một tiếng long ngâm chân thiên, lại là long ma cùng huyết ma tại chiến đấu, càng khiến người ta bất ngờ chính là, huyết ma rõ ràng chiếm cứ lợi thế, huyết hải rõ ràng không chế được to lớn long ảnh. bung tha dễ dãi a, nghệ tính ngươi ta quen biết thật lâu phân thượng, nguyên thần chủ động tiến vào luân hồi, ta có thể thả ngươi đi, bằng không cũng đừng trách ta. huyết ma nhẹ răng cười lấy nói, trên người hắn huyết bảo phồng lên, nhìn lên rất là yêu dị. từ lúc hắn trở về ma giới phía sau, không có ý bị một vị vô thượng cường giả thu làm đệ tử vừa vặn vị cường giả kia cũng là tu hành huyết chi đại đạo huyết ma rất nhanh liền khôi phục tu vi hơn nữa còn liên tiếp bộc phá bây giờ đã là kim tiên trung kỳ hắn xem thường lấy long ma nhìn xem huyết hải từng bước đem long ma nhấn chìm huyết dịch tan mòn vào cái kia khôi vị trong thân thể ngươi còn không cầu xin lại có nhất thời nữa khác nguyên thần của ngươi liền sẽ bị ăn mòn đến lúc đó ngươi muốn vào luân hồi đều không có khả năng đột nhiên huyết ma cảm thấy một cỗ phát lạnh khí lạnh sông thẳng thiên linh lập tức dùng mình một cái vội vã hô thần thánh phương nào có thể ra gặp một lần chỉ trong mấy mắt nguyên bản huyết hải rõ ràng biến đến mở nhãn thanh rình vô cùng. Để huyết ma sát mặt đại biến, khóe mắt thẳng rút, loại cảm giác này, tuyệt đối là người kia tới. "U hông hông hông hống, mấy năm không gặp, ngươi thật giống như qua đến càng thoải mái, nhưng ta không quen nhìn ngươi cuồng, ngoan ngoãn lại bị phong ấn à." Huyết hải biến thành một đống núi cao lớn phân và nước tiểu, huyết ma trực tiếp bị trấn áp ở phía dưới, hắn phát ra gầm thét, "Hứa Thanh, ta liền biết là ngươi, ngươi quả thực liền là đời ta ác ngộ." Hư không nổ bể ra tới, Hứa Thanh cười nhạt từ đó đi ra, quan sát bị trấn áp huyết ma từng tại phàm giới, huyết ma cực kỳ cứng hãn, nhưng bây giờ, liên tắc đối thủ mình tư cách cũng không có. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, sau 10 năm phong ấn sẽ tự mình phá vỡ. Huyết Ma lâm vào tuyệt vọng, hắn có thể tiếp nhận bị phong ấn, ngược lại bây giờ đột phá kim tiên, thọ nguyên rất nhiều, nhưng nhẫn nhịn không được bị phong ấn ở một đống hung thú trong phân và nước tiểu. Ta sai rồi, cầu ngươi thả ta đi ra, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Hứa Thanh căn bản không tin được hắn, gia hỏa này quá không đáng tin, lúc nào cũng có thể phản bội. Ta hỏi ngươi trả lời, nếu là cung cấp một chút tin tức hữu dụng, ta có thể thả ngươi. Huyết Ma liền vội vàng gật đầu, hảo, ngươi hỏi mau, ta thật sự là không chịu nổi. Mịch Tiên giả tổ chức tổng bộ tại nơi đó. Trong đó người mạnh nhất là ai, thủ lĩnh là ai? Hứa Thanh nhìn thẳng Huyết Ma, đầu ngón tay xuất hiện Vệ Thiên Đạo Văn, trực tiếp khắc sâu tại Huyết Ma trong nguyên thần. Loại bỏ hết thể loạn thất bát tao cấm chế, nếu là hắn nói dối, đạo văn liền sẽ đem nguyên thần của hắn thôn vệ. Huyết Ma cảm giác được nguyên thần bên trên cấm chế bị xóa đi, trong mắt xuất hiện vui mừng, về phần Hứa Thanh thủ đoạn, hắn thì là trọn vẹn không lo lắng. Đối với Hứa Thanh, hắn hiểu rất rõ, chỉ cần mình hữu dụng, Hứa Thanh tạm thời liền sẽ không giết hắn. Lịch tiên giả tổ chức tổng bộ tại trong hồ mình, ta cũng chưa từng gặp qua thủ lĩnh cùng người mạnh nhất, bất quá nghe thủ lĩnh chính là thần thoại thời kỳ nhân hoàng nhi tử hắn Dường như cũng là người mạnh nhất. Trong đó nghịch Thiên giả tổ chức tại Ma giới cùng Tiên giới đều có phân bộ. Ma giới phân bộ ngay tại phụ cận đây. Ta ở bên ngoài tu hành lúc cảm giác được Long Ma khí tức, lúc này mới bắt đầu đánh lên hắn, bằng không còn thật phải hao phí một phen khí lực. Hứa Thanh Tay háo vung lên, trực tiếp đem huyết ma thu nhập trong ống tay háo. Tiếp đó nhìn về phía Thủy Trung không nói một lời Long Ma, ngươi thế nào sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ là cảm giác được khí tức của nàng? Long Ma hơi hơi lắc đầu, theo sau sắc mặt chán nản, Ma chủ đã từng những thủ hạ kia đều đã tự lập quân hộ, căn bản không có khả năng lần nữa trở về Ma chủ bộ hạ. Ta đi khuyên bọn họ. Kết quả bị đuổi giết đến nơi này. Chương 295, tiềm nhập nghịch thiên giả tổ chức, chương 295, tiềm nhập nghịch thiên giả tổ chức. Hứa Thanh có chút không nói, Long Ma quả thật có chút xui xẻo, bất quá cũng bình thường, ma giới vốn là coi trọng mạnh được yếu thua, ma chủ kiếp trước thực lực khủng bố, uy chấn chư thiên. Nhưng đã chuyển thế, ai cũng không thể cược nàng sẽ còn một lần nữa vùng dậy. Hơn nữa chân chính trung thành thủ hạ, đã sớm tại mấy vạn năm trước trận kia chiến dịch bên trong đã chết đi, sinh tồn đến hiện tại, đồng thời thực lực cường đại, rất có thể là thật sớm phản bội ma chủ một nhóm kia thủ hạ. Hứa Thanh đem Long Ma thương thế chữa trị xong, tiếp đó dẫn hắn tiến về nguyễn ảnh chi thành để hắn làm tiểu lưu ly li tu hành hộ pháp sau đó trở về bên ngoài nguyễn ảnh chi thành trực tiếp biến ảo thành huyết ma tướng mạo dự định tiềm nhập nghịch thiên giả tổ chức ma giới phân bộ nhìn một chút khơi thông lấy trong ống tay áo huyết ma biết được nghịch thiên giả tổ chức ma giới phân bộ vị trí trên mình áo đen hóa thành huyết bảo đi tới sa mạc màu đen trung tâm khơi thông cấm chế dĩ nhiên đến một chỗ tiểu thế giới nơi này chim hót hoa nở bốn phía linh thú vui mừng nhảy chơi đuổi lấy nhìn lên rất là hài hòa xa xa có một cái thôn xóm nhỏ đây chính là nghịch thiên giả tổ chức ma giới phân bộ nội bộ có mấy cỗ khí tức khủng bố đều là thái ớt cảnh cùng giả. Trong đó bao hàm huyết ma sư tôn, huyết hải lão tổ, còn lại mấy cái cũng đều là nhân tộc. Hứa Thanh tiềm nhập trong đó, nơi này mỗi người đều có một loại kỳ lạ thân phận gọi là nghịch thiên giả. Hứa Thanh càng là tại trong đó nhìn thấy người quen, là cái kia vệ đạo giả hạ thần vũ, hắn đem diệp thần bán được nguyên ảnh chi thành, rõ ràng thật đi tới nghịch thiên giả tổ chức. Hơn nữa thoạt nhìn có phần bị coi trọng, ở tại một chỗ tuyệt hảo bảo địa tu hành, tu vi ngay tại nhanh chóng tăng lên lấy. Thửa Thanh đi tới trung tâm thôn xóm quảng trường, nơi này ngồi sáu cái khủng bố thân ảnh, chính là cái này nghịch thiên giả tổ chức ma giới phân bộ tối cường mấy người. Vẻ mặt bọn hắn cực kỳ nghiêm túc, dường như đang thương thảo chuyện gì. Bây giờ nhân đạo khí vận còn không ngưng kết thành công, thiên đình đều trùng kiến không sai bị lắm, tiếp xuống nên làm gì là tốt? Thiên đình bây giờ còn tại giai đoạn phát triển, đối chúng ta còn không tạo được cái uy hiếp gì, bây giờ hắc ám chúa tể quét sạch chư thiên, ta gần đây tại ma giới phát hiện rất nhiều hắc ám sinh linh, nhìn tới hắn mục tiêu kế tiếp liền là ma giới. Ta nhìn vẫn là sớm chút rút lui cho thỏa đáng, trở lại tổng bộ, ưu minh thế nhưng có vô số cường giả ẩn tàng, dù cho là hắc ám chúa tể cũng không có khả năng xâm vào. Cũng chỉ có thể dạng này, ta Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện xương khói mông lung, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy toàn thân vô lực, vô pháp vận dụng thần thông bảo thuật, thậm chí ngay cả hộ thể bảo vật đều thôi động không ra. Hứa Thanh nên ngang theo trong xương mù dày đặc đi ra. Mấy người các ngươi lão đẳng, bây giờ ta đã dấn thân vào hất cám, còn không ngoan ngoãn thần phục. Huyết Ma, ngươi cũng dám dùng loại này bị ổi thủ đoạn, thật là hèn hạ. Huyết Hải lão tổ trợn mắt nhìn xem Hứa Thanh, gầm nhẹ nói: Ngươi thu ta làm đồ đệ, lẽ nào thật sự chính là từ hảo tâm, còn không phải đừng có tính toán, trang cái gì? Hứa Thanh một cước đá vào trên mặt Huyết Hải lão tổ, trực tiếp tại trên mặt tấn một cái dấu chân. Bốn phía xuất hiện mấy sợi hắc khí, trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, để tất cả người lập tức sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn bản nguyên cùng tinh huyết ngay tại nhanh chóng trôi qua. Huyết ma tại Hứa Thanh trong ống tay áo vừa mừng vừa sợ, cái này Huyết Hải lão tổ chính xác có dụng ý xấu, chỉ là đem hắn coi như huyết thần phân thân bổ dưỡng. Bây giờ Hứa Thanh dùng bộ dáng của hắn làm ra loại chuyện này, Huyết ma quả thực thoải mái lật, nhưng là lại rất là sợ hãi. Tiếp xuống tiền đồ chưa biết, toàn bộ địch thiên giả tổ chức đều sẽ điên cuồng đuổi giết chính mình. Hứa Thanh nhìn xem mấy lao giả này, Phệ Thiên Đạo Văn không có vào bọn hắn trong nguyên thần, đạt được một chút đặc thù tì tức. Ngự tiên giả tổ chức chính là nhị đại nhân Hoàng thiếu hạo cùng Minh tôn liên thủ sáng lập, vì chính là bảo vệ nhân tộc Tân Hoa. Chỉ bất quá bọn hắn đại đa số thủ hạng đều là tại vô Gian luyện ngục mời trào, cho nên mỗi một cái đều không phải vật gì tốt, đều oan nghiệt sâu nặng, thậm chí có đổ sát vài trăm thế giới ma đầu. Tại Thiên đạo dưới áp chế, thiếu hạo cùng Minh tôn căn bản là không có cách rời khỏi U minh, bằng không liền sẽ gặp phải thiên phạt, cho nên cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ở trong vô Gian luyện ngục tuyển thủ tộc làm thủ hạng. Trong đó huyết hải lão tổ còn có bên trong một cái lão giả, đều là vô Gian luyện ngục cái thế hung nhân. Hứa Thanh còn được đến một cái khác tin tức, cùng Tiểu Lưu Ly li có quan hệ. Ma chủ liền là bọn hắn lựa chọn quân cờ, vì chính là thăm dò thiên đạo đối nhân đạo thái độ, cho nên mới sẽ đem lịch thiên chiến mâu giao cho nàng. Món này vô thượng bảo vật tẩn chứa đại lượng nhân đạo khí vận, cho nên mới sẽ dẫn đến thiên đạo tức giận, để chư thiên cường giả trừng phạt ma chủ. Ngay lúc đó ma chủ tại ma giới xuất thế, tiên thiên ma thần thiên phú tư chất che lấp chư thiên, sư tộc ma tổ vẹn vẹn không đến vào năm, liền trùng kích vào thái ất cảnh. Loại tốc độ này tại thần thoại thời đại đều rất là bình thường, tại bây giờ loại này thời đại quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Về sau ma tổ tu hành xảy ra vấn đề, biến mất tại ma giới. Thiếu Hạo cùng Ma Tôn liền để mắt tới Ma chủ, bắt đầu từng bước một dẫn dắt bố cục, để Ma chủ gia nhập Lịch Thiên Giả tổ chức, giao cho nàng Lịch Thiên chiến mưu, đồng thời dùng Nhân Đạo khí vận giúp nàng tu hành. Để Ma chủ rất nhanh liền đạt tới đại la cảnh. Tiến vào đại la cảnh sau, Ma chủ tiến vào tuyệt địa cùng Đế Tôn huyết chiến, Đế Tôn chủ động đường đường, Ma chủ trở thành chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Nàng tâm thái bành trướng đến cực điểm, cũng liền tại lúc này, trên người nàng Nhân Đạo khí vận chủ động hiển lộ, dẫn tới Thiên Đạo tức giận. Cuối cùng gặp phải chư thiên cường giả vây công mà chết, nhưng mà hồn phách có nào đó khủng bố đặc chất, vĩnh hằng bất diệt, thiên đạo cũng không thể tránh được đem hồn phách của nàng ném vào luân hồi, dự định dùng luân hồi ma diệt nó hồn phách. về phần về sau liền là vạn thế luân hồi, vạn thế cơ cổ, nguyên bản có lẽ gặp được diệp thần, bất quá bị hứa thanh thiệt hồ, hứa thanh nhiên lặng thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, không nghĩ tới nguyên lai là dạng này. nàng là nhân đạo cùng thiên đạo đánh cờ vật hy sinh, bốn phía mê vụ tiêu tán, hứa thanh lặng yên rời đi, trở lại huyên ảnh chi thành. nhưng mà giữa quảng trường, huyết ma chính ở chỗ này đứng đấy, khoe miệng của hắn thảng rút, bốn phía mấy cái thái ất cảnh cường giả gặp cấm chế tiêu tán, khí tức khủng bố nhộn nhịp hướng về huyết ma áp đi. nhất là huyết hải lão tổ, hắn sát ý sôi trào hắn không thể lập tức đem huyết ma đánh giết, nhưng lại trong lòng có kiên kỵ, sợ huyết ma sau lưng ẩn nấp lấy cái gì kinh khủng tồn tại. Cuối cùng bọn hắn liên thủ đem huyết ma phong ấn tại tại chỗ, mang theo nghịch thiên giả tổ chức ma giới phân bộ rời đi, trực tiếp rời khỏi ma giới, tiến về u minh. Huyết ảnh chi thành, Hứa Thanh trở lại chỗ ở, nhìn xem long ma tại viện lạc bên ngoài thủ hộ lấy. Đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó tiến vào viện lạc. Bây giờ tiểu lưu ly li còn tại trong tu hành, nuốt một khỏa trăm vạn năm phần bản đảo, trên mình khí tức đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Hứa Thanh đầu ngón tay liên tiếp xuất hiện chín cái thanh đế đạo văn, tạo thành trận thế bắt đầu giúp nàng ra tốc luyện hóa trăm vạn năm bàn đảo. như luyện hóa hoàn thành, ít nhất có thể đột phá đạt tới Tiên Vương đỉnh phong. Về phần Mộ Dung Hàn, trong mắt hứa thanh xuất hiện hào quang, bây giờ chư Tiên Vạn giới chỗ an toàn nhất liền là U Minh. Nhưng U Minh đều là hắn cùng hậu thủ đại đế cùng kiến tạo, lưu lại thủ đoạn nhiều vô số kể. Một mai vẻ thiên đạo văn màu đen biến mất tại hư không, nhanh chóng hướng về U Minh bay đi. Chương 296, Luân hồi Tiên Đế ngộ đạo, chương 296, Luân hồi Tiên Đế nội đạo. Trong U Minh, Hoàng Tuyền Hà bờ, bị ngạn hóa hải. Luân hồi Tiên Đế đứng ở trên một tảng đá lớn nội đạo, hắn bây giờ đột phá thái ớt cảnh. Nhưng còn cũng không có lĩnh hội đến chuyên thuộc về chính mình đại đạo. Luân hồi tiên đế ngó nhìn lấy Hoàng tuyên Nguyên người, chau mày. A, nhìn tới thiên phú của ta kém xa Thái Huyên, không có tìm hiểu ra chuyên môn bản thân đại đạo, cũng không có bước vào nghịch tiên vương cấp, vô địch chí tôn, cấm kỵ đế cấp 3 cái đặc thù cảnh giới, tương lai chỉ có thể dừng bước tại thái ất cảnh. Chẳng lẽ em muốn tiến vào luân hồi trung tu, đi tìm kiếm bản thân đại đạo, thế nhưng như đời sau tư chất không bằng một thế này đây. Ngay tại luân hồi tiên đế do dự lúc, sau lưng hắn hư không nổ tung, một mai màu đen đấn ký trôi nổi tại nơi đó. Luân Hồi Tiên Đế cảm giác được hơi thở vô cùng quen thuộc, trực tiếp đem ấn ký thu tới tay bên trong, thần niệm tiến vào nội bộ. Phát hiện là Hứa Thanh đưa tin, trong đó còn đề cập hắn tu hành. Luân Hồi Tiên Đế con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới Hứa Thanh rõ ràng biết hắn tu hành đã xuất hiện vấn đề, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn đi theo Hứa Thanh tu hành ngần năm, nhưng mà tư chất chỉ có thể nói rất bình thường, thái ấp cảnh đã là điểm cuối cùng. Nhưng nhìn đến màu đen ấn ký bên trong tu hành càng ngộ, để Luân Hồi Tiên Đế ánh mắt sáng đến cực hạn, nguyên lai like còn có thể dạng này, xem ra hoàn thành sư tôn sự tình sau, tiến vào luân hồi cũng không sao. Đây chính là ta một mực đau khổ truy tìm lại đạo. Màu đen ấn ký bên trong, Di Chép có thể nói lịch thiên đại đạo phỏng đoán, trong chất mỗi một lần luân hồi thiên phú cùng tu vi cho mình dùng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng trung Quy là một loại phỏng đoán, còn cần luân hồi tiên đế tìm hiểu ra bản thân đại đạo mới có thể thực hiện. Tiến vào luân hồi phía sau, mai này ấn ký có thể tạm thời phong tỏa nhục thể của hắn, tu vi cùng ký ức, dù cho ngộ đạo thất bại, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nếu là ngộ đạo thành công, hắn đem nhất phi trùng thiên, tương lai sẽ không thể hà lượng. Luân hồi tiên đế hóa thành quang ảnh, trực tiếp biến mất tại hoàng tuyên hà bờ, rời khỏi u minh. Lúc này trong hư không, mộ dung gia cả tộc di chuyển. Mục đích cùng Hứa Thanh Suy đoán đồng dạng, mục đích chính là U Minh. Trong U Minh có nhân tộc hai vị thiên tôn, Độ Kiếp Thiên Tôn cùng Tịch Diệt Thiên Tôn tại Phản Thiên Chi chiến lúc cũng chưa chết, mà là đi đầu quân hậu thổ đại đế, địa vị khá cao, còn tại U Minh còn khai sáng hai tòa vô thượng tiên thành. Trong đó nhân tộc chiếm cứ đại đa số, lịch Thiên Giả tổ chức tổng độ ngay tại Tịch Diệt trong tiên thành. Chư Thiên Vạn giới đỉnh tiêm nhân tộc thế lực, đều biết cái này hai chỗ địa phương chỉ là không muốn đi dưới chướng người khác. Mà bây giờ, Hắc ám quét sạch Chư Thiên Vạn giới, liền sống sót đều trở thành vấn đề, cũng liền nhìn không được nhiều như vậy. Hắc ám trong hư không, mấy ngàn phi chu phá không mà đi trong đó đều là mộ dung gia tộc nhân phi chu chỉ phát ra rất nhỏ bé không gian ba động sợ không cẩn thận bị hắc ám sinh linh phát hiện đột nhiên phía trước xuất hiện lục đạo hào quang ló ánh sáu quả viên châu bắt trước luân hồi đang không ngừng lượn vòng lấy trực tiếp phong tỏa hư không luân hồi đại đế mặc áo bào đen lưng cong to lớn quan tài dậm chân tại hư không trên mình toát ra khí tức vô cùng kinh khủng không cố kỵ gì phách tuyệt chư thiên lạnh giọng nói đem mộ dung hàn giao ra bằng không các ngươi đều sẽ chết ngươi chỉ là một cái thái ớt cảnh sơ kỳ lại dám cản trở ta mộ dung gia đường đi thật là không biết sống chết cầm đầu trong phi chu Chuyên gia thanh âm giàn mua, khí thế hùng hậu, không sợ luân hồi tiên đế khí thế. Dĩ nhiên cũng là thái ất cảnh cường giả, hơn nữa tu vi so luân hồi tiên đế tu vi còn cao một chút, đạt tới thái ất trung kỳ. Theo lấy giàn mua nói xong lời phía dưới, một chuôi kỳ lão phi đao phá không bay ra, dự định chém ra cầm chế, để mộ dung gia thuận lợi thông hành. Luân hồi tiên đế vung sau lưng chấn thiên quan, trực tiếp đem phi đao chấn vỡ. Cùng là thái ất cảnh bảo vật, chấn thiên quan đạt được không rõ chi khí tế luyện, có thể so thái ất chi bảo, rất dễ dàng liền đem đối phương thế công đánh tan. Người tu vi mặc dù cao hơn ta, bất quá trong hư không này lực lượng dùng một điểm liền ít đi một chút, lấy cái gì cùng ta liều. Trấn Thiên Quan mở ra một chút khe hở, trực tiếp đem mộ dung hàn thu nhập trong đó. Cao tuổi lão giả theo trong phi chu cực tốc bay ra, mộ dung hàn quan hệ đến to lớn, tuyệt không thể có biến, không bố đại thủ ấn chặt chém tại Trấn Thiên Quan bên trên, nhưng mà không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Luân hồi tiên đế một quyền vung ra, để hư không chấn động, hắn chính là thể pháp đồng tu, dù cho là bây giờ thời đại này, cũng có thể hoành hành không sợ. Trực tiếp đem lão giả đánh bay ra ngoài, tiếp đó khoan thai rời đi. Lão giả nửa bên thân thể tràn đầy vết máu, trạng thái rất kém, nhìn thẳng luân hồi tiên đế rời đi phương hướng. Ma giới, chẳng lẽ hắn cùng ma chủ có quan hệ? Lão tổ, ngài thế nào, chúng ta muốn hay không muốn đuổi theo? Mộ Dung gia chủ từ phía sau xuất hiện, lo lắng nhìn xem lão giả. Ngươi dẫn dắt Mộ Dung gia tiếp tục tiến về U Minh, càng nhanh càng tốt, ta một mình tiến về Ma giới. Lão giả nói xong, hướng về Ma giới cực tốc bay đi. Sau nửa tháng, Luân Hồi Tiên Đế phủ xuống Ma giới, đến huấn ảnh chi thành phụ cận trên một ngọn núi cao. Hứa Thanh Chính giữa ngồi tại đỉnh núi, đối Luân Hồi Tiên Đế khẽ gật đầu, làm phiền ngươi. Sư tôn nói đùa, một điểm sức mà tôi. Luân Hồi Tiên Đế cung kính hành lễ. Hắn cùng Hứa Thanh không có danh thời trò, nhưng mà có sư đồ thực, Hứa Thanh đã từng dạy dỗ hắn tu hành rất nhiều năm, tu hành căn cơ đánh cực dai. Bằng không không có hôm nay loại này khủng bố chiến lược, dù cho vượt cảnh quyết đấu, vẫn như cũ dễ dàng. Trấn tiên Quan xuất hiện, Mộ Dung hàn bay ra, trực tiếp rơi xuống đất. Bây giờ hắn lâm vào trạng thái hôn mê. Hứa Thanh khẽ gật đầu, nhìn về phía Luân hồi Tiên Đế, ngươi có con đường của mình muốn đi, đi à? Luân hồi Tiên Đế cung kính mở miệng, sư tôn, ta nhất định sẽ thành công. Luân Hội Tiên Đế bất ngờ quay đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, cuối cùng trực tiếp bước vào Luân Hội tất cả những thứ này đối với Hứa Thanh tới nói không tính là gì, như hắn thành công cũng hảo, thất bại cũng không sao, chỉ là tùy ý một chút phỏng đoán phỏng đoán mà thôi. bất quá đối với Luân hồi Tiên đế tới nói, đầu tiên là truyền đạo, sau là đánh giết không rõ sinh linh cứu mạng, cuối cùng lại dẫn dắt lấy hắn đi lên chuyên môn bản thân đại đạo, quả thực ân cao ngất. theo lấy Luân hồi Tiên đế tiến vào Luân hồi, Hứa Thanh nóng nhìn lấy bầu trời, mộ dung gia lão tổ đội tới, ngay tại hắn phá vỡ vết nứt tiến vào ma giới thời gian, mấy trụ cái Thanh đế đạo văn tạo thành đại trận, hóa thành một cái đại thủ, đi lên liền là một bà tay. Mộ Dung Gia lão tổ gắng sức chống lại, lại vẫn như cũ không có biện pháp, thân thể trực tiếp bị đập nát. Vừa mới luân hồi ba động còn chưa tan đi đi, luân hồi thông đạo lần nữa mở ra, dĩ nhiên trực tiếp đem nguyên thần của hắn đánh vào luân hồi. Thì ra là như vậy, thật rất có ý tứ. Hai con ngươi Hứa Thanh sáng rực, nở rộ bóng ánh thần mang, đang giòm ngó lấy vận mệnh trường hà. Vừa mới cũng không phải bất ngờ, tất cả những thứ này đều tại vận mệnh trường hà ghi chép bên trong, đã sớm bị An bài cùng chú định tốt. Dù cho tu vi lại cao, cũng cực kỳ khó tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh. Hứa Thanh lúc này vô cùng vui mừng, chính mình một mực dùng phân thân hành tẩu. Phân thân tuy là tại trong vận mệnh trường hạ, nhưng mà bản thể sớm đã thoát khỏi gông xiềng vận mệnh. Nhìn về phía chỗ không xa hôn mê mộ dung hàn, Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra một vòng quái dị nụ cười. Chương 297, ma chủ thổi biến. Chương 297, ma chủ thổi biến. Hứa Thanh nhìn xem mộ dung hàn, trong mắt nở rộ bóng ánh thần mang. Hắn quả nhiên đánh cắp tiểu lưu ly li nói, để nàng tu hành không thể viên mãn. Chỉ là bây giờ, loại kia đại đạo đã cùng hắn tương dung, nếu là đánh giết mộ dung hàn, loại kia đại đạo liền sẽ biến mất. Hứa Thanh trực tiếp bắt đầu rút máu, sau đó đem tu vi cảnh giới của mộ dung hàn đánh vỡ đến tiên vương sơ kỳ tiếp tục dòng ngó vận mệnh Trường Hà, mỗi người vận mệnh cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là tùy thời tùy chỗ đều tại biến hóa. Hứa Thanh bắt đầu nghịch chuyện vận mệnh, đồng thời mượn dùng nhân quả chi nhãn lực lượng, để tiểu lưu Ly li cùng mộ dung Hàn vận mệnh phát sinh sai lệch. Tơ nhân quả quấn quanh ở trên người hắn, để hắn rất nhanh liền có thể gặp được tiểu lưu Ly, li, đồng thời bạo phát số mệnh chi chiến. Hứa Thanh dậm chân trèo lên tiểu tiêu, đứng ở giữa tầng mây, quan sát phụ cận trăm vạn giặm ma giới đại địa. Người mạnh nhất bất quá là tiên tôn thôi, trong đó nghịch tiên giả tổ chức phân bộ đã dọn đi. Tuyệt không có bất luận cái gì cường giả quấy nhiễu kế hoạch của mình, vậy mới trở lại huấn ảnh chi thành. Sau mấy tháng, Huynh Ảnh Chi thành phủ thành chủ bên trong, diệp thần khoảng thời gian này qua đến 10 phần thoải mái, muốn tài nguyên, có tài nguyên, muốn địa vị có địa vị. Chỉ là Huynh Ảnh Ma Tôn rất nhiều thủ hạ nhìn hắn lúc, trong mắt lóe ra hung quang, cái này khiến diệp thần càng muốn thoát đi nơi đây. Ngồi tại vườn hoa, nhìn lên trên trời trong sáng minh nguyệt, diệp thần nhìn xem đầu vai hoàng điệp, bất đắc dĩ cảm thán, đáng tiếc một mực bị giám thị, nếu là có cơ hội chúng ta lập tức rời đi. Hoàng điệp cánh màu đen hơi rung nhẹ, biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, trong Huynh Ảnh Chi thành dĩ nhiên phát sinh xao động, một chút cường giả tụ tập, trên mình tản ra khí tức màu đen, đôi mắt vô cùng điên cuồng, chính hướng lấy phủ thành chủ tụ tập. Phủ thành chủ bên ngoài, Huyễn Ảnh Ma Tôn rất nhiều thủ hạ nộn nhịp xuất hiện, nhưng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, bọn hắn đều là Hắc Ám Sinh Linh, lần này thật phiền toái. Chủ nhân hiện tại còn đang bế quan, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hắc Ám Chúa Tể chẳng mấy chốc sẽ đánh tới ma giới, chúng ta vẫn là sớm ngày rút đi tốt một chút, nhanh đi thức tỉnh Huyễn Ảnh Ma Tôn. Theo lấy trùng trùng điệp điệp Hắc Ám Sinh Linh đánh tới, bọn hắn gắng sức chống lại, lại chọn vẹn ngăn không được, có chút cường giả chuyển hóa làm Hắc Ám Sinh Linh phía sau, tu vi tăng vọt, hơn nữa không sợ sinh tử, đi lên liền là liều mạng. Xa xa trên nóc nhà Thú Thanh nhàn nhạt nhìn xem tất cả những thứ này, nhìn tới ma giới chẳng mấy chốc sẽ đại loạn, kế hoạch liền muốn bắt đầu. Theo lấy huyễn ảnh ma tôn xuất quan, nàng ăn mặc màu đen lụa mỏng váy, quyến rũ động lòng người, chân trần đạp không từ đằng xa đi tới, mỗi đi một bước, sau lưng đều xuất hiện một cái huyễn ảnh. Mà những cái này huyễn ảnh nháy mắt nổ tung, hóa thành hoa vũ cường thế chấn sắt toàn bộ hắc ám sinh linh. Huyễn ảnh ma tôn bây giờ thương thế đã khôi phục. Nàng tuy là đánh không được găm dương ma tôn, nhưng cuối cùng cũng là ma giới mười đại ma tôn một trong, thực lực sâu không lường được, khoảng cách tiên đế cảnh cũng không xa. Nhìn tới ma giới không thể tiếp tục lưu lại đi. Chúng ta đi, bây giờ chư thiên vạn giới tối cường thế lực liền là Thiên đỉnh, gia nhập nơi đó có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huyễn ảnh ma tôn vung tay lên, tâm phúc của nàng thủ hạ nhộn nhịp đi theo tại sau lưng, dự định trực tiếp rời khỏi ma giới. Ma Diệp thần lúc này lại là vô cùng bất đắc dĩ, hắn cùng Vân Nhan có huyết hải thâm kỷ, gia nhập Thiên đỉnh liền là đi chịu chết, nhưng bây giờ thực lực không đủ, căn bản là không có cách phản kháng Huyễn ảnh ma tôn. Đột nhiên, dị biến lại nổi lên, nguyên bản bị đánh chết tất cả hắc ám sinh linh, lúc này dị nhiên toàn bộ phục sinh, bắt đầu ngưng kết tại một chỗ, khí thế so ngày trước khủng bố vô số lần. Như là một cái quái vật kinh khủng toàn thân đen kịt, thân hình vặn vẹo dữ tợn, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng hướng về hướng ảnh ma tôn đánh tới. Tu vi mơ hồ đạt tới tiên tôn hậu kỳ, dù cho là huyễn ảnh ma tôn đều phải tốn phí một chút thủ đoạn mới có thể đem nó đánh bại. Sắc mặt nàng lập tức ngưng trọng lên, cũng không tính liều mạng, mang theo thủ hạ cùng Diệp Thần trực tiếp phá vỡ hư không, trốn vào trong Hắc ám. Nhưng tôn này Hắc ám sinh linh theo đuổi không bỏ, tựa như để mắt tới huyễn ảnh ma tôn, muốn đem nàng cũng chuyển hóa làm Hắc ám sinh linh. Trực tiếp hướng về trong Hắc ám đuổi theo, huyễn ảnh ma tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể nên chiến, bạo phát vô thượng thần thông. Sau lưng xuất hiện 84,0000 cái huyết thần, bạo phát một kích mạnh nhất, dự định tốc chiến tốc thắng. Mà Diệp Thần thừa cơ mở hư không, trực tiếp hướng về xa xa chạy trốn. Huyết hành ma tôn thấy thế, lo lắng hô: "Mau đuổi theo, tiểu tử này ta còn có tác dụng lớn." Nàng rất nhiều thủ hạ hướng về Diệp Thần bỏ chạy phương hướng cực tốc đuổi theo. Diệp Thần lúc này trước mắt một mảnh mù lung, trọn vẹn không giống như là tại hắc ám trong hư không. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía, mười phần trống trải, chỉ có kỳ lạ hào quang ở phía xa tỏa ra. Đi thẳng về phía trước, một đóa cựu sắc kỳ hoa tại phía trước trồi nổi, dĩ nhiên chủ động dẫn dắt Diệp Thần tiến lên. Thang đến Diệp Thần đụng chạm đến kỳ lạ Đông Hoa lúc, kỳ lạ Đông Hoa dĩ nhiên chủ động nhận chủ, hóa thành cựu sắc quang sáng chói tiến vào Diệp Thần thể nội. Bốn phía mông lung ánh sáng hóa thành một mai đạo văn, làm ra không gian thông đạo. Diệp Thần nhìn xem thông đạo, do dự mãi vẫn là quyết định trở về ma giới. Bây giờ hắc cám đại quân xâm lấn ma giới, huyết ảnh Ma tôn khẳng định không dám trở về. Huyết ảnh chi thành bên trong, hứa thanh đôi mắt lóe ra ánh sáng, giao diện hệ thống xuất hiện. Đại đạo chi hoa, ngụy đạo chí bảo, khai thiên thất bảo một trong, có được vô thượng uy năng, nội ẩn đại đạo chi lực, có thể trợ người nhanh chóng lĩnh ngộ bản thân chuyên môn đại đạo, phụ trợ khai sáng công pháp thần thông bí thuật. Thứ này rõ ràng xuất hiện tại ma giới phụ cận, còn vừa vặn bị Diệp Thần đắc được, tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong mắt Hứa Thanh xuất hiện chấm tư, không nghĩ tới Khai Thiên Thất Bảo tại thần thoại thời đại chỉ là xuất hiện một kiện, bây giờ lại lục tục ngo ngoe nghe lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Vân Nhan Thời Không Tháp, sau đó là chính mình nhân quả chi nhãn, lại là Diệp Thần đại đạo chi hoa. Tăng thêm Thiên Đế bánh xe số mệnh, Khai Thiên Thất Bảo đã xuất hiện bốn kiện, phòng trường mặt khác ba kiện cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Hứa Thanh phất tay ở giữa, huyết ảnh chi thành nóng loạn lập tức lắng lại, há dám sinh linh đều chết hết đi. Ở ngoài viện, Long Ma còn đang bảo vệ tiểu Lưu Ly li tu hành, bây giờ trong viện lạc khí tức càng khủng bố nàng gần xuất quan, lần này chính là triệt để thổi biến, trăm vạn năm phần bàn đạo, trực tiếp đem tiểu lưu ly li tu vi cưỡng ép tăng lên tới tiên vương sơ kỳ. Hứa Thanh cũng đứng ở ở ngoài viện, yên tĩnh chờ đợi nàng xuất quan. lập tức, khí tức khủng bố quét sạch tứ phương, một đạo đáng sợ pháp tướng xuất hiện trên trời, đôi mắt thâm thúy, tràn ngập khủng bố ma tính. tiểu lưu ly li theo trong sân chậm chậm đi ra, nàng triệt để vạn thế hợp nhất, thức tỉnh ma chủ ký ức. nàng ăn mặc váy đen, hồng ngọc trong con mắt lãnh đạm, tóc trắng rủ xuống tại bên hông, theo gió phiu lãng, hoang vu chiến kích cùng nghịch thiên chiến mưu ở sau lưng nàng trôi nổi. Hứa Thanh tại một bên yên tĩnh đứng đấy. Trong đôi mắt lóe ra hào quang, bắt đầu xem xét Tiểu Lưu Ly li bây giờ tình hình. Tuyết Lưu Ly, li, Ma chủ, Tiên Vương Sơ Kỳ, tái tạo Tiên Tiên Ma Thần Chi Khu, hoàn thành vạn thế hợp nhất đại đạo cảm ngộ, triệt để hiểu ra bản thân, lĩnh ngộ cấm kỵ đại đạo, chiến lực cực hạn khủng bố, Lịch tiên diễn nói. Tiểu Lưu Ly li phức tạp nhìn xem Hứa Thành, lanh đạm nói, "Đa tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố, ngày khác ta chắc chắn gấp trăm lần báo đáp." Nói xong trực tiếp khóa chặt mộ Dung Hàn khí tức, hướng về xa xa bay đi, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Chương 298, Vân Nhan thái độ, chương 298, Vân Nhan thái độ. Long Ma tại sao đi theo chỉ để lại hứa thanh một mình đứng tại chỗ trong mắt tràn đầy phức tạp tiểu lưu ly li cuối cùng khôi phục ma chủ ký ức cũng rất nhanh liền có thể đoạt lại bản thân đại đạo chuẩn thánh phía trước sẽ không còn may ngăn cản thông thả than vãn một tiếng dạng này cũng hảo ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ trực tiếp biến mất tại chỗ theo lấy cái phân thân này tiêu tán mấy mắt tại thời gian trường hà chỗ sâu vân nhan bản thể ngay tại trong đó tu hành đột nhiên nàng đột nhiên mở hai mắt ra khẽ miệng tràn ra một chút máu tươi trong nguyên thần đồng tâm kết bí thuật dĩ nhiên biến mất không thấy chẳng lẽ hứa thanh xảy ra chuyện gì trong mắt tràn đầy sốt lo nhìn về phía thao thao bất tuyệt thời gian trường hà con người lập tức bắt đầu thu hẹp, cái này sao có thể? vô luận là đi qua vẫn là tương lai, dấu vết của hắn đều biến mất. bản thân hắn liền là cái dị loại, không nên tồn tại ở cái thế giới này cùng thời không, biến mất cũng rất bình thường. thanh âm non nớt theo thời gian trưởng hà bên trong truyền ra, dĩ nhiên là đến từ thời gian trưởng hà thủ hộ linh. vân nhan trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ta ở kiếp trước trong ký ức cũng có hắn, cái này không đúng sao? ở kiếp trước hắn là hắn, nhưng một thế này không phải, mà là tới từ cái khác thời không hồn phách chiêm cứ cái này thể xác, ngươi chẳng lẽ không phát giác có chút không giống hư? non nớt âm thanh lại lần nữa xuất hiện, vân nhan lâm vào yên lặng. Không nghĩ tới là dạng này, ánh mắt lập tức biến có thể so phức tạp. Qua thật lâu, Vân Nhan mới tỉnh táo lại, ta sớm cái kia nghĩ tới, phía trước còn tưởng rằng hắn là theo lấy tư chất tăng lên tâm tính đại biến, không nghĩ tới lại là dạng này. Bất quá Vân Nhan khoe miệng lập tức lộ ra một vòng cười nhạt, đẹp đến cực hạn, người là giả, nhưng mà tình cảm là thật. Nàng kiếp trước sống vài vạn năm, tâm cơ chỗ sâu vô cùng, lần đầu tiên động tâm là thật, thích cũng là thật, về phần cái khác cũng không trọng yếu. Trong mắt lóe lên suy nghĩ, xem ra là Hứa Thanh muốn tránh né đại kiếp, cho nên sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù trốn đi. Vân Nhan chờ mong tiếp một lần gặp mặt lúc này ma giới quần sơn ở giữa khắp nơi đều là hình thù kỳ quái khô mục bốn phía tràn ngập khủng bố ma khí ngưng kết thành từng kia từng kia sương mù mộ dung hàn ngay tại ngồi xếp bằng trong đó tu hành lấy hắn phát giác bản thân tu vi bị đánh vỡ đến tiên vương sơ kỳ khoảng thời gian này ngay tại khổ tu đã nhớ kỹ luân hồi tiên đế tướng mạo dự định ngày khác trưởng thành bắt lấy hắn báo thù đúng lúc này một cỗ cực hạn khí tức kinh khủng bay tới mộ dung hàn đôi mắt mở ra đứng dậy áo trắng như tuyết bản mệnh tiên kiếm xuất hiện tại trong tay lưng trọng nhìn phương xa đột nhiên một tay chiến mâu phá không mà tới vạch phá thước cung uy thế vô cùng vô tận Mộ Dung Hàn tiên kiếm trong tay vẫn chứa nào đó kỳ lạ lực lượng, ngăn tại phía trước, lại trọn vẹn không làm nên chuyện gì, chiến mâu trực tiếp đánh nát tiên kiếm, đem thân thể của hắn xuyên qua. Viễn không bên trên, ma chủ chậm chậm rơi xuống, ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, không phải là mình lĩnh ngộ đại đạo, cuối cùng không phải là của mình, ngươi chỉ có cảm ngộ, lại không hiểu đến vận dụng. Trên lịch tiên chiến mâu, huyết sắc ma linh điểu bay ra, hóa thành vô số quỷ dị sợi tơ không có vào Mộ Dung Hàn thân thể. Mộ Dung Hàn kinh hãi vô cùng, hắn bị lịch tiên chiến mâu đính tại trên mặt đất, chọn vẹn động đậy không được, kinh hãi nhìn xem tiểu Lữ Ly, ngươi là ma chủ. Lập tức Hắn cảm giác lực lượng nào đó ngay tại phi tốc thoát khỏi thể nội, đến cuối cùng, hắn con ngươi triệt để hóa thành huyết sắc, bị ma linh điểu chiếm cứ thân thể. Tiểu Lưu Ly thu về nghịch tiên chiến mâu, trên mình khí thế càng hung mãnh, triệt để bù đắp đại đạo, để chiến lực của nàng biến đến càng khủng bố hơn. Là thời điểm về ma tộc nhìn một chút, không biết do đã nhiều năm như vậy, ma tộc có biến hóa gì? Mộ Dung Hàn thân thể nổ tung, nhưng mà cực kỳ quỷ dị, một giọt máu đều không có truyền lên ra, mà phía trước ma linh điểu hư hão thân thể, triệt để hóa thành thực thể. Mộ Dung gia dùng vài vạn năm mới luyện hóa ma chủ cửu khu, lúc này toàn bộ là ma linh điểu làm áo cưới. Ma linh điệu bây giờ thiên phú, trực tiếp có thể so tiên tiên ma thần. Bầy ra huyết sắc hai cánh, trực tiếp xé mở không gian, chủ động bay đến tiểu lưu ly li bên chân. Theo lấy bọn hắn tiến vào vết nước không gian, long ma mới chậm chạp chạy tới, trong mắt tràn đầy thất thần, hắn liền đi theo ma chủ tư cách đều không có, cuối cùng ảm đạm rời sân, rời khỏi ma giới. Ma giới trung tâm trên bầu trời, nguyên bản giao trì tọa lạc tại nơi này, dù cho đi qua mấy trăm vạn năm, vẫn như cũ tản ra sương ngủ, có thể trợ người tu hành, chỉ là hiệu quả kém xa thần thoại thời đại. Bốn phía tràn đầy ban công cung điện, vàng son lộng lẫy, quy mô trọng thể. Ma tộc tọa lạc tại nơi này. Bây giờ tình huống cũng không phải rất tốt, bên ngoài tuy là nhìn lên vô cùng phồn thịnh, nhưng nội bộ chấm rỗng, chỉ có một tôn đại la cường giả trấn thủ. Nội bộ một chỗ đại điện, Vô Ngân ngay tại trong đó tu hành, hắn lần này tu luyện rất nhiều, đạt được ma tổ truyền thừa, nhưng bởi vì hắn không phải ma tộc, cho nên cũng không thể tu hành trong đó công pháp cùng thần thông. Hắn cũng không cần, dùng ma tổ truyền thừa tới hoàn thiện bản thân đại đạo, bây giờ thực lực tăng vọt, đã đạt tới địa tiên đỉnh phong. Thân thể tuy là ngồi tại nơi đó, nhưng mà tồn tại cảm giác cực thấp. Bây giờ ngay tại sáng tạo đến tiếp sau công pháp, lâm vào cấp độ sâu tu hành. Đột nhiên, ngoài đại điện truyền ra không gian ba động. Diệp Thần lại bị truyền tống đến nơi này, vô ngân đôi mắt nháy mắt mở ra, thân thể của hắn hóa thành hư vô, trực tiếp biến mất tại chỗ. Bên ngoài đại điện, mấy cái ma tộc thủ vệ đem Diệp Thần bao vây, người nào dám tự tiện xông vào ma tộc, thật là tự tìm cái chết. Là một nhân tộc thiếu niên, Tu Vi chỉ có địa tiên đỉnh phong, trực tiếp giết là được. Những ma tộc này thủ vệ kém nhất đều có chân tiên Tu Vi, nhưng khí tức so với bình thường chân tiên khủng bố hơn quá nhiều. Trong lòng Diệp Thần yên lặng không ngừng tiêu khổ, mới thoát khỏi huyễn ảnh ma tôn truy sát, lại truyền tống đến ma tộc. Hắn tại ma giới cũng sinh hoạt một đoạn thời gian, tất nhiên biết ma tộc tại ma giới là thế lực tối cường vội vã liếc nhìn tứ phương, tâm niệm quay nhanh, trực tiếp hô lớn, ta không phải cố ý xông vào ma tộc, chỉ là bị hắc cám sinh linh truy sát mới đi đến nơi này. Bây giờ hắc cám sinh linh tại ma giới phát sinh sao động, chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Nghe nói như thế, mấy cái ma tộc thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nương trọng, cũng không thể nhìn Diệp Thần, đều nhanh nhanh hướng về ma tộc trung tâm bay đi. Diệp Thần lười lỏng một hơi, nơi này chính là ma tộc, theo lý mà nói không gian củng cố, còn có đại trận thủ hộ, thế nào sẽ truyền tống đến nơi này đây? Chẳng lẽ cùng gốc kia kỳ lạ bông hoa có quan hệ, tuyệt đối là dạng này. Bây giờ tại ma tộc nội bộ, muốn chạy trốn cực kỳ khó. Tùy tiện tới cái ma tộc thủ vệ, hắn đều đánh không được. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy một tòa đại điện, phần ngoài cũng không cấm chế, sát suất lớn không có người cư trú, dự định đi vào tránh một chút, tiếp đó chờ hắc cám sinh linh xâm lấn lúc thừa dịp loạn ly đi. Ngay tại hắn tiến vào đại điện mấy mắt, nghe được một cái lạnh nhạt tâm thanh, phụ cận nhiều như vậy đại điện, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này? Diệp Thần kinh hãi không thôi, thần niệm tôi động đến cực hạn, nhưng vẫn là không có phát hiện mảy may khí tức. Ta chỉ là vì tránh né một thoáng, cũng không có ác ý, mong rằng các hạ thu liêu. Vô Ngân đột nhiên đột nhiên xuất hiện, sự xuất hiện của hắn để diệp thần mặt lộ kinh ngạc, "Là ngươi, ngươi thế nào sẽ ở nơi đây?" Chương 299, Hắc Ám lại nổi lên, chương 299, Hắc Ám lại nổi lên. Vô Ngân hơi hơi lắc đầu, không nguyện đáp lại, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ. "Ta nghe ngươi nói Hắc Ám sinh linh mục kích, chúng ta đến từ cùng một phàm giới, không bằng tạm thời liên thủ tránh né như thế nào? Hắc Ám sinh linh quét sạch chư thiên, chúng ta còn có thể trốn đến nơi đâu đi?" Diệp thần mặt lộ đắng trác, bây giờ rời khỏi ma tộc đều là phiền phức. "Ta biết mấy chỗ tiên đế cảnh cường giả đại mộ vị trí, nội bộ khẳng định có vô số tu hành tài nguyên." chúng ta có thể tiến vào thăm dò một phen, đạt được tài nguyên phía sau, liền có thể tu hành rất nhiều năm, tiếp đó có thể tránh về phạm giới tu hành. nghe lấy vô ngân lời nói, diệp thần đôi mắt hơi sáng lên, hắn thật sự là bị đuổi rất sợ, trở lại phạm giới cũng tốt. ngóng nhìn lấy vô ngân, ta có chút không tin nhiệm người, ngươi ta đồng thời phát xuống đại đạo thệ ngôn mới được. tốt. vô ngân khẽ gật đầu, cái kia mấy chỗ đại mộ bản vẽ đều là hắn tại ma tộc một chỗ mộ địa đạt được. về phần tại sao liên thủ với diệp thần, bởi vì toàn bộ ma tộc mấy chục vạn dặm trong pháp vi, vô ngân chỉ gặp qua diệp thần một cái nhân tộc, hơn nữa còn là tới từ cùng một cái thế giới, xem như đồng hương. Vô Ngân tại ma tộc mấy ngày này, qua đến cũng không phải rất tốt, toàn bộ ma tộc loại trừ Vô Thiên, tất cả ma tộc đối với hắn khắp nơi phòng bị, về phần hắn sư tôn Vô Tướng Ma Tôn thì là tại chỗ bí ẩn tái tạo thân thể, Vô Ngân căn bản không gặp được. Hắn dứt khoát cũng liền không giả, tại ma tộc liên tiếp đánh cắp vài kiện bảo vật, thậm chí còn tiềm nhập ma tộc tổ địa đạt được ma tổ truyền thừa. Bất quá chỉ là tiềm nhập ngoại vi, nội bộ khí tức quá mức khủng bố, hắn trọn vẹn không dám đi sâu, về phần ma tổ truyền thừa vì sao ở ngoại vi, Vô Ngân cũng không biết. Hắn cùng Diệp Thần song phương đều lập xuống đại đạo thể nôn, Vô Ngân phát động tự tạo vô thượng bí thuật, mang theo Diệp Thần hoàn toàn biến mất tại ma tộc. Trong chớp mắt, liền xuất hiện tại ma tộc ngoài vành rậm. Diệp Thần kinh ngạc nhìn xem bốn phía, hắn lần đầu tiên cảm giác chạy trốn lại là chuyện dễ dàng như vậy, nhìn xem Vô Ngân. Ngươi chẳng lẽ cũng tìm hiểu chuyên môn bản thân đại đạo, hiệu quả này thật là ngụy tiên. Vô Ngân khẽ gật đầu, đáng tiếc cũng không thích hợp chiến đấu, bằng không cũng sẽ không tìm ngươi liên thủ, phía sau đối thủ liền giao cho ngươi. Có thể, bất quá nếu là quá cường đại địch nhân, vẫn là phải trốn chạy. Diệp Thần bất đắc dĩ nói: "Đi, cái này ma giới sẽ đại loạn." chúng ta phải nhanh chút xuất phát thăm dò mấy cái kia đại mộ, bằng không ma giới bị hắc ám sinh linh công hãm liền tao. vương ngân lại lần nữa mang theo diệp thần đi xa, lần này triệt để không còn bóng dáng. ngay tại không lâu sau đó, ma tộc trên không, không gian nổ tung, ma linh điều dương cánh bay lượn, khí tức khủng bố chấn động toàn bộ ma tộc. đây không phải ma chủ toại kỵ, chẳng lẽ nàng trở về? làm sao có khả năng? lúc trước rõ ràng thiên đạo đều xuất thủ, nàng rõ ràng có thể còn sống trở về. tất cả ma tộc thủ vệ đối mặt khí tức khủng bố, vẫn như cũ không ý kỵ tí nào, đem ma linh điều bao vây, tạo thành chiến trận. tiểu lưu ly li đôi mắt nở rộ hoang ánh thần mang hờ hững mở miệng còn chưa tránh đứng ra, bằng không các ngươi đều muốn chết, thật là ngải, tham kiến ma chủ đại nhân, tất cả ma tộc thủ vệ nhộn nhịp hành lễ quỳ lạy, tiểu lưu ly trực tiếp coi thường những cái này, hướng về ma tộc tổ địa bay đi, ma tộc trung tâm tổ địa bạch cốt vương toản, một cái khủng bố thân ảnh ngồi ở phía trên, bên cạnh hắn cắm bạch cốt chiến mâu, thân hình khô gầy, tóc trắng áo choàng. rõ ràng là thí thiên đại đế, bây giờ ma tộc người mạnh nhất đã đạt tới chuẩn thánh, theo lấy ma giới cùng hung thú giới kỳ biến, hắn sớm đã theo tự phong bên trong tỉnh lại, hai mắt nóng nhìn lấy tiểu lưu ly, không nghĩ tới ngươi còn có trở về một ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi bị luân hồi ma diệt, ta cần ngươi làm ta hộ đạo, ta muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực, về phần ma tộc, có thể rời khỏi ma giới, nơi này đã bị Hắc ám chúa tể để mắt tới, sớm tối đều sẽ luôn hãm. Tiểu Lưu Ly lời nói rất là lãnh đạm, dĩ nhiên trọn vẹn không sợ Thí Thiên đại đế bị áp, chỉ là Hắc ám chúa tể thôi, dù cho hắn thật chứng đạo, ta cũng chắc chắn giết hắn, không cần lo lắng. Thí Thiên đại đế ngữ khí vô cùng bình lặng, dĩ nhiên trọn vẹn không đem Hắc ám chúa tể để ở trong mắt. Đã ngươi có niềm tin tuyệt đối, vậy chúng ta cũng không cần rời đi. Tiểu Lưu Ly tiến vào ma tộc tổ địa một chỗ động phủ, bắt đầu bế quan tu hành thí thiên đại đế vẫn như cũ ngóng nhìn lấy phương xa bên cạnh bạch cốt chiến mâu biến đến đỏ tươi tàn mát ra cực hạn khủng bố sát phạt chi khí bốn phía xuất hiện từng kia từng kia huyết vụ cái này chiến mâu không còn là thí thiên đại đế nguyên bản vũ khí mà là khai thiên thất bảo một trong thí đế mâu đại biểu lấy cực hạn lực sát thương đang lẳng lặng ngưng tụ lực lượng hắc ám chúa tể đến lúc trực tiếp bạo phát để hắn một kích chí mạng mà lúc này yêu giới hắc ám chúa tể nuốt ở hắc ám vương đình bên trong hắn bị huấn độn thú hoàng hủ đến đây chính là ở trong huấn độn một vị kinh khủng tồn tại trực tiếp độc chiến mười vị thánh nhân vây công kết quả giết ba cái mắt khác mười cái nộ nhịp trọng thương chạy trốn Còn cùng hỗn độn ma viên liên thủ đánh tới Hắc Cám ngọn Mườn, làm cho cả Hắc Cám nhất tộc căn cơ bị tổn thương. Hắn Hắc Cám chúa tể tên tuổi rất là giò người, bây giờ dựa vào khí vận chứng đạo cũng thành công, lại vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Hỗn Độn Thú Hoàng. Đúng lúc này, bốn phía thời không nháy mắt đình trệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hắc Cám Vương đình bên trong, hắn nổi đồng biển giữa không trung, nhìn xuống Hắc Cám chúa tể. "Ngươi không cần lo lắng, Chư thiên vạn giới sẽ không tiếp tục xuất hiện Hỗn Độn Thú Hoàng cường giả như vậy, bây giờ Thiên Đạo vẫn như cũ triệt để đem giới này phong tỏa, trừ phi cảnh giới siêu việt thế nhân, bằng không không có khả năng tiến vào nơi này." Hắc Ám Chúa Tể bán tín bán nghi, thật. Vậy ta đi trinh phạt cái khác mấy cái cấm địa lúc, ngươi có thể hay không trong bóng tối hiệp trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, ngoại trừ U Minh, địa phương khác đều được. Hắc Ám Chúa Tể ý niệm quay nhanh, hắn thoáng cái liền nghĩ đến trong U Minh có vô thượng cường giả, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không dám tùy tiện trêu chọc loại kia. Vậy liền cuối cùng đi U Minh, trước đem mặt khác mấy nơi chiếm lĩnh lại nói. Có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ám Chúa Tể mang theo Hắc Ám Đại Quân trùng trùng điệp điệp phụ xuống thanh đế mộ phần bên ngoài bàn tay lớn màu đen hướng về phía trước bắt đi, lại phát hiện hết thể trước mắt đều như là ảo ảnh trong mơ, trực tiếp bị đánh tan. đây là có chuyện gì? chẳng lẽ thanh đế rời khỏi phương thế giới này? trong bóng tối truyền đến nguyên thủy thiên tôn âm thanh, ta đã khơi thông thiên đạo, thanh đế chính xác rời đi, tiến về chỗ tiếp theo cấm địa. hắc ám chúa tể mang theo hắc ám đại quân quét sạch chư thiên, nhưng mà lạ thường chính là, dĩ nhiên không có quấy nhiễu phạm nhân thế giới, bởi vì nguyên thủy thiên tôn cùng thiên đạo ý chí không cho phép, bọn hắn là thanh toán chư thiên, cũng không phải gì thế. ba ngày sau. Hắc Ám Đại Quân đi tới Tu Di Sơn, nơi này từ bốn vạn tám ngàn cái tiểu thế giới hội tụ mà thành, nội bộ nhìn lên rất là phức tạp, bốn phía tràn ngập kim quang cùng phạm âm. Hắc Ám Chúa Tể vẫn như cũng là một bàn tay vô tới, tất cả tiểu thế giới đều toàn bộ hủy diện, chỉ có Phật Đà yên tĩnh xếp bằng ở hư không. Hai tay của hắn tạo thành chữ thập, cực kỳ không linh, tựa như đã nghiết bản tọa hóa, cũng rất giống căn bản không tồn tại. Trương Ba Trăm, ma giới luôn hãm. Trương Ba Trăm, ma giới luôn hãm. Hắc Ám Chúa Tể lại lần nữa ra tay, thánh nhân vĩ lực để trừ thiên vạn giới đều đang rún sợ. Dĩ nhiên trực tiếp đem Phật Đà Kim thân đánh thành vô số mảnh vụn, chỉ còn dư lại nguyên thần, mặc dù như thế, Phật Đà vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, ta nhất hiện tại, ý chí liền có thể vĩnh hằng bất diệt, thiên đạo cũng khó có thể đem ta hủy diệt. Phật Đà sắc mặt vẫn như cũ bình thường, dường như bị tổn hại nhục thân vốn không phải là mình đồng dạng. Hắc Cám chúa tệ nhìn xem Phật Đà bộ dáng như vậy, mang trong lòng cố kỵ, sợ đối phương có hậu thủ gì, không có lại dám ra tay. Đột nhiên, trong Hắc Cám nợ dụ một đạo lưu quang lóe ánh, trực tiếp đem Phật Đà chôn vùi, hắn nguyên thần hóa thành vô số quang hạt tán biến. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh chỉ có Hắc Ám Chúa Tể nghe được, lạnh nhạt đến cực điểm, hắn đã chết, chúng ta tiến về chỗ tiếp theo. Thanh âm này để Hắc Ám Chúa Tể đấy lòng phát lạnh, hắn đạt được Lăng Tiêu Bảo Điện di chỉ, đối với thần thoại thời đại sự tình biết một chút. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ thủ rõ ràng ác như vậy. Trong lòng Hắc Ám Chúa Tể dâng lên kiều khắc ý nghĩ, như chính mình không có giá trị lợi dụng, có thể hay không chết thảm hại hơn, âm thầm làm xong dự định, phía sau nhất định phải có lưu hậu triều, bằng không thật đã chết rồi cũng quá an. Hắc Ám đại quân hướng về Bao La kiếm hải bay đi, vừa vặn đi ngang qua ma giới. Hắc Ám Chúa Tể dừng bước lại, dò hỏi trước giải quyết ma giới vẫn là trước đi bao la kiếm hải. Chia ra hành động, ngươi lưu lại giải quyết ma giới, ta tiến về bao la kiếm hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong lời phía dưới, không còn có âm thanh. Theo lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, trong mắt Hắc Ám Chúa Tể tràn đầy dị sắc. Hắn cuối cùng thoát khỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn giám thị, đây là một cái cơ hội tốt, có thể tại ma giới lưu lại hậu chiêu, dùng chờ ngày khác phục sinh. Hắc Ám Đại Quân trùng trùng điệp điệp hướng về ma giới sầm lớn. Hắc Ám Chúa Tể nhưng Thủy Trung không nút đít, bởi vì trải qua mấy lần trước giao hấn, hắn cũng học thông minh, suy đoán ma giới khẳng định cũng có vô thượng cường giả, mà loại cấp bậc kia cường giả chắc chắn sẽ không đem lực lượng lãng phí ở tiểu binh bên trên. Cho nên hắn chỉ cần không xuất thủ, ẩn nấp trong bóng đêm, ma giới nội bộ ẩn tàng cường giả cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Lúc này một chỗ thái ớt cảnh trong mộ lớn, Vô Ngân cùng Diệp Thần Liên thủ đem nơi này phá vỡ, phân chia nội bộ tất cả tu hành tài nguyên. Diệp Thần Ngưng trầm nói, bây giờ thu hoạch tương đối khá, ta có tài nguyên đủ chống đỡ ta tu hành đến tiên đế, ta cảm thấy tâm thần không yên, vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Vô Ngân cũng là như thế, hắn lúc này lạnh cả sống lưng, cũng có đồng cảm, trực tiếp thi triển tự tạo vô thượng bí thuật, mang theo Diệp Thần biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt rời khỏi ma giới. Ma tộc tổ địa, thí thiên đại đế lông mày nhíu chặt, hắn nhìn xem bây giờ vô số hắc ám sinh linh xâm lấn ma giới, cũng không có có hành động. Bởi vì thí đế mâu tuy là uy lực to lớn, có thể để cho hắn ngắn ngủi nắm giữ thánh nhân chiến lực, nhưng mà đại giới cũng đồng dạng to lớn, cần bốc cháy bản nguyên. Thí thiên đại đế tay háo vung lên, sương mù đỏ ngỏm tràn ngập toàn bộ ma tộc, trực tiếp vứt bỏ ma giới, mang theo ma tộc rời đi. Ma giới bên ngoài, hắc ám chúa tể cảm giác được khí tức nguy hiểm, hắn nhìn xem huyết sắc quang mang bay đi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ta liền nói một giới này cất giấu vô thượng cường giả, còn tốt không hề lộ diện, bằng không còn đến huyết chiến. Về phần thiên đạo. Hắc ám chúa tể đã biết chính mình là quân cờ, cho nên chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Hắc ám chúa tể đem một tia hắc ám bản nguyên ẩn giấu ở ma giới, coi như hậu triều, tương lai như thiên đạo vứt bỏ hắn con cờ này, tối thiểu còn có thể sống. Ma giới bên trong theo lấy thí thiên đại đế rời đi, lại không chuẩn thánh cường giả, mà hắc ám đại quân từ mấy vị chuẩn thánh cấp bậc hắc ám sinh linh dẫn dắt, trực tiếp triệt để chiếm cứ ma giới. Một bên khác, Bao La kiếm hải bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn khệ miệng lộ ra cười lạnh, hắn cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng là cựu đại thiên tôn một trong, nhưng hắn phiền chán nhất liền là Linh Bạo Thiên Tôn. Hắn thôi động thánh nhân đỉnh phong lực lượng, tay áo vung nhảy, bao la kiếm hải bên trong vô số tiên kiếm nháy mắt phá thoái, chỉ còn xuất lại linh bảo thiên tôn bốn thanh bản mệnh thanh kiếm, bốn thanh thanh kiếm vây quanh bốn phía, tạo thành chu tiên kiếm trận, công phòng nhất thể, sát phạt kiếm khí quét sạch hư không. Linh bảo thiên tôn lãnh đạm nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, nháy mắt nghị thông suốt hết thảy. Nguyên lai ban đầu là thủ đoạn của ngươi, ta nói thế nào sẽ như cái này trùng hợp, chỉ là một kích liền mở ra kỳ lạ không gian lối vào. Ta lười đến cùng người chết giải thích, kiếm trận của ngươi tuy mạnh, nhưng cảnh giới của ngươi vẫn là chuẩn thánh, thánh nhân phía dưới đều là run rẩy. Sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nở rộ bạch quang, nháy mắt đánh tan Chu Tiên kiếm trận, mà Linh Bảo Thiên Tôn thậm chí cũng không kịp phản kháng, liền hóa thành cho bụi. Bốn thanh Tuyệt Thế Thánh kiếm cũng đều phát ra gào thét, tiếp đó hóa thành vô số mảnh vụn, trực tiếp rơi xuống tại Hắc Giám trong hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Theo lấy ma giới bị Hắc Giám xâm lấn, Chư Thiên vạn giới chỉ còn lại Tiên giới một khối tỉnh thổ, Thiên Nhân tộc, Tiên tộc, Thần tộc, Đế Tôn liên thủ, sớm đem Tiên giới đánh nát, mang theo Tiên giới mảnh vụn tiến về Thiên đỉnh. Nguyên bản kế lộ, bây giờ đã gây dựng lại cả ngày giới, Thiên đỉnh cũng đã trùng kiến hoàn thành. Dung Thiên giới làm trung ương, Chư thiên vạn giới đều tại chậm chậm hướng về nơi này bay tới, vô số tiểu thế giới dung nhập thiên giới. Theo lấy thiên giới mảnh vụn cũng bị thiên giới hấp thụ, thế giới biến đến càng phồn thịnh, thậm chí có mấy phần thần thoại thời đại cái tượng. Mà Thiên đạo cũng cố ý thôi động chư thiên gây dựng lại, thần thoại đại thế giới gần tái hiện. Mới xây lăng tiêu bảo điện, Vân Nhan ngồi tại thiên đế trên bảo tọa, trước mắt xuất hiện chư thiên vạn giới toàn bộ tình hình. Khẽ thở dài một tiếng, theo lấy thế giới biến hóa, ta tu hành tốc độ vẫn là quá chậm. Sơ đại thiên đế tu vi cái thế, đích thân xây dựng tiên đỉnh, mà nàng tu vi không tốt, thuần dự vào trời đế truyền thừa cùng tiên đạo lựa chọn, mới lên làm nhị đại thiên đế. Theo lấy vân nhan ý niệm hơi động, thiên đạo lực lượng hướng về trong cơ thể nàng điên cuồng ngưng kết, cảnh giới ngay tại mắt trần có thể thấy tăng vọt. Hắc ám chúa tể cũng cố ý nhường đường, hắc ám sinh linh rút khỏi yêu giới cùng ma giới. Hai cái này đại thế giới cũng tại nhanh chóng hướng về thiên giới di động tới. Một cái trước đó chưa từng có thời đại mới, gần phụ xuống. Thời gian trăm năm vội vàng mà qua, hứa thanh tại thể nội thế giới tỉnh lại, đôi mắt thâm thúy đến cực điểm, cảm giác bản thân biến hóa. Chương ba tiến vào ưu minh, chương ba tiến vào ưu minh. Chỉ là đứng dậy, toàn bộ thế giới đều tại run rẩy. Bây giờ thể nội thế giới đạt được thế giới thụ. Thông thiên kiến một, hôn đốn châu dung nhập, sớm đã không thua kém hoàn chỉnh thần thoại đại thế giới, mà hứa thanh chỉ là nhục thân lực lượng, liền khủng bố như vậy. Trăm năm ở giữa, cảnh giới theo tiên vương sơ kỳ đạt tới vô địch trí tôn, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới tiên đế cảnh. Không phải hứa thanh không muốn càng nhanh tu hành, thể nội thế giới tài nguyên vô cùng vô tận, mà là còn không có khai sáng ra đến tiếp sau công pháp. Tuy là tại thuế biến bên trong, bất quá hứa thanh đối với chư thiên vạn giới biến hóa vẫn luôn rõ như lòng bàn tay. Nhìn xem thời không thần thụ trên phiến lá hiện lộ vô số cảnh tượng, bây giờ thiên giới, ma giới, yêu giới đều đã dung nhập thiên giới chỉ còn lại một một ít thế giới ngay tại chậm rãi dung hợp, thần thoại thời đại bắt đầu tái hiện. Theo lấy thiên địa hoàn cảnh đại biến, không hề bị đến tiên đế đỉnh phong hạn chế, thái ất cường giả liên tiếp xuất hiện, nhưng vẫn tại thiên đỉnh quản hạt bên trong. Hắc ám chúa tể ẩn nấp ở trong hư không, thành lập hắc ám sinh linh đại quân cùng thiên đỉnh bất ngờ bạo phát đại chiến. Chính hắn thì là vẫn luôn không có hiện thân. Bên cạnh hứa thanh bản mệnh bảo vật nộn nhịp trở lại thể nội, khoảng thời gian này đều chiếm được to lớn tăng lên. Lúc này toàn bộ đạt tới thái ất trí bảo, tiếp tục quan sát đến trừ thiên vạn giới tình hình, phía trước đại đa số cường giả, lúc này đều tại trong u minh. Liên thí thiên Đại Đế cùng Tiểu Lưu Ly li cũng tiến vào U Minh, Hứa Thanh dự định đi U Minh nhìn một chút. Nhớ tới Tiểu Lưu Ly, li, trong mắt Hứa Thanh có chút phức tạp, nàng vạn thế ký ức dung hợp, bây giờ chỉ sợ là ma chủ thành chủ đạo. Hứa Thanh đối với nàng vẫn luôn xem như thân nữ nhi, đối nó no cưỡng chiểu có thừa. Nếu là để Tiểu Lưu Ly li ý thức đi ra ngoài, vậy nàng đại đạo lại sẽ biến đến không hoàn chỉnh, tu hành sẽ xuất hiện chuyện lớn, lại không chứng đạo hy vọng. Hứa Thanh thở dài một tiếng, dự định thuận theo tự nhiên a. Cảm giác thần thoại hình chiếu tình huống, dùng pháp tất chứng đạo thành thánh, bây giờ ngay tại trong hỗn độn củng cố lấy tu vi. Con một lần hành động đột phá đến thánh nhân trung kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là phủ xuống dưới này, loại trừ thiên đạo, không đối thủ nữa. Dù cho nguyên thủy thiên tôn cùng Hắc Ám Chúa Tể liên thủ, cũng liền là một kiếm mà thôi. Bất quá Hứa Thanh trước mắt còn không có ý định để hình chiếu xuất thủ, bởi vì bản thân còn không có đạt tới chuẩn thánh. Phệ thiên Đạo Kinh cũng mới sáng tạo đến nửa bước tiên đế cảnh, nếu là hình chiếu không chú ý chết, chính mình vấn đề liền lớn. Bên cạnh xuất hiện một cái phân thân, dự định để phân thân rời khỏi thể nội thế giới. Bản thể không thể đi ra ngoài, bằng không liền sẽ bị vận mệnh trưởng hạ bắt đến, Hứa Thanh nhưng không muốn thể nghiệm vận mệnh bị khống chế tư vị. Về phân phân thân chết thì đã chết, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lần này, Hứa Thanh đồn cảnh sát có phân thân, đều ẩn nấp tại một cái phân thân trong bóng. Thần niệm tiến vào phân thân bên trong, trực tiếp rời khỏi thể nội thế giới, xuất hiện tại vô cùng hắc ám trong hư không. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, ở vào tuyệt đối hắc ám. Bây giờ Trư Thiên vạn giới cách cục phát sinh biến hóa, tất cả thế giới đều lần nữa dung hợp. Hứa Thanh phân biệt một thoáng phương hướng, làm ra không gian thông đạo, tiến về ưu minh. U minh chính là hậu thổ đại đế sáng tạo, cung thần thoại đại thế giới hỗ trợ lẫn nhau, lại độc lập với bên ngoài thế giới theo lấy hậu thổ đại đế tu vi tăng lên, u minh phạm vi đã khuyết trương đến phía trước mấy chục lần, so với thần thoại đại thế giới cũng chỉ là nhỏ một chút mà thôi. nội bộ có đến mãi không hết âm ti thành trì, để bảo toàn to lớn mà phức tạp hệ thống, để trừ thiên vạn giới luân hồi có thể vận chuyển bình thường, sinh sinh tử tử, tuần hoàn qua lại. loại trừ những âm ti này thành trì, ngoại vi to lớn địa giới thì là lưu cho thế lực khắp nơi. có bốn chỗ vô thượng tiên thành, theo thứ tự là tịch diện tiên thành, độ kiếp tiên thành, bạch đế thành, minh đế thành. mỗi một tòa vô thượng tiên thành đều có một cái vô thượng cường giả tòa chấn, không có bất kỳ người nào dám gây chuyện chỉ là bây giờ, cái này năm tòa vô thượng tiên thành đều rất loạn, ngư long hỗn tạp, theo lấy chư thiên vạn giới thế lực tránh né hắc ám rối loạn, đại thế lực nhộn nhịp trốn trong u minh. chỉ cần quấy nhiều âm ti hệ thống, liền sẽ bị quỷ thần vô tình mà sát, cho nên chỉ có thể đi tới ngoại vi tứ đại tiên thành. bất quá muốn đi vào trong đó, nhất định cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, bằng không người quản lý sẽ không để bọn hắn tùy tiện tiến bảo. vì vậy chỉ có một phần nhỏ cường giả vào thành, mà đại bộ phận trong thế lực người đều tại tứ đại bên ngoài tiên thành cư trú. u minh nội bộ hoàn cảnh cực kỳ khủng bố, u minh chi khí cùng tiên khí hoàn toàn khác biệt, muốn chuyển hóa tu hành cực kỳ khó còn có đủ loại nguy hiểm bên ngoài tiên thành có khủng bố hoán linh hung thú còn có bất ngờ theo vô gian luyện ngục chạy ra kinh khủng tồn tại vô gian luyện ngục phụ cận không gian thông đạo xuất hiện hứa thanh nhìn xem bây giờ u minh biến hóa đã triệt để hoàn thiện cùng thần thoại thời đại mới lập thành lúc phát sinh biến hóa cực lớn nơi này tuy là có biến hóa bất quá phía trước lưu lại hậu chiêu vẫn còn ở đó phía trước hậu thủ đại đế khai sáng u minh hứa thanh cũng tham dự trong đó lưu lại rất nhiều hậu triều thậm chí toàn bộ hoàng tuế hạ đều là hứa thanh một thanh ma kiếm biến hóa chỉ là đơn giản hiểu liền biết u minh tình huống bây giờ hướng về xa xa tịch diệt tiên thành đi đến. Tịch diệt bên ngoài tiên thành, âm phong từng trận, hàn khí thẳng vào cốt thủy. so với trong tiên lộ hắc phong vực còn kinh khủng hơn vô số lần. Dù cho là thiên tiên không có thủ đoạn ứng đối, cũng sẽ bị âm phong cạo nhục thân tán loạn, không thể không tiến vào luân hồi. Hứa Thanh trên mình áo đen vùng lên, mặt không thay đổi hướng về phía trước đi đến. Tại tịch diệt trong tiên thành, cảm giác được rất nhiều khí tức quen thuộc. Chương 302: Lệnh đạo chí bảo đồ thành kiếm, chương 302: Lệnh đạo chí bảo đồ thành kiếm. Đột nhiên, xa xa truyền đến chấn động kịch liệt. Để tịch diệt tiên thành bên ngoài mọi người nhộn nhịp lên tiếng kinh hô, phi tốc tránh né lấy, đã vài chục lần. Vô Gian luyện ngục trăm năm ở giữa đã chạy ra mười mấy vô thượng yêu ma, nội bộ xảy ra chuyện gì? Dường như có người cùng Vô Gian luyện ngục chạy ra yêu ma tại chiến đấu, đến cùng là ai? Lại có loại thực lực này? Bốn phía phức tạp vô cùng, Thứa Thanh cũng quay đầu quan sát, đôi mắt nháy mắt nở rộ tử kim thần mang, nhìn về phía xa xa. Chân trời màu đỏ sậm, một người mặc áo bào đen, tóc đen như thắt nước, ánh mắt như bên như ngục, âm dương thái cực đũi trước người lưu truyền. Trong tay xách theo một cái trắng đen sen kẽ tiên kiếm, tiện tay chém ra thái cực âm dương kiếm khí, liền đem cái kia có thể so với thái cổ thần sơn khủng bố hung thú chém giết. Phất ống tay háo một cái đem hung thú thi thể thu đi. người này chính là Thái Uyên, hắn lúc này đã là Thái Ưt cảnh trung kỳ, nhưng chiến lược siêu tuyệt, dĩ nhiên một kiếm đem Thái Ưt đỉnh phong tuyệt thế yêu ma chém giết. đột nhiên, Thái Uyên dường như lòng có cảm giác, đạp lên âm dương nhị khí, đi tới tịch diệt bên ngoài tiên thành. bốn phía mọi người nộn nhịp đem hắn nhận ra, dĩ nhiên là âm dương ma tôn, hắn thực lực càng kinh khủng. hắn tại vài thập niên trước đi tới tịch diệt tiên thành lúc, liền từng khiêu chiến qua tịch diệt thiên tôn, tuy là bị một chiêu đánh bại, nhưng tịch diệt thiên tôn nói qua hắn có thánh nhân trí tư, có loại thực lực này cũng coi như bình thường. Thái Uyên đi tới trước mặt Hứa Thanh, vô cùng kích động, sư tôn cuối cùng lần nữa nhìn thấy ngài. ban đầu ở Thái cổ thời kỳ, Hứa Thanh từng tại hắn hài nhi lúc nhặt được hắn, truyền đạo cùng dưỡng dục, tình như cha con. Hứa Thanh vui mừng gật gật đầu, cười nhặt nói: đi thôi, mang ta tại cái này tịch diện tiên thành tham thú. Tiên thành thủ vệ không dám cản trở, trực tiếp cho qua. bốn phía mọi người đưa mắt nhìn nhau, âm dương ma tôn sư phụ, bọn hắn thế nào chưa từng nghe nói qua. hơn nữa tu vi so âm dương ma tôn thấp nhiều như vậy, chỉ là nửa bước tiên đế. đi vào cửa thành trên đường, Hứa Thanh trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống. nơi này tất cả người đều đánh dấu một lần, đánh dấu thành công, thu được vạn năm hạt thủy đánh dấu thành công, thu được ngũ hành chân mục. nhìn xem Thái Huyên tiên kiếm trong tay, Hứa Thanh hơi kinh ngạc. đồ thanh kiếm, đại đạo chí bảo, khai thiên thất bảo một trong, nắm giữ phá vỡ ứng độn, chém ra hư không khủng bố uy năng. nhìn xem đồ thanh kiếm, trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ suy tư. thời không tháp, nhân quả chi nhãn, đại đạo chí hoa, thi đế mâu, đồ thanh kiếm, khai thiên thất bảo đã đưa ra năm, hơn nữa đều có chủ nhân. nhìn tới cái khác mấy món bảo vật cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thái Huyên nhìn thấy trong mắt Hứa Thanh kinh ngạc, giải thích nói, đây là ban đầu ta tại bao la kiếm hải lấy được bảo vật. Cùng đô thánh kiếm kiếm linh đánh cờ trăm vạn năm, Như Sư Tôn nhìn chúng, có thể tặng cho Sư Tôn. Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, ngươi liền là ngươi, chỉ là thanh kiếm này phong mang tất lộ, uy lực vô hạn đồng thời cũng dễ dàng thương với bản thân, chờ ta qua một thời gian ngắn cho ngươi luyện chế cái vỏ kiếm. Đa tạ. Thái Liên trong mắt tràn đầy kỳ dị màu sắc, không nghĩ tới từ biệt mấy trăm vạn năm, Sư Tôn vẫn như cũ trở chính mình tốt như vậy. Hai người hành tẩu tại tịch diệt bên trong tiên thành, nơi này cực hạn phồn hoa, ban công đỉnh các lơ lửng giữa không trung, đường phố rộng lớn sáng rực, cùng âm vũ khủng bố u minh hoàn toàn khác biệt. Bốn phía người đi đường nối tới đều tại kính sợ nhìn xem Thái Huyên, nhột nhịp đi theo đường vòng. vị này quá hung mãnh, không lo không sợ, tiến vào tịch diệt tiên thành ngày đầu tiên, liền dám chém tịch diệt thiên tôn. để bọn hắn bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ, ấn tượng mười phần khắc sâu. Hứa Thanh nhìn xem Thái Huyên, khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. nói đến chúng ta cũng thật là hữu duyên, ngươi tại tiên lộ hai chỗ đạo trường, ta đều gặp được, giờ thật là sệt sẹ. Thái Huyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đó là hắn cho hậu bối lưu lại, không nghĩ tới đều bị sư tôn đi vào. hắn cười cười xấu hổ, đây là bất ngờ, bất ngờ, ta lần này tiềm nhập vô gian luyện ngục đạt được rất nhiều kỳ chân dị quả. Mọi sư tôn nhấm nháp, tiến vào tịch diệt bên trong tiên thành không trung một chỗ đại điện, nội bộ tràn đầy kỳ lạ đạo văn. Vẫn là chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Đây là Thái Huyên tại một mình sáng tạo thuộc về bản thân đạo văn. Thái Huyên vung tay lên, đạo văn tạo thành bản lế. Hai người ngồi đối diện nhau, đều đang trò chuyện đi qua một chút chuyện lý thú cùng cố nhân. Huyền đế lúc trước cường đại cỡ nào, bây giờ chỉ là tiên đế đỉnh phong thôi, kém sát ta, cũng tại tịch diệt trong tiên thành. Bất quá gia nhập địch tiên giả tổ chức. Thái Huyên không còn như phía trước bá đạo như vậy tuyệt luân, tại Hứa Thanh trước mặt, hắn càng giống là một cái khát vọng được khích lệ hải tử. Hứa Thanh mỉm cười, quả thật không tệ. Thái Nguyên tiếp tục giảng thuật trong u minh sự tình, Bây giờ tứ đại trong thiên thành, nhân tộc thế lớn, tịch diệt thiên tôn, độ kiếp thiên tôn, còn có minh tôn đều là nhân tộc. Nịch tiên giả tổ chức nghe nói liền là bọn hắn tại sau lưng xây dựng, nhị đại nhân hoàng thiếu hạo đứng đầu lĩnh, thiếu hạo đạt được nhân đạo khí vận gia trì, thực lực sâu không lường được. Nghe nói không kém gì sơ đại nhân hoàng. Nghe nói trường sinh thiên tôn cùng vô cực thiên tôn cũng lần nữa lún hồi, bọn hắn lúc này đều đang tìm kiếm. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên suy tư, bây giờ thiên đạo thế lớn, nhân đạo thế nhỏ, muốn tái hiện nhân đạo vinh quang, quả thực không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên tôn đầu nhập vào Thiên đạo, sơ đại nhân hoàng không biết tung tích, Phật Đà cùng Linh Bảo Thiên tôn đều thi triển thủ đoạn giả chết, thời gian ngắn là sẽ không đi ra. Muốn đối kháng Thiên đạo, quả thực khó càng thêm khó. Hứa Thanh thần niệm đạo qua Tịch Diệt Tiên Thành, coi thường hết thể cấm chế, nghịch thiên giả tổ chức tổng độ ngay tại Tịch Diệt Tiên Thành dưới đất. Nội bộ cũng không có thánh nhân khí tức, Thiếu Hạo bây giờ chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, lúc này đang ngồi ở chủ vị, đầy mắt mờ mịt. Thần thoại đại thế giới gần tái hiện, đáng tiếc lần này, nhân tộc có vẻ như không phải thiên địa nhân vật chính. Đúng lúc này, Thiếu Hạo sau lưng xuất hiện một đạo hắc ảnh, tản mát ra quỷ dị âm thanh. Ngươi nếu là đáp ứng ta điều kiện, phương thế giới này đều là ngươi. Chương 303, thời không thánh thụ thủy biến, chương 303, thời không thánh thụ thủy biến. Thiếu Hạo lông mày nhíu chặt, trực tiếp trợt quát lên, chúng ta quyết đấu sinh tử, là chúng ta sự tình, cùng ngươi cái hỗn độn sinh linh có quan hệ gì? Bóng đen bên trong đi ra một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, nàng ăn mặc váy đen, tướng mạo yêu dị, trên mình tản ra không rõ khí tức. Đối với Thiếu Hạo lời nói cũng không hề để ý, chỉ là mỉm cười, ngươi nếu là không đồng ý, nhân đạo chỉ sợ cũng muốn không còn. Nàng nháy mắt biến mất trong bóng đêm, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiếu Hạo đôi mắt lập tức lạnh nhạt xuống tới, đối phương tới từ trong hỗn độn, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, tại chư thiên vạn giới tạo thành lúc xuất hiện bên cạnh hắn. Hơn nữa thủ đoạn cao siêu, liên hậu thủ đại đế đều không có chút nào phát giác. Bây giờ thiên đình vừa mới phát triển, có lẽ còn có thể dò xét một lần, bất quá nhân tuyển là cái vấn đề. Thiếu Hạo trong mắt lóe lên suy nghĩ, theo sau trong đầu xuất hiện hai cái nhân tuyển, đều là trong nhân tộc vô thượng tiên tiêu. Vương Trường Sinh cùng Hạo Dương, một cái tới từ thần thoại vương gia, đạt được Trường Sinh tiên tôn truyền thừa, còn có một cái là Thái Dương Thánh Hoàng dòng dõi, thể chất sợ chính là tiên tiên hỗn độn thể, tiềm lực cực kỳ khủng bố theo lấy thiếu hạo xác định nhân tuyển đầu ngón tay bay ra một đạo bạch quang biến mất ở cung điện dưới lòng đất bên trong từ đầu đến cuối hứa thanh đều tại dùng thần niệm yên lặng dòng nó trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống không rõ thần hoàng thánh nhân đình phong loại khác chứng đạo giả ý đồ mưu cầu thần thoại đại thế giới bản nguyên đột phá tầng thứ cao hơn đánh dấu thành công thu được đại đạo cấp bảo vật không rõ căn nguyên đánh dấu thành công thu được nhân tộc tân hỏa hứa thanh nhìn xem giao diện hệ thống mấy cái nhắc nhở không rõ căn nguyên đại đạo cấp bảo vật nhưng để bảo vật lộ sắt thành làm hỗn độn linh bảo cực kỳ chân quý nhân đạo tân hỏa có thể làm cho nhân tộc sinh sôi không ngừng, nhanh chóng phát triển. Lần nữa ngưng tụ ra khủng bố số lượng nhân đạo khí vận. Thể nội trong thế giới, Hứa Thanh suy tư cái kia để cái nào kiện bảo vật thối biến, chính mình bản mệnh bảo vật đều có thể theo lấy bản thân mạnh lên mà tăng lên phẩm giai. Cho nên không cần cho bản mệnh bảo vật sử dụng. Cuối cùng dường như nghĩ đến cái gì, dự định thử nghiệm một phen. Trực tiếp đối thời không thánh thụ trước mặt sử dụng, theo lấy thời không thánh thụ thối biến, toàn bộ thể nội thế giới rõ ràng lại lần nữa quyết trương. căn bản không có tiêu hao thời gian, vừa mới sử dụng thời không thánh thụ liền lộ sắt thành công. Bây giờ thời không thánh thụ phẩm giai làm hỗn độn linh bảo nắm giữ đủ loại kỳ diệu uy năng, tại thời không thánh tụ ảnh hưởng xuống, thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới một ngày, thể nội thế giới ngàn năm, vô số thánh dược linh căn tại nhanh chóng trưởng thành lấy. trong mắt hứa thanh hiện lên vô tận hào quang, cứ như vậy, chính mình cũng có đủ thời gian sáng tạo công pháp. hơn nữa không cần quá mức bức bách, lấy ra nhân tổ kỳ, đem nhân đạo tân hỏa phong ấn trong đó, tiếp đó tiện tay ném về phía hắc ám trong hư không. thứ này cần phát triển nhân tộc thế lực, vay phiền thoái, thụy còn có chút đáng tiếc. trong đó lưu lại chính mình nhân ký, ai đắc đạo liền thu ai là đồ. Tiếp đó tại Nhân Đạo Biển trong lưu lại quân cờ. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên suy nghĩ, không rõ thần hoàng, nói đến Luân Hồi Tiên Đế dường như dính qua không rõ khí tức, chẳng lẽ cả hai có chút liên quan? Đáng tiếc bắt không đến khí tức của nàng, bằng không thanh đế xuất thủ có thể đem nó đồng phục. Vừa vặn phân thân tại trong u minh, có thể đi luân hồi nhìn một chút luân hồi tiên đế bây giờ thế nào. Về phân bản thể, tiếp tục khai sáng đến tiếp sau cấm pháp, chỉ cần khai sáng ra đến tiếp sau cấm pháp, đột phá căn bản không có bình cảnh, có thể thẳng tới chuẩn thánh đỉnh phong. Tịch Diệt Tiên Thánh trong đại điện, Hứa Thanh đột nhiên đối Thái Viên nói, "Vừa vận bây giờ trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi trong luân hồi dạo chơi như thế nào. Thái Uyên trong mắt lóe lên kiêng kỵ thần sắc, luân hồi phụ cận có kinh khủng tồn tại chân thủ. bất quá sư tôn muốn đi, sông tới sông cũng không sao, không cần phức tạp như vậy, ta tạo dựng thông đạo có thể trực tiếp tiến vào luân hồi. Hứa Thanh tại mặt đất bắt đầu khắc họa Thanh Đế đạo văn, trích dẫn phía trước lưu lại thủ đoạn đặc thủ. không gian thông đạo xuất hiện, một phía khác chính là trong luân hồi. Hứa Thanh đối Thái Uyên khẽ gật đầu, không có bất kỳ nguy hiểm nào, vào xem một chút. hai người bước vào trong thông đạo, lục đạo luân hồi bên trong liên thông chư thiên vạn giới, hiện ra ước vạn hình ảnh, vô số sinh linh đều tại trong hình ảnh hiện lên. Thái Huyên tò mò nhìn cái này trong luân hồi tình hình, hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Đây quả thật là tại trong luân hồi, thật là quá mức kỳ diệu. Hứa Thanh cũng khẽ gật đầu. Bây giờ lục đạo luân hồi, so với thần thoại thời đại biến hóa to lớn. căn cứ tại luân hồi tiên đế trên mình lưu lại ấn ký, nhìn về phía bên trong một cái hình ảnh. Luân hồi tiên đế một thế này làm gương, dương cánh bay lượn tại trong mây, cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Hắn rõ ràng chuyển thế thành hung cầm, chỉ bất quá bên cạnh trong gió bao quanh hổng quang nhàn nhạt, nhạt, bị ngạn hoa hậu ẩn nấp nó bên cạnh, làm luân hồi tiên đế hộ đạo. Tình cảm của nàng vô cùng chân thành tha thiết. Phía trước tại luân hồi hải thủ hộ vài vạn và năm, sau một mực cùng luân hồi tiên đế làm bạn. Mặc dù không phải đạo lữ, nhưng cũng chỉ kém cái tên tuổi mà thôi. Rất nhanh, luân hồi tiên đế một thế này cũng không có quá mạnh thiên phú tu hành, rất nhanh liền giả lõng gọn. Cuối cùng thọ chung mà chết. Lại một thế, luân hồi tiên đế thân thế bi thảm, trực tiếp biến thành ven đường ăn mày. Thằng đến hắn tại tuyết lớn bên trong đói rét bứt bách, sinh mệnh hấp hối thời điểm, lần nữa gặp được cái kia một bộ mặc áo đỏ bóng hình xinh đẹp. Một thế này luân hồi tiên đế tuy là vẫn như cũ không thể bước lên con đường tu hành, bất quá tại bị ngạn yêu hậu che chở phía dưới tuổi già hạnh phúc vô bệnh vô thay lại một thế lần này luân hồi tiên đế cuối cùng bước lên thiên phú tu hành chỉ là thiên phú có chút không tốt cha trộn tại một chỗ tông môn phường thị vẫy bừa nghe lấy đủ loại thiên tiêu truyền văn trong mắt tràn đầy thèm muốn bốn phía tiếng người huyên náo cực kỳ ồn ào nghe nói không gần nhất xuất hiện một vị vô thượng tiên tiêu nghe nói là thần thoại thiên tôn truyền thế sinh ra liền kèm thêm tử khí đông lai dị tượng truyền văn chưa chắc là thật đại tông môn làm lan truyền chính mình thiên tiêu thanh danh thôi luân hồi tiên đế thở yên lặng nghe lấy xa xa phát sinh khủng bố đại chiến Ma tu trực tiếp đem nơi đây phường thị huyết tế bị ngạn yêu hậu không có tìm được hắn, hắn chết. Hình ảnh tựa như điện ảnh đồng dạng, có thể gia tốc tiến nhanh, rất nhanh. Hứa Thanh nhìn xong luân hồi tiên đế cái này trăm năm qua tao ngộ, theo lấy luân hồi tiên đế bước lên con đường tu hành, thiên phú của hắn sẽ trồng chất, sẽ càng ngày càng tinh khủng. Có lẽ có cơ hội trở thành hỗn độn ma thần, xuất thế tức là thánh nhân. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở luân hồi tiên đế nơi này nghe được nhân tộc thiên tôn tin tức. Còn có bị ngạ yêu hậu tu vi vẫn là quá thấp, Hứa Thanh dự định giúp nàng ngủ thoáng. Chương ba gặp lại hậu thủ đại đế. Chương ba gặp lại hậu thổ đại đế bị ngạn yêu hậu tu vi chỉ có chân tiên đình phong tuy là tại phạm gian có thể nói vô địch bất quá cùng cường giả tuyệt thế so sánh vẫn là kém rất nhiều hứa thanh đầu ngón tay nở rộ hóng ánh ấn ký trực tiếp coi thường thời gian cùng không gian bắt đầu giúp nàng tăng lên tư chất Ấn ký bên trong có một mai trăm vạn năm phần hoàng trung lý toàn bộ dự lực nàng toàn bộ luyện hóa về sau liền có thể đột phá đại la nàng nếu là cùng luân hồi tiên đế kết làm đạo nữ xem như đồ đệ của mình nàng dâu giúp nàng một tay cũng không sao bên cạnh thái nguyên nhìn xem cái kia hóng ánh nhân ký kinh hãi không thôi loại này dược lực chính mình nói không chắc có thể liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. bây giờ hắn bạn thân công pháp đã khai sáng đến thái ớt cảnh đỉnh phong, chỉ cần có tài nguyên, liền có thể liên tiếp đột phá. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Thái Nguyên, ngươi hiện tại hơi yếu, phía sau U Minh khả năng sẽ đại loạn, cũng cho ngươi một mai hoàng trung lý. đột nhiên, Phương xa xuất hiện mê vụ, một cái mông lung thân ảnh xuất hiện tại trong đó, nàng nhìn Hứa Thanh, trong lời nói tràn đầy nu hòa. trên người ngươi dường như có cô nhân bóng, đáng tiếc bản nguyên khác biệt. Hứa Thanh hướng về trong sương mù nhìn tới, trong mắt lấp lóe hào quang, giao diện hệ thống xuất hiện ở trước mắt. hậu thổ đại đế, hóa thân, thánh nhân sơ kỳ chấn thủ luân hồi, có thể ngắn ngủi khống chế luân hồi công kích, thực lực khủng bố, đánh dấu thành công, thu được luân hồi thành kiếm. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta đi. Hứa Thanh mang theo Thái Nguyên rời khỏi luân hồi. hậu thổ đại đế từ đầu đến cuối chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không xê dịch bước chân, cũng không có xuất thủ, cái này tựa như là thanh đế lưu lại thủ đoạn, hắn chẳng lẽ là thanh đế quân cờ? Nàng thong thả than vãn một tiếng, thiên đạo muốn lần nữa ngưu đỗ ưu minh, thật là có chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Sương mù tán đi, hậu thủ đại đế thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa trong tịch diệt tiên thành trong đại điện thái uyên sắc mặt có chút tái nhợt vừa mới vị kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết hậu thủ đại đế thực lực của nàng thật là quá kinh khủng chỉ là hóa thân mà thôi bản thể của hắn so hóa thân cường đại hơn rất nhiều hứa thanh chậm chậm nói tiện tay ném cho thái uyên một mai trăm vạn năm phần hoàng chu lý giản dò. nắm chắc tăng cao tu vi hắc ám chúa tể gần đây sợ rằng sẽ tiến công ú minh đến lúc đó nắm chắc rời đi hứa thanh nói xong những cái này trực tiếp biến mất tại chỗ khơi thông trong ú minh những hậu thủ khác trực tiếp truyền tống đi Thái duyên trong mắt lóe lên vô hạn suy nghĩ, một mình tại trong đại điện ngồi hồi, đã sư Tôn nói, cái kia U Minh khẳng định sẽ loạn, nhìn tới nơi này không thể ở lâu. Sư Tôn vô cùng thân bí, tu vi tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ta liền đi trước một bước. Hắn rời khỏi tịch diện tiên thành, mặt ngoài là lần nữa tiến vào vô gian luyện ngục lịch luyện, thực ra cái kia chỉ là hắn nhất khí hóa tam thanh diện hóa phân thân, bản thể sớm đã ẩn nấp bỏ chạy. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, không khỏi đến cảm thán, chính mình cái đệ tử này thật là có chút cầu a. Chỉ là có một chút báo hiệu, liền quá ư sợ hãi, không biết do hắn là làm sao dám khiêu chiến tịch địa tiên tôn. Trong bóng đêm hành tẩu, Hứa Thanh đi tới phía dưới Tịch Diệt Tiên Thành Địa Cung, tại nơi này nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, đều là thần thoại thời đại tồn lưu nhân tộc cường giả, phản thiên chi chiến sau, đều trốn ở nơi này. Địa cung trong bảo khố, Hứa Thanh ở bên trong đi dạo, hệ thống trước mắt trên mặt xuất hiện liên tiếp nhắc nhở, đều là đánh dấu đạt được bảo vật. Cái kia không rõ thần hoàng có lẽ liền trốn ở phụ cận đây, đến cùng dấu ở nơi nào chứ? Hứa Thanh vốn dự định tại vị này thánh nhân đỉnh phong cường giả trên mình lại đánh dấu một lần, bây giờ đây chỉ là phân thân, chết thì đã chết. Lại phát hiện, căn bản tìm không thấy, chỉ là tại thiếu hạo xuất hiện trước mặt qua một lần tiếp đó liền cũng lại bắt không đến khí tức của nàng, nàng là loại khác chứng đạo, chỗ chứng đại đạo khẳng định có chút đặc thủ, bằng không không có khả năng tìm không thấy. ở cung điện dưới lòng đất đi lòng vòng, hứa thanh liền rời đi nơi này, tiến về mặt khác một tòa tiên thành. bạch đế thành bên trong, mười phần đơn giản, nội bộ cũng không có nhân tộc, chỉ có quỷ tu, yêu tộc ma tộc. vắng vẻ trong viện lạ, ma chủ xếp bằng ở trong viện, nàng tu vi tiến triển cực nhanh, trăm năm ở giữa di nhiên tu thành vô địch trí tôn. bất quá nàng chỉ là trung tu, có đại la cảnh tu hành cẳng ngộ, tu hành tốc độ mau mau cũng bình thường. mặc trên người váy đen, bây giờ không dông thiếu nữ tư thế, mà là trưởng thành rắn người onu dung mạo tuyệt thế tuyệt mỹ vô cùng nhưng mặt như phủ băng theo lấy con mắt của nàng mở ra trong mắt cũng không có chút nào ma tính ngược lại tràn đầy đặc thù tình cảm rơi lệ muốn khóc ta đây là làm sao vậy vì sao tổng hội nhớ tới người kia có lẽ chịu một thế này ảnh hưởng quá lớn hắn một thế này lưu lại cho ta quá sâu sắc ấn tượng đột nhiên bốn phía đột nhiên truyền đến hứa thanh âm thanh ngươi là đang nghĩ niệm tình ta ư trong mắt nàng bên trong hiện lên uối dối trong hai con mắt nước mắt lan xuống xét qua tuyệt mỹ gương mặt bốn phía cũng không có khí tức của hắn chẳng lẽ gặp được ngăn đường chi tiết qua thật lâu Ma chủ tâm tư mới bình phục lại, thử nghiệm lần nữa bắt đầu tu hành. Bên hai nhưng lại xuất hiện cái kia thanh âm quen thuộc, đi theo ta đi. Ta nguyện hộ ngươi một thế chu toàn, sẽ không bao giờ lại có người bắt nạt ngươi. Chỉ là thiên đạo, không gì hơn cái này, thiên như gì ngươi, ta nhất định chém thiên. Hai con ngươi nàng đột nhiên mở ra, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lần nữa bắt đầu tâm thần không yên, vô pháp tiến vào tu hành trạng thái. Hứa Thanh Từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, trong mắt có chút không hiểu thấu, chính mình rõ ràng chẳng hề làm gì, nàng đây là thế nào? Trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống, Ma chủ, vô địch chí tôn, cấm kỵ ma thần. Chiến lược khủng bố đến cực hạn, nhưng lúc này một thế này, tình cảm bắt đầu không ngừng hiện lên, tạo thành ngăn đường chi kiếp, chỉ có hai lựa chọn, chém mất tình cảm, nối thẳng đại đạo, có tình có nghĩa, minh tâm kiến tính. Nhìn xem giao diện hệ thống, Hứa Thanh Lâm vào yên lặng, chặt đứt tình cảm. Nếu là ma chủ khẳng định sẽ làm như vậy, nếu là Tiểu Lưu Ly, li, nàng định sẽ không làm như vậy. Nhưng mà lúc này vạn thế hợp nhất, dùng Tiểu Lưu Ly li một thế này tu vi, chọn vẹn không có khả năng địch qua ma chủ. Hứa Thanh đang định xuất thủ lúc, ma chủ thể nội đột nhiên sao động lên, Tiểu Lưu Ly li sáng tạo đại đạo, rõ ràng bắt đầu cùng ma chủ đại đạo bắt đầu xung đột, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo. Cái gọi là ngăn đường chi kiếp, lại chính là tiểu Lưu Ly li đại đạo cùng ý niệm. Trong mắt Hứa Thanh Tinh mang chợt hiện, chính mình trùng tu Phệ Thiên Đạo Kinh, sáng tạo đại đạo mới khó khăn lắm tiên đế cảnh. Căn bản không có cách nào giúp tiểu Lưu Ly. Li. Đã như vậy, vậy liền để thần thoại hình chiếu tới. Chương 305, màu đen dòng, chương 305, màu đen dòng. Thần thoại đại thế giới bên ngoài, đối với thiên đạo phong tỏa, Hứa Thanh tròn vẹn trứng mắt. Đừng nói bây giờ đã thánh nhân trung kỳ, dù cho còn không chứng đạo, chính mình đều tới lui tự nhiên. Trực tiếp tiệm nhập thần thoại đại thế giới, một ý niệm liền đi tới trong vũ minh bạch đế thành. Lúc này vắng vẻ vi lạ. Tiểu Lưu Ly li trong thức hải chính giữa bạo phát đại chiến, Tiểu Lưu Ly li đại đạo mới thành lập, ý thức của nàng liên tục bại lui, chọn vẹn đánh không lại ma chủ. Mà ma chủ đại đạo đã tu tới đại la, vô cùng kinh khủng, lực lượng càng là cực hạn khủng bố. Ma chủ lạnh lùng nhìn xem Tiểu Lưu Ly, li, trong lời nói không có chút nào tình cảm. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, không cần ngỗ nghịch chính mình, bằng không ta chém ngươi. Ngươi nói, ngươi muốn chém ai? Đột nhiên, một đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện, an mặt tràn đầy kỳ lạ hoa văn áo đen, tóc trắng như là ngân hà rủ xuống, còn ngươi màu vàng tím nhìn thẳng ma chủ, một tay nắm ma chủ cái cổ, đem nó nhấc lên. Ma chủ trong mắt lóe lên một chút hoảng sợ, nàng trọn vẹn không có sức phản kháng, loại lực lượng này, thánh nhân, làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng là ai? Ta tên, thánh đế. Hứa Thanh nhìn lại sau lưng Tiểu Lưu Ly, nàng vẫn như cũ là thiếu nữ tư thế, ánh mắt nhu hòa, tràn đầy chờ mong hào quang, cùng Ma chủ có thể nói hai thái cực. Vừa nhìn về phía Ma chủ, trong tay nhẹ nhàng dùng sức, nàng lập tức hóa thành vô số đại đạo sợi tơ, bóng ánh lóa mắt. Hứa Thanh cũng theo lấy biến mất tại nơi này. Hứa Thanh đứng ở bạch đế thành bên ngoài, nhẹ nhàng thanh vãn, bên hai đột nhiên truyền đến hậu thủ đại đế âm thanh, tới trong luân hồi một lần. Hứa Thanh biến mất tại chỗ. Ngãy mắt đi tới trong luân hồi. Hậu tổ đại đế bản thể đứng ở nơi đó, nàng dường như vĩnh viễn là cái kia, là một bộ cực kỳ ôn nhu tư thế. Khoe miệng của nàng lộ ra cười nhạt, nhiều năm không gặp, ngươi cuối cùng thành công chứng đạo. Hứa Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy à, muốn dùng bản thân lực lượng thành cửu đại đạo thế nhân, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá ngươi tình huống lúc này dường như có chút không ổn, phải chăng cần hỗ trợ. Hậu tổ đại đế ánh mắt lập tức biến đến thâm thúy lên. Lúc trước thần thoại đại thế giới vỡ vụn thời điểm, ta vốn định hấp thu chút thế giới mảnh vụn khuyết chương chương u minh, kết quả bị thiên đạo tính toán, bây giờ u minh cùng thần thoại đại thế giới một người có hai bộ mặt. Ta cũng bị vây ở trong luân hồi, không thoát thân được. Bây giờ đem luân hồi khí vận ban cho phân thân. Bản thể tan đạo trùng tu đã hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể dùng thế giới cùng pháp tát hai tầng chứng đạo. Đến lúc đó thiên đạo cũng không làm gì được ta. Hứa Thanh Kha gật đầu, nhìn tới phía sau ngươi có tới từ huấn độn cường giả chỉ điểm, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngươi chứng đạo thời điểm ta sẽ tự mình đến hộ pháp. Ánh mắt nhìn xem phương xa, trước mắt xuất hiện bạch đế thành hình ảnh. Nữ hài kia, ngươi đem nàng thu làm đệ tử như thế nào? Có thể, chỉ bất quá giáo ta không được nàng, nàng đã đi ra chính mình đạo, chỉ có thể cung cấp tài nguyên cùng che chở. Hậu thủ đại đế không chút do dự đáp ứng hứa Thanh Tỉnh cầu đã như vậy ta đi hứa Thanh thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trước mắt thì là xuất hiện giao diện hệ thống hậu thủ đại đế thánh nhân đình phong phát hiện sẽ phải chịu khí vận trói buộc sau quả quyết vứt bỏ luân hồi khí vận đã từng lặng yên tiềm nhập hỗn độn sau lại trở về thực lực có thể hám tiên nói cực kỳ cứng hãn đánh dấu thành công thu được màu đen dòng ta nghĩ ta ngày xưa tại ta nghĩ ta ngày xưa tại Tuế Nguyệt không gia thần bản thân tức vĩnh hằng bản thân mỗi một cái ý niệm đều có thể trở thành vô thượng thánh binh khí cực kỳ khủng bố dù cho bọn mình chỉ cần người khác hoài niệm liền có thể đỉnh phong trở về trong mắt hứa thanh tràn đầy suy tư không nghĩ tới hậu thổ đại đế rõ ràng như thế cứng hãn thậm chí còn tiến vào qua hữu độn nàng lẽ nào thật sự không biết rõ không rõ thần hoàng lẩn nấp tại ưu minh vẫn là nói căn bản không có đem không rõ thần hoàng để ở trong mắt nhìn xem đằng sau hệ thống nhắc nhở trong mắt hứa thanh bạo phát thần mang cái thứ nhất xuất hiện màu đen ròng rõ ràng tại hậu thổ đại đế trên mình đánh dấu đi ra màu đen chính là trước mắt tối cương ròng về phần có hay không có mạnh hơn ròng hứa thanh cũng không biết nhưng lấy được cái thứ nhất màu đen ròng hiệu quả liền như vậy ngụy thiên thần thoại hình chiếu lần nữa trở về hỗn độn, ẩn nấp trong bóng đêm. trong bạch đế thành, hứa thanh một cái khác phân thân trực tiếp hiện thân, tiên tình đứng ở vắng vẻ trong sân, cứ như vậy lặng lặng nhìn tiểu lưu ly. theo lấy nàng chậm chậm mở hai mắt ra, trong con ngươi cũng không tiếp tục như phía trước cái kia lạnh giá vô tình, ngược lại tràn đầy kỳ lạ hào quang. thang đến nàng nhìn thấy hứa thanh một khắc này, vui đến phát khóc, kích động nước mắt trực tiếp tuôn ra, nước mắt xẹt qua tuyệt mỹ khuôn mặt, nhanh chóng đi tới trước người hứa thanh, sư tôn, chẳng lẽ vừa mới là ngài xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. tiểu lưu ly cho là hứa thanh những năm này một mực ở bên cạnh thủ hộ, cảm động to đỉnh. Hứa Thanh Khỏe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, không có việc gì liên tốt. Đột nhiên, tiểu Lưu Ly li trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Thí Thiên Đại Đế còn tại phụ cận, ngài vẫn là đi mau đi. Đột nhiên, Hậu Tổ Đại Đế Pháp tướng xuất hiện tại vùng trời Bạch Đế Thành, khí thế để toàn bộ sinh linh quy phục. Hứa Thanh Khỏe miệng lộ ra nụ cười, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền tới. Trong Bạch Đế Thành, tối cường hai người chính là Bạch Đế cùng Thí Thiên Đại Đế, bọn hắn nột nhịp cung kính đi tới Hậu Tổ Đại Đế Pháp tướng phía trước, không biết ngài lần này phủ xuống, không thể nên đoán, còn mời thứ tội. Ta cảm thấy cùng nàng hữu duyên, ý thu nàng làm đệ tử. Hậu Tổ Đại Đế Nhu Hỏa nhìn xem tiểu Lưu Ly, li thí thiên đại đế cùng bạch đế sắc mặt tràn đầy kinh hãi hậu thổ đại đế dường như chưa bao giờ thu qua đệ tử không nghĩ tới hôm nay lại là làm chuyện này mà tới tiểu lưu ly li trong mắt tràn đầy thương cảm không nghĩ tới cùng hứa thanh vừa mới gặp mặt liền muốn lần nữa tách rời cái này khiến trong lòng nàng rất là không bỏ cũng không phải sinh tử biệt ly cái này chính là cơ duyên của ngươi thật tốt tu hành chúng ta sẽ còn gặp nhau hứa thanh nu hòa nói tốt tiểu lưu ly li dùng sức nhẹ gật đầu theo lấy tiếp đón hào quang xuất hiện đem nàng đưa vào trong luân hồi chỉ là lần này nàng bất ngờ quay đầu vô cùng không bỏ Nhưng theo sau trong mắt quyết định, bây giờ chư thiên vạn giới quá loạn, chính mình phải nỗ lực tu hành, lần sau xuất hiện định để sư tôn ngạc nhiên. Về phần Hứa Thanh sẽ chết vấn đề này, nàng trọn vẹn không lo lắng à? Bởi vì từng tại thể nội thế giới sinh hoạt thật lâu, đối với Hứa Thanh hiểu rất rõ, biết tại nơi này chỉ là sư tôn phân thân mà thôi. Bản thể khẳng định còn tại cầu lấy khổ tu. Theo lấy hậu thủ đại đế mang đi tiểu lưu Ly, thí thiên đại đế bất thiện nhìn về phía Hứa Thanh, ngươi là người nào, lại dám xuất hiện tại ma chủ châu ở. Chương 306, Hắc ám xâm lấn u minh, chương 306, Hắc ám xâm lấn u minh Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra một vòng váy dị nụ cười, không nghĩ tới cái thí thiên đại đế này vẫn là như vậy cuồng. Theo thần thoại thời đại bị nhân hoàng sau khi đánh bại, Hứa Thanh còn tưởng rằng hắn tính tình đại biến, thu lại rất nhiều. Ta gọi Hứa Thanh chỉ là cái người qua đường, không có chuyện ta muốn rời đi. Sau lưng xuất hiện vết nước không gian, đang định rời đi, đột nhiên trong tay thí thiên đại đế thí đế mâu xuất hiện, khủng bố sát ý quét sạch bạch đế thành, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. đã ngươi không chịu trả lời, vậy liền đi chết đi. Trong mắt Hứa Thanh cũng xuất hiện hả quang, không nghĩ tới thí thiên đại đế như vậy không dung tha, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Quá tốt trên người có mấy ngàn thanh đế lạ văn, có thể ngắn ngủi bộc phát ra chuẩn thánh thực lực, cũng thuận tiện thử xem màu đen dòng uy lực. Ngươi nếu muốn chiến, vậy ta liền như người chỗ nguyện. Hứa Thanh Đạp không mà đi, hai ngón kép lại tạo thành kiếm chỉ, thập vạn bắt thiên niệm, vô thượng thanh kiếm tới. Mỗi một sợi ý niệm đều hóa thành khủng bố kim sắc thanh kiếm, treo ở vùng trời bạch đế thành, tản mát ra vô cùng uy thế, quét sạch du minh. Dù cho là trong mắt thí thiên đại đế đều xuất hiện ngưng trọng. Không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế, nhìn tới vừa mới ta thật coi thường ngươi, chỉ bằng vào những cái này còn không làm gì được ta. Thì đế mâu đâm ra nhưng chỉ có thể cùng mấy ngàn vô thượng thánh kiếm đối kháng, đây chính là mười vạn tám ngàn kiếm. Lúc này thí Thiên đại đế toàn thân máu me đồng địa, nhưng sát ý không giảm chút nào, cho dù là thánh nhân phủ xuống, ta cũng có thể giết. Hắn vậy mà bắt đầu bốc cháy tinh huyết bản nguyên, dự định thôi động Thí Đế mâu toàn bộ uy lực. Đúng lúc này, U Minh đột nhiên một trận run rẩy, vô số âm linh khủng hoảng kêu lấy, toàn bộ âm ty rõ ràng bắt đầu ngắn ngủi loạn cả lên. Lúc này vô số Hắc cám đại quân đã đến U Minh bên ngoài, chọn vẹn bốn vị chuẩn thánh làm tiền phong, thế không thể lỡ. Bạch Đế vội vã đi tới Hứa Thanh cùng giữa Thí Thiên Đại Đế cắt ngang chiến đấu, không cần đánh nữa, Hắc Ám Sinh Linh bắt đầu tiến công u minh, hai vị cùng ta liên thủ đối địch như thế nào? Thí Thiên Đại Đế khẽ gật đầu, Bạch Đế thu lưu ma tộc, xem như thiếu hắn nhân quả. hơn nữa hắn như không liều mạng, dĩ nhiên không phải Hứa Thanh đối thủ, loại kim sắc thanh kiếm kia, uy năng khủng bố vô biên, hắn chỉ là bị chặt chúng mấy lần, hiện tại đã bị thương nhẹ. Còn như vậy đánh xuống, hắn không nhất định là đối thủ. Hứa Thanh cũng không có tiếp tục đánh xuống, 10 vạn 8000 đèm kim sắc thánh kiếm bay trở về sau lưng, trôi nổi tại màu đỏ sẫm màu đỏ sẫm chân trời, có một fen đặc biệt mỹ cảm. Không nghĩ tới màu đen ròng rõ ràng khủng bố như thế, chính mình bây giờ thế nhưng ở vào phân thân trạng thái, chỉ là một tia thần niệm liền có thể phân hóa ra mười vạn tám đem thành kiếm. Hơn nữa thanh đế đạo văn chỉ có thể để chính mình nắm giữ chuẩn thánh sơ kỳ thực lực, lại cao lời nói, nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận. Dĩ nhiên có thể đem chuẩn thánh đỉnh phong, đồng thời trong tay còn có nghịch đạo chí bảo thí đế mâu thí thiên đại đế triệt để áp chế. Bạch đế đứng ở đằng xa, nhìn xem hứa thanh, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Hắn tất nhiên nhận thức thanh đế đạo văn, chỉ là không nghĩ tới hứa thanh trên người có nhiều như vậy. Nhìn tới tuyệt đối cùng thanh đế quan hệ không cạn, hắn cũng là thần thoại thời đại sinh tồn cho tới bây giờ, trải qua thời đại kia, biết rõ thanh đế tai họa danh tiếng, quyết định vẫn là không nên trêu chọc. Đối hứa thanh chắp tay cười nói, còn mời các hạ giúp tụ U Minh hán địch, ta nhất định có hậu báo. Hứa thanh khẽ gật đầu, lãnh đạm nói, có thể. Chân trời màu đỏ sẫm xuất hiện to lớn bất đắc, vô số hắc ám sinh linh cuốn tới, tuần hướng U Minh. Tứ đại tiên thành đều có vô thượng cường giả bay ra, tịch diệt thiên tôn tay áo hất lên, tứ phương đều diện, mảng lớn hắc ám sinh linh hóa thành hư vô. Độ kiếp thiên tôn trên mình lôi quang màu đen lấp loé, uy năng vô cùng kinh khủng trực tiếp xông ra với nước, chủ động giết vào hắc ám trong sinh linh, dù cho là chuẩn thánh cũng tùy tiện đánh giết. Bọn hắn không thể không làm như vậy, bởi vì nhất định cần xung phong, nhân tộc mới có thể tại U Minh tiếp tục sinh tồn. Cái này dù sao cũng là hậu thổ đại đế địa bàn, bọn hắn chỉ là tạm thời khuất tại tại hậu thổ đại đế bộ hạ, trong lòng vẫn là hướng về nhân tộc. Hậu thổ đại đế cũng sáng tỏ, đồng ý bọn hắn dạng này, chỉ bất quá muốn làm U Minh thủ hộ giả. Bạch Đế tại yên lặng nhìn xem, thí thiên đại đế cũng tạm thời không có xuất thủ. Đột nhiên, hắc ám sinh linh đại quân hậu phường, có một đôi sích hồng hai con ngươi xuất hiện, to lớn đến cực hạn một cái bàn tay lớn màu đen từ đằng xa bay tới, uy năng khủng bố, dĩ nhiên trực tiếp đem tịch diệt thiên tôn cùng độ kiếp thiên tôn chấn áp. hai đại thiên tôn lúc này đều là chuẩn thánh đỉnh phong, chiến lược cũng không hề yếu, có thể giống như sức chiến đấu đó, chỉ có trí cao vô thượng thánh nhân. nháy mắt, bạch đế đôi mắt nở rộ dị sắc, xem ra là hắc ám chúa thể đến, còn mời hai vị giúp ta. bạch đế dẫn động luân hồi khí vận ngắn mũi ra thân, bạo phát thánh nhân chiến lược, trực tiếp một mình giết vào hư không, một quyền đánh tan bàn tay màu đen, đem hai vị thiên tôn giải cứu ra. ẩm thanh lãnh đạo, ngươi nếu dám xâm lấn Ú Minh, nơi này chính là nơi trôn thây ngươi. Hắc Ám Chúa Tể kiệt kiệt kiệt cười lấy, ngươi còn không chứng đạo, căn bản giết không được ta. Kỳ thực dù cho ngươi chứng đạo thành thánh, cũng giết không được ta. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, ta dù cho bỏ mình cũng có thể phục sinh. Mặt ngoài như vậy, thực ra trong lòng Hắc Ám Chúa Tể không ngừng tiêu khổ, đã sớm đoán được trong U Minh cất giấu cường giả. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại hậu phương ẩn nấp lấy, hắn không thể không ra tay. Hai con ngươi bắn ra hai chùm sáng, vạch phá Hắc Ám, để hư không cũng bắt đầu vẩn mèo. Hướng về bạch đế đánh tới, thí thiên đại đế ném ra thí đế mâu, ngăn lại trong đó một vẩy sáng phía sau hứa thanh mười vạn tám ngàn đem thanh kiếm đều xuất hiện kiếm khí nhân diện một đạo khắc chùm sáng màu đỏ trong lòng hắc ám chúa tể dâng lên ý lui trong đó đạo kia hồng mang bao phủ thân ảnh là ma giới cường giả kia hắn lúc trước cố tình thả đi đối phương liền là không nguyện huyết chiến bị kim sắc thanh kiếm bao che cái thân ảnh kia tuy là không biết nhưng thực lực cũng rất khủng bố chỉ là bên trong một cái hắc ám chúa tể cảm giác đều cực kỳ khó đối phó ba cái cùng tiến lên chọn vẹn chống đỡ không được a ngay tại hắn sinh lòng ý lui thời điểm trong thất hải xuất hiện nguyên thủy thiên tôn âm thanh. U Minh cùng thần thoại đại thế giới một người có hai bộ mặt, bản ý cũng không phải là tiến đánh nơi này, mục tiêu là trong đó nhân tộc, ngươi kéo dài thời gian là đủ. Hắc ám chúa tể rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể liều mạng, bây giờ Hắc ám sinh linh đại quân đã bị hứa thanh cùng thí thiên đại đế giết sạch. Hắn đem một mình đối mặt tam đại cường giả. Hắc ám chúa tể chân thân hiện lộ, cũng không phải nhân hình, mà là một cái giữ tận vạn bèo quái vật, tướng mạo rất là khủng bố. Chỗ đến, Quang Minh lui bước, Hắc ám một phát, gầm thét hướng về phía trước đánh tới. Hứa Thanh, Thí Thiên đại đế, Bạch đế đều không phải chân chính thánh nhân, chỉ là dùng ngoại vật ra chỉ mà thôi. Tuy là ngắn ngủi chiếm cứ lợi thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng giết không được Hắc ám chỗ tể. Lúc này trong U Minh, Nguyên Thủy Thiên tôn đối Luân Hồi bái một cái. Đây là chiều hướng phát triển, hy vọng hậu thổ đại đế không nên ngăn cản ta. Tay áo hất lên, khủng bố thời không biết nước xuất hiện, đem tịch diệt tiên thành, độ kiếp tiên thành cùng Minh đế thành ba tòa tiên thành chiếm lấy. Chương 307, thần thoại đại thế giới tái hiện, chương 307, thần thoại đại thế giới tái hiện. U Minh bên ngoài, huyết chiến vẫn còn tiếp tục. Hứa Thanh sớm đã rút khỏi chiến cuộc, ở phía xa yên lặng nhìn xem, mấy ngàn thanh đế đạo văn bên trong lực lượng tiêu hao sạch sẽ bây giờ trở lại nguyên bản cảnh giới nửa bước tiên đế căn bản là không có cách tham dự chiến cuộc chỉ có thể ẩn nấp ở phía xa nhìn xem hắc ám chúa tể lúc này thở hổng ngực đen kịt thân thể tràn đầy thương tổn tại bước lên hắc khí của quận bạch đế cùng thí thiên đại đế cũng không chịu nổi bọn hắn cuối cùng không phải chân chính thánh nhân lúc này lực lượng trong cơ thể cũng muốn tiêu hao sạch sẽ đột nhiên hắc ám chúa tể cực tốc lui ra phía sau dĩ nhiên bỏ chạy bạch đế cùng thí thiên đại đế nhột nhịp lối lòng một hơi bởi vì bọn hắn cũng không muốn tái chiến tiếp bằng không nhất định là lưỡng bại cầu thương trở về u minh phía sau một màn trước mắt để bọn hắn ngạc nhiên Tứ đại tiên thành chỉ còn lại Bạch Đế thành, cái khác ba tòa tiên thành đều bị dọn đi rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Hắc Cám Chúa Tể bản ý liền là hướng lấy nhân tộc tới? Bạch Đế trong mắt tràn đầy suy tư thân sắc. Thí Thiên Đại Đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, rất có thể, Hắc Cám Chúa Tể chỉ là hấp dẫn lực chú ý mà thôi, mục đích thực sự là nhân tộc. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng Độ Kiếp Thiên Tôn cũng trở về U Minh, nhìn xem một màn này, lập tức có chút mắt trợn tròn. Phía sau nháy mắt nghĩ đến cái gì, đáy mắt tràn đầy hận ý, lao nhanh ra U Minh, không biết đi hướng nơi nào. Bọn hắn không biết là, Hứa Thanh chẳng biết lúc nào, đã biến mất không thấy. Thế nội thế giới, phía dưới thời không thánh thụ, Hứa Thanh đã đem cái kia phân thân thu về, đôi mắt nóng nhìn phía trước, trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được Hỗn Độn thần tủy. Đánh dấu thành công, thu được Thánh cấp bí thuật sát kiếm. Đánh dấu thành công, thu được Hắc ám bản nguyên khí tức. Cái này ba món đồ là theo bạch đế, thí thiên đại đế còn có hắc ám chúa thể trên mình đánh dấu có được. Hỗn Độn thần tủy có thể phụ trợ tu hành, hắc ám bản nguyên khí tức cũng có thể trực tiếp tăng lên hắc ám đại đạo cảm ngộ. Trực tiếp đem hai loại bạo vật thôn phệ, Hứa Thanh tu vi bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng vọt, theo tiên đế trung kỳ thẳng tới đỉnh phong trong ngay mắt liền bước vào cấm kỵ tiên đế cảnh giới, không có lần nữa tiếp tục tăng lên, không phải tài nguyên không đủ, mà là còn không có khai sáng ra thái ất cảnh công pháp, hỗn độn thần thủy đại bộ phận dược lực vẫn như cũ tiềm ẩn tại thể nội, chỉ cần khai sáng ra thái ất công pháp, chốc lát liền có thể đột phá. nhìn xem thời không thánh thụ phi lá, bây giờ thần thoại đại thế giới đã lần nữa ngưng kết, thậm chí so với phía trước còn muốn to lớn gấp mấy lần. theo lấy nhân tộc tam đại tiên thành dung nhập, thần thoại đại thế giới triệt để hoàn chỉnh, vô số tiên sơn chiếm cứ, bảo thụ che trời, đủ loại chưa từng thấy kỳ chân dị thú tại trong đó sinh ra thậm chí còn sinh ra một chút tiên thiên bảo vật cùng tiên thiên linh căn vô cùng phồn thịnh, so với thần thoại thời đại còn cường thịnh hơn nhiều lắm. Lúc này trên đường chân trời, ngoài 9 tầng mây, thiên đình chiếm cư ở phía trên, vẫn như cũng là thế lực tối cường, quản hạt trùng kiến thần thoại đại thế giới. Thiên đình bên trong cường giả vô số, bây giờ đế tôn dĩ nhiên lần nữa thu được thiên đạo khí vận, tu vi trở lại chuẩn thánh đỉnh phong, là trước mắt thiên đình người mạnh nhất. Vân hải trở thành thiên đình đệ nhất thần tướng, mượn thiên đình cuồn cuộn không dứt tài nguyên, đem bản thân đại đạo tu tới chỗ sâu, đã làng địch tiên vương cấp, nhưng chiến lược tuyệt không có đơn giản như vậy. Lúc này chính giữa không chế thần long tuần sát tứ hải Bách Hoang, Thiên đế trên bảo tọa, Vân Nhan lúc này tu vi có chút kinh người, dĩ nhiên đã đạt tới Đại La đỉnh phong. Nàng đạt được thiên đạo khí vận giá trì, tu vi theo lấy thần thoại đại thế giới trùng tiến, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng vọt. Bây giờ thần thoại đại thế giới trùng tiến, tu vi của nàng tốc độ tăng lên mới chỉ hoãn một chút. Ngồi tại thiên đế trên bảo tọa, Vân Nhan xuất hiện trước mặt thiên đế bảo kính, chính giữa nhìn xem tam đại tiên thành dung nhập thần thoại đại thế giới chẳng cảnh. Cái này ba chỗ tiên thành đều có dấu thần thoại thời đại nhân tộc dư nghiệt, mong rằng đế tôn đi trừng phạt nơi đó. Có thể, đế tôn hóa thành trung sáng nháy mắt biến mất tại thiên đế bảo tọa bên cạnh, phủ xuống nhân tộc Tam đại tiên thành. Trong tịch địa tiên thành, Thiếu Hạo sắc mặt rất khó coi, rõ ràng trong lúc vô tình, liền bị tiên đạo tính toán trở lại thần thoại đại thế giới. Lúc này Linh Tôn xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất bên trong, đáy mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, có cô rất khủng bố khí thế chính hướng lấy nơi này đánh tới, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Lịch tiên giả tổ chức giải tán, tất cả cường giả mỗi người mang theo một bộ phận nhân tộc rời đi thôi. Ta lựa chọn lưu lại. Thiếu Hạo trong mắt lóe lên kiên quyết, để Linh Tôn lúc này đều có chút độc dụng, giờ khắc này hắn cho rằng nhân hoàng lựa chọn Thiếu Hạo trở thành nhị đại nhân hoàng là đúng. Người sẽ chết, chúng ta vẫn là cùng đi a. Bây giờ nhân tộc chỉ có ta có thể cùng Đế tôn một trận chiến, lưu lại nhân tộc hòa trùng. Chúng ta còn có hy vọng. Thiếu hạo nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp đem linh tôn cùng tất cả nhân tộc cường giả trục xuất khỏi địa cung. Bọn hắn mang theo một bộ phận nhân tộc chạy tứ tán. Thiếu hạo một mình đi tới tam đại vùng trời tiên thành, chờ đợi thiên đỉnh Đế tôn phủ xuống, dự định làm bọn hắn kéo dài thời gian. Anh ta dương như máu, thiếu hạo trên mình áo trắng theo gió phẳng lên, trong mắt chỉ có chịu chết quyết tâm. Giờ khắc này, thần thoại thời đại cuối cùng lưu lại một một số người đạo khí vận, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người hắn khí thế để thiên địa biến sắc, vạn vật kinh tuyệt, dù cho là chuẩn thánh đều muốn tránh né mũi nhọn, nhân đạo tân hỏa, sinh sôi không ngừng, ta mệt mỏi thật sự. Theo lấy nhân hoàng rời đi, hắn đau khổ đem nhân tộc thế lực tiếp diễn tới bây giờ, cái này mấy trăm vạn năm, hắn lo lắng hết lòng, mỗi một khắc đều nghĩ đến để nhân đạo khí vận đoàn tụ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ. đúng lúc này, đế tôn tại cái kia một lượt đại nhật bên trong chậm chậm đi tới, trên mình rộng lớn áo đen phát ra hào quang, đem đại nhật nhuộm thành màu đen, trong mắt đều là băng hẳn. không nghĩ tới ngươi còn giống, thật là làm cho ta bất ngờ a. chỉ bất quá hôm nay, ngươi cái kia kết thúc. Chương 308, Không rõ thần hoàng tái hiện, chương 308, Không rõ thần hoàng tái hiện. Theo lấy trời chiều biến thành màu đen, tựa như đại biểu lấy nhân tộc tận thế. Chúng sinh đều tại ngước nhìn chân trời, lúc này thần thoại đại thế giới tất cả nhân tộc, trong lòng không khỏi đến dâng lên một trận bi thương cảm giác, nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì người làm sao có khả năng thắng qua trời ạ. Thiếu Hạo Nhân hoàng kiếm trong tay, lúc này lung lay sắp đổ, tựa như tùy thời đều muốn băng liệt, đối mặt thiên đạo áp chế, hắn lúc này cực kỳ vô lực. Đế Tôn cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vung ra, khủng bố trường ấn dung hợp to lớn tiên đạo chi lực. Giờ khắc này Đế Tôn chiến lực vững vàng đạt tới thánh nhân cấp, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể lấy khí vận chứng đạo. Thiếu Hạo dùng Nhân Hoàng kiếm ngăn cản, giờ khắc này, Nhân Hoàng kiếm lại bị đánh nát, Nhân Đạo khí vận cũng bị đánh nát. Cảm giác tuyệt vọng tại Thiếu Hạo trong lòng dâng lên, hắn vốn cho rằng có thể cùng Đế Tôn nhiều giao thiệp một hồi, không nghĩ tới dĩ nhiên liền một kích cũng không ngăn nổi. Ta dù chết, nhưng Nhân Đạo không dứt. Thiếu Hạo giống như giận bốc cháy lên bản nguyên, cực điểm thăng hoa, dự định cùng Đế Tôn liều mạng một trận chiến. Lực lượng để ức vạn giẫm sơn hạ đều đang run sợ, nguyên bản đen kịt thế giới, rõ ràng lại một lần nữa xuất hiện hào quang. Sa sa vô số nhân tộc lệ nóng danh trọng, thân thể khẽ run, nhưng đau khổ nhẫn nại lấy, cuối cùng không có lao ra, chỉ có thể trốn xa mà đi. ngài, không thẹn với nhân hoàng danh tiếng, chúng ta bại phục. thiếu hạo lúc này cùng đế tôn không ngừng chém giết lấy, bọn hắn một cái đại biểu lấy người, một cái đại biểu lấy thiên. hai tôn thánh nhân chiến lược chém giết, khủng bố ba động quét sạch tứ phương, cuối cùng thiếu hạo triệt để đem tinh huyết cùng bản nguyên đốt hết, trên mình áo trắng đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. đang đứng một chỗ đỉnh núi, hắn tuy không lực, nhưng sống lưng thẳng tắp, thà gấp không quất phục. trong mắt xuất hiện vẻ an tâm, tất cả nhân tộc đã bỏ chạy, hơn nữa đã đi hướng tại chỗ rất xa nhân đạo khí vận đã hủy, một bầy kiến hôi như thế nào là trời, để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Đế tôn xuất hiện tại thiếu hạo trước mặt, thần quang bạo phát, dự định đem nguyên thần của hắn triệt để biến mất. Đột nhiên, trong mắt xuất hiện kinh ngạc, một đạo u quang đem thiếu hạo cuốn vào trong đó, lại biến mất tại đỉnh núi. Người nào dám ngẫu nghịch thiên ý? Đế tôn đang định đuổi theo, cái kia u quang dĩ nhiên hóa thành từng tia từng dòng không rõ sợi tơ, đem đế tôn vây ở tại chỗ. Thân thoại đại thế giới bên ngoài trong hư không, không rõ thần hoàng ăn mặc váy đen, làn váy tràn đầy không rõ màu đỏ hoa văn, nàng mang theo thiếu hạo trốn xa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh nhìn xem trước mặt khủng bố thân ảnh, đáy mắt tràn đầy nung trọng. Ta cũng không cái khác nhiêu đồ, chỉ muốn dẫn hắn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem nàng, tuy là cùng là thánh nhân đình phong, nhưng đạt được thiên đạo gia chỉ hắn, chắc chắn đem đối phương đánh giết. Không nghĩ tới loại trừ hắc ám chúa tể, còn có hỗn độn sinh linh tiềm nhập. Ngươi như lập xuống đại đạo thiện ngôn, vinh thế lại không tiến vào phương thế giới này, ta có thể thả ngươi đi. Không rõ thần hoàng quả quyết lập thể, theo sau Nguyên Thủy Thiên Tôn vung lên ống tay áo, thiên đạo giam cầm tán đi, có thể thông suốt. Nhìn xem không rõ thần hoàng tiến về hỗn độn, thiên đạo giam cầm lại lần nữa xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn cùng đối phương liều mạng. Dù sao cũng là một vị thánh nhân đình phong, nếu đem đối phương ép lên tuyệt lộ, dù cho giết đối phương cũng được không bù mất. Bây giờ vừa mới lần nữa ngưng tụ thần thoại đại thế giới đem bị trọng thương, thậm chí có khả năng lại lần nữa vỡ thành chư thiên vạn giới. Nguyên thủy thiên tôn phụ xuống thần thoại đại thế giới, âm thanh truyền khắp thế giới, thiên đạo tổng cộng có cựu thánh vị, bây giờ sẽ phân phát ra bảy đạo hồng mông tử khí phân tán tại thế giới các nơi, người có đức chiếm lấy. Theo lấy thanh âm nguyên thủy thiên tôn rơi xuống, vân nhan thanh âm đại mạc xuất hiện, ta là thiên đình chi chủ, ba năm phía sau sẽ mở ra thần thoại thiên tiêu thịnh hội, xuất chúng người có thể làm thiên đình ngũ phương đại đế, thần tướng, thiên tướng nghe nói như thế, chúng sinh tựa như quên chuyện mới vừa rồi, bắt đầu sôi trào lên. Đế tôn chẳng lẽ liền là thánh nhân? Loại thực lực này thật là khủng bố. Ta nếu có thể đạt được hồng mông từ khí, chẳng phải là cũng có hy vọng trở thành thánh nhân? Không biết phân tán ở nơi nào, nhìn tới ta phải cẩn thận vơ vét mỗi một chỗ thổ địa, hy vọng có thể tìm tới. Thiên đình cử hành thiên kiêu đại hội cũng không tệ, nếu có thể trở thành thiên tướng, liền có thể hưởng dụng thiên đình tu hành tài nguyên. Nghe nói nơi đó thế, nhưng tốt nhất chỗ tu hành. Tiếng huyên náo âm thanh núi liền không dứt, thần thoại đại thế giới toàn bộ sinh linh đều đang thương thảo hai chuyện. Tất cả mọi người biết, một cái trước đó chưa từng có thời đại gần đến, thậm chí sẽ siêu việt thần thoại thời đại phùng đinh. Thể nội thế giới, thời không thánh thủ phía trước. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, sắc mặt bình thường. Thiên đạo thánh nhân, chỉ là thiên đạo nô lệ thôi, thật là hảo thủ đoạn, đáng tiếc không liên quan gì đến ta. Tại thể nội thế giới yên tâm tu hành liền song. Tại thể nội thế giới, đừng nói là thiên đạo, dù cho là đại đạo cũng không tìm tới chính mình, còn hữu dụng không hết tài nguyên, tăng thêm nơi này thời gian lưu trôi qua tốc độ so ngoại giới chậm hơn nhiều. Hứa Thanh dự định một lần hành động cầu đến chuẩn thánh đỉnh phong, tiếp đó lại nghiên cứu chứng đạo chi pháp đến lúc đó bản thân chồng chất thượng thần lời nói lực lượng hình chiếu nói không chắc sẽ trực tiếp vượt qua thánh nhân cấp độ trở thành mạnh hơn tồn tại về phần bây giờ vẫn là ngồi xem thần thoại đại thế giới thế cục chờ thiên kiêu thịnh hội lại để cho một cái phân thân tiến về khi đó thiên kiêu vô số có thể mặc sức đánh dấu ngoại giới 3 năm tại thể nội thế giới liền là thật lâu hứa thanh chắc chắn khoảng thời gian này đột phá thái ất đến lúc đó nghiền ép một đám thiên kiêu lại làm cái đại đế vị trí chơi đùa thời gian như thủy triều vội vàng không quay lại ba năm phía sau thần thoại đại thế giới giáp danh đại hoang khu vực vân hải an mặc chiến giáp màu vàng cầm trong tay long văn trưởng thương Khống chế thần lòng trao lượng Cửu Tiên, hào quang chiếu lên trên người, như là vô thượng chiến thần. Sau lưng đi theo mấy ngàn thiên binh, ngay tại đuổi theo nhân tộc dư nghiệt. Vân Hải thần tướng, phía trước liền là đại hoang, nơi đó thế nhưng tuyệt linh khu vực, chỉ có phàm nhân sinh tồn, chúng ta nhục thân cũng không mạnh, như mạo muội tiến về, thần lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết sạch lại vô pháp bổ sung. Vậy liền phong tỏa đại hoang, đám kia thần thoại nhân tộc không còn thần lực, tuổi thọ bất quá trăm năm mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ chết già tiến vào luân hồi, đến lúc đó lại trở về phục mệnh là đủ. Vân Hải thờ ơ nói: hắn lúc đầu nhìn thấy trận chiến kia, đối thiếu hạo cực kỳ khắc phục, cho nên cũng không muốn lại truy sát thần thoại thời đại nhân tộc. nhưng mặt ngoài công pháp vẫn là muốn làm một thoáng, nếu không không cách nào bàn giao. còn lại thiên binh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu đồng ý. đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này chấn thủ là đủ. ta gần trở về tham dự thiên tiêu đại hội, các ngươi canh gác là được, ta sẽ đem sự tình thực sự bẩm báo thiên đế. vân hải trực tiếp khống chế thần long sông vào ngoại chín tầng mây, nhanh chóng rời đi. lúc này đại hoang khu vực, nơi này có rất nhiều phàm nhân quốc gia, cũng rất ít gặp phi thiên độ địa tu sĩ, nhiều nhất rèn luyện thể phách võ giả. Linh Tôn nhìn xem còn lại thần thoại thời đại nhân tộc cường giả, bất đắc dĩ than vãn. Nơi này cũng không tệ, chịu thiên đình quản hạt trình độ nhỏ nhất, chúng ta bây giờ mục đích là đoàn tụ nhân đạo khí vận, nhưng tại nơi này khai sáng đế quốc, lần nữa ngưng kết nhân đạo khí vận. Chương 309, đồng lai biến, chương 309, đồng lai biến. Cũng tốt. Rất nhiều người tộc cường giả nhộn nhịp gật đầu đồng ý. Mạnh đại hoang chi địa này, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái to lớn đế quốc. Mà lúc này, đại hoang bên trong quần sơn trùng điệp ở giữa, gia thú thiếu niên ngay tại săn bắn mãnh thú, đột nhiên nhìn thấy xa xa ánh sáng vội vã tại đại thụ ở giữa nhảy vọt, rất nhanh liền đi hướng cái địa phương kia. chỉ thấy trên mặt đất cắm một cây cờ lớn, lóe ra mông lung tinh mang, chính là bị hứa thanh thủy ý ném ra nhân tổ kỳ, không nghĩ tới dĩ nhiên đến nơi này. thiếu niên tựa như lòng có cảm giác, dự định rút lên cái này đại kỳ, đột nhiên nhân tổ kỳ hóa thành mông lung ánh sáng, dĩ nhiên không có vào thiếu niên thân thể. nhân đạo tân hỏa, đây là cái gì? gia thú trong đôi mắt của thiếu niên tràn đầy nghi hoặc, lập tức liền không lại để ý tới, tiếp tục đi săn giết hung thú. hắn không biết là trên mình chính giữa bắt đầu ngưng kết nhân đạo khí vận, nhục thân chi lực ngay tại tăng vọt. Thần thoại đại thế giới trong Đông Hải, Đồng Lai Tiên Đảo, nơi này sớm đã xưa đâu bằng nay, thậm chí trở thành loại trừ bên ngoài Thiên Đình thích hợp nhất tu hành mấy chỗ bảo địa một trong. Trước kia Tử Tiêu Thánh Địa An Vị rơi trong đó, chỉ là mấy năm gần đây, thường xuyên gặp phải hăng muốn. Lúc này trên Đông Hải, Tử Tiêu Thánh Chủ đang cùng máu người liều, giữ định bảo vệ chỗ này bảo địa. Nàng khí tức hỗn loạn, khuôn mặt tái nhợt, dĩ nhiên chọn vẹn đánh không lại đối phương. Người cái nho nhỏ Thiên Tiên cũng muốn giữ vững chỗ này bảo địa, thật là người si nói ngọng, mang theo ngươi tông môn rời đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. An mặc áo giáp màu bạc thanh niên ánh mắt lạnh nhạt, trong lời nói rất là kiêu căng. Hắn tuy là kẻ đến không tiện, nhưng không thể đại khai sát giới, bởi vì Đông Hải khu vực chính là thần thoại đại thế giới phồn thịnh nhất địa phương, chịu đến tiên đỉnh quan khống, hắn nếu là làm quá tuyệt, bản thân hạ trạng cũng sẽ không tốt. Ngươi một cái nho nhỏ trần tiên, không xứng tại cái này phát luôn bờ bãi, lui xuống. Trong đồng lai tiên đảo, lạnh nhạt tâm thanh truyền đến, Diệp thân lướt sóng mà tới, khí thế khủng bố tuyệt luân. Ngân Giáp thanh niên ánh mắt lộ ra khủng hoảng, nhưng ra vẻ thông dong nói, mặc dù ngươi là tiên đế lại như thế nào, sau lưng của ta thế nhưng đại la tiên tông, lưng tựa tiên đỉnh. Diệp thân nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đối phương lập tức hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Nhưng theo lấy ngân giáp thanh niên chết đi, một đạo chói lọi cổ sáng phóng lên tận trời, trăm vạn dặm đều nhìn rõ ràng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khí tức khủng bố hướng về đồng Lai Tiên Đạo bày tới. Trong mắt Diệp Thần cũng xuất hiện một chút vẻ nghiêm túc, nhưng không sợ chút nào, trong tay xuất hiện chiến kiếm màu đen, chiến ý ngút trời. Ta bế quan tu hành đã lâu, hôm nay vừa vặn thử xem chiến lực, hy vọng các ngươi không muốn để ta thất vọng. Tử Tiêu Thánh Chủ phức tạp nhìn xem Diệp Thần, lúc trước Diệp Thần theo tiên lộ trở về lúc, tu vi hoàn toàn không có, hắn nói bị người phế. Nhưng nghệ tình Diệp Thần từng là Tử Tiêu Thánh Địa ưu tú đệ tử, cho nên đem hắn thu lưu. Không nghĩ tới hắn rõ ràng ẩn tàng như vậy sâu, dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác trở thành tử tiêu thánh địa đệ nhất cường giả. Hơn 10 đạo khủng bố thân ảnh cùng nhau mà tới, trong đó thậm chí có 3 vị thái ớt cảnh cường giả, bọn hắn đem Diệp Thần bao vây. Không nghĩ tới Bồng Lai Tiên Đạo rõ ràng tồn tại tiên đế, nhưng nơi địa phương này, ta Đại La Tiên Tông chắc chắn phải có được. Nhìn ngươi cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nếu là đầu hàng lời nói để ngươi trở thành Đại La Tiên Tông nhân vật trọng yếu. Diệp Thần khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt, các ngươi bất quá sâu kiến, gặp ta như đông đống gặp hạ nguyện, cũng dám phát luôn bữa bãi. Trên mình bạo phát khí tức khủng bố, bản thân đại đạo vận dụng đến cực hạn để thiên địa biến sắc một mảnh đỏ tươi ước vạn dặm sơn hạ như là máu nhuộn hòa quyển đây thật là thiên phạt lôi phạt mau lui lại hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận đại la tiên tông mọi người nhanh chóng lùi về phía sau lấy không muốn để cho bản thân cũng trôn vùi ở chỗ này trong tay diệp thần chiến kiếm màu đen long long rung động tiện tay một kiếm chém đúng ra liền chém giết mấy vị tiên đế thật là yếu ạ ai cho các ngươi can đảm đánh lên đồng lai theo lấy thiên phạt chi lôi màu đỏ hạ xuống diệp thần không sợ chút nào treo lên thiên phạt điên cuồng đuổi theo đại la tiên tông rất nhiều cường giả hạ tại trên tiên lộ bị đè nén trải qua còn có trăm năm ở giữa khổ tu, lúc này tựa như muốn phát tiết trống không. loại dị tượng này dẫn tới thiên đình quan tâm. vân hải đứng ở vùng trời đông hải, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn mới vừa vận trở thành tiên tôn sơ kỳ, không nghĩ tới diệp thần tiến cảnh tu vi còn nhanh hơn hắn. phải biết hắn nhưng là đạt được thiên đỉnh vô số tài nguyên, còn có thần thoại thời đại rất nhiều thiên đỉnh cường giả cảm nộ cung cấp hắn linh hội, lại bị diệp thần viễn siêu một cái đại cảnh giới. cái này tử tiêu thánh địa đại hắn không tệ, vân hải vốn định vừa mới xuất thủ, lúc này chỉ có thể ở trong tần mây quan sát. lúc này phía dưới diệp thần chiến lược siêu tuyệt, tuy là chỉ là tiên đế sơ kỳ. Nhưng dù cho đối mặt ba vị thái ất cảnh cường giả, cũng không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Hơn nữa còn là treo lên thiên phạt dưới tình huống chiến lực sự khủng bố, để tất cả mọi người vô cùng chấn động. Trên Đông Hải, biển động ngập trời, sen lẫn lôi quang màu đỏ. Đột nhiên, to lớn kim sắc thánh kiếm xuất hiện, theo trên thiên khung chém xuống, màu đỏ kiếp vân bị chém tan, ba vị thái ất cảnh cường giả nguyên thần bị chốc lát chém chết. Đông Hải nháy mắt gió êm sóng lặng, để Diệp Thần đều ngốc răng ngáy mắt, người tới thực lực khủng bố đến cực hạn, hắn cũng không phải đối thủ. Lúc này trên thiên khung tầng mây nước ra, thứ thanh một bộ bạch y đi, thả đạp không mà đi, nhìn lên rất là khoang thai tự đắc. Cái gì thiên phạt, cái gì thái ớt cảnh cứng giả, dường như chưa bao giờ để ở trong mắt. Đi tới vùng trời bồng lai tiên đạo, hứa thanh âm thanh truyền khắp tứ phương, cùng nạo đến cực hạ. Sau này bồng lai trong phạm vi mười vạn giảm, đại la phía dưới, người đến tất chết. Tử Tiêu Thánh chủ Mỹ mâu trợn lên, Diệp thần đã để nàng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Thanh càng mạnh, đưa tay ở giữa chém ba vị thái ớt cảnh, nhìn lên mây trôi nước chảy, dường như chọn vẹn không có sử dụng thực lực chân chính. Hứa Thanh bước lên bồng lai tiên đạo, trung tâm trong đại điện, Tử Tiêu Thánh chủ, đại trưởng lão, còn có rất nhiều người quen đều tại. Theo sau Diệp thần cũng bước vào đại điện, phức tạp nhìn xem Hứa Thanh đây chỉ là hơn 100 năm mà thôi, đối với những người này cũng không phải rất dài, chỉ là không nghĩ tới chỉ là trăm năm. Hứa Thanh cùng Diệp Thần thực lực liền khủng bố đến loại tầng thứ này, nguyên bản khủng bố tình thế nguy hiểm, lúc này dĩ nhiên trọn vẹn hóa giải, lại lực uy hiếp vẫn còn, sau này cực kỳ khó có người dám xông đồng lai. Mọi người nhộn nhịp ôn chuyện, trang diện mười phần náo nhiệt. Lúc này ở trong Thiên Đình, Vân Nhan chính giữa yên lặng nhìn xem Đông Hải biến cố, đối bên cạnh nữ tiên nói, đem tin tức truyền ra, ta chính là từ đồng lai bên trên địa đi ra. Nữ tiên đôi mắt tràn đầy chấn động, hành lễ nói, được. Vân Nhan ngồi một mình ở Thiên Đế trên Bảo Toàn khẽ miệng lộ ra cười nhạt, nhìn tới lần này Thiên Kiêu đại hội, chú định không bình tĩnh. Chương 310, Thiên Kiêu đại hội, chương 310, Thiên Kiêu đại hội. Đồng Lai một chỗ trên đỉnh núi, hứa thanh xếp bằng ở trong đại điện, ba năm này bạn thể thành công khai sáng ra thái ất cảnh công pháp. Lúc này ngay tại thể nội thế giới tu hành, phân thân thì là tới Thiên Kiêu đại hội, nhìn một chút có thể hay không đánh dấu ra vật gì tốt. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ Đồng Lai dĩ nhiên sẽ biến thành dạng này. Đột nhiên, trong đại điện xuất hiện từng cơn sóng vượn, vô ngân xuất hiện tại cái này, hắn mặc áo bào đen, tuy là tại nơi này, nhưng mà một điểm khí tức đều không có đôi hứa thanh cung kính hành lễ, giải thích khoảng thời gian này sự tình. trăm năm trước ta cùng vô thiên tiến về ma giới, theo sau hắc ám sinh linh đại quân đột kích, ta liền cùng diệp thần liên thủ tiềm nhập nhiều chỗ thái ất cảnh cường giả mộ địa, tiếp đó trở về giới này tu hứa thanh khẽ gật đầu, những chuyện này hắn đều biết, trong mắt lóe lên thần mang, xem thấu vô ngân lúc này tu vi, tiên tôn trung kỳ. nói đến xấu hổ, rõ ràng cùng diệp thần chia đều những tài nguyên này, nhưng tu hành tốc độ kém xa hắn. vô ngân dường như xem thấu hứa thanh ý tứ, giải thích nói, hắn có chí bảo đi theo, có thể phụ trợ hắn tu hành, không cần hề phải. phải. Hứa Thanh tiện tay ném cho Vô Ngân một mai trăm vạn năm phần bản đảo, trở về luyện hóa, thật tốt tu hành là đủ. Được. Vô Ngân mang theo bản đảo, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hứa Thanh nhìn xem cái địa phương kia, như không phải có giao diện hệ thống, dù cho là hắn cũng chọn bẹn nhận biết không đến Vô Ngân khí tức. Loại này đại đạo, thật là thú vị. Trong mắt lóe lên vô số đạo ngân, vậy mà bắt đầu diễn hóa đến Vô Ngân đại đạo. Theo lấy Diệp Thần cùng Hứa Thanh liên tiếp giết ra, hai người lập tức giành tiếng vang xa. Thậm chí tại Thiên Tiêu đại hội đều trở thành có chịu quan tâm tồn tại. Theo lấy Thiên Tiêu đại hội gần sát, trên thiên đỉnh xuất hiện đủ loại dị tượng. Nguyên bản tại hư thần giới đại đạo bảng đơn, dĩ nhiên xuất hiện tại thiên đỉnh. Bây giờ thiên kiêu bảng phía trước một vẫn như cũ là Vân Nhan, nàng chính là bây giờ thiên đế, tu vi đã đến gần chuẩn thánh, trở thành tiểu thần đối thứ nhất. Về phần đằng sau vị trí đều là chỗ trống. Mà đại đạo bảng đơn thứ nhất thì là theo nguyên bản đế tôn, trở thành nguyên thủy thiên tôn, thánh nhân đỉnh phong, thực lực khủng bố, để thường sinh kính sợ. Cái thứ hai là Hắc ám chỗ tể, thống linh hắc ám vương đỉnh, ở vào thần thoại đại thế giới bên ngoài. Thứ ba mới là đế tôn, bây giờ dĩ nhiên cũng là thánh nhân, hắn chính là thu được trong đó một đạo hùng nông tử khí, dùng thiên đạo khí vận chứng đạo thành thánh đằng sau vẫn không có bất kỳ ghi lại nào, đều là chỗ trống. Theo lấy đại đạo bảng đơn xuất hiện, thần thoại đại thế giới tất cả mọi người tại ngóng nhìn lấy chân trời, nghị luận ở mỹ. Không nghĩ tới thần thoại đại thế giới vừa mới gây dựng lại, rõ ràng liền có nhiều như vậy thánh nhân xuất hiện. Hắc Ám Chúa Tể dĩ nhiên là thánh nhân, hắn sẽ không phải xâm lấn thần thoại đại thế giới a. Yên tâm, nguyên thủy thiên tôn chấn thủ tại thiên đỉnh, tăng thêm đế tôn vừa mới chứng đạo thành thánh, hắn không dám tới. Trên thiên đỉnh, truyền đến vân nhan lời nói, hôm nay lôi đại ở vào thiên ngoại thiên, leo lên lôi đại người, đều có tư cách gia nhập thiên đỉnh. Cuối cùng trèo lên thiên tiêu bảng trước người có thể trở thành thần tướng. Theo lấy Vân Nhan lời nói rơi xuống, vô số cổ sáng liên tiếp xông vào mây xanh, hướng về Thiên Ngoại thiên Phong đi. Bây giờ thần thoại đại thế giới đều tại Thiên Đình khống chế phía dưới, tam tộc cùng thập đại tiên tông cũng phụ thuộc vào Thiên Đình. Thiên Ngoại thiên, Vân Hải náo thị quân tinh, quan sát từng cái thiên kiêu tới trước, muốn trèo lên thiên phiêu lôi đài, vẫn là trước qua cửa hải của ta Hắn ăn mặc kim giáp, cầm trong tay long văn trường thương, khí thế siêu tuyệt. Xa xa tụ tập đại lượng thiên kiêu, bọn hắn đều nghe nói qua Vân Hải danh hảo, có chút không dám tiến lên. Đúng lúc này, Diệp Thần Đạt không mà tới, hắn áo đen như mực, khí thế sâu không lường được. Ánh mắt biến đến băng hàm, nhớ tới trước kia đủ loại, ta áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi không muốn để ta thất vọng. Diệp Thần trên mình khí tức bắt đầu áp chế đến tiên tôn sơ kỳ, bạo phát vô hạn chiến ý. Vân Hải ánh mắt lấp lóe, nắm chặt trường thương, Thiên Đế ngay tại phái người truy sát ngươi, ngươi dám đến nơi này, ta khâm phục dũng khí của ngươi. Thiên Đế vị trí thế như ta, thiên đạo khí vận cũng là ta, tất cả đều là ta, là nàng cướp đi ta hết thảy, ta sớm tôi muốn tìm nàng báo thù. Diệp Thần khuôn mặt biến đến dữ tợn, trong tay chiến kiếm màu đen hướng về Vân Hải đột nhiên chém tới. Khủng bố kiếm khí tàn phá bốn phía tại toàn bộ thiên ngoại thiên, tàn ra vô hạn sát ý ba độ. Vân Hải dùng trường thương đó nữa, hắn không nhận vì mình đại đạo yếu hơn Diệp Thần, chỉ là tu vi không đủ mà thôi. Bây giờ đánh nhau cùng cấp, hắn tuyệt không bị thua. Giữa hai người đại chiến, để bốn phía chúng thiên tiêu nhộn nhịp tán loạn, cực tốc lui ra phía sau. Thiên tiêu đại hội vừa mới bắt đầu liền xuất hiện hai vị khủng bố như thế Thiên tiêu, chúng ta nên làm gì là tốt? Ta nhìn vẫn là trước quan chiến a, chờ hai bọn hắn bại câu thương thời khắc, ta muốn cái thứ nhất trèo lên Thiên tiêu lôi đài. Theo lấy chiến đấu kéo dài, Diệp Thần cùng Vân Hải hai người đại đạo rõ ràng bắt đầu va chạm khiến người ngoài ý chính là, Vân Hải rõ ràng yếu một chút. Vân Hải đại đạo chính là thủ hộ chi đạo, tuy là đồng dạng cường hãn, nhưng cùng Diệp Thần so sánh, kém rất nhiều. Diệp Thần nguyên bản tu chính là Thiên đạo, thậm chí ngưng tụ ra Thiên đạo đạo chủng, hắn chủ động vứt bỏ Thiên đạo đạo chủng, đem nó vỡ nát. Tiếp đó lần nữa ngưng tụ ra đại đạo, để thực lực của hắn thủy biến, cực kỳ cường hãn. Chỉ là phía trước tu vi quá yếu, vô pháp triển lộ. Hứa Thanh cũng tại quan triển lấy, trong mắt lóe lên suy tư, Diệp Thần vỡ vụn Thiên đạo đạo chủng một khắc này, liên lại biểu lấy hắn bỏ Thiên đạo chi tử thân phận, cũng bỏ Thiên đạo khí vận, đi lên chuyên thuộc về chính mình đại đạo. Có loại uy lực này cũng coi như bình thường. Cuối cùng mặc dù là chính mình lắc lư, bất quá vứt bỏ thiên đạo khí vận, cái này cần bực nào quyết tâm. Phải biết nắm giữ thiên đạo khí vận, vậy đơn giản mọi chuyện trôi chảy, cơ duyên thậm chí từ trên trời giáng xuống, tu vi thông suốt, còn có thiên đạo che chở, muốn chết đều khó. Diệp Thần cũng coi là không được. Theo lấy chiến đấu kéo dài, vài trăm hiệp phía sau, Diệp Thần hét lớn một tiếng, chiến kiếm trong tay rõ ràng trực tiếp vơ nát Long văn trường thương. Trực tiếp tại Vân Hải lồng ngực lưu lại vết thương kinh khủng. Hôm nay ta Diệp Thần tuyên bố, cũng không phải là thiên đạo bỏ ta, mà là ta khí thiên nói, chỉ là thiên đạo chi tử, thiên đế vị trí Ta chưa bao giờ để ở trong mắt. Diệp Thần Chiến Kiếm chỉ hướng thiên cung, cười lớn hô. Hắn lúc này cũng không tiếp tục như phía trước trắng trợn, vô cùng hăng hái. Một màn này để Vân Hải có ngắn ngủi thất thần, hắn mới là mệnh trùng chú định thiên khí giả, nhất định là Diệp Thần đã đặt chân. Vốn cho rằng thay đổi vận mệnh, không nghĩ tới kết quả sau cùng vẫn là như vậy. Vân Hải lặng yên lui sang một bên, bắt đầu chữa thương. Diệp Thần nhìn chăm chăm Vân Hải một chút, nói ra đã từng Vân Hải lời nói kia. Nệ tình ngươi ta chính là cố nhân, ta tha cho ngươi một mạng, chỉ là ngươi tiếp tục bị khốn tại thiên đỉnh, sau này liền bóng lưng của ta đều không gặp được. Nói xong, Diệp Thần chém ra Thiên Ngoại Thiên, trốn vào trong hư không. Hắn rời đi nháy mắt, Thiên đỉnh cường giả trùng trùng điệp điệp tới chỗ này, hướng về Diệp Thần truy sát mà đi. Ngươi đại nghịch bất đạo, hôm nay sẽ thành ta Thiên đỉnh tù nhân. Chương 311, Hồng Mông Ma thần bản nguyên, chương 311, Hồng Mông Ma thần bản nguyên. Theo lấy Diệp Thần rời đi, Thiên Ngoại Thiên cái khác Thiên Kiêu điên cuồng hướng về Thiên Kiêu bảng phóng đi. Đúng lúc này, Hứa Thanh trực tiếp đứng ở Thiên Kiêu trên lôi đài, ánh mắt tựa như xuyên qua thời không, những Thiên Kiêu này đều không vào ta mắt, không bằng Thiên Đế tới đánh với ta một trận như thế nào. Đồ quân vọng, nhìn ta chém ngươi một cái khôi Ngô thân ảnh xông lên lôi đài, nhưng nhìn Hứa Thanh cái kia ánh mắt đùa cận, lập tức có chút hối hận. Ách, cái ta kia nói ta hối hận ngươi thì không. Hứa Thanh hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, cương phong gào thét ở giữa, trực tiếp đem người này thổi vô tung vô ảnh. Cái Khắc Thiên Tiêu thấy thế, đều nuốt nước miếng một cái, không có người còn dám trèo lên Thiên Tiêu lôi đài. Cái này khiến Hứa Thanh có chút thất vọng, những người này cũng không tính tuyệt thế Thiên Tiêu, căn bản lại không được, đánh dấu không ra đủ tốt. Đúng lúc này, Vân Nhan từ đằng xa bay tới, nhẹ nhàng rơi vào Thiên Tiêu trên lôi đài, nàng ăn mặc màu đỏ chót đế bảo, đỉnh đầu mang theo màu vàng kim mũ phượng tư dung tuyệt thế lập tức để cái này ảm nhiên thiên ngoại thiên có màu sắc đánh với ngươi một trận cũng chưa hẳn không thể chỉ là không cẩn thận giết ngươi vậy cũng không tốt vân Nhan hờ hững cười nói chỉ là nhẹ nhàng vùng ra một trường ẩn chứa vô hạn thiên đạo khí vận uy lực khủng bố thậm chí có thể giết chuẩn thánh trong khoảnh khắc hứa thanh liền tan thành mây khói biến mất tại thiên kiêu trên lôi đài cái này khiến tất cả thiên kiêu xấu hổ theo sau quỷ gối xuống đất tham kiến thiên đế chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung hài vân nhàn khẽ gật đầu các ngươi tu vi còn có thể đều có thể gia nhập thiên đỉnh theo lấy những thiên kiêu này rời đi thiên kiêu lôi đài phụ cận Dĩ nhiên lại không một cá nhân, chỉ còn lại Vân Nhan đứng ở chỗ này. Mà lúc này Thời Gian Trường Hà bên trong, Hứa Thanh nhìn xem bốn phía chẳng cảnh, đáy mắt lộ ra chấn động. Cái này Thời Gian Trường Hà vậy mà như thế huyền ảo, không chỉ bao gồm thần thoại đại thế giới, thậm chí còn bao gồm toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn Tuế Nguyệt cũng theo lấy Thời Gian Trường Hà chạy xuôi, mà trôi qua lấy. Vân Nhan ăn mặc màu đỏ nhạt quần áo, đang ngồi ở Thời Gian Trường Hà bên trên, đỉnh đầu lơ lửng Thời Không Tháp, nàng đối Hứa Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, lộng lẫy. Không cần kinh ngạc, là ta kéo ngươi tiến vào nơi này, nơi này mới là bản thể. Ngoại giới thiên đế, chỉ là ta hóa thân mà thôi. Hóa thân mượn thiên đạo khí vận tăng cao tu vi, tiếp đó sẽ liên tục không ngừng phản hồi bản thân, làm không cho ngươi nhiễu loạn kế hoạch của ta, cho nên không thể không như vậy, chỉ có thể đem ngươi đưa vào thời gian trường hà giải thích rõ ràng. Hứa Thanh nhìn xem Vân nhan nàng lúc này tu vi kém xa ngoại giới, chỉ là tiên đế đỉnh phong mà thôi, nhưng đây là thật sự tu vi, cũng không có thiên đạo khí vận gia trị Nhìn khắp bốn phía, Hứa Thanh ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Tại thời gian trường hà bên trong, có một cái kinh khủng tồn tại chính giữa giòn ngó nơi này. Đối Vân Nhiên hỏi, vậy ngươi dự định một mực tại cái này ẩn nấp tu hành như, phía sau có tính toán gì? Bây giờ ta hóa thân tại tuy là Thiên đỉnh chi chủ, có thể quyền sở hữu sắc đều tại Nguyên thủy Thiên Tôn cùng Đế Tôn trong tay, cần bồi dưỡng mình lực lượng, kiến tạo độc thuộc tại ta thiên đỉnh. Chỉ bất quá bây giờ thực lực không đủ, chỉ có thể yên lặng tu hành, nếu là ngươi có thể giúp ta đạt được Hồng Mông tự khí, ta sẽ tặng cho ngươi một cái tin tức, là liên quan tới nghịch đạo chí bảo. Vân Nhan nhìn xem Hứa Thanh Nhu hòa nói, trong mắt tràn đầy chờ mong hào quang, ánh mắt như nước. Hứa Thanh Nhiên lặng chốc lát, theo sau khẽ gật đầu, "Không cần như vậy, phía trước ngươi cho ta hỗn độn châu mạnh vụn tin tức, để ta thu hoạch to lớn, ta có thể giúp ngươi." Vân Nhan trên mặt xuất hiện tuyệt mỹ nụ cười, nàng cứ như vậy nhìn xem Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy quang thải kỳ dị, tựa như muốn cho thời gian vĩnh viễn lưu lại vào giờ khắc này. Vậy ta đưa ngươi rời đi, xin nhờ. Thời gian trường hà xuất hiện bận sóng, làm ra thông đạo xuất hiện tại sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh đối Vân Nhan mỉm cười, với tay bước vào trong đường hầm đen kịt. Theo lấy Hứa Thanh rời đi, Vân Nhan ánh mắt biến đến như viên như ngục, thâm thúy đến cực hạn, ôn nhu không còn tồn tại. Thiên đạo a, ngươi cho rằng ta là quân cờ, nhưng có lẽ sẽ ngược lại. Đúng lúc này, thời gian trưởng hà bên trong xuất hiện trắng tinh ánh sáng, tạo dựng thành một cái dung mạo tinh xảo thiếu nữ. Nàng xem ra chỉ có 12, 13 tuổi, ăn mặc váy mỏng màu bạc, tựa như ảo mộng, trên mình lóe thánh khiết quan huy, tóc dài rủ xuống tới dưới chân. Thân thể nhẹ nhàng tại thời gian trường hà bên trong lịch hành lấy, dường như không có một chút ngăn cản. Nàng nhìn Hứa Thanh rời đi phương hướng lông mày cao lại, người này thật đáng tin đư. Hắn cho ta một loại chán ghét cảm giác. Vân Nhan khẽ gật đầu, hắn nhìn lên không thế nào đáng tin, bất quá ta tin tưởng hắn. Thiếu nữ tóc bạc khẽ gật đầu, nàng chính là thời gian trường hà thủ hộ giả, cũng sinh ra tại thời gian trường hà bên trong, khống chế thời gian chi đạo, thực lực khủng bố. Căn cứ Vân Nhan bộ dáng, khoảng thời gian này mới làm ra thân thể Thật là kỳ quái, hắn rõ ràng phía trước tất cả dấu tích đều biến mất, rõ ràng lại lần nữa xuất hiện tại thời gian trường hà bên trong, còn cùng cái kia chán ghét giá hỏa có chỗ cùng liên hệ. Vân Nhan hiếu kỳ hỏi, ngươi nói chẳng lẽ là thánh đế? Thời gian thủ hộ giả gật đầu, không sai, thánh đế thực lực cực kỳ khủng bố, là thời gian trường hà bên trong ghi lại tối cường mấy vị một trong, cũng là để cho ta chán ghét. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Nhan, yên tâm, chỉ cần ngươi lưu tại tại thời gian trường hà bên trong, dù cho là thần thoại đại thế giới thiên đạo cũng không làm gì được ngươi, nhưng ngươi nếu là ra ngoài, vậy ta liền không biện pháp, bởi vì ta vô pháp rời khỏi thời gian trường hà. Vân nhan mỉm cười, vậy liền đa tạ ngươi. Thân thoại đại thế giới giáp danh, Thuế Thanh xuất hiện tại nơi này, nhìn xem giao diện hệ thống, trong mắt có chút kinh hãi. Thời gian thủ hộ giả, Thiên đạo cảnh đỉnh phong, Thời quang chi linh, Quang âm chi phách, Thủ hộ lấy trưởng quản toàn bộ hỗn độn thời gian trường hạ, mượn thời gian trường hạ vĩ lực, thực lực khủng bố, có thể cùng đại đạo địch nổi, nhưng không thể rời khỏi thời gian trường hạ. Đánh dấu thành công, thu được hồng mông ma thần bản nguyên. Đánh dấu thành công, thu được thánh cấp bảo vật thời không phi nhận. Lúc này thể nội thế giới, Thuế Thanh bản thể nhìn xem giao diện hệ thống, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Không nghĩ tới thời gian trường hà bên trong ẩn nấp cái kia tồn tại khủng bố như vậy, có thể cùng đại đạo địch nổi, đây là thực lực gì? Phòng trưng ở trong hỗn độn cũng là vô địch tồn tại. Nhìn xem đánh dấu đạt được, trong mắt Hứa Thanh hiện lên vô cùng vẻ hưng phấn. Hỗn độn ma thần vừa mới xuất thế đều là thánh nhân, cái kia trong truyền thuyết hồng mông ma thần khủng bố cỡ nào? Hồng mông ma thần thế nhưng so hỗn độn ma thần còn kinh khủng hơn thiên phú. Hứa Thanh lấy ra hồng mông ma thần bản nguyên, dùng thể chất thần thông bắt đầu thôn phệ. Chương 312, khảo thí thực lực, chương 312, khảo thí thực lực. Hứa Thanh lập tức cảm thấy cảnh giới cùng lực lượng bắt đầu tăng vọt. Hỗn độn thần thủy đại bộ phận dược lực còn không luyện hóa, lại lại lần nữa xuất hiện kinh khủng hơn Hồng Mông Ma Thần bản nguyên. Lúc này Hứa Thanh Dĩ nhiên cảm nhận được một chút tăng tăng cảm giác, điều này đại biểu lấy vệ thiên đạo thể phải tiếp tục bắt đầu thối biến. Thể nội thế giới dung hợp hỗn độn châu vừa mới thối biến không lâu, cảnh giới tuy là chỉ là thái ất, nhưng lục thân đã có thể so chuyển thánh. Bây giờ lại một lần nữa thối biến, nhưng lần này càng nhanh chóng. Hứa Thanh trong khoảnh khắc liền đạt tới thái ất đỉnh phong, khoảng cách đại la chỉ kém nửa bước, chỉ cần khai sáng ra đại la công pháp liền có thể nháy mắt đột phá. Mà cảnh giới vô pháp đột phá, Hồng Mông Ma Thần bản nguyên cùng lực lượng hỗn độn thần thủy nhộn nhịp luyện hóa để hứa thanh nục thân cực hạn khủng bố hỗn độn ma thần liền khủng bố như thế, bây giờ đem hồng mông ma thần bản nguyên luyện hóa so với phía trước gặp phải hỗn độn thánh thai còn kinh khủng hơn nên nhiều. Bây giờ tuy là không biết rõ mạnh bao nhiêu, bất quá hứa thanh phỏng trường chỉ dựa vào nhục thân liền có thể cùng thánh nhân chém giết. Càng mấu chốt chính là thiên phú thăng cấp, hứa thanh nguyên bản khai sáng công pháp vô số ngăn cản, lúc này dĩ nhiên toàn bộ thông suốt. Chỉ cần trong thời gian rất ngắn liền có thể khai sáng ra đại la cấp công pháp thậm chí thánh cấp, hơn nữa còn có thể sáng chế càng kinh khủng thần thông bí thuật, tuy là đạt được thể biến nhưng Hứa Thanh cũng không có trở thành Hồng Mông Ma Thần, vẫn như cũng là thể chất đem bản nguyên thôn phệ. Cái này khiến Hứa Thanh rất là chấn động, vốn cho rằng Hồng Mông Ma Thần liền là tối cường tư chất, hiện tại xem ra thể chất của mình mới là tối cường. Bây giờ thôn phệ Hồng Mông Ma Thần bản nguyên, bản thân tư chất đã có thể so Hồng Mông Ma Thần, nhưng vẫn như cũ có thể vô hạn trưởng thành cùng thay biến. Dùng thời không thánh thủ huyền diệu chi pháp khơi thông phân thân, đổi mới một thoáng phân thân tu vi. Lúc này thần thoại đại thế giới giáp danh, Hứa Thanh phân thân nháy mắt theo thái ất cảnh sơ kỳ đạt tới đỉnh phong, cảm giác bản thân lực lượng tăng vọt, đáy mắt khó nén hưng phấn. Đang tiếp tìm không thấy đối thủ một trận chiến, bằng không đi hư thần giới đi nhìn một chút, thuận tiện tìm hiểu phía dưới Hồng Mông tử khí tin tức. Xếp bằng ở đỉnh quần sơn, hứa thanh xuất hiện trước mặt hư thần lệnh, thần niệm tiến vào hư thần giới. Hư thần thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, bốn phía dòng người cuộn, đại đạo dưới bằng đơn, vẫn như cũ đứng đấy vô số thiên tiêu. Bọn hắn đều đang thán phục lấy, cái này thiên đỉnh thật là có chút thủ đoạn, rõ ràng đem đại đạo bằng đơn cùng thiên tiêu lôi đại hình chiếu đến tiên ngoại thiên. Đúng vậy a. Bất quá ta mới không đi khiêu chiến, tại bên ngoài thiên tiêu lôi đại chết liền là thật đã chết rồi, tại nơi này chỉ là thần niệm bị tổn thương mà thôi. Lần này Thiên Kiêu đại hội, phòng trưởng dẫn không đến chân chính Thiên Kiêu, tuyệt thế thiên kiêu đều là phóng đảng bất kỷ, không thích chói buộc, làm sao có khả năng gia nhập thiên đỉnh. Đúng lúc này, để tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Lúc này đại đạo bảng đơn triển lộ dị tượng, có người muốn khiêu chiến vừa mới chứng đạo thành thánh đế tôn, làm sao có khả năng có người muốn khiêu chiến thánh nhân? Đến cùng là ai? Rõ ràng như vậy quổng vọng. Lúc này đại đạo bảng đơn chỉ còn lại một cái màn sáng, rộng lớn vô biên trong thế giới, khủng bố thân ảnh đưa lưng về phía phương sinh, tỏa ra thần kỳ hào quang, chính là đế tôn. Hắn thậm chí đều lười đến quay đầu, ta khâm phục dũng khí của ngươi tiến vào thiên đình gia nhập ta bộ hạ, ta chắc chắn trọng dụng ngươi." Ngoa Cảo. Hứa Thanh đi lên liền lảo một cái bay chân, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ thần kỳ, hướng về Đế Tôn đầu đã tới. Đế Tôn trọn vẹn không đem loại này thế công để ở trong mắt, thậm chí không tránh không né, hư lệnh nói, loại phàm nhân này trò xiếc, ngươi cũng không lông nền, tưởng làm cường giả. Chỉ trong mấy mắt, hắn cảm nhận được khủng bố trí mạng uy hiếp, nhưng mà muốn tránh đã tới không kịp. Hứa Thanh đột nhiên phát lực, đại đạo bảng đơn tạo dựng thế giới hóa thành vô số mạnh vụt, Đế Tôn trực tiếp bị đã chết. Thật là chán, ngươi cũng quá dọn. Hứa Thanh trực tiếp trở về hư thần thành, biến mất trong đám người lúc này đại đạo phía dưới bảng đơn mọi người nộn nhịp ngốc lăng tại chỗ trong mắt tràn đầy không dám tin qua hồi lâu mới có người lấy lại tinh thần mau nhìn cường giả bảng đơn thứ ba thay người nguyên bản đế tôn trở thành thứ tư cái này sao có thể đế tôn thế nhưng thánh nhân người nào có thể một chiêu đánh bại đế tôn thứ ba danh tự có chút quen mắt dường như tại trong thiên kiêu bảng đúng là hứa thanh tất cả người lần nữa sôi trào lên bốn phía lập tức tiền ồn ào nối liền không dứt hứa thanh đứng ở đám người hậu phương vừa mới một cước kia không có sử dụng bất luận cái gì thần thông chỉ là thuần túy nhục thân chi được thôi chỉ bất quá nơi này là hư thần giới Chỗ chiếu ra nhục thân cùng ngoại giới cực kỳ không giống nhau, cũng không thể chọn vẹn phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nếu là toàn lực bạo phát, tại bên ngoài hẳn là có thể cùng đế tôn một trận chiến, hắn tại bên ngoài có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, mà ta tại bên ngoài nhục thân càng mạnh. Hứa Thanh tại bốn phía đi tới, tham tinh lấy hồng mông tử khí tung tích. Ý niệm hóa thành vô số sợi tơ màu vàng, quấn quanh ở mỗi người trên mình, dùng màu đen giòng giòm nó ý nghĩ của bọn hắn. Qua thật lâu, Hứa Thanh ánh mắt hơi sáng, cuối cùng đạt được một tia hồng mông tử khí tin tức. Ngay tại thần thoại đại thế giới phía tây trong tử vong sa mạc, trực tiếp rời khỏi hư thần giới nhìn xem bốn phía quần sơn ở giữa mây mù lượn lờ manh thú gào thét, xa xa thậm chí còn có chính mình một tia thần kỳ nhìn tới dạng kia bảo vật bị người đạt được đi nhìn một chút cũng tốt bước về phía trước một bước đi tới một chỗ nhà gỗ phía trước bốn phía treo đầy ra thú cường tráng thanh niên ngay tại nhà gỗ phía trước lao sạch lấy lợi nhận trong mắt bất ngờ lóe ra một tia hàn mang hắn nhìn lên bình thường trọn vẹn liền là một cái thợ săn trong núi bộ dáng cũng không chỗ thần kỳ hứa thanh nhân nấp ở phía xa liền là người này đạt được ta ném ra nhân tổ kỳ nhìn tới cùng ta có duyên đây chính là ta tiếp một cái đồ đệ trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống Đế Tú, thể phách có thể thật sự tiên, nhân đạo tân hỏa gia thân, để hắn trở thành cùng nhân hoàng đồng dạng thể chất, nắm giữ vô cùng vô tận tiềm lực, đáng tiếc nơi đây chính là Tuyệt Linh chi địa, vô pháp tu hành, chỉ có thể rèn luyện thân thể. Hứa Thanh nhìn xem giao diện hệ thống, đây chính là nhìn tới đây chính là ba đời nhân hoàng, hắn nếu muốn trở thành nhân hoàng, gặp được lực cản không thể so phía trước hai vị nhân hoàng nhỏ. Nhưng nếu là đạt được trợ giúp của mình, tương lai chắc chắn sẽ không so sơ đại nhân hoàng yếu bao nhiêu. Đánh dấu thành công, thu được thần thánh giáp. Là một kiện áo giáp màu trắng, nội ẩn tần hoa, phẩm giai chính là thánh khí. Thứa Thanh trực tiếp theo trong mây mù đi ra đi tới phía trước nhà gỗ, đối đế tú cười nhạt nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. đế tú trong mắt tràn đầy suy tư, thôi đừng chém gió, ngươi nhìn lên tuổi tác còn không co ta lớn, trên núi này mảnh thú rất nhiều, ta đưa ngươi xuống núi. cái kia có thể không thể theo ngươi, vẫn là ngoan ngoãn làm đồ đệ của ta. hứa thanh đi thẳng tới đế tú trước người, đầu ngón tay một điểm, nhân tổ kỳ theo trong cơ thể hắn bay ra. bị hứa thanh dùng vô số đạo văn lần nữa rèn luyện, biến đến càng tinh mỹ. đế tú kinh hãi nhìn xem một màn này, đây chẳng lẽ là ngươi? bây giờ vật quy nguyên chủ, bảo này đã nhận ngươi làm chủ nhân. Phía trước hắn danh tự đã không trọng yếu, về sau chỉ có một cái tên, Nhân hoàng Kỳ. Chương 313, Luân hồi tiên đế cảnh ngộ, chương 313, Luân hồi tiên đế cảnh ngộ. Hứa Thanh tử túm nói, tay áo vung ra, nhà gỗ bên cạnh Dĩ Nhiên thêm ra một cái nhà gỗ, đi thẳng vào. Đế Tú nhìn xem cắm ở mặt đất cơ sí, quỷ thần xui khiến Dĩ Nhiên nắm đi lên, lập tức một cô huyết mạch tương liền cảm giác. Hắn tùy ý huy động ở giữa, bạo phát khủng bố gió lớn, bốn phía mấy chục cây đại thụ lại bị thổi ngã trái ngã phải. Kinh hãi nhìn xem một màn này, Đế Tú triệt để nhận định Hứa Thanh tuyệt đối không phải phàm nhân, cái này chính là hắn thay đổi nhân sinh lớn nhất kỳ ngộ đi thẳng tới xa xa nhà gỗ phía trước quỳ giảm xuống đất. Đế tú tham kiến sư tôn. Phía trước ta nói thu ngươi, ngươi lại không nguyện. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần tại chúng ta hạng quỷ bảy năm, ta có thể thu ngươi làm đồ. Hứa thanh thanh âm đạm mạc theo trong gian nhà chuyển ra. Đế tú không chút do dự, không núp ních quỳ ở nơi đó. Phía sau Tuyết Nguyệt, vô luận mưa tuyết, gió lớn, Đế tú đều không núp ních quỳ ở nơi đó, mà trong phòng chuyển gia đại đạo thiên âm, giảng thuật vô số huyền ảo phương pháp. Để Đế tú hưởng thụ vô hạn, say mê, triệt để đắm chìm trong đó, thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Bảy năm phía sau. Hứa Thanh từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng vô vua đế tú đầu vai, cái kia truyền thụ cho ngươi, đều đã truyền thụ. Về phần lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn chính ngươi. Đồng thời đem thần thánh chiến giáp đánh vào trong cơ thể của hắn, tự mình nhận đế tú làm chủ. Theo lấy Hứa Thanh rời đi, bốn phía hết thảy đều theo gió mà qua, như là đã qua vân yên, không còn có Hứa Thanh tồn tại dấu tích. Đế tú đối Hứa Thanh đi xa địa phương nhanh chóng lạy bái lấy, mong rằng sư tôn lưu lại danh hảo, ta hảo ngày khác tiến về báo đáp. Ta tên Thanh Đế, Hứa Thanh ngồi tại trên tiên khuyết cử kiếm, hướng về tử vong xa mạc nhanh chóng bay đi quan sát phía dưới đại địa thật không nghĩ tới linh tôn rõ ràng ở chỗ này còn thống nhất đại hoang xây dựng nhân tộc đế quốc chẳng lẽ là cho ta tân thu đồ nhi chuẩn bị nhìn tới muốn lưu lại một chút thủ đoạn mảng lớn màu đen ấn ký lặng yên không tiếng động tiềm nhập dưới đất biến mất vô tung vô ảnh hứa thanh thì là tiếp tục xuất phát trực tiếp rời khỏi đại hoang tiến về thần thoại đại thế giới phía tây tử vong sa mạc tử vong sa mạc nơi này mảng lớn sa mạc màu đen thổi mạnh đáng sợ cuốn phong tàn mắt ra nồng đậm tử vong chi khí xem như một chỗ tuyệt địa ngày trước rất là tịch mịch phụ cận mấy chục vạn dặm đều không thấy bóng người mấy năm này thì là bắt đầu náo nhiệt lên Số lớn cường giả xông vào trong đó, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Phu cận còn thành lập nên một tòa thành trì, có thể chống cự báo cát, nhưng trong thành trì tranh đấu không ngừng. Đem các ngươi đều giết, Hồng Mông Tử Khí liền là ta. Ngươi có phải hay không có bệnh, Hồng Mông Tử Khí còn không tìm được, ngươi giết chúng ta liền có thể tìm được ư? A, giết giết giết. Thật là điên rồi, đã như vậy, chúng ta liên thủ tru sát cái này lều. Trong thành trì bạo phát tranh đấu, bốn phía tu sĩ nhộn nhịp bắt đầu phân tán bốn phía tranh đè. Một cái hồng y liễu nữ tử yêu diễm đứng ở đằng xa, nàng yên lặng nhìn xem trong đám người thiếu niên mặc áo trắng kia, khóe miệng lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Không nghĩ tới một thế này, người rõ ràng tại nơi này. Lúc này trong đám người thiếu niên mặc áo trắng kia cầm trong tay trường kiếm, như là Tiên Vương Lâm Phàm, khí chất siêu quần, đang cùng một cái toàn thân huyết khí chân tiên quyết đấu lấy. Kiếm đạo luân hồi, lục đạo kiếm mang hiện lên, cái kia tràn đầy huyết khí chân tiên trực tiếp bị chém giết. Thiếu niên áo trắng chính là Luân Hồi Tiên Đế chuyển thế, hắn chỉ cần bước lên tiên độ, mỗi một thế đều so lên một thế thiên phú càng mạnh. Hơn nữa theo lấy không ngừng chúng tu, thực lực của hắn cũng sẽ ngưỡng thực, vượt cấp giết địch cực kỳ thoải mái. Bỉ Ngạn Hoa hậu cười nhạt tận nấp tại chỗ, yên lặng thủ hộ lấy Luân Hồi Tiên Đế chuyển thế thân, nguyện trở thành hắn vĩnh viễn người hộ đạo thiếu niên áo trắng đứng ở đầu tường quang minh lấp liệt, nhìn vương sa đại mạc màu đen hồng mông tử khí đến cùng là loại nào trí bảo dĩ nhiên sẽ dẫn đến nhiều cường giả như vậy tới trước có lẽ ta cũng có khả năng đạt được ngươi đừng nghĩ vật này không có duyên với ngươi cách đó không xa không gian nổ tung vết nước hứa thanh cười lấy từ đó đi ra thiếu niên luân hồi tiên đế nhìn trước mắt người khí thế như uyên như ngục sâu không lường được nhưng hắn trọn vẹn không sợ ngạo nghe nói hồng mông tử khí không có duyên với ta chẳng lẽ cùng ngươi hữu duyên thật nhiên hứa thanh cười nhạt nhìn xem luân hồi tiên đế một thế này thiên phú rất là kinh ngợi tương lai có hy vọng thành tựu đại la nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng muốn tiên phú càng mạnh, còn cần tiếp tục luân hồi số dưới. Thằng đến trở thành Hỗn Độn Ma Thần một ngày kia, mới có thể triệt để thức tỉnh, bản phát trước đó chưa từng có khủng bố thực lực. Chỗ không xa ẩn nấp bị Ngạn Hoa hậu đối hứa Thanh hơi hơi hành lễ, nàng đã biết Hứa Thanh đánh bại Đế Tôn sự tình, đáy mắt tràn đầy kính sợ. Nàng cũng biết vị này liền là Luân Hồi Tiên Đế Tư Tôn, cho nên trong mắt cũng không có vẻ cảnh giác. Hứa Thanh khẽ gật đầu, lại nhìn một chút Luân Hồi Tiên Đế, không có quá nhiều lưu lại, trực tiếp hướng về tử vong sa mạc chỗ sâu bay đi. Cái đệ tử này đã bước lên thuộc về bản thân đại đạo, chỉ cần kiên định đi xuống là được, không cần thiết quá nhiều giải dỗ. Trong cơ thể hắn ấn ký có thể bảo vệ hắn chân linh bất diệt, chết cũng không sao, vừa vặn có thể mở ra đời sau luân hồi. Trong tử vong sa mạc, Hắc xa nhấp lô, như là sóng biển, nội bộ bất ngờ phát ra chấn thiên tiếng gào thét, sóng âm sắc bén chói tai, để người rất là khó chịu. Nhưng theo lấy hứa thanh cái kia khí thế kinh khủng quét sạch mà qua, lập tức biến đến yên tĩnh không tiếng động. Hứa thanh đạp không mà đi, quan sát mặt đất, thần niệm hóa thành sợi tơ màu vàng tản ra, tìm lấy hồng mông tư khí. Nơi này quả thật có chút môn đạo, chẳng trách sẽ bị xưng là cấm địa. Tử vong sa mạc như là tự nhiên cấm chế, sẽ áp chế thần niệm cùng tu vi, chỉ có nội bộ quái vật không bị ảnh hưởng. Tử Vong Ma Hạt, thân hình to lớn như núi cao, nắm giữ khủng bố ký động, nhưng để tiên đế ngắn ngủi lầm vào hôn mê. Cái này còn chỉ là trong đó một cái, biện cắt phía dưới ẩn nấp lấy lít nha lít nhít Tử Vong Ma Hạt, tối cường một cái, thậm chí đạt tới thái ớt đỉnh phong tu vi. Chẳng trách tòa thành chỉ kia người không dám đi sâu, ngược lại phát sinh nội đấu. Ngay tại Hứa Thanh tìm kiếm thời khắc, từng chiếc từng chiếc to lớn chiến thuyền màu đen từ trên thiên khung mà tới, thổi mạnh thiên nhân tộc cờ xí. Chúng ta chính là thiên đình bộ hạ thiên nhân tộc, phong mệnh tới trước tìm kiếm hồng mông từ khí, bất luận kẻ nào không được tùy tiện bước vào Tử Vong Sa Mạng, kẻ trái lệnh chém, phải không? Hứa Thanh trực tiếp ngăn tại rất nhiều phía trước chiến thuyền, tại mép tử vòng sa mạc cơ tới qua lui. Ai, ta lại đi vào. Ai, ta lại đi ra. Mau lại đây chém ta! Ngươi. Cầm đầu Thiên Nhân Tộc cường giả đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới vị này rõ ràng tại nơi này. Cười làm lành nói, cái kia, ngài không ở trong đám này. Cái kia đã như vậy, các ngươi tiến vào tìm kiếm a. Hứa Thanh nhìn xem Thiên Nhân Tộc đội ngũ, trong mắt bất ngờ hiện lên hào quang, khoe miệng lộ ra cười nhạt. Bọn gia hỏa này cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, lại có ba vị Thái Ưt đỉnh phong, chỉ là không biết rõ đánh thắng được hay không tử vong mà hả vương. Hứa Thanh dự định chờ bọn hắn đạt được Hồng Mông Tử Khí, tiếp đó đoạt tới là được. Chương 314, Vân Nhan cuối cục chương 314, Vân Nhan cuối cục Bởi vì bọn hắn căn bản không phải Vân Nhan thủ hạ, Thiên Nhân tộc sớm đã đầu nhập vào Đế Tôn. Bây giờ Thiên Đình phe phái phức tạp, nguyên bản chỉ có Đế Tôn cùng Vân Nhan, hiện tại lại tới cái cường đại hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vân Nhan bây giờ đã nhanh muốn bị gạt trên cao, chỉ có Vân Hải cùng một vài ngày binh thiên tướng xem như thủ hạ. Cho nên mới sẽ vội vã như vậy bức bách tìm kiếm Hồng Mông Tử Khí, bằng không nàng cái này thiên đế vị trí tràn ngập nguy hiểm, sẽ phải trở thành khối lỗi. Nàng cùng lúc trước thiên đế không giống nhau ban đầu thiên đế là người mạnh nhất, thậm chí so toàn bộ thiên đình tất cả cường giả gộp lại còn mạnh hơn, cho nên dù cho đế tôn giả tâm mừng mừng, cũng chỉ là dám làm một điểm nhỏ động tác. Mà vân nhan tuy là đạt được thiên đạo khí vận cùng thiên đế truyền thừa, nhưng cuối cùng cầm quyền thời gian quá ngắn, tu vi không tốt, còn xa kém xa cùng thánh nhân đánh cờ. Theo lấy thiên nhân tộc đội tàu tiến vào tử vong sa mạc, hứa thanh cũng cười tiềm nhập hư không, lặng yên bất kịp. Nhưng cùng hứa thanh có đồng dạng ý nghĩ cường giả, cũng không phải số ít, nhộn nhịp tại thiên nhân tộc hậu phương đi theo, nhìn một chút có thể hay không đụng vào đại vận, bị hồng nung tử khí tuyển chọn. Theo lấy thiên nhân tộc đội tàu tạo thành chiến trận. Hóa thành cùng kỳ cự thú hư ảnh, tại trong biển cắt mạnh mẽ đâm tới, mảng lớn tử vong ma hạt nộ nhịp chết đi. Hứa Thanh trực tiếp thu hồi những cái này ma hạt thi thể, dù sao cũng không thể lãng phí. Đột nhiên, xa xa bạo phát khủng bố đại chiến, Thái Ước đỉnh phong ma hạt vương dĩ nhiên chủ động xuất kích, dẫn dắt vô cùng vô tận tử vong ma hạt cùng thiên nhân tộc bắt đầu quyết đấu. Bốn phía bạo phát khủng bố màu đen xương mụ dày đặc, mang theo kịch độc, liền thiên nhân tộc chiến thuyền cũng bắt đầu từ từ rung động, phía trên khắc họa chiến trận bắt đầu bị ăn mòn. Cầm đầu ba cái thủ lĩnh nộ nhịp sắc mặt đại biến, dị thú này mượn địa thế tạo thành tiên thiên độc trận, chúng ta tìm cơ hội lao ra, bằng không sẽ chết tại nơi này. Thuận niệm đều bị xương độc căn ngọn, căn bản không thấy rõ con đường phía trước, chúng ta nên làm gì là tốt? Một bên thiên nhân tộc kinh hoàng hô: "Nếu không hướng vị kia cầu viện a, chỉ cần sống sót, liền không mất mặt." Trên chiến thuyền, có thiên nhân tộc đề nghị: "Các ngươi chẳng lẽ là muốn tìm ta cầu viện ư?" Hứa Thanh Theo trong hư không đi ra, tại xương độc này bên trong trọn vẹn không bị ảnh hưởng. Cầu Hứa Thanh đại nhân dẫn chúng ta sống sót ra ngoài, ra ngoài phía sau nhất định có hậu báo. Cầm đầu tiên nhân tộc buông xuống mặt mũi cầu khẩn nói: "Các ngươi tại cái này cho ta vẽ cái gì bằng nướng, có báo đáp hiện tại liền báo, ta đến 3 tiếng, không có đồ tốt cho ta." Hứa Thanh quẹt miệng lộ ra quái gì nụ cười. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngài có thể để ta sống, ta hết thề đều là ngài. Trên chiến thuyền, Thiên Nhân Tộc lộn nhịp giao ra bản thân tất cả bảo vật bị Hứa Thanh toàn bộ thu hồi. Chiến thuyền này còn có các ngươi tinh huyết bản nguyên ta cũng muốn. Hai con ngươi Hứa Thanh nợn rộ cực đạo thần mang, trực tiếp đem tử vong ma hạt cùng Thiên Nhân Tộc giam cấm. Bắt đầu trèo lên chiến thuyền, bắt đầu rút ra Thiên Nhân Tộc tinh huyết bản nguyên, tiếp đó đem bọn hắn phong ấn vào ma hạt trong bụng. Đừng hoảng, ta nói để các ngươi sống, liền nhất định giữ lời nói. Qua mấy năm phong ấn liền sẽ hòa tan, đến lúc đó các ngươi liền sẽ bị ma hạt kéo ra tới. Thiên nhân tộc cường giả hoàng sợ giũng giận, nhưng trọn vẹn vô lực phản kháng. Thẳng đến xa xa thiên nhân tộc cường giả đều bị Phong Ấn, Hứa Thanh phất phất tay, đem có chiến thuyền màu đen thu hồi. Đối xa xa Ma Hạt Vương nhấn một ngón tay, Ma Hạt Vương trên mình toát ra chói lọi ánh sáng màu tím, chính là Hồng Ngung Tử Khí. Cũng bị Hứa Thanh trực tiếp thu đi, thứ này vốn cho rằng sẽ giấu nên nhiều ẩn nấp, không nghĩ tới ngay tại quái vật này thể nội. Nhìn xem Hồng Ngung Tử Khí trong tay, Hứa Thanh trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống. Hồng Ngung Tử Khí, thiên đạo theo hỗn độn chỗ sâu đạt được, luyện hóa sau có thể tiếp nhận đại lượng thiên đạo khí vận, có thể trực tiếp dùng thiên đạo khí vận chúng đạo. Hứa Thanh đem Hồng Mông Tử khí thu hồi, dự định tiềm nhập Thiên đỉnh giao cho Vân Nhan. Đúng lúc này, Nguyên bản đen kịt trong sa mạc, hạ ảnh hiện lên, Hạ Cám Chúa Tể mặc áo bào đen, ngăn tại Hứa Thanh trước mặt kiệt kiệt kiệt cười lấy. Hứa Thanh khẽ cho mày, lạnh giọng nói, ngươi dám ngăn đường đi của ta, ta không ngại để ngươi chết một lần. Thực lực của ngươi đầy đủ, ta dự định cùng ngươi hợp tác, không biết ý của ngươi như thế nào. Hạ Cám Chúa Tể thu lại nụ cười, hắn bây giờ đã là cô độc, tất cả thủ hạ đều đã chết hết. Tang thêm bây giờ thần thoại đại thế giới tái hiện, tất cả thời đại trước cường giả cũng thanh toán hoàn thành, hắn đã không có giá trị lợi dụng cho nên hắc ám chúa tể lo lắng thiên đạo lúc nào cũng có thể vứt bỏ hắn con cờ này bây giờ hứa thanh triển lộ thực lực hơn nữa còn cùng thiên đạo bất hòa cho nên hắn dự định cùng hứa thanh liên thủ chạy ra thần thoại đại thế giới trốn vào trong hố đột tiếp đó thời khắc mấu chốt có thể đem hứa thanh làm đệm lưng hắn hảo có thể càng nhanh chạy trốn không biết do ý của ngươi như thế nào nếu là đáp ứng ta có thể làm thủ hạ của ngươi vĩnh viễn không phản bội hắc ám chúa tể thận trọng nói ngươi là cái thá gì cũng xứng cùng ta hợp tác nếu là còn không tránh ra ta không ngại thật giết ngươi trong mắt hứa thanh hiện lên dị sắc hắn từ trước đến giờ đối hắc ám sinh linh không có cảm tình gì sau lưng hiện lên mười vạn tám ngàn đan kim sắc thanh kiếm, hơn nữa uy thế so với một lần trước còn kinh khủng hơn nhiều lắm. để hắc cám chúa tể nháy mắt cảm thấy tử vong uy hiếp. hắc cám chúa tể nhìn thật sâu hứa thanh một chút, ta bị thiên đạo vứt bỏ, kết quả của ngươi cũng sẽ không hảo, thiên đạo đồng dạng sẽ không để qua ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. hắn nháy mắt hóa thành hắc ảnh biến mất, đây chỉ là hắc cám chúa tể hóa thân, cũng không phải bản thể, bởi vì hắn không dám tiềm nhập thần thoại đại thế giới. hứa thanh nhìn xem hắc ám chúa tể biến mất, trong mắt hiện lên vô số đạo văn, gia hỏa này lúc này sợ, bất quá thiên đạo ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, rất có thể tại tính của ta còn tốt đi ra chỉ là phân hân, chết qua mấy ngày liền khôi phục, rơi khỏi tử vong sa mạc, đi tới sa mạc giáp danh trong thành trì, hứa thanh đôi mắt nở rộ ba đạo hào quang, luân hồi thánh kiếm theo lấy hào quang dung nhập luân hồi tiên đế chuyển thế thân bên trong. mặt khác hai đạo quang mang chính là bắc minh tiên cung cùng vừa mới dùng chiến thuyền màu đen cùng tử vong ma hạt thi thể luyện chế quần áo màu đỏ, nhộn nhịp không có vào bị ngạn hoa hậu thể nội. thiếu niên áo trắng dường như lòng có cảm giác, nhìn về phía chân trời ngẩn người hồi lâu. bị ngạn hoa hậu thì là đối hứa thanh rời đi phương hướng thật sâu hình lễ, đáy mắt tràn đầy cung kính. theo lấy hứa thanh biến mất, nàng tiếp tục làm lên luân hồi tiên đế người hộ đạo. Lúc này trên thiên đỉnh, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Vân Nhan yên Tĩnh ngồi tại thiên đế trên bảo toạn, đáy mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng tính toán. Bây giờ theo lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vào ở thiên đỉnh, ta bây giờ tình cảnh thật là khốc ổn, nguyên bản đều sắp bị đế tôn gắt trên cao, cái này lại tới cái Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đúng lúc này, Vân Hải từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn xem Vân Nhan, nếu không phòng khí thiên đế vị trí, chúng ta về Bồng Lai yên tâm tu hành a. Cuộc sống như vậy thật là quá mệt mỏi. Ngươi nghĩ quá đơn giản, thật cho là ta đi đến mất, ta thế nhưng tiên đạo tuyển chọn thiên đế, thiên mệnh không thể trái. Vân Nhan than vãn một tiếng, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng dường như nghĩ đến biện pháp. Chương 315, Thiên đạo hạ tràng, chương 315, Thiên đạo hạ tràng. Vân Nhan nhìn xem Vân Hải, người phía sau không cần lại lôi kéo cường giả, cũng không cần luyện thêm binh, tất cả đều thuận theo tự nhiên là được, trở về chuyên chú vào tăng cao tu vi. Vân Hải trong mắt tràn đầy không hiểu, hắn nào có chút mở mịt, đây là vì sao? Đi a. Vân Hải mặc dù không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể lui ra, hắn nhớ tới phía trước cùng Diệp Thần quyết đấu, những năm gần đây đều chuyên chú thiên đỉnh sự vụ, chính xác chậm trễ tu hành. Theo lấy Vân Hải rời đi, Lam Tiêu bảo điện lần nữa biến đến vắng vẻ chỉ có vân nhan lẻ loi trơ trọi ngồi tại thiên đế trên bảo tọa bên cạnh liền một cái thủ hạ đều không có lộ ra mười phần quần cũ mẽ khoe miệng nàng đột nhiên lộ ra tuyệt mỹ nụ cười ta biết ngươi tới đi ra a thiên đế bảo tọa phương viên phạm vi mấy mét thời không bắt đầu đình trệ vô số đạo văn xuất hiện phong tỏa nơi này ngoại giới vô pháp thôi diễn cùng tra xét nơi này hứa thanh theo thiên đế bảo tọa hậu phương đi ra ném cho vân nhan một cái hồ lô màu vàng nóng thứ ngươi muốn ngay tại nơi này vân nhan cầm lấy tử kim hồ lô nhìn xem trong đó hồng nồng tử khí trong mắt xuất hiện vui mừng đa tạ đây chính là ta chỗ cần Ta biết một kiện lịch đạo trí bảo ẩn dấu ở trong vô Gian luyện Ngục, ngươi có thể tự mình đi tìm. Món trí bảo này tên gọi là gì? Hứa Thanh Hiếu kỳ hỏi. Pháp Tắc Chỉ, nội ẩn 3.000 đạo tắc, uy lực vô cùng vô tận. Vân Nhan cười nhạt nói. Hứa Thanh Khẽ gật đầu. Bây giờ lịch thiên thất bảo đều đã xuất hiện, bánh xe số mệnh, thời không tháp, nhân quả chi nhãn, đại đạo chi hoa, thi đến mâu đồ thanh kiếm, còn có cuối cùng một kiện pháp tắc chỉ tại vô Gian luyện Ngục. Tại U Minh thời điểm, Hứa Thanh Thần nghiệm tra xét qua nơi đó, cũng không phải rất lớn, muốn tìm kiếm không phải cực kỳ khó khăn. Nhưng liền sợ đã là có chủ đồ vật nơi này vân nhan chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, hứa thanh cũng không có quá nhiều nói chuyện hiếm, trực tiếp rời khỏi nơi đây. đạo văn biến mất, thời gian lần nữa bắt đầu trôi qua, lại chỉ còn lại vân nhan một người lẻ loi chơi trò ngồi. chỉ là lần này, khoe miệng của nàng mang theo ý cười, dự định trước hết để cho nguyên thủy thiên tôn cùng đế tôn tranh đoạt quyền hành, chính mình thì là trước gần nấp tại sau lưng, dùng thiên đạo khí vận chứng đạo thành thánh lại nói. trên người nàng thiên đạo khí vận cực kỳ to lớn, thậm chí có thể trực tiếp chứng đạo, hướng hồ đây chỉ là hóa thân, dù cho chứng đạo cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể mà là sẽ phản hồi bản thể càng nhiều lực lượng, đây mới là nàng xin nhờ hứa thanh tìm hồng mông tử khí mục đích. Vân nhan đem bản thân ẩn nấp tại trong lăng tiêu bảo điện, bắt đầu chuyên chú luyện hóa hồng mông tử khí. trong hư không, hứa thanh chính hướng lấy u minh phương hướng phi hành. đột nhiên phát sinh to lớn rung động, hướng về cái hướng kia nhìn lại, hắc ám chúa tể tao ngộ thiên phạt, hóa thành bản thể, toàn thân đều tại buốt lên tràn đầy hắc khí. thiên đạo, sớm biết như vậy, ta liền không nên dùng thiên đạo khí vận chứng đạo, ta hận a. lúc này hắc ám chúa tể nhìn lên thản hề hề, đây người đều là to lớn vết thương, thánh vị từ lâu bị thiên đạo tước đoạt, khí tức lâm vào suy yếu bên trong. Theo lấy vô tận lôi phạt rơi xuống, Hắc Ám Chúa Tể hét lớn một tiếng, triệt để hóa thành cho bụi. Hứa Thanh mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng cảm thán thiên đạo vô tình. Đối với Hắc Ám Chúa Tể quả thực liền là sử dụng hết liền liên giết, chọn mạn không chút do dự. Nhìn xem vô số lôi phạt tiêu tán hào quang, Hứa Thanh đột nhiên trong lòng kinh hãi, bởi vì trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống. Thiên đạo tôn, thiên đạo cảnh trung kỳ, thân thể hóa thành thần thoại đại thế giới, chính là trí cao vô thượng sáng thế thần, thực lực ở trong hỗn đốn cũng thuộc về đỉnh tiêm. Phía trước sáng lập thế giới lúc hết sạch lực lượng, lúc này mới bị Thanh Đế cùng hỗn đốn thú hoàng khi ngủ, bây giờ đã triệt để khôi phục đỉnh phong. Hứa Thanh phát động toàn lực, đang định tốc độ vô cùng nhanh rời đi, nhưng hiển nhiên đã chậm. Khung bố trùng sáng đi tới trước người, ẩn chứa trong đó to lớn tột cùng lực lượng, dù cho là thánh nhân cũng không ngăn nổi. Người cũng là dị loại, cùng hắc ám chúa tể một loại đi chết đi. Phiêu Miểu Chi Chu, to lớn tàu thuyền theo Hứa Thanh mi tâm sông ra, nổ tung thương cùng, đánh nát hư không, nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn ở trùng sáng kia. Trùng sáng liên tiếp xuyên qua Phiêu Miểu Chi Chu cùng bản nguyên chiến khải, tiếp đó trực tiếp tại Hứa Thanh trước ngực nổ ra to lớn lỗ máu. Hứa Thanh thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, chỉ là 2 cái thở, liền khôi phục như ban đầu. Ngươi cái này Thiên đạo lại có ý thức, phía trước ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là quy tắc cùng trật tự mà thôi. Sáng lập thế giới chính là chứng đạo chi pháp một trong, chỉ là ta dùng cách mà tụ, trực tiếp chứng đến thiên đạo, vượt qua thế cảnh. Thiên đạo lạnh nhạt âm thanh tại quấn quẩn, chỉ là âm thanh, liền để toàn bộ hư không run rẩy, khí thế khủng bố đến cực điểm. Hứa Thanh thân thể ngay tại tán loạn lấy, nhưng trong mắt vẫn như cũ có chút vẻ không hiểu, vậy ngươi vì sao muốn chủ động để thần thoại đại thế giới hóa thành chư thiên và giới? Mỗi một lần diệt thế cùng tái tạo, thế giới đều sẽ trưởng thành cùng thệ biến, ta thực lực cũng sẽ mạnh lên. Hứa Thanh khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ thông dong, dường như đối tử vong không sợ hãi. Theo lấy hứa thanh thân thể cùng nguyên thần triệt để biến mất, thiên đạo biến thành quang cầu yên tĩnh trôi nổi tại nơi đó, tựa như tại cảm ứng đến hứa thanh bản thể vị trí, nhưng thủy trung không tìm được. hắn nhiều lần tránh thoát ta tra xét, trên mình nhất định có trí bảo, bất quá chỉ cần hắn xuất hiện tại thần thoại bên trong đại thế giới, ta liền có thể phát hiện. nên đi u minh nhìn một chút, không có luân hồi thần thoại đại thế giới là không hoàn chỉnh. thiên đạo biến mất trong bóng đêm. lúc này thể nội thế giới, hứa thanh nhìn xem thời không thánh thụ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. không nghĩ tới thiên đạo rõ ràng chủ động kết quả, hơn nữa mạnh như vậy chỉ là âm thanh liền để phân thân ta biến mất. Bây giờ nhục thân lực lượng vô cùng cường đại đã đạt tới thánh cảnh, nhưng chỉ đơn giản như vậy bị thiên đạo hủy. Nhưng mà từ một loại nào đó trình độ tới nói, thiên đạo đã đem chính mình coi là nguy hiếp, bảng không sẽ không đích thân hạ trạng. Hứa Thanh cảm giác bây giờ trạng thái bản thân vẫn như cũng là thánh nhân sơ kỳ nhục thân, thái ất đỉnh phong cảnh giới. Dù cho thu về thần thoại hình chiếu, nhiều nhất cũng bất quá là thánh nhân đỉnh phong thôi, xa không phải thiên đạo đối thủ. Cuối cùng thở dài một tiếng, nhìn tới còn cần cầu lấy tu hành, chờ ta bản thể đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, đến lúc đó liền có thể thu về thần thoại hình chiếu. Trứng đạo lúc đó có niềm tin một lần hành động xông lên thiên đạo cảnh, khi đó có khả năng cùng thiên đạo một trận chiến. Trước mắt xuất hiện giao diện hệ thống, trong đôi mắt của Hứa Thanh lập tức bạo phát kinh mang. Vừa mới tại thiên đạo trên mình đánh dấu thành công. Chương 316, phòng ngự tuyệt đối rỗng, chương 316, phòng ngự tuyệt đối rỗng. Đánh dấu thành công, thu được màu đen dòng phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối, nhưng tại nửa giờ bên trong ngăn cách tất cả thương tổn, cũng có thể ra chỉ đến người khác trên mình, trong thời gian ngắn không thể lập lại sử dụng. Nhìn xem đánh dấu đạt được, Hứa Thanh khoệ miệng lộ ra nụ cười, cái này có thể nói không hổ là màu đen dòng Hiệu quả này cũng quá mức kinh khủng. Dùng chính mình bây giờ cảnh giới, một giây có thể đánh ra ước và quyền, nửa giờ đều có thể đánh xuyên qua thần thoại đại thế giới. Thiên đạo dùng thần thoại đại thế giới làm dựa vào, mình nếu là trực tiếp như thế, thiên đạo lực lượng cũng sẽ biến mất. Vẫn là coi như thủ đoạn bảo mệnh a. Tại bên trong thế giới này người quen quá nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, ta còn không muốn như thế. Hứa Thanh thở dài một tiếng, như thế giới hủy, cái thế giới này sinh linh không biết rõ sẽ như thế nào, chỉ có thể coi như cuối cùng thủ đoạn. Nhìn xem thời không thánh thụ phi lá, lúc này trong u mình, thiên đạo phủ xuống, ngay tại trong luân hồi cùng hậu tổ đại đế giằng co. Hậu Thổ Đại Đế mặc áo bào sám, sừng sững tại Lục Đạo Luân hồi chỗ sâu, chính giữa ngóng nhìn lấy cách đó không xa Thiên Đạo, trong mắt tràn đầy nghiêm trọng. Ngươi như chủ động thoát khỏi Luân hồi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Âm thanh như là Thiên Uy, tại trong Luân hồi văng vọng. Âm thanh ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chỉ là âm thanh liền để Hậu Thổ Đại Đế khoẹt miệng tràn ra máu tươi. Thiên Đạo cảnh mặc dù gần so với thanh cảnh cao một cái cảnh giới, nhưng thực lực có thể nói khác nhau một trời một vực, dù cho là Thánh Nhân tại Thiên Đạo trước mặt cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Hậu Thổ Đại Đế đứng tại chỗ, nàng sớm đã vứt bỏ Luân Hội khí vận trùng tu hoàn thành, bây giờ dùng pháp tác chứng đạo đang định lần nữa sáng lập thế giới, dùng pháp tắc cùng thế giới hai tầng chứng đạo trùng kích thiên đạo cảnh. Nhưng lục đạo luân hồi cùng U minh đều là nàng khai sáng, còn khổ tâm kinh doanh mấy trăm vạn năm, thực tế không nguyện tùy tiện vứt bỏ. Hờ hướng nói, ngươi liền không sợ ta vỡ nát luân hồi, để thế giới của ngươi khiếm quyết. Thiên đạo trầm tư, trôi nổi tại chỗ không lúc đích, cuối cùng như có chỗ thỏa hiệp, ngươi có thể đem U minh cùng tất cả thủ hạ mang đi, nhưng luân hồi đến lưu lại. Có thể, hậu thủ đại đế cũng sợ thiên đạo cường thế xuất thủ, cuối cùng thiên đạo sát nàng cũng không tốn sức chút nào, nàng vất tay háo ở giữa đem ưu minh thu đi, trực tiếp trốn vào trong hỗn độn. Thiên đạo tại trong luân hồi lơ lửng, một đạo hồng quang lấp lóe mà ra, hướng về hậu thổ đại đế đuổi theo. Hậu thổ đại đế sinh ra tại thần thoại đại thế giới, thiên đạo có thể tùy thời tức đoạt nàng mệnh, dù cho nàng chứng đạo cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi thành tiểu thiên đạo cảnh. Theo sau đem lục đạo luân hồi dung nhập thần thoại đại thế giới, phương thế giới này lại lần nữa thay biến, có thể tiếp nhận càng nhiều thánh nhân, thiên đạo lực lượng cũng thay đổi đến càng thêm cường đại. Lại là mấy đạo hồng ngông tử khí phân tán ra tới, chỉ cần có người có thể đạt được, liền có thể dùng thiên đạo khí vận chứng đạo. Hôn độn chỗ sâu, hậu thổ đại đế phi hành tốc độ cao lấy. Sau lưng hồng quang như hình với bóng đi theo tại sau lưng, dường như thế nào đều trốn không xong. Cái kia hồng quang mười phần quỷ dị, mang cho nàng uy hiếp chí mạng, chỉ cần chạm đến, liền sẽ ngay mắt chết. Lúc này Ngô Minh chỉ là bị hồng quang chiếu rọi đến, ngay tại nhanh chóng tan ra lấy, vô số oan hồn đều đang kêu rên. Trong lòng Hậu Thổ Đại Đế kinh hãi, nhưng lại không thể làm gì. Đúng lúc này, thần thoại hình chiếu Thanh Đế đạp lên hỗn độn quang mà tới, trên áo đen màu trắng hoa văn tại hắc ám trong hỗn độn đặc biệt lóa mắt, tóc trắng như là tinh hà, con ngươi màu vàng tím vô cùng thâm thúy, phảng phất thăm uyên. Hỗn độn thánh kiếm ở bên cạnh lơ lửng, bao quanh khủng bố kiếm khí để hỗn độn run dậy, bốn phía tràn đầy vận sóng. Tốc độ cực nhanh, chỉ là bước ra một bước, liền đi tới sau lưng Hậu Thổ Đại Đế, trên mình hiện ra kỳ lạ vận sóng, mở ra phòng ngự tuyệt đối, trực tiếp ngăn lại cái kia quỷ dị hường quang. Chỉ cần là thần thoại đại thế giới sinh linh, vận mệnh đều khống chế tại thiên đạo trong tay, dù cho chứng đạo đều không thể thoát khỏi, sinh tử chỉ ở thiên đạo một ý niệm. Hậu Thổ Đại Đế ánh mắt tạm đạm, dường như nhận mệnh đồng dạng, không nguyện tiếp qua nhiều phản kháng. Nang Dao phó lấy Hứa Thanh, Ú Minh liền giao cho người, "Xin nhở." Hứa Thanh nghe lấy Hậu Thổ Đại Đế lời nói, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, nguyên lai like là dạng này. Xem ra chính mình lựa chọn là đúng, bản thể ẩn nấp tại thể nội thế giới, phân thân tại người thường đi, thẳng đến bản thân lực lượng đủ mạnh, triệt để thoát khỏi vận mệnh trường hà lúc, bản thể mới có thể đi ra ngoài. Khoảng cách một ngày kia, cũng không phải rất xa. Nếu không, ngươi hiện tại thử lấy sáng lập thế giới đây, ngược lại cũng là một lần chết mà thôi." Hứa Thanh cười nhạt nói. Hậu thổ đại đế nguyên bản ảm đạm ánh mắt nháy mắt sáng lên, trực tiếp dùng U Minh làm trung tâm, pháp tắc làm cơ sở, ở trong hỗn độn khai thiên tích địa. Hứa Thanh nhìn xem Hậu thổ đại đế khai thiên tích địa, tại một bên yên tĩnh thủ hộ lấy, về phần cái kia quỷ dị hường quang, Ngay tại bị Thiên Phú thần thông của Phệ Thiên Đạo thể chậm chậm thôn phệ lấy. Tại phong ngự tuyệt đối biến mất phía trước, liền sẽ bị triệt để thôn phệ, trở thành bản thân lực lượng. Phệ Thiên Đạo thể bây giờ tư chất siêu việt Hồng mông Ma Thần, đặc biệt kiểm chế hết thể lực lượng, cái gì vận mệnh chi lực, thiên đạo chi lực, toàn diện đều có thể thôn phệ. Hậu thổ đại đế sáng lập thế giới động tĩnh rất lớn, đưa tới rất nhiều hắc ám sinh linh thăm dò. Nhưng mà Hỗn Độn Thánh kiếm bay ra, chỉ là một kiếm, liền chém chết vô số hắc ám sinh linh. Chỉ có một tôn hắc ám thánh nhân còn sống, chỉ là bị trọng thương mà thôi, thân hình hắn từ trong bóng tối hiện lên. Bản thể là một gốc khủng bố đại thụ, cánh như là sợi tóc của vũ Phía trên còn kết lấy khô lâu trái cây, trong hai con ngươi khô lâu lóe hừ mang, để toàn bộ hỗn độn đều lâm vào kỳ lạ viễn thuật trong lĩnh vực. Bên cạnh hứa Thanh xuất hiện mấy chục cái phân thân, trực tiếp đem sau lưng hồng mang tuệ vệ. Mỗi cái phân thân thực lực đều cùng bản thể đồng dạng, thánh nhân trung kỳ, nhưng mà khí thế nhưng vượt xa thánh nhân trung kỳ, thậm chí có thể so thánh nhân đỉnh phong. Cái này khiến cái kia Hắc ám thánh nhân có chút mắt trợn tròn, đây là cái gì khủng bố đại đạo, căn bản không có cách nào địch a. Cứ tốc trốn vào trong Hắc ám. Còn muốn trốn, ngươi thứ này kết trái cây nhìn lên coi như không tệ, ta muốn lấy ra nghiên cứu một chút. Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra quái dị nụ cười chương 317, hỗn độn ma viên ba khí, chương 317, hỗn độn ma viên ba khí. Đầu ngón tay nở rộ vô số sợi tơ màu vàng, đây là một cái khắc màu đen giòng khủng bố hiệu quả. Ý niệm có thể nắm giữ vô hạn uy lực, có thể hóa thành thanh kiếm giết địch, cũng có thể hóa thành sợi tơ không địch. Toàn bộ hỗn độn đều bị sợi tơ màu vàng vây khốn, như là màu vàng kim đại cầu, trực tiếp vây khốn cái kia hắc ám thế nhân. Theo lấy màu vàng kim đại cầu cực tốc thu nhỏ, Hứa Thanh đem nó phong ấn thu hồi, dự định phía sau lại nghiên cứu, trước mắt vẫn là trước làm hậu thủ đại đế hộ đạo. Xa xa trong hỗn độn Hậu tổ đại đế ngay tại khai thiên tích địa, theo lấy phía trước đạo kia hồng quang bị Hứa Thanh thôn vết, nàng lại không nỗi lo về sau. Tiểu thế giới chậm chậm xuất hiện, nội bộ tựa như cùng u minh hoàn toàn tương phản, nhất dương một âm hai bên vây quanh, dù cho ở trong hỗn độn cũng lộ ra vô cùng huyền ảo. Hậu tổ đại đế thành công sáng lập thế giới, nhưng bởi vì chuẩn bị cũng không đầy đủ, không có đột phá thành công, nhưng thực lực viễn siêu trước kia, đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh. Chỉ là cái này nửa bước, lại muôn vàn khó khăn, có khả năng đợi này đều không thể đột phá. Hậu tổ đại đế thu lại khí tức, hướng về Hứa Thanh đi tới. Bộ bộ sinh liên, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, lần này ta thiếu ngươi nhân quả thật có chút lớn. Ta dự định muốn một vật, ngay tại trong Vô Gian Luyện Ngục." Hứa Thanh cười nhạt nói, "Ngươi nói chẳng lẽ là Chí Bảo Pháp Tắc Trì, đáng tiếc bây giờ đã có chủ rồi." Hậu thủ đại đế lộ ra ôn hòa nụ cười, nàng nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái. Vô Gian Luyện Ngục tràng cảnh xuất hiện ở trong hỗn độn, huyết sắc dưới bầu trời, mặt đất hoang vu bên trong. Tiểu Lưu Ly chính giữa xếp bằng ở trong Pháp Tắc Trì tu hành, hai con ngươi nàng nở rộ kỳ lạ hào quang, khí thế tăng vọt, tính cả Lịch Thiên Chiến Mâu cùng Hoàng Vũ chiến kích đều tại thuế bị lấy. Hứa Thanh nhìn xem Vô Gian Luyện Ngục tràng cảnh, Thoáng có chút bất ngờ, không nghĩ tới khai thiên thất bảo cuối cùng một kiện rơi vào tiểu Lưu Ly li trong tay. Đã như vậy, vậy liền phiền toái nàng tiếp tục ở chỗ của người tu hành. Không sao, ta muốn đi tới Hỗn Độn chỗ sâu tìm kiếm cách đột phá, ngươi như có tùy ý sự tình, tùy thời có thể kêu gọi ta. Hậu thổ đại đế lưu lại ấn ký, theo sau liền biến mất tại Hắc ám trong Hỗn Độn. Hứa Thanh một mình đứng ở trong Hỗn Độn, đem Hậu thổ đại đế ấn ký thu hồi. Trong tay xuất hiện phía trước phong ấn Hắc ám thánh nhân, không bị Hắc ám sinh linh đoạt xá phía trước, đây cũng là một gốc vô thượng thánh dược, nếu là có thể thôn phệ, nói không chắc sẽ đột phá đến thánh nhân hậu kỳ nhưng trước muốn đem hắc ám sinh linh thanh trừ, bộ tộc này thiên phú liền là đột xá, ở trong hỗn độn thanh danh cực kém. Bất quá bây giờ thể chất nhiều lần thủy biến, phệ thiên đạo thể thiên phú so với hắc ám nhất tộc thiên phú mạnh hơn nhiều. Như là hạt nhỏ hắc động xâm nhập quái thụ bên trong, hắc ám nhất tộc cũng không tư thể, càng giống là một đoàn bóng mờ, cỡ nhỏ hắc động nháy mắt đem nó thôn phệ. Còn chiếm được hắc ám sinh linh bộ phận ký ức. Nhìn xem hắc ám ký ức của sinh linh, sắc mặt Hứa Thanh Nưng trọc lên, thế giới hải hỗn độn đoán linh cùng thế giới đạo tôn đệ tử liên thủ, ngay tại mưu hại hỗn độn ma viên. Cái này hắc ám nhất tộc là đi nhặt chỗ tốt. Vô luận là đoạt xá cái nào thân thể, đều so hiện tại Thánh dược thân thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn xem không còn hắc ám sinh linh phía sau Thánh dược, bên trong chứa lực lượng không hề tầm thường, nếu là thôn phệ tuyệt đối có thể trùng kích thánh nhân hậu kỳ. Hứa Thanh dự định đột phá hoàn tất, liền tiến về hôn Độn chỗ sâu hiệp trợ hôn Độn Ma Viên. Sau 10 năm, hôn Độn chỗ sâu, nơi này như là một mảnh đại lục, tựa như vô số thế giới dạng dung hợp. Đại lục trung ương lơ lửng bảng đơn, lóe ra vô tận hào quang, chiếu rọi toàn bộ đại lục, để trong đó rất nhiều cường giả ngước nhìn. Dưới bảng đơn, ba cái tồn tại bị chói buộc lấy, đúng là Hỗn Độn thú hoàng bọn hắn. Hai cái thân ảnh đứng ở một bên, theo thứ tự là thế giới đạo tôn đệ tử Thái sơ ma thần, còn có hỗn độn đoán linh, hỗn độn đoán linh dáng dấp khủng bố, như là một cái toàn thân huyết sắt hải nhi, tản ra khủng bố oan khí, trong hai con mắt tràn đầy màu xám trắng. hắn ngứa khi âm u, liền làm mấy tên này đem ta hất khô, bằng không ta như thế nào trở thành bộ dáng như vậy, đa tạ sư minh vì ta làm chủ. Thái sơ ma thần như là nhân gian quý công tử, mặc áo bào trắng, không nhiễm trần thế, yên tâm, như không ra bất ngờ, con khỉ kia tuyệt đối sẽ xuất hiện, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Như trong vòng trăm năm không xuất hiện, ta ngay tại cái này hổng mông kim bảng phía dưới trước xử quyết bọn hắn, tiếp đó lại dẫn ngươi đi tìm con khí kia đại tạ sư minh hỗn độn đoán linh dáng rất khủng bố nhưng tại bên cạnh thái sơ ma thần lộ ra rất là nhu thuận bốn phía tụ tập rất nhiều cường giả đại bộ phận đều là thánh cảnh bọn hắn đều tại ẩn nấp lấy dự định thừa dịp loạn nhặt chỗ tốt bọn hắn lại dám đắc tội thế giới đạo tôn đệ tử vị kia thế nhưng hỗn độn trí cường giả một trong nghe nói sắp sánh vai đại đạo đúng vậy a toàn bộ hỗn độn có thể thắng thế giới đạo tôn cường giả cũng lắc đắc không có mấy hắn là hồng mông kim bảng thứ năm như phía trước mấy vị không xuất hiện hắn liền là vô địch mấy người bọn hắn thật là quá suy sẹo phòng trường cách cái chết không xa hứa thanh cũng ẩn nấp tại chỗ không xa trong mắt quả thực không muốn quá hư phấn, như tại thần thoại đại thế giới bên trong không có khả năng gặp được nhiều như vậy cẩu giả nhìn phía xa hồng nông kim bảng trong mắt lóe ra hào quang hồng nông kim bảng hốn đốn trí bảo vốn là hồng nông phá toái lúc mạnh vụn sau bị đại đạo cấp cường giả hư hoàng luyện chế mà thành có được quan chắc hốn đốn năng lực vẹn vẹn ghi chép hốn đốn trí cường giả danh tiếng đánh dấu thành công thu được đại đạo cấp bảo dừa hôn linh đạo quả đánh dấu thành công thu được hốn đốn trí bảo vận mệnh chiến giáp đánh dấu thành công thu được màu đen dòng cấm kỵ chi thụ nhìn xem trên bảng hệ thống liên tiếp nhấp nhở trong mắt hứa thanh khó nén vẻ hư vấn nhìn xem lại tới một cái màu đen ròng, bắt đầu xem xét hiệu quả. Cấm kỵ chi thụ, màu đen ròng, dùng thân là cây, có thể gieo hạt đến bất luận cái gì cường giả trên mình hấp thụ lực lượng của bọn hắn, sẽ không bị phát hiện, cũng có thể đả thương địch thủ hoặc thăm dò nghe trộn. Hạt giống số lượng không bị hạn chế. Nhìn xem cái thứ ba màu đen ròng hiệu quả, trong mắt Hứa Thanh hiện lên kinh mang, chỉ có thể nói xứng đáng là hệ thống đẳng cấp cao nhất ròng. Bây giờ trên mình cái này ba cái ròng hiệu quả đều có thể nói khủng bố. Hứa Thanh đem cấm kỵ hạt giống rêu rắc đến tại trận mỗi một cái cường giả trên mình, bao gồm Thái Sơ Ma Thần cùng Hỗn Độn Lão Linh, cảm giác từ trên người bọn họ hấp thụ lực lượng. Ngay mắt liền chuyển hóa làm bản thân lực lượng, nhưng trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Âm thầm nghĩ đến, thế nào cảm giác ta tựa như là phía sau màn đại phản phái, hiện tại muốn hủy diệt hôn độn đồng dạng. Đúng lúc này, trói mắt hào quang màu vàng đâm thùng hắc ám hôn độn, Hôn độn ma viên ăn mặc kim giáp, sau lưng màu đỏ áo tơi theo gió bồng bền khí thế cường đại để bốn phía ẩn nấp cường giả lệnh mình. Hắn nhìn xem Thái Sơ Ma Thần, trợn vẹn không có đem đối phương để ở trong mắt, kiệt ngạo cười nói: "Chỉ là tiên đạo cảnh, lại không vào ta mắt, như quỷ xuống nhận sai, có thể giống." Chương 318, Hứa Thanh xuất thủ, chương 318, Hứa Thanh xuất thủ Hỗn độn ma viên xuất hiện nháy mắt, Thái sơ ma thần khẹt miệng lộ ra cười lạnh, ăn nói ngung cuồng, ngươi hôm nay tất chết. Trong chớp mắt, Thái sơ ma thần xông vào hỗn độn, bày ra bản mệnh thần thông Thái sơ lĩnh vực, trong tay lưu quang óng ánh hóa thành trường mâu, hướng về hỗn độn ma viên đánh mạnh mà đi. Hỗn độn ma viên mặc dù vừa mới đột phá thiên đạo cảnh, nhưng đối với Thái sơ ma thần thế công trọn vẹn không sợ, thiết động huy động, cùng trường mâu đụng nhau ở giữa toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Thái sơ ma thần thần tình kẽ nhúc đích, không nghĩ tới hỗn độn ma viên vừa mới đột phá thiên đạo cảnh giới liền giống như cái này thực lực cường đại, mà hắn sớm đã thành tiểu thiên đạo cảnh, đồng thời đã đạt tới trung kỳ vượt qua hỗn độn ma viên một cái tiểu cảnh giới, dĩ nhiên chọn vẹn áp chế không nổi đối phương hai tôn kinh khủng tồn tại điên cuồng quyết đấu lấy càng đánh thái sơ ma thần càng là kinh hãi bởi vì hỗn độn ma viên đại đạo quả thực quá mức khủng bố trong chiến đấu thực lực cực tốc tăng vọt chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thái sơ ma thần cảm giác áp lực càng lúc càng lớn thái sơ linh vực biến mất hết thảy linh vực trực tiếp đem hỗn độn ma viên hút vào trong đó nội bộ phát ra vô số khủng bố xích lóe lôi quang màu đen tựa như có thể đem tất cả đều bị diện đồng dạng thánh ma hợp nhất hỗn độn ma viên lực lượng lại lần nữa tăng vọt Thực lực tốc độ tăng lên càng nhanh, thiết động trong lúc huy động, liền vỡ nát vô số xích, chính giữa cuồng bạo đấm vào Thái sơ lĩnh vực. Thái sơ ma thần toàn thân nở rộ xích hà, sau lưng hiện ra thần kỳ màu đỏ hưng nhỏ, cái này chính là hắn bản mệnh trí bảo, bây giờ đã có thể so hỗn độn linh bảo. Xích hà bắt đầu trói buộc hỗn độn ma viên hành động, nhưng hỗn độn ma viên thiết động cũng là hắn bản mệnh trí bảo, tàn mát ra cực hạn khủng bố chiến ý, tùy tiện liền ngăn lại xích hà. Lúc này dưới hồng nông ký bảng, hỗn độn đoán linh sắc mặt âm lãnh, hỗn độn ma viên lúc trước liền là hấp thu lực lượng của hắn, vậy mới lĩnh ngộ ra thánh ma hợp nhất thần thông. Nên chết, thật là đáng chết. Sư Minh mau mau giết hắn. Hỗn độn thú hoàng cười hắc hắc, đáng tiếc lão đại tu hành xảy ra vấn đề, bằng không hắn so hỗn độn mà viên còn muốn mánh. Ngươi im miệng, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Hỗn độn đoán linh hai con ngươi càng đỏ tươi, chính giữa ván độc nhìn xem hỗn độn thú hoàng. Huyết sắc hóa thành cô nhận, dự định trực tiếp đem hỗn độn thú hoàng chém chết. Lúc này hỗn độn thú hoàng toàn thân đều bị cấm chế trói buộc, căn bản động đậy không được, bằng không hỗn độn đoán linh căn bản đánh không lại hắn. Thái sư trong lĩnh vực hỗn độn ma viên nhìn thấy một màn này, hai con ngươi bắt đầu lo lắng, càng điên cuồng công kích tới lĩnh vực. Nhưng ngay một khắc này, hắn lộ ra sơ hở, bị xích hạ mặc thể mà qua trước ngực nhiều hơn cái lỗ máu ngay tại chảy xuôi theo dòng máu màu vàng nóng nhìn tới các ngươi quan hệ thật rất không tệ cho ta tạm thời không nên giết dạng kia sẽ làm nổi giận con khỉ này liều mạng cho ta chậm rãi trả tấn Thái sơ ma thần đối hỗn độn đoán linh nói nhưng Thủy Trung nhìn xem hỗn độn ma viên đang tìm lấy sơ hở của hắn dự định lần sau một kích mất mạng hỗn độn đoán linh sắc mặt thâm trầm trước mặt huyết nhận bắt đầu hóa ảm đạm trực tiếp hướng về hỗn độn thú hoàng trên mình chém tới như chém chúng hỗn độn thú hoàng nguyên thần trực tiếp liền sẽ bị chém đứt mặc dù không đến chết nhưng sau này đường tu hành đoạn muốn đột phá lại không có khả năng nhưng vào lúc này Hỗn độn thú hoàng trên mình xuất hiện một cái quan cháo, trực tiếp đem huyết nhận vỡ nát. "Là ai, chẳng lẽ em muốn đắc tội sư tôn ta thế giới đạo tôn sao?" Hỗn độn đoán linh sắc mặt giữ tợn nhìn xem bốn phía. Đúng lúc này, một phương hướng khác trong hỗn độn, quang mang tử kim trải đường, trực tiếp xua tán hắc ám, tiếp nối phía dưới hồng mông kim bảng, Hứa Thanh chậm chậm rậm chân mà tới. "Ta tên thành đế, hôm nay bọn hắn ta bảo đảm." Hỗn độn thú hoàng mặt lộ cung hỉ, nhưng theo sau lại bắt đầu lo lắng, bởi vì lúc trước hắn phủ xuống thần thoại đại thế giới lúc, lão đại còn không chứng đạo, bây giờ tới trước đây không phải chịu chết ư? Lo lắng hô to, "Lão đại, đi mau!" Ngươi bây giờ không phải là bọn hắn đối thủ. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn như cũ thong dong, vẫn như cũ giậm chân mà đi, vỗ nhẹ nhẹ tay, sau lưng xuất hiện 8000 vạn đứt đem kim sắc thanh kiếm, cái này cũng bố uy thế, toàn bộ hỗn độn đều xuất hiện vết nứt. Liên hồng nông kim bảng bên trên hào quang đều bị tách ra. Hỗn độn đoán linh giờ khắc này thật sợ, thân hình hắn biến mất, dự định trực tiếp lao tàu. Nhưng đã chậm, trong cơ thể hắn cấm kỵ chi trùng trực tiếp nổ tung, liền là một cái chớp mắt này ở giữa, kim sắt thánh kiếm hướng về hắn chém tới. Chỉ là một kiếm liền đem hỗn độn đoán linh chém giết. Hỗn độn đoán linh hóa thành hào quang, bị một lượt hấp động tôn vệ, trở thành Hứa Thanh trưởng thành trên đường chất dinh dưỡng. Hôn độn Thú Hoàng trực tiếp ngốc lăng tại chỗ, lão đại, ngài đây cũng quá manh liệt. Trên người hắn cầm chế xích bị thánh kiếm chém chết, hứa thanh niên tĩnh nhìn phía xa chiến trường. Lúc này Hôn độn Ma Viên nhìn thấy một màn này, tuy là trong lòng kinh hãi, nhưng biết tình huống bây giờ, vẫn tại cùng Thái Sơ Ma Thần quyết chiến lấy, chỉ là không còn lo lắng, lộ ra thông dong rất nhiều. Hôn độn Ma Viên không nổi, nhưng mà Thái Sơ Ma Thần cũng là gấp, xa xa vô số thánh kiếm mang cho hắn cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, như thanh đế cùng Hôn Đốn Ma Viên liên thủ, hắn liền thật nguy hiểm. Hắn trực tiếp hét lớn một tiếng, Thái Sơ linh vực bắt đầu tự bạo. Theo lấy khủng bố tiếng nổ mạnh ở trong hỗn độn xuất hiện, Thái Sơ Ma Thần Dĩ nhiên dự định dùng ba động này nổ ra thời không vết nước chạy trốn. Hỗn độn Ma Viên cũng không lui lại, treo lên khủng bố bạo tạc đuổi theo. Hứa Thanh hướng về nơi đó một chỉ, tất cả thánh kiếm cũng nộn nhịp đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một cái khủng bố đại thế giới bay tới, tản ra quỷ dị ba động, dĩ nhiên ngăn lại 8000 vạn lực thánh kiếm cùng hỗn độn ma viên truy kích. Các ngươi tiểu bối không muốn làm quá mức, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thế giới đạo tôn âm thanh tại đại thế giới kia bên trong xuất hiện, vang vọng ở trong hỗn độn. Hứa Thanh trực tiếp cầm lấy hỗn độn thú hoàng coi như thuần, vừa mới phòng ngự tuyệt đối tạo nên đến trên người hắn thu hướng về vòng kia đại thế giới phóng đi đồng thời không khách khí hô lão đăng vừa mới cái vật nhỏ kia dự định giải quyết ta nhị đệ lúc ngươi không xuất hiện bây giờ lại tới bao che khuyết điểm ngươi thật không phải vật gì tốt hứa thanh đi tới bên cạnh huấn độn ma viên dự định cùng hắn sánh vai mà chiến xa xa 8.000 vạn đức thanh kiếm đồng thời nổ tung dĩ nhiên đem cái kia quỷ dị đại thế giới nổ ra vết đức huấn độn ma viên cười lớn thông khói nếu có thể cùng thế giới đạo tôn một trận chiến chết thì có làm sao hứa thanh sờ lên huấn độn ma viên đầu trong mắt xuất hiện dị sắc ngươi cái tên này chỉ là một cái lông khỉ huấn độn ma viên ngượng ngùng cười cười Cái kia, bản thể ngay tại trên đường chạy tới, rất nhanh liền đến. Chương 319, Thoát thân, chương 319, Thoát thân. Hỗn Độn thú hoàng mặt lộ sầu khổ, "Lão đại, ta tuy là không sợ chết, nhưng mà ngươi cho ta làm thuần có phải hay không có chút không tốt? Ta ở trên thân ngươi tạo nên vô thượng bí thuật, đừng nói một cái thế giới đạo tôn, liền là mười cái trăm cái cũng không đả thương được ngươi, chỉ là trong thời gian ngắn không thể lần thứ hai thi triển." Nghe lời hứa thanh lời nói, hai con ngươi hỗn độn thú hoàng sáng rực, cười hắc hắc, hống hống hống, "Liền để ta đây tới thủ hộ các ngươi a." Hắn thân thể trong chốc lát biến có thể so to lớn, che lấp hết thảy. Phàm phất tràn đầy gai ngược to lớn tuẫn. Đúng lúc này, thiết bổng thông thiên từ trong bóng tối lâm tới, trực tiếp trọng kích tại cái tia quỷ dị phía trên đại thế giới. Hỗn độn ma viên thần thái sang láng, chiến ý cuồng bạo, chân thân phủ xuống, mà nguyên bản đứng ở bên cạnh hứa thanh hỗn độn ma viên, dĩ nhiên biến thành một cái lông khỉ tiêu tán. Thế giới đạo tôn bạo a một tiếng, sóng âm khuyết tán tới toàn bộ hỗn độn, ngoại trừ hồng mông kim bảng cùng phía dưới đại lục, tất cả đều hóa thành bụi, không kịp chạy trốn cường giả nhộn nhịp vất vả, mà hỗn độn thú hoàng dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì, đứng ở sau lưng hỗn độn thú hoàng hứa thanh cùng hỗn độn ma viên cũng không có bị liên lụy. Thanh âm thế giới đạo tôn tràn đầy kinh nghi bất định, ta dù cho chỉ là một đạo thần niệm, cũng đủ rồi chém giết thiên đạo cảnh lĩnh phong, nhìn tới phía sau các ngươi cũng có cường giả thủ hộ, việc này tạm thời ghi nhớ. Cái kia quỷ dị đại thế giới nháy mắt biến mất ở trong hỗn độn, hỗn độn ma viên vừa muốn hành động, lại bị Hứa Thanh giữ chặt. Lao già này tại âm chúng ta, hắn còn không đi xa. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quan mang, có thể nhìn thấy thế giới đạo tôn cùng Thái Sơ Ma thần liền ẩn nấp tại phụ cận, chỉ cần bọn hắn hành động, liền sẽ tại ra tất sát nhất kích. Theo lấy đầu ngón tay nợ rộ đạo văn, dưới hồng mông kim bảng hôn mê cực đế cùng hư vương trực tiếp bị hấp động chiếm lấy trong mắt huấn độn ma viên lộ ra vẻ ngưng trọng truyền âm nói cùng lắm thì liền liệu lao giả này thật là âm a cái này thế giới đạo tôn chính xác cường hãn chúng ta vẫn là trước tuổi a hứa thanh cười nhạt nói cũng không truyền âm mang theo huấn độn thú hoàng hướng về xa xa cực tốc bỏ chạy nhưng thủy trung cảnh giác thế giới đạo tôn động thủ quả nhiên trong hắc ám bay ra quỷ dị hào quang hóa thành lưới lớn dự định cản trở hứa thanh đường đi nhưng trong khoảnh khắc hứa thanh tính cả huấn độn ma viên còn có huấn độn thú hoàng bọn hắn bị hào quang chiếu rọi ở giữa trực tiếp tàng ra đây chỉ là huyễn tưởng mà thôi liền phân thân đều không phải Vô luận là hứa thanh vẫn là hỗn độn ma biển, tại xuất thủ phía trước đều hoạch định xong vô số đường lui, mục đích tới nơi này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chiến đấu, mà là cứu người. Cái kia quỷ dị bên trong đại thế giới, thế giới đạo tôn một tia thần niệm hóa thành nhân hình, là cái mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, chỉ là trong mắt tràn đầy lệ khí. Quả nhiên có chút thủ đoạn, rõ ràng lừa gạt cảm giác của ta. Sư tôn, ngài không nên tùy tiện thả bọn hắn, sư đệ bị thanh đế triệt để chém giết. Trong mắt Thái Sơ Ma thần tràn đầy hận ý, đối thế giới đạo tôn cũng tính nói. Vị sư bây giờ tại cùng đại địch đánh cờ, căn bản là không có cách thoát thân, ngươi vẫn là đi mời sư huynh của ngươi ra tay đi. Thế giới đạo tôn hừ nhẹ nói, dường như đối Thái sơ ma thần có chút bất mãn. Hắn cái này một tia thần niệm tính cả toàn bộ quỷ dị đại thế giới, trực tiếp không có vào Thái sơ ma thần thể nội. Thái sơ ma thần nhìn phương xa, hôn đội ma viên còn có thanh đế, tiếp một lần các ngươi tất chết. Ngươi nói cái gì? Hứa Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, cười nhạt nhìn xem hắn. Sư tôn cứu ta! Trong mắt Thái sơ ma thần lộ ra kinh hoàng, nhưng hiển nhiên đã tới không kịp. Tám vạn đúc đem kim sắt thanh kiếm hướng về hắn chém tới. Phiêu miểu Chi Chu mang theo vô hạn thần uy, tăng thêm hứa thanh cô phân thân này trực tiếp tự bạo, khủng bố tột cùng uy lực bạo phát, Thái sơ ma thần dù cho không chết được, cũng sẽ bị trọng thương, trong thời gian ngắn là vô pháp tìm viễn thoại. Theo bạo tạc khủng bố ba động tán đi, trong xương khói tràn đầy huyết sắc, Thái sơ ma thần trọng thương ngã gục, bị dị đại thế giới tái hiện, thế giới đạo tôn một tia thần niệm triệt để nổi giận. Tại cẩn thận lục soát mảnh này hỗn độn, nhưng thủy trung không thu hoạch được gì. Mang theo trọng thương ngã gục Thái sơ ma thần dự định rời đi, trực tiếp trốn vào xa xa trong hắc ám. Nhưng mà trong hắc ám chẳng cảnh để thế giới đạo tôn có chút lây người, mười cái hứa thanh tại bên trong chờ lấy khe miệng đều mang quái dị nụ cười, mười cái hứa thanh phát động một kích mạnh nhất, tính cả tự bạo, thế giới đạo tôn cái này một tia thần niệm triệt để trôn vùi tại cái này, chỉ bất quá một khắc cuối cùng đem thái sơ ma thần ném vào thời không vết nước, chỗ không xa, hứa thanh bọn hắn liền ẩn nấp tại nơi này, hỗn độn thú hoàng gọi thẳng ngòa tạo, xứng đáng là lão đại, so với đối phương còn muốn âm a, hỗn độn ma viên cười hì hì, là không tệ, nhưng mà ta vẫn là ưa thích chính diện đối quyết, lửa giết thế giới đạo tôn thần niệm bị hỏng nông kim bảng phía dưới rất nhiều cường giả nhìn thấy, lần này chúng ta chắc chắn dương danh hỗn độn, bất quá vấn đề không lớn chúng ta thai họa giành tiêng có lẽ cho hỗn độn một điểm chấn động hứa thanh ném cho hỗn độn ma viên cùng hỗn độn thú hoàng một vò rượu cái này chính là bản đào cùng hoàng trung lý loại này tiên tiên linh căn sản xuất hơn nữa đều là ngàn vạn năm phần nụn nhịp thoải mái cười to nâng ly lên khoảng thời gian này bị thái sơ ma thần truy sát ta tu hành đều chậm trễ, bằng không làm sao đến mức mới thánh nhân đỉnh phong chờ ta đột phá thiên đạo cảnh nhất định phải đi báo mối thủ ngày hôm nay hỗn độn thú hoàng bất mãn nói sẽ có cơ hội ta lưu hắn một mạng liền là chờ ngày khác giao cho ngươi xử lý hứa thanh cười nhạt nói Bắt đầu làm cực đế cùng hư vương trị liệu thương thế, bọn hắn cũng rất nhanh đều tỉnh lại, Dật mình nhìn một màn trước mắt, sau khi hiểu rõ tình huống đáy mắt cũng tràn đầy hứng phấn. Hứa Thanh bọn hắn biến mất ở chỗ này, hướng về hỗn độn giáp danh bay đi. Dự định trước đi thanh đế đại thế giới, tiếp đó hoàn hồn lời nói đại thế giới. Lúc này thần thoại đại thế giới giáp danh, Diệp thần ngay tại nơi này du đãng, trong mắt hắn tràn đầy bí thương. Đáng tiếc thiên đạo cùng thiên đỉnh không dung ta, bằng không thật không muốn mạo hiểm rời khỏi giới này a. Hắn bây giờ mới khó khăn lắm đạt tới tiên đế đỉnh phong, tại thần thoại đại thế giới cũng không tính cái gì, huống chi cái này nguy cơ từ phía hỗn độn Diệp Thần liên tiếp hướng về một cái phương hướng phi hành mấy năm, nhưng vẫn như cũng là hắc ám, không có cái gì gặp được. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện mãnh liệt ba động, đạo đức thiên tôn triệt để chặt đứt đã qua, bao gồm thần thoại đại thế giới bên trong trải qua hết thảy, thần thoại đại thế giới cũng không còn cách nào tả hữu vận mệnh của hắn. Theo lấy trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng huy động, bắt đầu khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một màn này, hắn từng tại nhân hoàng điện thấy qua đạo đức thiên tôn chân dung, không nghĩ tới rõ ràng tại nơi này có thể gặp được. Nhưng theo lấy sau lưng hắn đại đạo chi hoa hiện lên. Diệp Thần xem khai thiên tích địa dĩ nhiên tiến vào trạng thái đốn ngộ, tu vi bắt đầu tăng vọt. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, thế giới sáng lập hoàn thành, chỉ có thần thoại đại thế giới một phần 10 lớn nhỏ. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn tu vi không chút nào không yếu, đã đạt tới thánh nhân trung kỳ. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn phía xa Diệp Thần, người ta cũng coi như lưu duyên, bãi ta làm thầy như thế nào? Chương 320, Hắc ám sinh linh tái hiện, chương 320, Hắc ám sinh linh tái hiện. Diệp Thần đầy mắt kinh hỉ, vị này chính là trong thần thoại nhân vật vô thượng, bây giờ thực lực càng là sâu không lường được. Trực tiếp cung kính hành lễ, tham kiến sư tôn. Đạo Đức Thiên Tôn mặt không biểu tình chỉ là khẽ gật đầu, ngươi đã tìm tới bản thân chi đạo, ta có thể truyền thụ cho ngươi chỉ có pháp thuật cùng thần thông. Tay áo trong lúc huy động, một đạo quang mang không có vào diệp thần trong mi tâm. Đột nhiên, xa xa Hắc Cám xuất hiện vô số gần sóng, người cầm đầu xinh đẹp vũ mị, ăn mặc váy đen, lộ ra tả tính khí tức. Rõ ràng tại cái này sáng lập thế giới, nhìn tới ta Hắc Cám nhất tộc hôm nay lại có thể thêm ra một cái thánh nhân. Nàng khí tức khủng bố, chọn vẹn Nghiền ép Đạo Đức Thiên Tôn, đúng là thánh nhân đỉnh phong. Đạo Đức Thiên Tôn vừa mới sáng lập thế giới, lúc này căn bản vô lực tái chiến, bị nàng trực tiếp tính cả thế giới thu đi, không có vào trong Hắc Cám. Diệp Thần cũng bị nàng thu đi, nhìn trước mắt tuyệt đối hắc ám, trong lòng gọi thẳng xui xẻo, vốn cho rằng ôm vào đạo đức thiên tôn bắt đuổi có thể thật tốt tu hành. Không nghĩ tới vậy mới một lát sau, chỗ rửa liền không có. Không biết qua bao lâu, trước mắt chẳng cảnh đột nhiên biến hóa. Đây là trong địa lao, nội bộ tràn đầy ở mức tối tăm, bốn phía tản ra sương mù màu đen. Sương mù lộ ra rất là dữ tợn, nội bộ dường như có ánh mắt giòm ngó hết thảy. Diệp Thần tê liệt ngã xuống tại một gian trong địa lao, đừng nói là thần thông, liền đứng lên đều cực kỳ khó. Xương đen thừa cơ xâm nhập trong cơ thể của hắn, muốn đem hắn chuyển hóa làm hắc ám sinh linh ngay tại Diệp Thần tuyệt vọng thời khắc, trong cơ thể hắn đột nhiên nở rộ lưu quang áo ánh, một mai ấn ký đem xương đen thốn vệ. Thanh âm giàn mua tràn đầy bất ngờ, nhìn tới người gặp được phiền toái lớn, có thể cần Vi sư xuất thủ. Diệp Thần lo lắng hô, sư tôn, ta hại ngươi, chỉ là hắc ám chi lực phá cho ta. Thanh âm giàn mua hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó Diệp Thần lập tức khôi phục như ban đầu, cảm giác lực lượng lần nữa trở về thể nội. Hắn kinh hãi không thôi, không nghĩ tới sư tôn dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế, phía trước hắn còn tưởng rằng tu vi đã vượt qua sư tôn, lại không biết thiên ma đã sớm bị hứa thanh giết, bây giờ ở trong cơ thể hắn chính là thanh đế ấn ký. Vi sư giúp ngươi ẩn nấp thành hắc ám sinh linh, nơi này quỷ dị, ngươi cẩn thận một chút. Thanh âm già nua nói xong những cái này, cũng không nói gì nữa. Mà Diệp Thần cảm giác được có chút không giống biến hóa, hắn bản nguyên bị mông lung ánh sáng bao phủ biến hóa thành mặt khác dáng dấp. Ngay tại Diệp Thần kinh ngạc lúc, xa xa mười mấy hắc ám sinh linh xuất hiện, bọn hắn tướng mạo khác nhau, một người cầm đầu có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Diệp Thần vội vã bắt đầu giả vờ hôn mê. Cách đó không xa hắc ám sinh linh dường như đang thương thảo cái gì, lao ra hỏa kia có thể đoạt giá, về phần cái này nhân tộc tiên đế, liền bị đoạt giá tư cách đều không có. Xem ra hắn đã bị triệt để chuyển hóa làm hắc ám sinh linh. Tiễn hắn đi làm đồng phục nô lệ hầu hạ cám thánh mẫu. Bên trong một cái hắc ám sinh linh trực tiếp mang theo Diệp Thần đi xa, biến mất tại nơi đây. Mà mặt khác một gian trong phòng giam, hai con người đạo đức thiên tôn hoàn toàn khác biệt, một con mắt xích hồng, lóe ra hung quang, một cái khác đôi mắt bình thản như nước, không có chút rung động nào. Hai cỗ lực lượng dường như ở trong cơ thể hắn tranh đấu lấy. Nhìn thấy một màn này, những cái này hắc ám sinh linh đồng thời xuất thủ, sương mù màu đen bắt đầu điên cuồng hướng về đạo đức thiên tôn bay tới, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lúc này, trong thức hải của đạo đức tiên tôn, hai cỗ khủng bố lực lượng tại kịch chiến lấy. Hắc ám sinh linh cũng không có thực thể. Nhưng thiên phú vô cùng đặc thù, có thể tùy tiện đoạt xá bất luận cái gì sinh linh. Đạo đức thiên tôn tuy là còn không có bại, nhưng vẫn là bị hắn cướp đoạt một nửa thân thể. Đúng lúc này, đạc được xương đen ra chỉ hắc ám sinh linh lộ ra càng dữ tận và mẹo, dữ miệng to như chậu máu, cực kỳ khủng bố. Lực lượng tăng vọt, triệt để vượt trên đạo đức thiên tôn. Sắc mặt đạo đức thiên tôn vẫn như cũ thông dòng, hai con ngươi hắn bắn ra lăng lệ kiếm mang, hai ngón khép lại, kiếm chỉ điểm ra. Tự tạo thánh thuật, chợt có kiếm khí hóa gió mát. Theo lấy gió nhẹ thổi, hắc ám sinh linh tại tán loạn, rất nhanh liền triệt để hóa thành hắc khí. Đạo đức thiên tôn tại cực tốc thôi diễn hắc ám sinh linh Trên mình bạo phát vô số đạo văn, cuối cùng đem hắc khí luyện hóa thành một kiện áo đen, mặc ở nguyên thần bên trên. Ngoại giới hai con người đạo đức thiên tôn bắn ra lăng lệ hư mang, con người màu đỏ ngỏm lộ ra rất là quỷ dị. Chỉ là hư nhẹ một tiếng, thiên lao bên ngoài mấy cái hắc cám sinh linh liền lạnh run. Chúc mừng đại nhân đoạt xá thành công, ta hắc cám nhất tộc lại xuất hiện một vị thánh nhân. Xin ngài cùng ta tới, làm ngài chuẩn bị đặc biệt động phủ còn có vô số thánh dược, ngài khoảng thời gian này tu hành là đủ. Đạo đức thiên tôn khẽ gật đầu, đi theo bọn hắn đi ra ngoài, dự định trước tiềm nhập hắc cám nhất tộc, tiếp đó tìm cơ hội bỏ chạy. Lúc này thanh đế đại thế giới Hứa Thanh xếp bằng ở trung tâm thánh thụ bên trên, nhìn xem bây giờ Thanh Đế đại thế giới biến hóa, phồn vinh đến cực hạn, dù cho là chuẩn thánh đều nắm chắc mười cái. Thánh nhân loại trừ thanh mục cũng có ba vị, đều là tới từ thanh mục nhất tộc. Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra ý cười, không nghĩ tới Diệp Thần cùng đạo đức thiên tôn bị hắc ám nhất tộc bắt được, dạng này cũng hảo, vừa vận để Diệp Thần tìm hiểu một thoáng hắc ám nhất tộc tình huống, Mình Cung hắc ám nhất tộc cũng có cử hận, tương lai nói không chắc sẽ bạo phát đại chiến, cũng coi là phòng ngừa chủ đáo. Cảm giác bản thân tình huống có cấm kỵ chi thụ cái này màu đen li Tại rất nhiều cường giả trên mình gieo xuống cấm kỵ chi trùng, ngay tại quần quần không dứt hấp thu lực lượng của bọn hắn. Tăng thêm thôn vệ phệ huyễn đoán linh cùng hỗn linh đạo quả, bây giờ đã đột phá thánh nhân đỉnh phong. Đáng tiếc thế giới đạo tôn chỉ là một tia thần nghiệm, bằng không tại trên người hắn khẳng định cũng có thể đánh dấu ra đồ tốt. Hứa Thanh đứng dậy, quan sát thanh đế đại thế giới. Đúng lúc này, xanh biết hào quang từ phía chân trời rơi xuống, thanh mục hiện lộ thân hình, hắn ăn mặc xanh biết bà bảo, trên mình bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sinh mệnh khí tức. Thanh mục bây giờ cũng là thánh nhân đỉnh phong, mặc dù cùng Hứa Thanh ở vào cùng một cảnh giới, nhưng đối với Hứa Thanh vẫn như cũ mười phần cung kính. Phụ thân, lúc trước một giới này sinh ra mỏng manh linh trí, bị ta sau khi thuần phệ, ta vậy mà liền thành một giới này chúa tể. Nhưng ta đối ngài cũng đều sát suy nghĩ, như ngài muốn thu về phương thế giới này, ta nguyện tự chém tu vi, đem thế giới này còn cho ngài. Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, thế giới này nguyên bản liền thuộc về ngươi, thế giới này là hỗn độn tịnh thổ làm trung tâm, tiếp đó bị ta dung nhập thế giới hải bên trong một chút tàn tạ thế giới. Hỗn độn tịnh thổ là một vị chủ tu sáng tạo đại đạo cường giả thân thể biến hóa, mà ngươi chính là sinh ra tại hỗn độn tịnh thổ tổ thụ, về sau ta làm đạt được vị kia tồn tại lưu lại trí bảo, mới tạo ra thanh một nhất tộc thanh mục cung kính lê bái, bất kể nói thế nào, đều là phụ thần ngài sáng tạo ra ta. Đột nhiên, thanh đế đại thế giới rõ ràng bắt đầu run rung dậy, thanh mục sắc mặt đại biến, không được, Hắc ám sinh linh lại tìm đến nơi này. Chương 321, tiệm nhập Hắc ám nhất tộc, chương 321, tiệm nhập Hắc ám nhất tộc. Hứa thanh khẽ cho mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này mấy trăm vạn năm bên trong, Hắc ám nhất tộc cực tốc quyết trường, đã chiếm cứ mảng lớn hỗn độn khu vực, từng xâm lấn qua nơi này rất nhiều lần, bất quá đều bị hỗn độn ma viên đẩy lùi. Nhưng mà từ lúc hắn rời đi phía sau, ta liền mang theo thanh đế đại thế giới khắp nơi trấn nén. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Thanh Nguyệt giải thích nói, Hứa Thanh Khẽ gật đầu, không cần lo lắng, hỗn độn ma viên bây giờ so với ngày trước càng khủng bố hơn, hắn đã đi. Lúc này Thanh Đế Đại Thế Giới bên ngoài, bóng đêm vô tận sinh linh trải rộng, đem chọn cái Thanh Đế Đại Thế Giới bao vây, uy thế rất là cường hãn. Chọn vẹn có ba vị Thánh Nhân đỉnh phong hắc ám nhất tộc tới chỗ này, dự định một lần hành động chiếm cứ phương này Đại Thế Giới. Bắt đi đạo Đức Thiên Tôn hắc ám Thánh Mẫu liền tại bọn hắn bên trong. Phương này Đại Thế Giới đã phát triển đến loại tình trạng này, trong đó có mấy vị Thánh Cảnh cường giả khí tức, còn có một vị Thánh Nhân đỉnh phong, nhìn tới lần này chúng ta thật là tới đúng. Nếu đem bọn hắn cũng chuyển hóa làm hắc ám sinh linh, vậy ta hắc ám nhất tộc thực lực đem lại lần nữa tăng lên. Chỗ này thế giới rất nhiều năm trước ta liền phát hiện qua, chỉ là một lần trước không có đắc thủ mà thôi. Bọn hắn nột nhịp thôi động thần thông, tấm vong lớn màu đen bao phủ toàn bộ thanh đế đại thế giới, nội bộ sinh linh tuyệt không khả năng chạy trốn. Nhưng ngay tại lưới lớn xuất hiện mấy mắt, hai đạo cực hạn chói lọi hào quang màu vàng nở rộ, trực tiếp để tấm vong lớn màu đen tan rã hầu như không còn. Hỗn độn ma viên đạp lên hư không, nháy mắt đi tới thanh đế đại thế giới bên ngoài, vừa mới hai đạo quầng màng, chỉ là con mắt hắn lúc khép mở nở rộ ánh sáng. Nguyên lai like lại là các ngươi đáng tiếc lần này để ta có chút thất vọng. Hỗn độn ma viên ánh mắt rất là bình thường, cũng không chiến ý bạo phát, bởi vì những tồn tại này không xứng cùng hắn chiến đấu. Thiết đổng xoay tròn, vô số hắc ám sinh linh chết tận. Cầm đầu ba cái thánh nhân đỉnh phong tồn tại cực tốc rút lui, mặt bọn hắn lộ hoàng sợ, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng là thiên đạo cảnh giới? Cái nào cảnh giới không phải muốn sáng lập thế giới, thế giới của ngươi đây? Ba cái thánh nhân đỉnh phong, chết một cái, mặt khác hai cái buốt cháy bản nguyên bỏ chạy. Đây chỉ là hỗn độn ma viên một gậy uy lực, hơn nữa còn không có nghiêm túc. Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cái gì thế giới? Ta tại trong hỗn độn cấm địa gặp được kinh khủng tồn tại, đánh lấy đánh lấy ngay tại trong chiến đấu đột phá. Lúc này thanh đế ở giữa đại thế giới trên đại tụ, thanh một mặt mũi tràn đầy chấn động, hắn thực lực thật là càng ngày càng kinh khủng, thật không biết hắn là thế nào tu hành. Hứa Thanh thì là nhìn xem giao diện hệ thống, vừa mới 3 cái kia thánh nhân đỉnh phong hắc cám sinh linh, đều đánh dấu đi ra đồ tốt, đánh dấu thành công, thu được thánh cấp trí bảo càn khôn đỉnh. Đánh dấu thành công, thu được thánh cấp trí bảo thiên địa lò luyện. Đánh dấu thành công, thu được hỗn đốn linh tăng cửu thải tạo hóa liên. Nhìn xem giao diện hệ thống, Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra nụ cười trực tiếp đem càn khôn đỉnh ném cho thanh mục, nhìn ngươi không có gì trí bảo hộ thể, đây là thủ ngươi. thanh mục cung kính tiếp nhận càn khôn đỉnh, vội vã bái tạ. mà đúng lúc này, hỗn độn ma viên tới chỗ này, khuôn mặt rất là nghiêm túc, nhìn tới chúng ta phải nhanh chút rời đi nơi này, hắc ám nhất tộc bên trong có rất cường đại tồn tại. hứa thanh hiếu kỳ hỏi, thế nào? liền ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ, như chúng ta liên thủ đây. hỗn độn ma viên hơi hơi lắc đầu, năm đó ta đánh vào hắc ám nhất tộc nơi cực sâu, gặp được rất khủng bố tồn tại, dường như tại ngủ say, chỉ là tiếng hít thở liền để ta trọng thương. Ta suy đoán cái kia tồn tại tuyệt đối không thể so với thế giới đạo tôn yếu, hiện tại có khả năng tỉnh lại. Cũng hảo, chúng ta bỏ đi. Hứa Thanh nhìn về phía Thanh Mục, để hắn đem đại thế giới thu nhập thể nội. Phía sau đầy mắt suy tư, thế nhưng loại kia tồn tại, một ý niệm liền có thể tra xét nửa cái hỗn độn, chúng ta căn bản không chỗ có thể trốn. Bất quá ta có một cái ý kiến hay. Chúng ta đem các ngươi bản nguyên che giấu thành hắc ám sinh linh, tiếp đó chúng ta trốn hắc ám nhất tộc thế nào? Thanh Mục trong mắt có chút lo lắng, dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Không tệ, ta cảm thấy đây là ý kiến hay, lúc trước ta đánh vào Hắc ám nhất tộc, đối trong đó phân bộ cũng coi là quen biết, hơn nữa đối địch nhiều năm, đối bộ tộc này cũng rất quen thuộc. Hỗn Độn Ma Viên gật đầu đồng ý, nhìn về phía Hứa Thanh Nghi vấn hỏi, chỉ là cái này che giấu, ta lo lắng bị Hắc ám nhất tộc phát hiện, ngươi xác định chắc chắn. Tất nhiên có. Hứa Thanh tay háo trong lúc huy động, mấy cái ấn ký xuất hiện, có thể bắt chước tùy ý bản nguyên khí tức. Ấn ký này chính là màu đen, tựa như có thể thôn vệ hết thảy, cũng không phải màu vàng tím thanh đế ấn ký. Ấn ký không có vào Hỗn Độn Ma Viên cùng thành một thể nội bọn hắn bản nguyên khí tức phát sinh trên bản chất thay đổi, bên ngoài cũng theo đó thay đổi. đúng lúc này ba đạo thân ảnh theo thanh một thể nội bay ra, chính là hỗn độn thú hoàng, cực đế còn có hư vương. bây giờ bọn hắn cũng đều là thánh nhân đình phong, khoảng thời gian này thương thế triệt để khỏi hẳn, chiến lược tuy là không bằng hỗn độn ma viên, nhưng cũng rất là cường đại. thú vị như vậy sự tình, sao có thể ít ta đây? hỗn độn thú hoàng cười hắc hắc, cực đế cùng hư vương cũng nhộn nhịp gật đầu, biểu thị đồng ý hỗn độn thú hoàng lời nói. hứa thanh cười cười, ba cái ấn ký tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. tiếp đó mấy người hướng về hắc cám nhất tộc tiêm nhập. lúc này hắc cám nhất tộc nội bộ vô cùng phồn hoa trong đại điện, diệp thần khổ cắp cắp làm lấy khổ lực. đúng lúc này, hắc Cám thánh mẫu theo ngoại giới loạn trào loạn trạng bay trở về, khí tức như có như không, rất là suy yếu. nàng tuy bị trọng thương, khuôn mặt rất là tái nhợt, nhưng có một loại kiều khác mỹ cảm. hắc Cám thánh mẫu chỉ là hít thở ở giữa, toàn bộ đại điện hắc ám sinh linh đều hóa thành hắc khí, bị nàng hấp thu. diệp thần triệt để mắt trợn tròn, hắn chỉ là ngụy trang thành hắc ám sinh linh, trên bản chất cũng không phải hắc ám sinh linh a. hiện tại chỉ có hắn một mình đứng ở nơi đó, rất là thu hút sự chú ý của người khác. hắc ám thánh mẫu cũng có chút bất ngờ, ngươi là ai, lại dám tiềm nhập ta chỗ này? Phía sau diệp thần đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cái kia, ta là bị các ngươi bắt tới nô lệ, còn chưa kịp chuyển hóa làm Hắc ám sinh linh. Ngươi thật không đơn giản, đi theo ta. Hắc ám thánh mâu đôi mắt lóe ra linh động hào quang, mang theo diệp thần tiến vào trong mặt đất. Lúc này diệp thần thể nội, màu đen ấn ký khẽ run, Hứa Thanh nhìn xem một màn này, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Gia hoàn này, thế nào mỗi một lần trưởng thành đều là dạng này? Lần đầu tiên là Hợp Hoa Tông, lần thứ hai là Huyền Ảnh Ma Tôn, đây là lần thứ 3. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tiên tiên cơm của thánh thể? Một chỗ khác, nơi này đều là Hắc ám thánh nhân Đạo Đức Thiên Tôn nhìn thấy hai bóng người, trong mắt tràn đầy chấn động, kinh hai không thôi, làm sao có khả năng bọn hắn thế nào lại ở chỗ này? Chương 322, Nhân Hoàng cùng thiên Đế, chương 322, Nhân Hoàng cùng thiên Đế. Hai người kia ảnh chính là Sơ đại Nhân Hoàng cùng thiên Đế. Lúc này đều là thánh nhân đỉnh phong, bất quá khí tức cùng lúc trước cực kỳ không giống nhau, toàn thân đều là thô bạo khí tức, dường như đã triệt để chuyển hóa làm hắc ám sinh linh. Đột nhiên, một cuốc cực hạn khí tức kinh khủng phủ xuống, hắc ám vương tọa bên trên truyền ra lãnh đạm âm thanh. Cái này hỗn độn vùng biên hoang còn cất giấu rất nhiều đại thế giới, làm nên đón chủ ta thức tỉnh các người đi đem những đại thế giới này phá hủy, đem có sinh linh đều mang về. chủ ta thức tỉnh thời điểm, toàn bộ hỗn độn biên hoang chỉ có thể có hắc ám sinh linh. tất cả hắc ám thánh nhân đều gật đầu, được. theo sau mỗi người hóa thành rời đi, cũng không tội nhiều lời nói. hắc ám vương tọa bên trên, một cái bị hắc khí bao phủ thân ảnh lộ ra đỏ tươi hai con người. hỗn độn ma viên rõ ràng lại lần nữa xuất hiện, vẫn là thiên đạo cảnh, nhìn tới ta muốn đích thân đi chiếu cố hắn. lúc này trong hỗn độn, đạo đức thiên tôn biết đại khái trước mắt ở tại vị trí, ở vào hỗn độn giáp danh, được xưng là vùng biên hoang, bao gồm thần thoại đại thế giới cũng ở vào cái khu vực này. Hắn lặng lẽ theo dõi lấy Nhân Hoàng, cũng không tin tưởng người khác Hoàng sẽ dễ dàng như vậy bị Hắc ám ăn mòn. Năm đó nhân tộc khó khăn được nào, Nhân Hoàng đều dẫn dắt nhân tộc giết ra đường máu, triệt để vùng dậy, ý chí vô cùng kiên định, hướng chi hiện tại. Nhân Hoàng không có chủ động tìm kiếm đại thế giới, chỉ là ở trong hỗn độn chẳng có mục đích đúng đưa. Đến khoảng cách Hắc ám nhất tộc trôi xa vô cùng, Nhân Hoàng mới từ tốn nói, đi ra a. Đạo Đức Thiên Tôn cảnh giác nhìn xem Nhân Hoàng, hắn tuy là tin tưởng người khác Hoàng, nhưng mà Hắc ám nhất tộc khủng bố, rất có thể lưu lại thủ đoạn. Ngươi cũng bị Hắc ám nhất tộc bắt được, ta tin tưởng ngươi sẽ không bị đoạt xác. Nhân Hoàng khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt. "Chính xác như vậy, ta dùng tự tạo thánh thuật chém giết cái kia Hắc ám sinh linh, ngươi những năm này chẳng lẽ đều tại Hắc ám nhất tộc ư?" Đạo Đức Thiên Tôn núi lòng một hơi, nhìn tới Nhân Hoàng vẫn là người kia hoàng. Nhân Hoàng đôi mắt thâm thúy, "Chúng ta bây giờ đều dính Hắc ám khí tức, dù cho không có chuyển hóa làm Hắc ám sinh linh, cũng sẽ bị cái khác trong hỗn độn cường giả bài xích. Như trở về thần thoại đại thế giới, càng sẽ bị thiên đạo bài xích tính toán, còn không bằng tại Hắc nhất tộc không lý tưởng. Nguyên lai là dạng này." Trong mắt Đạo Đức Thiên Tôn hiện lên suy nghĩ, "Ta nghĩ một chút biện pháp, có lẽ có thể xóa đi cái này Hắc khí tức." xóa đi hám khí tức liền sẽ bị đuổi giết hám nhất tộc nội bộ ẩn nấp cường giả rất nhiều thực lực chúng ta không tốt vẫn là đến chết bây giờ chỉ có thể chờ đợi thời cơ nhân hoàng than vãn một tiếng mang theo đạo đức thiên tôn tiếp tục làm ra vẻ tuần sát huấn độn biên hoang hám nhất tộc nội bộ hứa thanh trước mắt ngụy trang thành chuẩn thánh đỉnh phong hám sinh linh tại khắp nơi tuần sát tất nhiên đây chỉ là phân thân bản thể ngay tại luyện hóa cựu thải tạo hóa liên như luyện hóa gốc huấn độn linh căn này hứa thanh chắc chắn nửa bước thiên đạo cảnh chỉ là muốn chân chính đột phá thiên đạo cảnh chủ yếu không thể nào cần mở ra thế giới bây giờ là thần thoại hình chiếu trạng thái chỉ có thể chờ bản thể đột phá thánh nhân, để thể nội thế giới thay biến, đến lúc đó mới có thể một lần hành động đột phá thiên đạo cảnh. hỗn độn ma viên bọn hắn tại hắc cám nhất tộc điều nghiên địa hình, dường như ngay tại mưu đồ cái đại sự gì. nơi này tuy là nhìn lên không được tốt lắm, bất quá bảo vật còn là không ít. lúc trước ta vào xem lấy chiến đấu, hỗn độn thú hoàng lộ ra một vòng ý cười, không có việc gì, những cái kia ẩn tàng bảo vật địa phương ta đều ghi chép lại, sớm tối đều đoạt tới. hiện tại vẫn là đi về trước tu hành a. chúng ta bây giờ thực lực còn kém một chút, thời gian trôi mau, năm tháng rằng rằng, mấy trăm năm vội vàng mà qua hôn độn biên hoang đều đã bị hắc ám sinh linh chiếm cứ, chỉ còn lại mấy cái ẩn tàng cực sâu đại thế giới còn không bị tìm được. lúc này thần thoại bên trong đại thế giới, luân hồi tiên đế lại trải qua 2 lần luân hồi, bây giờ thiên phú có thể so tiên thiên ma thần, chỉ là vừa mới xuất thế, liền bị đế tôn thu làm đệ tử, còn đại thiên đỉnh đạt được trọng dụng. bị ngạn hoa hậu đứng ở trên đỉnh cao nhất, váy đỏ theo gió bồng bền, nóng nhìn cửu tiêu, khoe miệng lộ ra một vòng đấm chắc. bây giờ thiên đỉnh quá mức khủng bố, nàng chọn vẹn không dám tiêm nhập, nguyện quân hát hàng, chỉ là sau này vô pháp vì ngươi hộ đạo. Đúng lúc này, một đội Thiên binh Thiên tướng tuần sát thiên hạ, cầm đầu Ngân Giáp Thiên tướng nhìn thấy bị Ngạn Hoa hậu lúc hai mắt tỏa sáng. "Ngươi Hoa yêu này tu vi không tệ, ta có thể thu ngươi làm lính sủng." Ngân Giáp Thiên tướng tiêu căng nói, hắn chỉ là Tiên vương bình phong, bây giờ bị Ngạn Hoa hậu đã là thái ất cảnh. Nhưng nói tới nói lui không chút khách khí, còn lại Thiên binh Thiên tướng nhìn xem hắn, nhộn nhịp giữ im lặng. Vị này là Thiên nhân tộc dòng chính, bối cảnh thâm hậu, sau lưng càng là có một vị khủng đỗ người hộ đạo. Bị Ngạn Hoa hậu chọn vẹn đem hắn coi thường, trên mình nở rộ hóng ánh hồng mang dự định rời đi. "Bắt nàng cho ta." Ngân Giáp Thiên tướng lộ ra chân dung, là một cái thiên nhân tộc thiếu niên, hai con ngươi chính là dị đồng, tư chất vượt mức bình thường. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng không gian nổ tung, lão giả áo cho đạp không mà tới, trong tay xuất hiện một cái tiểu hồ lô, lại trực tiếp giam giữ lại hư không, để bị ngạn hoa hậu vô pháp tranh né, lão giả khẽ quát một tiếng, thu. Bị ngạn hoa hậu Mi Tâm Thức Hải nở rộ xanh lam hào quang, Đại La Chi Bảo Bắc Minh Tiên Cung xuất hiện, trực tiếp ngăn lại cái hồ lô kia vi năng. Thiên nhân tộc thiếu niên nhìn xem Bắc Minh Tiên Cung, đôi mắt đống nhiên sáng lên, Đại La Chi Bảo nhìn tới lần này thu hoạch thực lạ không tồi trong thất hại của hắn bay ra một cái thiên kiếm, dĩ nhiên cũng đồng dạng là đại la chí bảo, bay thẳng đến lão giả áo cho trong tay, đem nàng cùng món bảo vật này đều trước vây khốn, trước đem nàng mang về thiên nhân tộc lại nói, đằng sau bị ngạn hoa sắc kỳ biến, nàng chỉ là thái ớt sơ kỳ, thôi động đại la chí bảo cực kỳ miễn cưỡng, cái kia lão giả áo cho tu vi chắc hẳn đã đạt tới đại la, thầm nghĩ trong lòng, lần này có thể phiền toái, lão giả áo cho đạt được thiên kiếm, thủ đoạn càng khủng bố hơn, kiếm mang hóa thành lao thủ, trực tiếp đem bắc minh tiên cung vây cuốn, trực tiếp mang tại sau lưng, thiếu chủ, chúng ta có thể đi về, hảo, các ngươi trở về nên biết làm thế nào. Bằng không biết hạ chàng thiên nhân tộc thiếu niên ánh mắt quét ngang sau lưng thiên binh thiên tướng, bạo phát lệnh leo hào quang, tất cả thiên binh thiên tướng nộn nhịp gật đầu, theo sau giúp đi, chúng ta đi, để lão tổ đem bảo này luyện hóa, ta thiên nhân tộc lại thêm một kiện đại la trí bảo, lão tổ nói không chắc sẽ còn khích lệ ta, lão giả áo cho sáng lập không gian thông đạo, thiên nhân tộc thiếu niên trước tiên tiến vào bên trong, theo sau lão giả áo cho mang theo lão tổ tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trên thiên đỉnh một tòa trong cung điện, luân hồi tiên đế tại trong đó tu hành lấy. Trải qua mấy đời tu vi cùng tư chất chống chất, hắn bây giờ đã là thái ớt đỉnh phong, chiến lực cũng rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp chiến đại la. Đột nhiên, cảm thấy dị thường đau lòng, hắn ngỡ ngàng, nhìn xem bốn phía. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đột nhiên sẽ cảm thấy đau lòng? Chương 323, Thiên đạo tính toán, chương 323, Thiên đạo tính toán. Đúng lúc này, trong đầu luân hồi tiên đế xuất hiện một bộ váy đỏ bóng hình xinh đẹp, để hắn cảm giác được quen thuộc lại lạ lẫm. Trong khoảnh khắc, luân hồi tiên đế mấy đời ký ức toàn bộ xuất hiện, hắn lập tức đau đầu muốn nứt náy mắt biết được hết thảy, đôi mắt thâm trầm, chẳng lẽ nàng sẽ ra chuyện? Nhìn tới ta muốn đi tìm kiếm trợ giúp. Luân hồi tiên đế rời khỏi cung điện, đi tới thiên đình một chỗ vắng vẻ địa phương. Nội bộ cư trú một cái tinh thông thôi diễn chi đạo đại năng, luân hồi tiên đế định tìm hắn thôi diễn một thoáng. Luân hồi tiên đế vừa muốn xông đi vào, viện lạc đại môn liền tự mình mở ra. An mặc âm dương thái cực đạo bảo lão giả chậm chậm đi ra, râu tóc bạc trắng, đúng là thần thoại thời đại thần cơ đạo nhân. Rõ ràng cậu cho tới bây giờ, thần cơ đạo nhân nhìn xem luân hồi tiên đế, ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Ngươi muốn tìm nhân tộc tiên nhân tộc tộc địa, đi chế nàng sẽ chết rất thê thảm. Luân hồi tiên đế không kịp nhiều lời, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thiên nhân tộc bên ngoài, luân hồi tiên đế gánh vác chấn thiên quan, cầm trong tay luân hồi thành kiếm, khí thế khủng bố đến cực hạn, trực tiếp đem thiên nhân tộc đại môn đánh nát đấy. Hắn bây giờ khôi phục ký ức, biết đế tôn thu chính mình làm đồ đệ là tính toán, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Thiên nhân tộc nội bộ cường giả rất nhiều, đáy lòng của hắn có chút không chắc, trên ngược lại không có gì. Như bị nạn hoa hậu sẽ ra chuyện, hắn sau này đời đợi kiếp kiếp tâm cũng khó an hà. Nam đó vi sư tại thiên nhân tộc, tiên tộc, thần tộc trên mình đều lưu lại người liền rửa, chỉ cần ngươi kích phát vi sư ấn ký tuấn lấy bọn hắn hô to một tiếng nhân tộc phản đổ, bọn hắn nguyền rủa liền sẽ bạo phát, lực lượng liền sẽ cắt giảm bảy thành, sẽ còn. đúng lúc này, luân hồi tiên đế thể nội thanh đế ấn ký xuất hiện âm thanh, cái này khiến hai con người luân hồi tiên đế bắn ra lăng lệ hùng mang. phía trước không chắc, nhưng mà hiện tại có. phía sau hắn chấn thiên quan tản ra quỷ dị hùng quang, dường như muốn trôn vùi hết thảy. trong tay luân hồi thánh kiếm chém ra, thiên nhân tộc đại trận lập tức bắt đầu kịch liệt rung động. đem nàng giao ra, vàng không ta hôm nay giết sạch thiên nhân tộc. tiểu bối thôi đến càn dỡ, nếu không phải xem ở đế tôn mặt mũi, ngươi đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Thiên nhân tộc nội bộ xuất hiện một âm thanh lạnh lùng, Tản ra vô thượng uy áp, hướng về Luân Hồi Tiên Đế áp đi. Đúng lúc này, Luân Hồi Tiên Đế hô to một tiếng, nhân tộc phản đồ. Âm thanh vang động trời, vang vọng trăm vạn dặm. Lập tức, thiên nhân tộc nội bộ phát sinh sao động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thu vi của ta lại bị lột bỏ hơn phân nửa. Không chỉ như vậy, thân thể của ta cũng xuất hiện dị thường, cái này nên làm gì là tốt? Liên quát lớn Luân Hồi Tiên Đế cái thanh âm kia cũng biến mất không thấy, thiên nhân tộc nội bộ hoàn toàn đại loạn. Không có người trấn thủ lại trận, trong tay Luân Hồi Tiên Đế luân hồi thánh kiếm liên tiếp chém ra rất nhanh liền đem thiên nhân tộc hộ tộc đại trận chém nát. cứ như vậy căn cứ bị ngạn hoa hậu khí tức hướng về một cái phương hướng đi đến. nhìn xem ven đường gào thảm thiên nhân tộc luân hồi tiên đế hiếu kỳ bắt tới một cái thần niệm bắt đầu tra xét trong cơ thể của hắn. lập tức con ngươi co rụt lại, bọn hắn đều thành vô lậu chi khu, khuôn mặt cũng phát sinh kỳ lạ biến hóa. đến bọn hắn loại cảnh giới này, đã không cần ăn đồ vật, nhưng mà thiên nhân tộc loại tình huống này là từ bên trong mà bên ngoài phát sinh thay đổi. không chỉ vô pháp thức tỉnh thiên phú cùng thể chất, liền nhân tộc thần thông công pháp cũng không thể tu hành, chỉ để trở thành trùng tộc mới, tuyệt hơn chính là không thể có sau, cũng không vào luân hồi. Thiên Nhân Tộc nếu là chết sạch, sau này liền không còn có Thiên Nhân Tộc. Luân hồi Tiên Đế thừa dịp loạn tiềm nhập Thiên Nhân Tộc chỗ sâu, tại một tòa phồn hoa trong Đại Điện tìm được bị lao tù chói buộc bị ngạn Hoa Hậu. Trông thấy bộ dáng của nàng, Luân hồi Tiên Đế triệt để nổi giận. Lúc này bị ngạn Hoa Hậu bị tràn đầy hoa văn xích buộc, phía ngoài Bắc Minh Tiên cung đã tràn đầy vết nước. Trên người nàng váy đỏ lộ ra càng tươi đẹp, đã sớm bị máu tươi thẩm tấu. Luân hồi Tiên Đế tại dưới đất treo giêng thiếu niên cùng lão giả, trực tiếp một kiếm chém ra, triệt để chém giết bọn hắn. Theo sau bổ ra lao tủ cùng xích, đi tới trước mặt bị ngạn Hoa Hậu, đáy mắt tràn đầy áy náy, ta tới chậm. Bị ngạn hoa hậu ẩn ý đưa tình nhìn xem hắn, trong mắt lệ quang áo ánh, theo sau tựa như một đóa gần khô héo tiêu vào trong gió tàn lụi, khí tức bắt đầu suy yếu. Bác Minh tiên cung triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số băng mang, lóe ra chói lọi ánh sáng. Có thể gặp lại ngươi một lần, ta dù chết không tiếc. Nói cái gì ngốc lời nói, ta thế nào không tiếc để ngươi chết đây. Chúng ta phía sau Tuế Nguyệt đều muốn một chỗ vượt qua. Luân hồi tiên đế nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, để vào sau lưng trong chấn thiên quan, đem nàng cuối cùng sinh cơ phong tổn, trực tiếp quý đất khẩn cầu lấy. Sư tôn, ta biết ngài có thể nhìn thấy, cầu ngài cứu nàng lần này chính là ta làm liên lụy các ngươi, thiên đạo cố ý lưu đồ cùng ta có liên quan hết thể sự vật, xem ra là đoán được ta chân thân không ra, dự định thúc ép ta đi ra. Hứa Thanh trầm giọng nói. Đột nhiên, trong chấn tiên quan xuất hiện vô số đại đạo sinh cơ chi lực, bất quá đều không có quyết tán, đều dung nhập bị ngạn hóa hậu trong thân thể. Hứa Thanh tại mỗi một cái người quen trên mình đều lưu lại ấn ký, có thể bảo vệ bọn hắn chân linh bất diệt, còn để lại lượng lớn đại đạo sinh cơ chi lực, chỉ cần mấy năm thời gian, bị nạn hoa hậu liền sẽ khôi phục như ban đầu, thậm chí tu vi làm tiếp vượt phá. Luân hồi tiên đế trùng điệp giật đầu. Đa tạ sư tôn, ân tình của ngài ta vinh thế khó quên. Ta chỉ có thể cứu nàng, nhưng không thể hiện thân. Tiếp xuống ngươi muốn phiền thoái, ngươi hủy thiên nhân tộc, sợ rằng sẽ gặp phải sự đổi giết không ngừng nghỉ. Hứa Thanh nói xong những cái này, liền cũng lại không còn âm thanh. Luân hồi tiên đế khoẹt miệng lộ ra cười nhạt, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn bốn phía toàn bộ thiên nhân tộc, trong mắt xuất hiện hàn mang. Đã tới, không làm một ít chuyện thế nào sao được đây? Trong tay hắn luân hồi thánh kiếm nở rộ vô tận hào quang, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên nhân tộc. Toàn bộ thiên nhân tộc hóa thành nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông, chỉ còn dư lại mấy cái đại la cảnh giới lao già đào tẩu. Luân Hồi Tiên Đế thu đi thiên nhân tộc bảo khố cùng dự viên, trực tiếp trốn vào luân hồi, không thấy bóng dáng. Ngay tại hắn biến mất ngay mắt, Đế Tôn đi tới thiên nhân tộc trên không, hắn ăn mặc màu vàng kim đế bảo, trong đôi mắt không có chút nào tình cảm. Xem ra là phía sau hứa thanh xuất thủ, chỉ là hắn đến cùng giấu ở nơi nào, đối thiên đạo có uy hiếp tồn tại, dù cho lại nhỏ cũng đến hủy diệt. Đế Tôn hướng về Đông Hải Đồng Lai phương hướng bay đi. Chương 324, thập đại hắc Cám vương tọa, chương 324, thập đại hắc ám vương tọa. Lúc này thần thoại đại thế giới giáp danh, Luân Hồi Tiên Đế lão đạo theo đen kịt trong đường hầm rơi xuống. Hắn vừa mới trốn vào luân hồi liên bị nội bộ khủng bố lực lượng công kích như không phải có luân hồi thanh kiếm món này thanh khí trên người có một điểm luân hồi khí vận hẳn phải chết không nghi ngờ luân hồi tiên đế cũng không biết bây giờ lục đạo luân hồi đã đổi chủ nhân theo hậu thổ đại đế đổi thành thiên đạo thương thế hắn cực nặng thậm chí đều có chút đứng không vững ý thức cũng bắt đầu từng bước mơ hồ cơ hồ đứng không vững đúng lúc này phía trước xuất hiện một cái khôi ngô thân ảnh hắn trực tiếp đỡ lấy luân hồi tiên đế người tốt ta gọi đệ tú là muốn trở thành nhân hoàng nam nhân có hứng thú hay không cùng ta cùng sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới luân hồi tiên đế thậm chí không có nghe tiếng hắn tại nói cái gì liền lâm vào trong hôn mê. hắn vừa mới có hay không có đồng ý đây, không có nói chuyện, đó chính là chấp nhận, đã chấp nhận, vậy chúng ta liền là người trên một cái thuyền, hống hống hống. đế tú kheo miệng lộ ra nụ cười, gánh luân hồi tiên đế đi xa, thân thoại đại thế giới một nơi khác, nguyên thủy thiên tôn lúc này hóa thân thành nhân tộc lão giả, ăn mặc áo vải, lưng có gối thuốc, tại trong núi sâu tìm kiếm lấy cái gì? hắc ám khí tức ngay tại phiến địa vực này xuất hiện, chẳng lẽ hắc ám chúa tể còn không chết, lại hoặc là cái khác hắc ám sinh linh tiềm nhập nơi này? Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm kiếm lấy hắc ám khí tức ngầm nguồn, hai con ngươi bắn ra vô tận hào quang, đứng tại chỗ thật lâu mới có phát giác hắc ám khí tức tới từ dưới đất. Hắn trực tiếp chui xuống đất, nơi này một mảnh đen kịt, không gặp được một chút ánh sáng. Hắc ám chúa tể nguyên thần lúc này liền ẩn nấp tại nơi này, hắn đã sớm đoán được Thiên Đạo muốn đối mình khai đao, rất sớm phía trước ngay tại ma giới lưu lại phục sinh hậu chiêu. Nhìn phía xa đứng đấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức đầy mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, nói. làm sao có khả năng, ngươi làm sao lại tìm được? Thiên Đạo bên dưới, hắc ám chi khí không chỗ che thân, chỉ là không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn lưu lại thủ đoạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, hai con ngươi bạo phát hai trùng sáng, dự định triệt để mạ sát Hắc Ám Chúa Tể. Hắc Ám Chúa Tể hét lớn một tiếng, dù cho ta chết, cũng sẽ không để các ngươi liền để cái thế giới này cho ta tùy tàng à? Hắn nháy mắt bốc cháy nguyên thần, hóa thành một đạo hóng ánh ngất ngấn, hào quang trực tiếp xông ra thần thoại đại thế giới, chiếu rọi toàn bộ hỗn độn. sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn như thường, căn bản không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, cười lạnh nói, chỉ bằng đạo kia sáng này, lấy cái gì tới hủy diệt thần thoại đại thế giới? Đúng lúc này, hắn đạt được thiên đạo đưa tin, đột nhiên sắc mặt đại biến, cái gì? Hắc Ám nhất tộc rõ ràng khủng bố như thế. Đông Hải bên ngoài Đồng Lai Tiên Đảo, Đế Tôn trôi nổi tại nơi này, hắn dự định hủy trên đảo thế lực tới thúc ép hứa thanh hiện thân. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng mang chiếu phá thiên địa, Vân Nhan ăn mặc đỏ thâm đế bảo, chính giữa ngăn tại Đế Tôn phía trước, trên mình khí thế phảng phất để thời không đông kết, khủng bố tot cùng. Đế Tôn sắc mặt ngưng trọng, ngươi rõ ràng chứng đạo, thế nào sẽ nhanh như vậy? Nơi đây chính là ta xuất thân tông môn, ngươi nếu dám động thủ, ta không ngại cùng ngươi liều mạng tranh đấu. Vân Nhan hử lạnh nói. Đế Tôn sắc mặt tăm lắng, nhưng không nguyện cùng Vân Nhan làm địch, trên người nàng thiên đạo khí vận càng nhiều, còn có Thiên Đế bảo tọa cùng Thiên Đế kiếm, tuy là vừa mới chứng đạo nhưng thực lực không thể khinh thường, Người xem như thiên đế, rõ ràng làm trái thiên đạo, đế tôn hừ lạnh, nháy mắt biến mất tại chỗ. Vân nhan đôi mắt thâm thúy, nhìn gương không vô tận, cuối cùng âm thầm than vãn một tiếng, trở về thiên đỉnh. lúc này thể nội thế giới, Hứa Thanh nhìn xem ngồi ở phía trước thời không thánh thụ, nhìn xem tất cả mọi chuyện. hắc ám chúa tể đạo kia ấn ký đã chuyển vào hắc ám nhất tộc, nhìn tới không bao lâu nữa, hắc ám liền sẽ xâm lấn thần thoại đại thế giới. Hứa Thanh cảm giác thực lực bản thân chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng còn tại tăng vọt, đạt được cấm kỵ chi thụ cái này màu đen lông tại gặp phải tất cả hỗn độn sinh linh trên mình đều rêu xuống hắc ám hẳn giống. Trên người bọn hắn lực lượng ngay tại liên tục không ngừng bị hấp thu lấy. Tăng thêm thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, còn có cái khác có thể phụ trợ tu hành dòng. Không bao lâu nữa, liền có thể đột phá chuẩn thánh chu kỳ, khoảng cách chứng đạo thành thánh lại thêm một bước. Chỉ cần chứng đạo phía sau để thần thoại hình chiếu trở về, liền có thể nháy mắt đột phá thiên đạo cảnh, thậm chí càng cao. Thần thoại hình chiếu bây giờ mặc dù chỉ là nửa bước thiên đạo cảnh, nhưng mà muốn bị giết vẫn là rất khó, có lẽ có thể thừa dịp hắc ám xâm lấn thần thoại đại thế giới làm chút sự tình. Hứa Thanh tiếp tục quan sát lấy thần thoại đại thế giới tình huống, đồng thời tiến vào tu hành trạng thái lúc này trong hỗn độn theo lấy hám chúa tể ấn ký bạo phát tất cả hám sinh linh đều chú ý tới thần thoại đại thế giới không nghĩ tới nơi này còn ẩn nấp lấy đại thế giới nhìn lên còn cực kỳ hoàn chỉnh nội bộ có lẽ có thiên đạo cảnh cường giả hỗn độn biên hoang thế giới hiện tại giấu đều rất sâu không quá sớm muộn đều muốn bị chúng ta tìm ra. đại thế giới này chúng ta có lẽ cầm không xuống vẫn là đi mời trong tộc người mạnh hơn ra tay đi Phu cận hám sinh linh trở về hám nhất tộc bắt đầu trục tầng bẩm báo hám nhất tộc chỗ sâu nơi này lơ lửng mười cái hám vững toản toàn bộ đều là thiên đạo trung kỳ trở lên cường giả bọn hắn tướng mạo khác nhau thậm chí nhìn lên không phải cùng một cái chủng tộc, nhưng bên trong đều là Hắc ám nhất tộc, đã sớm bị đoạt xá thật lâu. Cái này thập đại Hắc ám vương tọa bên trên kinh khủng tồn tại, liền là Hắc ám nhất tộc đỉnh tiêm, đều ở nơi này chờ đợi sâu trong bóng tối tồn tại thức tỉnh. Chủ thượng nhiều nhất mấy năm thời gian liền muốn thức tỉnh, cái kia mấy chỗ ẩn nấp rất sâu thế giới nhìn lên đều không tệ, đều có hoàn chỉnh thiên đạo. Chúng ta chia ra hành động, đem cái này mấy chỗ thế giới mang đến cho chủ thượng coi như sau khi tỉnh dậy đồ ăn như thế nào. Đỉnh cao nhất Hắc ám vương tọa bên trên, ngồi một cái cường đại tồn tại, bị bóng tối bao trùm, thậm chí không thấy rõ thân hình, hắn tự tôn nói: Cái khác Hắc Cám vương tọa cũng không có ý kiến, nhột nhịp bắt đầu, Hắc Cám nhất tộc nội bộ tuy là có nhiều bất đồng xung đột, nhưng đối với chủ thượng chuyện này, triệt để đạt thành ý kiến thống nhất. Thanh đế xếp bằng ở bên ngoài đại điện, ngưng trọng nhìn xem mười đạo khí tức khủng bố phân biệt rời đi, không nghĩ tới Hắc Cám nhất tộc cần tàng nhiều cường giả như vậy, nhìn tới thần thoại đại thế giới nguy hiểm. Nhưng đồng thời khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, bởi vì ngay tại vừa mới, tại thập đại Hắc Cám vương tọa bên trên tồn tại trên mình đều gieo cấm kỵ chi chủng. Bọn hắn trong lúc vô hình, cũng đều trở thành bản thể trưởng thành chất dinh dưỡng, bản thể e rằng không bao lâu nữa, liền có thể đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong bắt đầu chứng đạo thành thánh. Thập đại Hắc Cám Vương tọa bên trên tồn tại rời đi, mang đi Hắc Cám nhất tộc đại bộ phận lực lượng. Đúng lúc này, thanh Đế xuất hiện trước mặt một cái lông khỉ, hôn Độn Ma Viên cười hì hì, hiện tại chính là thời cơ tốt, chúng ta đem Hắc Cám nhất tộc cướp sạch không còn, tiếp đó liền chạy đường. Chương 325, cướp sạch không còn một lống, chương 325, cướp sạch không còn một lống. Thanh Đế khẽ gật đầu, bây giờ Hắc Cám nhất tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần cái kia ngủ say tồn tại không ra, Hỗn Độn Ma Viên cơ hội là vô địch. Ý kiến hay, chúng ta bây giờ liền hành động, tất lực đuổi tại Hắc Cám Vương tọa trở về phía trước rời khỏi biến mất tại bên ngoài đại điện, đi tới một chỗ khác, nơi này là hắc cám nhất tộc tập tạp dịch chỗ ở, rất là nhỏ hẹp tối tăm. Hỗn độn Ma Viên, Hỗn độn Thú Hoàng, Cực Đế, Thứ Vương, Thanh Mục đều ở nơi này lặng lẽ thương thảo cái gì, bất ngờ phát ra cười xấu xa. Ý nghĩ này không tệ, ta có lẽ có cơ hội sáng lập thế giới trùng kích thiên đạo cảnh. Hỗn độn Thú Hoàng cười hắc hắc. Chính xác có thể, chỉ bất quá muốn lưu hào đừng lui, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Cực Đế cũng lộ ra nụ cười, đối với loại chuyện này, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong bảo khố e rằng ẩn nấp lấy tiên đạo cảnh cường giả, hắn liền giao cho ta. Hỗn độn Ma Viên cười nói đúng lúc này, thanh đế xuất hiện tại chỗ không xa, mang theo quái dị nụ cười cùng bọn hắn bắt đầu nêu đồ bí mật hắc ám nhất tộc bảo khố, đồng thời bắt đầu định ra đường lui. khi thực tế hoạch tiềm nhập hắc ám nhất tộc phía trước, thanh đế liền lưu lại mấy vạn con đường. nếu muốn rời đi, dù cho thiên đạo cảnh đỉnh phong tới cũng ngăn không được. hơn nữa đều là kim sắt thanh kiếm xây dựng thông đạo, mỗi một thanh kim sắt thanh kiếm đều có thể so thanh khí, cho nên thông đạo củng cố vô cùng. hỗn độn ma viên nghe lấy thanh đế lời nói, đồng tử màu vàng óng ánh, đã rằng này, chúng ta chẳng lẽ có thể không chút kiến kỵ? đừng quên ngủ say cái kia tồn tại, động tĩnh vẫn là muốn nhỏ một chút. Như đồ bí mật hoàn tất, bọn hắn chia ra hành động, bởi vì hắc ám nhất tộc có mấy cái bảo thú, chia làm ngoại vi cùng nội bộ. Ngoại vi tối cường bất quá là thánh cấp chiến thủ, liền từ huân độn thú hoàng dẫn dắt cực đế, hư vương, thanh mục tiến về. Huân độn thú hoàng tu hành hủy diệt đại đạo, cực đế chủ tu thời gian đại đạo, hư vương chủ tu không gian đại đạo, thanh mục chủ tu sáng tạo cùng một chi đại đạo. bọn hắn đại đạo đều cực mạnh, phối hợp lẫn nhau phía dưới, dù cho là đối mặt thiên đạo cảnh sơ kỳ đối thủ cũng không phải là không thể vừa mới bên dưới. Mà hắc ám nhất tộc nội bộ, thanh đế cùng huân độn ma viên mỗi người hành động, bọn hắn đều đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin đủ để tại hắc ám nhất tộc độc hành. Hơn nữa tốc độ đều cực nhanh, cũng đều sở trường phân thân, dù cho gặp được bất ngờ, cũng có thể rất nhanh liền có thể đi đến mỗi người bên cạnh hiệp trợ. Hôn đột ma viên bọn hắn đã sớm đạp tốt điểm, biết hắc ám nhất tộc bảo khố vị trí, thanh đế đi tới một chỗ bảo khố vị trí, trực tiếp tiêm nhập. Hắn che giấu khí tức thủ đoạn gần như khó giải, dù cho là thế giới đạo tôn đều không phát hiện được, nhưng trong bảo khố mỗi kiện bảo vật bên trên đều có cấm chế, chỉ cần di chuyển liền sẽ bị phát động. Cấm chế vô cùng cao thâm mặt chắc, thanh đế tuy là chắc chắn mở ra, nhưng cần rất nhiều thời gian, trực tiếp rút ra hôn đột thanh kiếm mở ra trung cực lĩnh vực trực tiếp chém về phía cấm chế trong chốc lát trật tự sụp đổ pháp tắc xích giãn nước, chỗ này cấm chế bị chém ra nháy mắt một cước cực hạn khí tức kinh khủng hướng về thanh đế tập sát mà tới nam tử áo đen khuôn mặt tăm lãnh ăn mặc hắc cá mau giáp trong tay đen kỵ chiến mâu hướng về thanh đế đâm tới nháy mắt giam giữ lại thời không hờ hững nói thật là chán sống rồi hứa thanh mở ra trung cực lĩnh vực cùng ma thần tà pháp còn có đấu chiến thánh huyết chiến lược trong khoảng thời gian ngắn cực tốc tăng lên đồng thời tại suy yếu lực lượng của địch nhân dùng hỗn độn thánh kiếm tùy tiện liền ngăn lại chiến mâu ngươi bản nguyên khí tức ngươi không phải hắc cá nhất tộc Có liên quan gì tới ngươi, cho ta chết." Nam tử mặc áo giáp đen vẫn như cũ là lạnh như băng, lần nữa không nhịn được xuất thủ. Nhưng thanh đế khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt, lần nữa ngăn lại hắn tiến công, khuyên nhủ: "Hắc ám nhất tộc bị hỗn độn sinh linh bài xích, ngươi lẽ nào thật sự muốn cùng bọn họ làm bạn ư?" Nam tử mặc áo giáp đen sững sốt, trong mắt lóe lên suy nghĩ, nhưng đến loại cảnh giới này, đạo tâm kiên cố, tuyệt sẽ không bị rằm ba câu trô đả động. Hắn cảm giác được, trước mắt kẻ sông vào bất quá là nửa bước thiên đạo cảnh, nhưng thực lực kia người, hắn lại không có mảy may bảo lưu, chiến mâu chặt chém mà ra, tựa như muốn đập sập vạn cổ thời không. Thanh đế chỉ là một kiếm chém ra, liền đem đối phương chiến mâu chặt đứt, đồng thời đem thân thể của hắn chặt đứt. Khoe miệng lộ ra ý cười, ngươi cho rằng ta thật nguyện ý cùng ngươi nói nhảm, chỉ là tại xúc tích lực lượng mà thôi. Hát động đem đối phương thân thể thôn vệ, tay áo hất lên, toàn bộ bảo khố đều bị thanh đế thu đi. Tiếp đó tiến về chỗ tiếp theo bảo khố, nhưng đột nhiên, thanh đế nhìn về phía cách đó không xa đại điện. Diệp Thần tại nơi đó, hắn bây giờ xem như Hắc ám Thánh Mâu nô lệ, cùng nàng mỗi ngày song tu. Diệp Thần bất quá tiến đế, mà Hắc ám Thánh Mâu thế nhưng thánh cấp đỉnh phong, Diệp Thần tu vi cơ hồ tăng vọt, trong thời gian ngắn dĩ nhiên đạt tới đại la trung kỳ gia hỏa này đại đạo, thật là kỳ diệu a. thanh đế cười cười, không có lại để ý tới diệp thần, tiến về chỗ tiếp theo bảo khố. trong thời gian ngắn, nhiều chỗ bảo khố liền bị thanh đế cướp đoạt hầu như không còn. cùng hôn độn ma viên hội hợp, lẫn nhau đối diện ở giữa, đều lộ ra ý cười. hắc ám nhất tộc nội bộ bảo khố bị vơ vét không sai biệt lắm, có thể rút lui. đi, bọn hắn đi tới hắc ám nhất tộc ngoại vi. quả nhiên, hôn độn thú hoàng bọn hắn cũng mặt mang ý cười, nhìn lên thu hoạch tương đối khá. hứa thanh mở ra đã sớm bố trí tốt thông đạo, nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. nơi này rời xa hôn đội biên hoang cực xa, nhưng cũng rất là hoang vu bốn phía trống rỗng, thanh đế thần niệm những nơi đi qua đều không có sinh linh tồn tại, nơi này không tệ, ta có thể tại nơi này sáng lập thế giới, trùng kích thiên đạo cảnh, hốn độn thu hoàng cười lấy nói, cự đế, thư vương còn có thanh mục đều gật gật đầu, thu hoạch lần này quả thực quá kinh khủng, toàn bộ hắc ám nhất tộc bảo vật biết bao to lớn, thậm chí chỉ dựa vào những tư nguyên này, bọn hắn liền có thể tùy tiện đột phá, thậm chí còn có thể còn lại rất nhiều, ta có thể làm các ngươi hộ đạo, hốn nội ma viên gánh tiết động, phát ra từ nội tâm làm bọn hắn cao hứng, những cái này ở chung vô số năm hảo hữu, để hắn ở trong hốn nội cũng không cô đơn bằng không còn tại lẻ loi chơi trọi tại hỗn độn du đảng, thời gian gian an. Thanh đế nhìn xem bọn hắn, có hỗn độn ma viên cho các ngươi hộ đạo, nơi này cực kỳ an toàn, ta dự định trước tiên hoàn hồn lời nói đại thế giới giải quyết thiên đạo. Đem hết thể đều thu xếp tốt phía sau, trở lại cùng các ngươi gặp nhau. Lão đại thực lực bọn hắn cũng không hiểu, nhưng bảo mệnh năng lực, đừng nói thiên đạo, coi như là đại đạo tới cũng lưu không được thanh đế mệnh. Cho nên bọn hắn đều cực kỳ yên tâm, hỗn độn thú hoàng cười hắc hắc, lão đại sớm chút trở về, chờ chúng ta sau khi đột phá, đến lúc đó lại làm một trận hoành trắng. Chờ chúng ta sau khi đột phá Ta đề nghị vẫn là trước đi đem Thái sơ ma thần giải quyết tên kia thế nhưng truy sát chúng ta thật lâu. Cử đế trong mắt lóe lên cử hận, đề nghị. Tốt. Bọn hắn cũng bắt đầu đột phá, mà thanh đế đi xa biến mất tại hỗn độn bóng tối mênh mang bên trong. Lúc này thần thoại đại thế giới bên ngoài, hắc ám vương tọa quan sát phương thế giới này. Hậu vương thì là trùng trùng điệp điệp hắc ám đại quân, liền thánh cấp đều có mười mấy. Phương thế giới này coi như không tệ, có lẽ là cái này hỗn độn biên hoang tốt nhất thế giới, thiên đạo thậm chí đạt tới thiên đạo cảnh trung kỳ, khiến cho chủ thượng xem như đồ ăn, thực là không tồi lựa chọn. Theo lấy nguy cơ đột kích. Thần thoại đại thế giới bắt đầu lung lay sắp đổ, thiên đạo cuối cùng lại lần nữa xuất hiện. Chương 326, thiên đạo bỏ chạy. Chương 326, thiên đạo bỏ chạy. Thiên đạo hóa thành một cái thiếu niên mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn luyện, trong hai con mắt vô cùng bình thường, mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, nhưng đã sinh tồn vô số năm. Hán danh hào thiên đạo tôn, bây giờ thiên đạo cảnh trung kỳ, hóa thân thiên đạo phía trước, từng cũng là hỗn độn sinh linh, tất nhiên biết hắc ám sinh linh khủng bố, sắc mặt rất là ảo não cùng hối hận, không nghĩ tới hắc ám chúa tể cái quân cờ này rõ ràng nhấc lên lớn như vậy xong rõ, sớm biết liền có lẽ trực tiếp mạng sát hắn trong mắt xuất hiện quan sát, hắc ám trong sinh linh chỉ có một vị thiên đạo cảnh, hắn chỉ cần liều mạng đối phương, tiếp đó mang theo thần thoại đại thế giới rời đi là đủ. tuy nói là dạng này, nhưng hành động rất là do dự, độ khó có chút lớn, bởi vì hắc ám vương tọa cũng là một kiện trí bảo, phía trên tồn tại khí tức khủng bố, thiên đạo tôn liên kích bại đối phương nắm chắc đều không có, càng không cần nói đánh giết. thần thoại đại thế giới bên ngoài là xiềng xích trật tự tạo thành cơ chế, sau đó là hư không, cuối cùng mới là thế giới. hắc ám đại quân tốc độ cực nhanh, đi tới xiềng xích trật tự. cho vạn chỉ bằng này cũng muốn ngã ta. hắc ám vương toạ phát ra gợn sóng bạo phát cường thế một kích, nháy mắt đem có xiển xích trật tự đứt đoạn. Hậu phương Hắc Cám trong đại quân, Sơ đại nhân Hoàng cùng Đạo Đức Thiên Tôn sánh vai mà đi, bọn hắn thần sắc lo lắng, tuy là với cái thế giới này Thiên Đạo rất là bất mãn, nhưng cuối cùng ở chỗ này sinh ra, Thiên Đạo thế nào còn tại lùi, hắn chỉ cần ngăn chặn Hắc Cám vương tọa bên trên tồn tại, chúng ta liền đánh lén cái khác Hắc Cám thánh nhân, có lẽ còn có thể bảo trụ thần thoại đại thế giới. Sơ đại nhân Hoàng trong mắt lo lắng, đối Đạo Đức Thiên Tôn truyền âm nói: "Thiên Đạo như không xuất thủ, vậy chúng ta cũng không xuất thủ, nhân tộc cùng yêu tộc đã tại thế giới của ta sinh ra, sẽ không gì vong." Đạo đức thiên tôn thần sắc thì là yên lặng rất nhiều. Theo lấy Hắc ám đại quân không ngừng đẩy tới, khí tức khủng bố để thần thoại đại thế giới sinh linh đều tại lạnh run. Đây là có chuyện gì? Ta thế nào không động được? Khí thở thật là khủng bố, cảm giác so thánh nhân còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ là vượt ngoại địch đến muốn tiến đánh cái thế giới này ư? Những cái kia thánh nhân đây, thiên đình đây, bọn hắn vì sao không đi ngăn cản địch nhân, chẳng lẽ muốn chúng ta chờ chết ư? Thần thoại đại thế giới cường giả thần tình khác nhau, nhưng đều lâm vào thất sâu tuyệt vọng, bởi vì căn bản vô lực phản kháng. Theo lấy Hắc ám đại quân tràn vào hư không, thần thoại đại thế giới chịu đến áp bách càng to lớn trong thiên ngoại thiên thần thoại đại thế giới mấy vị thánh nhân đều đứng ở chỗ này bọn hắn dùng thiên đạo khí vận chứng đạo phương thế giới này hủy bọn hắn cũng muốn chết nhưng nhìn xem trong hư không hắc ám đại quân trong đó chọn vẹn hơn mười vị thánh nhân hơn nữa yếu nhất đều là thánh cấp trung kỳ trong đó còn có mấy vị thánh cấp đỉnh phong cường giả đúng lúc này thiên đạo đưa tin rơi vào bọn hắn trong hai ta dự định buông tha phương thế giới này một mình rời đi các ngươi tự giải quyết cho tốt thiên đạo tôn rời đi đồng thời còn mang theo thần thoại đại thế giới hắc tâm tuy là còn cần lần nữa sáng lập thế giới nhưng mà chỉ cần thế giới hạch tâm tại hắn át có niềm tin lại lần nữa mở ra có thể so thần thoại đại thế giới thế giới nghe lấy lời này mấy cái thiên đạo thánh nhân đưa mắt nhìn nhau thậm chí ngốc lăng chỉ chốc lát thiên đạo rõ ràng chạy sắc mặt nguyên thủy thiên tôn vô cùng ngông trầm chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng đánh một trận tốt đế tôn khẽ gật đầu bạo phát vô tận chiến ý theo lấy thiên đạo rời đi không có thiên đạo lực lượng gia trì để bọn hắn lực lượng trên phạm vi lớn cắt giảm nguyên thủy thiên tôn là thánh cấp đỉnh phong vân nhan cùng đế tôn là thánh cấp sơ kỳ khí vận chứng đạo thành tiểu thánh nhân là ngoại trừ loại khác chứng đạo giả bên ngoài yếu nhất Giữa bọn hắn cũng chỉ có Nguyên Thủy thiên Tôn có thể nhiều kiên trì một hồi. Lúc này trong hư không, Hắc Cám Vương Tọa bên trên tồn tại đôi mắt mở ra, huyết sắc ánh sáng xuyên thấu hỗn độn, phương này thiên đạo cũng là thú vị, rõ ràng chạy trốn. Phương thế giới này cũng không có cái gì cường giả, các ngươi đem nơi này chiếm lĩnh, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắc Cám Vương Tọa biến mất không thấy gì nữa, hướng về thiên đạo bỏ chạy địa phương truy đuổi mà đi. Hắc Cám đại quân tiếp tục tiến lên, gần đến thần thoại đại thế giới lúc, nhân hoàng cùng đạo đức tiên tôn đột nhiên bạo khởi, tự tạo thánh thuật, nhân định thăng tiên. Tự tạo thánh thuật, chợt có kiếm khí hóa gió mát. Hai đạo khủng bố thế công nháy mắt tập sát hai cái nhỏ yếu Hắc ám thánh nhân. Tới nơi này Hắc ám thánh nhân chỉ có 15 vị, theo lấy Nhân Hoàng cùng Đạo Đức Thiên Tôn phản bội, tăng thêm bọn hắn tập sát hai vị Hắc ám thánh nhân, còn thừa lại 11 vị. Cái này 11 vị Hắc ám thánh nhân khí thế khủng bố, nháy mắt đem Nhân Hoàng cùng Đạo Đức Thiên Tôn bao vây, cầm đầu tồn tại khí thế khủng bố, đã trải qua bắt đầu ngưng kết thế giới, đã là nửa bước thiên đạo cảnh. Hắn rất là bất ngờ, các ngươi là làm sao làm được, rõ ràng có thể ngụy trang thành Hắc ám sinh linh. Nhân Hoàng không trả lời, song quyền ngưng kết khủng bố uy thế, để hư không vốn dựng, ta là giới này Nhân Hoàng mong rằng chúng sinh giúp ta ngưng kết nhân đạo khí vận. Lúc này thần thoại bên trong đại thế giới, thương sinh đều có chút thất thần, nhưng biết đây là sinh tử thời khắc, đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, lập tức xuất hiện đại lượng nhân đạo khí vận hướng về nhân hoàng dũng mãnh lao tới. Nguyên Thủy Thiên tôn đôi mắt nở rộ hào quang, chủ động xông vào hắc ám trong đại quân, đối nhân xử thế đạo khí vận sáng lập con đường. Hắn lúc này trong lòng dâng lên vô số hối hận, nhưng không phải đấu kỵ đem lý trí của hắn nhấn chìm, tuyệt sẽ không tại phản thiên chi chiến bên trong phản bội nhân tộc, giờ phút này dự định chu tội, đồng thời cũng là vì tự cứu. Cùng lúc đó, Đế Tôn cùng Vân Nhàn cũng lần lượt xuất thủ, giết vào hắc ám trong đại quân. Tranh chiến hết sức căng thẳng, chủ lực vẫn như cũ là nhân hoàng, hắn cùng đứng đầu hắc ám máu thánh nhân chiến, trên mình ra chỉ vô số nhân đạo khí vận phía sau, miễn cưỡng có thể chống đỡ được đối phương thế công. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực to lớn, Đế Tôn cùng Vân Nhan thực lực không đủ, chỉ có thể đi ngăn cản hắc ám đại quân, vẫn không thể nhúng tay chiến đấu như vậy. Hai người bọn họ cùng sơ sơ mười cái thánh cấp tồn tại chém giết, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Đúng lúc này, bên trong một cái hắc ám thánh nhân triệt để bạo phát, uy thế tựa như có thể để tinh hà lưu chuyển, trong hai con mắt lệ khí hóa thành vô tận uy nghiêm. Vạn cổ thông thả, ngay chỉ mặt châm lạnh, ta là thiên đế làm hộ chúng sinh, tự tạo thánh thuật, đế lâm phòng trần. Theo lấy hắn thở nhẹ, thiên đế lặng yên đi tới hắc ám thánh nhân sau lưng đem nó tập sát. Sau lưng hiện lên bánh xe số mệnh, dẫn ra vận mệnh trường hà hư ảnh ngăn trở cái khác hắc ám thánh nhân thế công. Hắn dĩ nhiên là cùng nhân hoàng cùng nhau mất tích sơ đại thiên đế. Theo lấy thiên đế xuất hiện, để chúng sinh lại lần nữa sôi trào. Có thiên đế gia nhập, nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn áp lực trở giảm. Làm bọn hắn ba cái cùng tám vị hắc ám thánh nhân bắt đầu chém giết, lại có cơ hội thở dốc. Cung nhân hoàng giao chiến hắc ám thánh nhân nhìn thấy một màn này, đôi mắt thâm trầm, chúng ta lùi, không muốn làm hy sinh vô vị chờ vị đại nhân kia trở về bọn hắn đều muốn chết hắc ám thánh nhân không còn dây dưa dẫn dắt hắc ám đại quân nộn nhịp tối lui nhân hoàng cùng thiên đế lẫn nhau bọn hắn tuy là địch nhân vốn có nhưng lúc này rõ ràng khó được đạt thành hợp tác theo lấy nhân hoàng cùng thiên đế trở về thần thoại đại thế giới cách cục lại lần nữa phát sinh biến hóa mấy vị thần thoại đại thế giới thánh cấp tồn tại trôi nổi ở trong hư không đều đang thương thảo cái kia thế nào đối kháng hắc ám nhất tộc chương ba hoàng tước tại hậu chương ba hoàng tước tại hậu đế tôn đối thiên đế cực kỳ cung kính ngài rõ ràng còn sống thật là làm cho ta cao hứng đã như vậy lúc trước vì sao phản bội ta? Thiên đế hờ hững nói, lúc trước phản thiên chi chiến bên trong, đế tôn thủy trung đều tại trốn tránh, mà lại là cái thứ nhất thoát đi thiên đình. Đế tôn nhất thời yên lặng, không còn có lời nói. Thiên đế không tiếp tục nói chút gì, chỉ là đứng ở một bên. Bây giờ ngoại địch tại phía trước, dự định phía sau lại thu thập đế tôn, lại sâu sắc nhìn Vân Nhan một chút, dự định bắt đầu thương lượng đối sách. Đột nhiên, nhân hoàng căm tức nhìn Nguyên Thủy Thiên tôn, ngươi rõ ràng đầu phục thiên đạo, còn đem Phật Đà cùng Linh Bảo giết, cho ta một lời giải thích. Nguyên Thủy Thiên tôn giữ im lặng, chỉ là cúi đầu. Bây giờ không phải là nói những cái này thời điểm vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào hắc ám nhất tộc a đừng quên sơ sơ có 10 cái hắc ám vương toại thiên đế nhìn bên ngoài hư không mở miệng nói ra nhân hoàng nhìn xem nguyên thủy thiên tôn cuối cùng không tiếp tục nói chút gì chỉ là thở dài một tiếng theo sau bắt đầu đưa ra biện pháp kế trước mắt vẫn là muốn biện pháp đổi dưỡng nội bộ thế lực bên ngoài bị hắc ám sinh linh bao vây cơ hội là không ra được loại trừ linh bảo thiên tôn bên ngoài mấy vị thiên tôn còn sống chỉ là đều tiến vào luân hồi ta dự định đi tìm bọn hắn thiên đế nhìn xem nguyên thủy thiên tôn cùng đế tôn cho các ngươi cái chuộc tội cơ hội đi hư không giáp danh kiến tạo phòng ngự biện pháp đứng ở phòng tuyến thứ nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đế Tôn nhanh chóng rời đi, tiến về hư không biên cảnh. Nhân Hoàng cũng tiến vào Thần thoại Đại Thế Giới, bắt đầu tìm kiếm mấy vị Khắc Thiên Tôn chuyển thế. Thiên Đế nhìn Vân Nhan một chút, ngươi vẫn là quá yếu, đem Thiên Đỉnh Thiên Phu không tuổi Thiên Kiêu tìm đến, ta làm các ngươi thuyết giáo. Cùng lúc đó, Đen kịt trong hỗn độn, Hắc cám Vương Tọa đuổi theo Thiên Đạo, trên Vương Tọa tồn tại Hắc cám rút đi, hiển lộ chân thân, cuồng bạo thân thể tràn đầy từng cục bất thiện, tóc đen tại sau lưng bị ý phiêu đảng, đỉnh đầu hai cái sừng rồng tựa như muốn đâm xuyên hư không. Hán Danh Dương Hắc Ám Long Hoàng, tại thập đại Hắc Ám Vương Tọa bên trong xếp thứ chín, Thiên Đạo cảnh trung kỳ nóng nhìn lấy bóng tối mênh mang, sắc mặt rất là quái dị. cái này thiên đạo cùng ta cùng là thiên đạo cảnh trung kỳ, đều bị buộc bức bách thành dạng này, thế nào một điểm chiến ý đều không có, chỉ muốn chạy. hắc cám long hoàng rất là bất đắc dĩ, nếu thật là liều mạng hắn chọn vẹn không sợ hãi, nhưng đối phương chỉ muốn trốn, hắn trong thời gian ngắn cực kỳ khó đuổi theo kịp. bất quá làm hắc cám nhất tộc chỗ sâu ngủ say chủ thượng, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục truy đuổi. hắc cám vương toạ xông vào trong hỗn độn bóng đêm vô tận, mà hắc ám vương toạ phía sau, thanh đế cũng tại đuổi, thiên đạo sẽ chạy, thanh đế cũng là không có ngờ tới, cũng rất là không nói cái này thiên đạo chẳng lẽ chỉ so sánh hắn yếu, gặp được cùng giai hoặc là càng cao tồn tại, căn bản không do dự, trực tiếp liên thoát, cũng tiếp tục đuổi tới. hắc ám vương tọa tuyệt đối sẽ không để qua thiên đạo, thanh đế dự định chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời khắc, lại trực tiếp xuất thủ giải quyết bọn hắn. hắc ám trong muốn đột, truy đuổi còn không biết rõ muốn kéo dài bao lâu. mà một bên khác, thể nội thế giới, hứa thanh cảm giác hình chiếu tình huống, cũng rất là không nói. lại nhìn một chút thời không thánh thụ, đầu ngón tay nở rộ lưu quang long ánh, bay vào trong đó một chiếc lá. đệ tú đang cùng luân hồi tiên đế tại bí cảnh khổ tu, bọn hắn nhìn thấy hắc ám đại quân đột kích. Tiếp đó bị Nhân Hoàng cùng Tiên Đế đẩy lui, đều sinh ra kịch liệt cảm giác nguy cơ, Hắc Ám Sinh Linh chắc chắn sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ lần thứ hai đột kích. Đột nhiên, Đế Tú đạt được chỉ thị, đó là tất cả thiên tôn chuyển thế, còn có Phật Đà cùng Linh Bảo thiên tôn chỗ ẩn thân. Đế Tú đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, lực lượng của mình quá mức đơn bạc, nếu là tìm được mấy vị này, thần thoại đại thế giới thực lực khẳng định sẽ tăng vọt. Hướng đối tiếp một lần Hắc Ám đột kích sẽ thoải mái hơn chút, trước mắt hắn mới khó khăn lắm đạt tới Tiên Đế sơ kỳ, dù cho lại khổ tu trăm năm, tại trong cuộc chiến cũng không ảnh hưởng được cái gì. Nhìn xem một bên khổ tu Luân Hồi Tiên Đế, trên mình còn mơ hồ mang theo huyết khí, thương thế còn không có triệt để khôi phục. Đế Tú trực tiếp không có quấy giày hắn, lưu lại truyền tân phủ, tiếp đó lặng yên rời đi. Đế Tú rời đi một lát sau, hai con người Luân Hồi Tiên Đế mở ra, đáng tiếc Luân Hồi bị cắt đứt, bằng không rất nhanh liền có thể thành tiểu Hỗn Độn Ma Thần, xuất thế tức là thành nhân. Thiên đạo đã rời đi, Luân Hồi lại không chịu hắn khống chế, vi sư giúp ngươi một tay. Hứa thanh âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Hai con người Luân Hồi Tiên Đế sáng dựng, vậy liền đa tạ sư tôn, chỉ là thiên đạo đã rời đi, ngài chẳng lẽ còn không có ý định hiện thân ư? Thời cơ chưa tới, Theo lấy nói xong lời phía dưới, luân hồi tiên đế lần này còn sống, dĩ nhiên trực tiếp dùng nục thân tiến vào luân hồi. Trong luân hồi, Hứa Thanh đi thẳng tới nơi đây, đây là hắn một bộ phân thân. Lúc này đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng lực lượng không kém gì bất luận cái gì thánh nhân. Ngay tại nắm trong tay luân hồi, như luân hồi không nhận công chế, toàn bộ thần thoại đại thế giới đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Luân hồi tiên đế đi tới luân hồi nháy mắt, nhìn thấy Hứa Thanh, đầy mắt bất ngờ. Hứa Thanh chỉ vào sau lưng luân hồi đường hầm, đây là vi sư đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nội bộ cùng cái khác luân hồi đường hầm khác biệt, thậm chí thời gian lưu trôi qua tốc độ cũng không giống nhau. Ngay tại Luân Hồi Tiên Đế còn không kịp phản ứng lúc, Hứa Thanh nhẹ nhàng khẽ đẩy, Luân Hồi Tiên Đế tiến vào bên trong. Luân Hồi Tiên Đế quan sát đến tình huống xung quanh, phát giác dị thường quan mắt. Cái này dĩ nhiên là hắn thái cổ thời kỳ chỗ ở, theo sau thân thể dĩ nhiên không bị khống chế động lên. Du Lịch Tứ Hải Bắc Hoàng, tại Bắc Hải yêu tộc đại lục gặp được nguy cơ sinh tử, trốn vào Bắc Minh Hải gặp được Sư Tôn. Theo sau Sư Tôn bế sinh tử quan, hắn không có lựa chọn tiến vào tiên lộ, mà là Du Lịch Chư Thiên, tại thăm dò Uminlux, bị không rõ khí tố nhiễm. Theo sau trở về nguyên bản thế giới, kiến tạo Luân Hồi Hải, đem bản thân phong ấn. Phía sau lại gặp được sư tôn giúp hắn thoát khỏi không rõ khí tức lĩnh hội bản thân đại đạo. Đây là cuộc đời của hắn, trải qua một lần lại một lần tuần hoàn, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng luân hồi tiên đế khí tức càng khủng bố, mỗi một lần thiên phú cùng thực lực đều tại truy biến. Hứa Thanh đứng ở luân hồi đường hầm nhìn xem một màn này, tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh liền có thể thành tiểu Hỗn Độn Ma Thần, nên đi trợ giúp mặt khác một cái đệ tử, trước mắt hắn thực lực không đủ dùng tại rối loạn bên trong bảo vệ bản thân, như vậy sao được đây. Thái Nguyên Thái... lúc này tại một chỗ di tích tầm bảo, hắn lúc này đã đạt tới đại la chu kỳ, nhưng chiến lực khủng bố, tăng thêm chí bảo đồ thánh kiếm giá trị, thậm chí có thể cùng chuẩn thánh một trận chiến. đúng lúc này, Thái Uyên đi tới trung tâm di tích bia đá, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. cái này dĩ nhiên là Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại đại đạo cảm lộ. bắt đầu xếp bằng ở bia đá bên cạnh bắt đầu tìm hiểu tới. Hứa Thanh nhìn xem Thái Uyên tình huống, Linh Bảo Thiên Tôn dường như liền dấu ở chỗ này, nói đến hắn cũng coi như tan nửa cái đệ tử, tính toán, cùng đi à? trực tiếp ném ra mấy trăm gốc trăm vạn năm phần vô thượng bảo dược đến Thái Uyên cùng Linh Bảo Thiên Tôn trước mặt, bọn hắn đều đã linh hội bản thân đại đạo, tu hành cần dựa chính mình, thiếu hụt chỉ là tu hành tài nguyên. thứ này thể nội thế giới rất nhiều, dứt khoát liền cho nhiều bọn hắn một chút. Lúc này trong địa đá, Linh Bảo Thiên Tôn chỉ còn lại một tia nguyên thần ngủ say, bị tinh thuần lực lượng thức tỉnh, lập tức lâm vào ngốc trệ bên trong. Này đây chẳng lẽ là huyền tượng, thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vô thượng bảo dược? Chương 328, đối mặt thiên đạo, chương 328, đối mặt thiên đạo. Linh Bảo Thiên Tôn đột nhiên tại những cái này bảo dược bên trên cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là thanh đế khí tức, con mắt hắn nháy mắt biến đến phức tạp. Lần này nhân quả thiếu có chút lớn a. Nhìn tới chỉ có thể từ tự trả. Linh Bảo Thiên Tôn cũng không khách khí, bắt đầu luyện hóa bảo dược lần nữa ngưng kết nhập thân, nguyên thần cũng tại cực tốc hồi phục bên đá phía trước, lĩnh hội linh bảo thiên tôn đại đạo thái huyên cũng sưng sờ tại chỗ, nhìn xem đầy đất bảo dược, nhiều như vậy, nhưng cái này đều có thể tu hành đến thánh nhân đỉnh phong a, xứng đáng là sư tôn a. linh bảo thiên tôn cùng thái huyên đồng thời tiến hành tu hành. hứa thanh nhìn xem một màn này, vừa ý gật đầu, thực là không tồi, không bao lâu nữa bọn hắn cũng đến thánh nhân chiến lược. xếp bằng ở phía dưới thời không thánh thụ tiếp tục khổ tu, làm gần chứng đạo làm chuẩn bị. trăm năm vội vàng, thần thoại đại thế giới vượt qua một đoạn an nhàn thời gian, tất cả mọi người tại đều đâu vào đấy tu hành lấy, thời khắc ghi khắc lấy tới từ bên ngoài hư không nguy cơ lúc này bên ngoài hư không, từng tòa tường cao hóa thành thiên đạo trưởng thành bảo vệ hư không, ngăn cản hắc đại quân. Thiên đạo trưởng thành hậu phương, to lớn thành trì như là lợi kiếm chỉ hướng hỗn độn hắc ám, danh hào làm hỗn độn thành. Nguyên thủy thiên tôn cùng đế tôn tại trong đó tỏa chấn. Những năm gần đây, hắc ám sinh linh chỉ là quy mô nhỏ công kích, lại không có đại quy mô phát động chiến tranh, nhưng chiến cuộc vẫn như cũ rất là khốc liệt. Thiên đạo trưởng thành bên ngoài có vô số thi thể hóa thành khủng bố sát khí, tu vi nhỏ yếu người liền tới gần đều sẽ bị chấn nhiếp tâm thần không yên, mất đi chiến ý. Thần thoại bên trong đại thế giới, nhân hoàng đã tìm được tịch diệt thiên tôn cùng độ kiếp thiên tôn đồng thời cũng tại Đế Tú Hiệp trợ phía dưới tìm được còn lại mấy vị Thiên Tôn chuyển thế thân tại trung tâm Đại hoàng Đế Quốc trong Hoàng Thành gây dựng lại Nhân Hoàng Điện tất cả Thiên Tôn đều tại trong đó tu hành lại bắt đầu lại từ đầu ngưng kết nhân đạo khí vận chính hôm đó một cái tuấn giật hòa thượng ăn mặc xanh nhạt tăng bảo tiên tình đứng ở bên ngoài Nhân Hoàng Điện chính là Thế Tôn Phật Tổ hắn đã hoàn thành tu hành bây giờ trở lại Đại La Cảnh Nhân Hoàng theo trong cung điện đi ra nghe nói người đang tìm ta đến cùng có chuyện gì ta biết được Phật Đà bây giờ chỗ tồn tại mong rằng ngài hiệp trợ hắn phục sinh Thế Tôn Phật Tổ chắp tay trước ngực cung kính nói. Nhân hoàng trong mắt đỗng nhiên xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, thật, hắn chẳng lẽ còn sống sót. Nhân hoàng mừng rỡ, Phật Đà bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giết, hắn đã không có hy vọng, không nghĩ tới Phật Đà còn có phục sinh khả năng. Phật Đà cảm ngộ thiên địa, sáng chế vô thượng thánh thuật, đem bản thân ý chí dung nhập thương sinh tín ngưỡng bên trong, chỉ cần đạt được nhân hoàng ngài hiệu trợ, rất nhanh hẳn là có thể tái tạo thân thể. "Hảo, chúng ta bây giờ liền đi." Lúc này hỗn độn chỗ sâu, Hắc ám vương tọa sơ sơ truy lùng trăm năm, thiên đạo cũng chạy trốn trăm năm. Phía trước chính là trong hỗn độn kinh khủng nhất cấm địa một trong, không rõ tự hải Dù cho là Hắc Cám Vương tọa đều không dám tùy tiện tiến vào. Thiên đạo tất nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm trong đó, lập tức không tiến thêm nữa, mà là đứng tại chỗ, nhìn sau lưng, lại nhìn một chút phía trước cấm địa. Lập tức bắt đầu kiên định, hắn cùng hậu Phương Hắc Cám Long Hoàng cùng là thiên đạo cảnh trung kỳ, một trận chiến có lẽ còn có thể sống, nếu là tiến vào trong cấm địa thì là hắn phải chết không nghi ngờ. Hóa thành màu trắng lôi đình màu đen cự nhân, lớn đến cực hạn, so thần thoại đại thế giới còn muốn to lớn một chút, cuộn bạo thần lôi màu trắng ở trên thân mình hiện lên, chiếu phá hỗn độn bóng đêm vô tận. Dĩ nhiên chủ động hướng về Hắc Cám Long Hoàng phong đi, dự định đánh ra sinh cơ cùng được sống. Hắc Ám Long Hoàng khoe miệng lộ ra cơi lạnh, xem như thiên đạo, rõ ràng vứt bỏ thế giới của mình một mình chạy trốn. Dù cho xem như nhân, ta đều xem thường ngươi hành động. Nói chuyện, hắn thân thể bỗng nhiên biến đến to lớn, trở thành màu đen thần long, lân phiến tản ra kỳ lạ hào quang, hào quang hóa thành vô số đạo văn vây quanh bên cạnh. Hắc Ám Vương Tọa hóa thành màu đen chấn khải, leo lên đến Hắc Ám Long Hoàng trên thân thể, khí thế của hắn biến đến càng khủng bố hơn. Mỗi một cái Hắc Ám Vương Tọa đều là cực phẩm hỗn độn linh bảo, uy thế tuyệt luân, chấn nhiếp hoàn vũ. Lôi đỉnh màu trắng cự nhân cùng màu đen thần long tại không rõ tử hải bên ngoài điên cuồng chém giết, uy thế để toàn bộ hỗn độn đều đang run sợ, ba động khủng bố khuyết tán ra tới, để vô số hỗn độn sinh linh cực tốc chạy trốn. Thiên đạo vĩnh hằng, cuốn khu pha thiên. Hai cỗ khủng bố lực lượng nở rộ tại hỗn độn, để hết thảy sự vật đều mất đi màu sắc, song phương đều thi triển ra tối cường thần thông, tựa như muốn khai thiên tích địa. Hạ Cám Long hoàng kinh hãi không thôi, hắn dĩ nhiên rơi vào hạ phòng, trong lòng một trận bực bội, có loại thực lực này, vậy cái này thiên đạo thế nào nhìn thấy chính mình liền chạy, để hắn không nói đến tử hạn. Thiên đạo tuy là thế công hùng mãnh, nhưng bọn hắn cùng giai Biết muốn giết chết Hắc Ám Long Hoàng cực kỳ khó, đang tìm lấy lần nữa chạy trốn thời cơ. Xa xa trong Hắc Ám, Thanh Đế nhìn xem chiến đấu, cuối cùng đánh nhau, nếu không phải không gặp được Cấm Điệu thật không biết Thiên Đạo còn muốn chạy bao lâu. Hiện tại liền là yên tĩnh xem kịch vui, chờ lấy hai bọn hắn bại cầu thương phía sau lại xuất hiện. Thiên Đạo cùng Hắc Ám Long Hoàng kịch chiến thật lâu, thủy trung tìm không được phương pháp thoát thân, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông thà, chuyên chú quyết đấu. Lưu Quang nóng ánh chiếu gọi Tiên Vũ, Thiên Đạo lôi đỉnh hóa thân triệt để bạo khởi, trong tay xuất hiện chiến kiếm, long lánh cùng bồ ánh chớp, khủng bố thế công trực tiếp đem Hắc Ám Long Hoàng nuốt rồng chém xuống quyết dịch rơi ở trong hỗn độn, mỗi một giọt máu đều như là tiểu thế giới màu đỏ ngòm. Đã ngươi theo đuổi không bỏ, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Hắc Cám Long Hoàng theo lấy bị thương, chiến ý dĩ nhiên biến đến càng kiêu ngạo hơn, ngươi lại có loại thực lực này, vậy ngươi chạy cái gì? Ta làm sao biết ngươi yếu như vậy, nếu là không có Hắc Cám chiến giáp ngươi đã sống chết. Thiên đạo phẫn nộ quát. Lôi đỉnh hóa thân liên tiếp chém ra vài trăm kiếm, đều chém ở Hắc Cám Long Hoàng trên mình trên chiến giáp, chiến giáp tuy là không việc gì, nhưng Hắc Cám Long Hoàng bị chấn thành trọng thương. Thế cục triệt để đảo ngược, Hắc Cám Long Hoàng dĩ nhiên dâng lên ý lui. Hắn lo lắng nếu là tiếp tục đánh xuống Chiến giáp không có việc gì, chính mình sẽ bị Lôi Đình đánh giết. Đối phương Lôi Đình cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể có một bộ phận coi thường Hắc Ám chiến giáp, trực tiếp công kích thần hồn. Thiên đạo liên tiếp không ngừng điên cuồng thế công, hóa thân so với ban đầu lờ lởmở đi rất nhiều, hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng Hắc Ám Long Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, lựa chọn tối lui, mất mặt ngược lại không có gì, chết ở chỗ này cũng quá không đáng giá. Đi mời cái khác Hắc Ám Vương tọa xuất thủ, đối phương rất dễ dàng liền sẽ bị diệt. Đúng lúc này, trong mắt Hắc Ám Long Hoàng xuất hiện vẻ kinh ngạc, theo sau đôi mắt quang bắt đầu ngẩm đạm, không còn chút nào nữa thần thái. Thiên đạo kinh nghi bất định nhìn xem một màn này, Chuyện gì xảy ra? Ta còn không công kích đây. Đúng lúc này, Hắc Ám Long hoàng thân thể khổng lồ bị một luợt to lớn hắc động tấn phệ, thanh đế theo trong hắc động chậm chậm đi ra, áo đen không gió mà bay, sợi tóc màu trắng bạc phiêu đãng tại sau lưng. Con người màu vàng tím hờ hững nhìn xem Thiên đạo, giờ khắc này, ta chờ rất lâu. Chương 329, oanh sát thiên đạo, chương 329, oanh sát thiên đạo. Thiên đạo nhìn thấy thanh đế, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, Hắc Ám Long hoàng là ngươi giết, ngươi làm sao có khả năng như vậy mạnh? Thanh đế không có giải thích, trong tay cuốn độn thánh kiếm nhẹ nhàng vung dậy, khủng bố kiếm mang chém ra. Kem theo mà ra còn có vô số đếm không hết kim sắt thánh kiếm trải rộng tại toàn bộ trong hố độn, đem nơi này triệt để phong tỏa thiên đạo dường như nghĩ thông suốt cái gì bốn phía kim sắt thánh kiếm cùng kiếm mang uy thế đều không mạnh trước người xuất hiện thần lôi màu trắng dự định ngăn trở thanh đế một kích này chỉ bằng ngươi còn giết không được ta đối với hắc giám sinh linh thiên đạo rất là sợ hãi nhưng đối mặt thanh đế hắn hiểu rõ cũng không thế nào để ý suy đoán hắc giám long hoàng hẳn là bị chính mình trọng thương ngã gục tiếp đó trùng hợp bị thanh đế lấy đi lúc trước phản thiên chi chiến lúc thanh đế mới khó khăn lắm chuẩn thánh đỉnh phòng tiếp đó tự phong tại thanh đế trong mộ vậy mới xuất hiện bất quá mấy trăm năm hắn nhiều nhất vừa mới chứng đạo thành thánh nhưng thiên đạo hiển nhiên kinh địch, kiếm mang tuy là thoạt nhìn không có chỗ gì đặc biệt nhưng chỉ là nháy mắt liền chém nát lôi đỉnh trực tiếp tại trên thân thể hắn chém ra vết thương kinh khủng chỉ là thiên đạo thất thần chốc lát thanh đế bên cạnh xuất hiện mấy chục cái phân thân thực lực đều cùng bản thể đồng dạng đồng thời bạo phát một kích mạnh nhất toàn bộ hỗn độn đều bị kim sắt thánh kiếm tạo thành sóng lớn nhân chim sau đó là lần thứ hai con sóng lớn màu vàng nóng lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm cuối cùng con sóng lớn màu vàng nóng vô vàn mấy lần thiên đạo lại không bất luận cái gì tiếng động qua thật lâu. Mảnh này huống độ trở lại nguyên dạng, chỉ còn lại một mai thế giới chi hạch trôi nổi tại thiên đạo phía trước vị trí, tản ra thánh khiết bạch quang. Thanh đế đi tới phía trước thế giới chi hạch phát hiện thiên đạo thật là mệnh cứng rắn, rõ ràng còn có ý chí ẩn nấp trong đó. Điều này đại biểu lấy chỉ cần một chút thời gian, liền còn có thể phục sinh. Thanh đế vừa muốn lại lần nữa ra tay, nhưng mà suy nghĩ một chút, đem thế giới chi hạch thu hồi, đem thiên đạo ý chí phong ấn tại một mai đạo văn bên trong, tiếp đó nhỏ bé lôi đỉnh liên tục đều đang oanh kích lấy thiên đạo ý chí. Ngươi không phải nguyện ý dùng lôi ư? Vậy liên thử xem loại tư vị này. Thanh đế khẽ miệng lộ ra cười nhạt. Tiếp đó cực tốc hướng về thần thoại đại thế giới bay đi, nơi đó còn có một chút hắc ám sinh linh cần giải quyết, mà lúc này bản thể tại bế quan chuẩn bị chứng đạo, căn bản không có khả năng xuất thủ. Ngay tại thanh đế rời đi sau một lát, không rõ Tử Hải bên trong một cái nữ tử yêu diễm đi ra, nàng dĩ nhiên là phía trước tiềm nhập Vũ Minh bất tường thần hoàng. Thanh đế, thật đúng là khủng bố tồn tại, Hy vọng sau đó không muốn đối địch với hắn. Đúng lúc này, không rõ Tử Hải lại đi ra một thân ảnh, dĩ nhiên là nhị đại nhân hoàng thiếu hậu, hắn nghe được thanh đế danh hào lập tức sử sốt, ngươi nói cái gì? Vừa mới tại nơi này chiến đấu là thanh đế? Đúng vậy a. Hắn giết một cái Hắc ám sinh linh, lại giết một cái cường đại tồn tại, tiếp đó rời đi. Bất tường thần hoàng giải thích nói, "Hắc ám sinh linh, phương thế giới kia sẽ không phải xảy ra chuyện a." Ta đến trở về nhìn một chút. Thiếu Hạo đầy mắt lo lắng, "Hảo, vậy ta theo ngươi cùng đi." Trở về thần thoại đại thế giới trên đường, Thanh Đế nhìn trước mắt giao diện hệ thống. Hắn vừa mới phát hiện Bất tường thần hoàng cùng Thiếu Hạo, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng ở cái địa phương này, không rõ tự hải, Bất tường thần hoàng có lẽ có chút quan hệ, hoặc là nàng liền là ở chỗ này sinh ra. Đáng tiếc nội bộ có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, e rằng không kém gì thế giới đạo tôn, bằng không thật muốn thu lấy một chút không do khí tức, vật kia có thể tăng lên bản mệnh trí bảo phẩm giai. Lặng lẽ truy tung bọn hắn có chút khó, nhưng mà trở về thần thoại đại thế giới lại rất đơn giản, Thanh đế tại thần thoại đại thế giới phụ cận lưu lại phân thân. Mở ra phân thân đại đạo dòng, nháy mắt trở về phân thân chỗ tồn tại. Nơi này khoảng cách thần thoại đại thế giới đã không phải là rất xa, dùng thanh đế tốc độ rất nhanh liền có thể trở về. Nhưng trả lại đường bên trong, mấy cỗ khí tức khủng bố hội tụ, thanh đế vội vã che giấu khí tức. Hắc Cám Long Hoàng rõ ràng chết, phương thế giới kia thiên đạo nhìn tới rất mạnh, ai đi giải quyết phương thế giới kia? Bây giờ hỗn độn biên hoang ẩn nấp thế giới đã đều bị triệt cứ, dường như còn thiếu phương thế giới kia, chúng ta cùng đi à. Cùng đi cũng hảo, chủ thượng gần tức tỉnh, chúng ta nhanh đi mau trở về. Che giấu khí tức thanh đế đôi mắt như huyền, vô cùng tâm thúy, đây là cái khác chín cái hắc cá vương tọa, tối cường đã là nửa bước đại đạo cảnh, hắc cám long hoàng tựa như là trong bọn họ yếu nhất. Nếu là bọn hắn cùng đi thần thoại đại thế giới, không được, lần này phiền toái, ta đợi tại phía trước bọn hắn trở về. Không có thế giới chi hoạch, liền không người có thể thu đi thần thoại đại thế giới. Mục tiêu to lớn, rất là rõ ràng. Hơn nữa trong đó cũng không có thiên đạo cảnh tồn tại. Nếu là cựu đại hắc ám vương tọa phủ xuống, trong khoảnh khắc liền sẽ triệt để hủy diệt. Bây giờ thế giới chi hạch tại trong tay mình, tại cựu đại hắc ám vương tọa phía trước chạy trở về, tiếp đó đem thần thoại đại thế giới thu đi, hỗn độn rất lớn, chỉ cần trốn đi, hắc ám nhất tộc cũng tìm không thấy. Thanh đế mở ra sát na vĩnh hàng vượt qua thời không, cực tốc hướng về thần thoại đại thế giới tiến đến. Nhưng bất ngờ tới rất nhanh, thời không vừa mới xuất hiện ba động, đệ nhất vương tọa tồn tại liền phát hiện, ánh mắt bắn ra, hai đạo ưu ám hào quang đâm xuyên thời không, hướng về thanh đế chỗ tồn tại công sát mà đi cũng dám lặng lẽ đi theo chúng ta, thật là không biết sống chết. Chương 330, Triệt để bạo phát, chương 330, triệt để bạo phát. Thanh đế nháy mắt cảm thấy một câu nguy cơ chí mạng, trong chớp mắt mở ra phòng ngự tuyệt đối. Rất dễ dàng liền ngăn lại đối phương thế công, trong tay thế giới chi hạch ném về phía thần thoại đại thế giới, nội bộ lưu lại đưa tin. Chính mình thì là lựa chọn lưu lại, tận lực kéo dài thời gian, bản thể cùng tại phụ cận phân thân điều chuyển vị trí. Theo lấy hỗn độn nổ tung một đạo to lớn vết nước, thanh đế từ đó chậm chậm đi ra. Cái này khiến đệ nhất vương tọa đôi mắt kinh ngạc, hắn vừa mới một cái kia, đủ để giết chết thiên đạo cảnh trung kỳ. Dù cho là xếp tại sau cùng hắc cám vương tọa cũng không ngăn nổi, mà đối phương bất quá chỉ là nửa bước thiên đạo cảnh, dĩ nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao tham dò chúng ta? Tạ tên thanh đế. Cựu đại hắc cám vương tọa nghe được cái tên này, liếc nhìn nhau, dường như đang trao đổi tin tức gì. Chục năm trước tại hồng nông kim bảng phụ cận lừa giết thế giới đạo tôn phân hồn dường như liền gọi thanh đế, hắn rất mạnh. Bên trong một cái trên vương tọa tồn tại ngưng trọng nói, đồng thời xuất thủ đem nó đánh giết. Hắc ám nhất tộc bí mật không được tiết ra ngoài. Cựu đại vương tọa nháy mắt đồng thời xuất thủ không bố đến cực hạn thế công để hỗn độn băng liệt dư ba khuyết tám đức và rằm. loại này thế công dù cho là đại đạo cấp tồn tại cũng muốn tránh né mũi nhọn nhưng mà cái này thế công rơi vào thanh đế trên mình lại bị một đạo quang hoa tùy tiện ngăn trở chỉ là không nhịn được quát tay háo hờ hững nói loại này thế công liền tăng một cái sợi tóc đều không đả thương được cái gì cựu đại vương tọa, cái gì hất cám nhất tộc bất quá là tối tâm bò sắt thôi cựu đại vương tọa nhộn nhịp kinh hãi đưa mắt nhìn nhau cái này sao có thể hắn rõ ràng ngăn trở thế công của chúng ta chẳng lẽ hắn là đại đạo cấp hỗn độn trí cao tồn tại chỉ là ẩn nấp khí tức Bất kể hắn là cái gì tồn tại, lục ta hắc ám nhất tộc sẽ chết. Ta nhìn vẫn là tiếp tục công kích, trên người hắn nói không chắc chỉ là có trí bảo hộ thể mà thôi, loại bảo vật kia tiêu hao rất nhiều, hắn không có khả năng ngăn trở lần thứ hai. Có đạo lý. Cửu đại vương tọa lại một lần nữa xuất thủ, khủng bố tới cực điểm thế công lần này cũng không có khuyết tán mảy may lực lượng, mà là hóa thành một trôi chiến mâu màu đen phóng tới thanh đế. Trong chốc lát liền đi tới thanh đế trước mặt, nhưng tiếp xuống để bọn hắn mắt trợn tròn một màn xuất hiện, chỉ thấy thanh đế vân đạm phung khinh khoát tay áo, dĩ nhiên không tốn sức chút nào ngăn lại chiến mâu màu đen. Trên người hắn chí bảo cường hãn, nhìn tới chúng ta công không phá được không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa, chúng ta đi. Cựu đại hắc cá vương tọa liền định rời đi, nhưng mà thanh đế lại gấp, lần này chủ động xuất thủ. cực điểm thăng hoa, tự tạo thánh thuật, dùng một hóa chín, phân thân ở bên cạnh xuất hiện, hậu vương bạo phát óng ánh nhất kim sắc thanh kiếm, vô cùng vô tận, như là đại dương màu vàng nóng, bao trùm toàn bộ hỗn độn. đại dương màu vàng nóng hướng về cựu đại vương tọa quét sạch mà đi. trong đôi mắt của bọn hắn hiện lên vẻ không sai, minh bạch thanh đế thật chỉ là thiên đạo cảnh, chỉ là trên người có trí bảo hộ thể mới có thể ngăn ở bọn hắn công kích. hắc ám vương tọa biến có thể so to lớn, tùy tiện liền ngăn lại đại dương màu vàng nóng bọn hắn cũng không suy nghĩ nữa rời khỏi, mà là nhộn nhịp tham lam nhìn về phía thanh đế. trên người hắn có trí bảo, không biết là loại nào phẩm giai, chẳng lẽ là hôn độn trí bảo? rất có thể, đoạt tới hiến cho chủ thượng. người có phải hay không đốc? cái này trí bảo tại hắn một cái nửa bước thiên đạo cảnh trong tay đều giống như cái này uy năng, ai cướp được ai liền bắt lấy chủ thượng, tiếp đó thích hợp mà thay vào. cựu đại vương toạ thế công bắt đầu biến đến càng điên cuồng, một bên cản trở đại dương màu vàng nóng, một bên toàn lực công kích tới thanh đế. Thanh đế đôi mắt hờ hững, mở ra trung cực lĩnh vực chiến lược tăng vọt, chiến đấu càng lâu thực lực bản thân càng mạnh, địch nhân càng yếu, tăng thêm cực điểm thăng hoa bốc cháy bản nguyên, chiến lược lại tăng lên nữa. Đồng thời bản thân thương thế càng nặng, liền càng cường đại. Trong chất phía dưới, trên mình khí thế điên cuồng tăng vọt, thậm chí gần siêu việt đệ nhất vương tọa. Theo lấy thanh đế trên mình khí thế tăng vọt, cửu đại vương tọa thì là càng cung nhiệt, hắn đây là phát huy trí bảo công hiệu, lực lượng tại tăng vọt, bản nguyên lại càng ngày càng suy yếu. Rõ ràng có thể tăng lên khủng bố như thế chiến lược, cái này e rằng siêu việt hỗn độn trí bảo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồng mông bảo vật? Hắn không kiên trì được bao lâu, chúng ta tạm thời tránh né, đem hắn kéo chết. Nhưng vào lúc này, để Cựu Đại Vương tỏ mắt trợn tròn một màn xuất hiện, thanh đế sau lưng xuất hiện huyết hải màu vàng tím, như là vài trăm cái đại thế giới chống chết, chính giữa quần quần không dứt cho hắn cung cấp lấy sinh mệnh bản nguyên. Thanh đế khẽ miệng hiện lên nụ cười, đây vốn là đánh dấu lấy được hỗn độn cấp bí thuật, hỗn độn huyết hải, về sau lại trải qua hắn nhiều lần cải thiện, trở nên càng thêm cường đại. Huyết hải không khô, thanh đế không chết, tới, chiến. Trong tay hỗn độn thánh kiếm bạo phát vô hạn sát nghiệm, mỗi vung ra một lần, liền xuất hiện một lần so trước đó càng kinh khủng con sóng lớn màu vàng óng vì thế khủng bố to cùng để cựu đại vương tọa một nửa đều bị thương nhẹ hắn duy trì lấy chí bảo cùng loại này khủng bố bí thuật lục thân chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ khẳng định không kiên trì được bao lâu chúng ta rút lui trước cựu đại vương tọa hướng về hắc cám bỏ chạy mà thanh đế tiến vào sắp chết trạng thái chiến lược triệt để đạt tới cực hạn sau lưng là không có tận cùng huyết hải màu vàng tím cung cấp sinh mệnh bản nguyên duy trì lấy một tia sinh cơ trong tay sách theo huấn độn thanh kiếm đuổi theo bọn hắn chém mỗi vung ra một kiếm chiến lược tại ma thần tà pháp cùng trung cực dưới sự gia trì của lĩnh vực còn tại tăng vọt các ngươi không phải rất ngông cuồngư cái gì cựu đại vương toạ có dám tiếp ta một kiếm Cựu đại vương tỏa trốn càng lúc càng nhanh, ban đầu bọn hắn thật chỉ là muốn ngăn chặn thanh đế, mà bây giờ chỉ cần bị chém tới liền là chết. Chương 331, cuối cùng chiến dịch bạo phát. Chương 331, cuối cùng chiến dịch bạo phát. Lúc này thần thoại đại thế giới theo lấy hắc ám long hoàng triệt để tử vong, tất cả hắc ám sinh linh đều lòng có cảm giác triệt để bạo phát cuối cùng chiến đấu, điên cuồng hướng về thần thoại đại thế giới phản công. Hơn nữa còn có đại lượng hắc ám nhất tộc hướng về nơi này vào tới, bởi vì toàn bộ hỗn độn biên hoang chỉ còn lại thần thoại đại thế giới, thế giới khác đều đã bị hắc ám xâm chiếm, toàn bộ sinh linh đều bị hắc ám sinh linh đọa xá lúc này hỗn độn biên hoang bóng tối mênh mang bên trong thần thoại đại thế giới dường như chói mắt tinh thần đem qua hắc ám sinh linh ánh mắt đều hấp dẫn tới thiên đạo trưởng thành bên trên thiên đế một mình đứng ở đầu tường, nóng nhìn vương xa liên miên bất tận hắc ám sinh linh màu trắng đế bào tung bay bánh xe số mệnh tại sau lưng chuyển động khí tức khủng bố chấn nhiết bát phương vận mệnh chi lực nháy mắt ma diệt mạng lớn hắc ám sinh linh đúng lúc này một mai màu đen đơn ký theo xa xôi trong hỗn độn bay tới xuyên qua hắc ám đại quân rơi vào thiên đế trong tay thiên đế cầm lấy màu đen đơn ký trong đôi mắt tràn đầy chấn động thánh đế không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy không chút kiến kỵ, lại dám đi chặn giết thiên đạo. bất quá có thứ này ta có lẽ có thể cướp đoạt phương thế giới này, trùng kích thiên đạo cảnh, đem màu đen ấn ký thu hồi, thiên đế cứ như vậy biến mất tại thiên đạo trường thành đầu tượng, để chiến trường nguyên thủy thiên tôn cùng đế tôn rất là không hiểu. thiên đế không phải để chống đỡ hắc ám đại quân ư. thế nào rời đi? đế tôn đầy mắt kinh ngạc, hắn khẳng định có chuyện trọng yếu hơn. nguyên thủy thiên tôn tiếp tục cùng hắc ám thánh nhân chém giết, hờ hững nói, có thể hắc ám đại quân càng ngày càng nhiều, thánh cấp hắc ám sinh linh nguyên bản chỉ có tám cái, hiện tại cũng mười mấy. Hơn nữa còn có càng nhiều từ đằng xa chạy đến, chúng ta liền muốn không ngăn được. Đế Tôn gấp, hắn lúc này bị ba cái Hắc Cám Thánh Nhân vây đánh, căn bản chịu không được a, cũng nhanh bị đánh chết, lúc này toàn thân đấm máu, khí tức bị bại. Thật không dễ dàng chờ đến Thiên Đế, kết quả Thiên Đế chỉ là xuất hiện trong tích tắc, liền đi, cái này khiến hắn có chút mắt trợn tròn, lo lắng hô: "Nhân hoàng thế nào còn không tới, tiếp tục như vậy nữa Thiên Đạo Trưởng Thành liền bị công phá." Đúng lúc này, màu đỏ bóng hình xinh đẹp sừng sững giữa thiên, bốn phía thời không lập tức đình trệ, ngắn ngủi ngăn lại Hắc Cám đại quân bước chân. Vân Nhan mặc áo bào đỏ, nàng chỉ là đứng ở Thiên Đạo Trưởng Thành đầu tường, tựa như liền để thiên địa vạn vật mất đi màu sắc, chỉ còn lại một màn kia đỏ. Tất nhiên, đây chỉ là nàng hóa thân, bản thể còn tại thời gian trường hạ bên trong đã trải qua bắt đầu chuẩn bị chứng đạo, gần thành công. đến lúc đó bản thể so cô này hóa thân mạnh hơn nhiều. thừa dịp cái này nháy mắt thời gian, đế tôn cùng nguyên thủy thiên tôn nối lòng một hơi, theo bên trong chiến trường thoát thân, trở về thiên đạo trường trong thành. thương thế trên người đang chậm rãi khép lại, vân nhan trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy, ánh mắt nhìn hôn đụn chỗ sâu, nơi đó tuyệt đối so thần thoại đại thế giới còn muốn nào hạn, đáng tiếc bị hắc ám đại quân ngăn lại bước chân, bằng không nàng thật muốn đi du lịch một phen. Đế Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thu được thời gian thở dốc, nhưng sắc mặt còn rất là khó coi, bởi vì Hắc Ám đại quân đã cực kỳ tới gần Thiên Đạo Trừng Thành, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó Hắc Ám thánh nhân số lượng cũng đang tăng thêm lấy. Đúng lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn chạy tới, thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông, trực tiếp một mình xông vào Hắc Ám đại quân, một mình đối mặt bốn vị Hắc Ám thánh nhân. Gió nhẹ thổi ở giữa, cũng không gây nên cái gì kịch liệt ba động, nhưng đối bốn cái Hắc Ám thánh nhân tạo thành rất khủng bố thương thế. Đúng lúc này, lại thêm hai vị Hắc Ám thánh nhân tới vây công Đạo Đức Thiên Tôn. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn lù lù không động, chỉ là đôi mắt càng lãnh đạm vô tình tự tạo thánh thuật, Thái thượng vô tình chém. Một kích này tựa như muốn ngang qua vạn cổ thời không, mảng lớn hắc ám sinh linh chết tận, cái kia sáu vị hắc ám thánh nhân bị chém giết ba cái, còn lại đều là trọng thương rút đi. Nhưng theo sau lại tới mười cái hắc ám thánh nhân, đều là thánh cấp hậu kỳ tồn tại, đạo đức thiên tôn bất đắc gì chỉ có thể lui ra phía sau. To lớn âm dương thái cực đồ hiện ra, hóa đi đột kích khủng bố thế công. Hắn vừa mới thi triển một kích mạnh nhất tiêu hao rất lớn, trạng thái rất kém cỏi, không thích hợp tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhân hoàng lúc này cũng đi tới thiên đạo trường thành, hắn nhìn xem bóng tối vô cùng vô tận sinh linh, ánh mắt biến đến càng kiên định. Phụ thân đại nhân, để ta đi làm tiên phong như thế nào?" Linh tôn tại nhân hoàng sau lưng cung kính nói, "Ngươi chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, đi liền tất chết, không có đầy đủ thực lực thoát thân, để Phật đà đi à. Nhân hoàng nói lấy, Phật đà từ phía sau đạp không mà tới, mỗi đi một bước dưới chân đều có kim liên nở rộ, lộ ra thần kỳ vô cùng. Hắn đã tái tạo nhục thân đồng thời lần nữa chứng đạo thành công, toàn thân tỏa ra chói lọi Phật quang, rời khỏi Thiên đạo trưởng thành xông vào Hắc ám đại quân mấy mắt, liên bị mấy vị Hắc ám thánh nhân để mắt tới. "Đối phó các ngươi, ta chỉ giết không độ." Tự tạo thánh thuật, tín ngưỡng kim thân. Phật đà hóa thành vạn trượng kim thân, Trong tay hàng ma sử vung vậy ở giữa, đánh mấy vị hắc ám sinh linh liên tiếp tránh lui. Phật quang tựa như đối hắc ám chi lực có tác dụng khắc chế, để những cái này hắc ám thánh nhân đánh cực kỳ khó nhọc. Bốn phía hắc ám đại quân bị Phật quang chiếu rọi nháy mắt, phát ra kêu thảm, tiếp đó hóa thành cho bụi. Nhưng Phật Đà cũng chống đỡ không được quá nhiều hắc ám thánh nhân vây công. Thiên đạo trưởng thành bên trong đại đa số cường giả toàn bộ xung ra, hướng về hắc ám trong đại quân đánh tới, mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết, gắng sức chém giết hắc ám sinh linh. Nhân hoàng chiến lược siêu tuyệt, nhân đạo khí vận ra thân tình hướng phía dưới, dĩ nhiên một mình đối mặt đại đa số hắc ám thánh nhân. Thế cục bắt đầu nghiêng về một phía, Hắc Ám Sinh Linh liên tục bại lui, chiến tuyến khoảng cách Thiên Đạo Trưởng thành càng ngày càng xa. Đột nhiên, vô thượng uy lực theo hỗn độn chỗ sâu cực tốc bay tới, Hắc Ám Sinh Linh lập tức khí thế đại trấn, có Thiên Đạo cảnh tồn tại phủ xuống, phương thế giới này không có Thiên Đạo, chúng ta tất thắng, xông lên a. Hết sức chém giết liền là, dù cho chết, ta cũng sẽ đem các ngươi phục sinh. Lãnh đạm âm thanh theo sâu trong bóng tối truyền đến, Hắc Ám nhất tộc cường giả chân chính phủ xuống. Chiến lộ chân dung, rõ ràng là một đầu dữ tận khủng bố cư thú, tản ra vô biên vô tận hắc ám chí lực, làm cho cả chiến trường Hắc Ám Sinh Linh lực lượng tăng vọt. Cự trảo Liệt Thiên, để thiên đạo trưởng thành sụp đổ hỗn độn thành xuất hiện từng tia từng tia vết nước thần thoại đại thế giới bắt đầu run rẩy bảy theo lấy thế giới run dậy, sinh ra mãnh liệt địa chấn trong lúc nhất thời vô số người thường tiêu thảm chết đi thương sinh khốc thảm đều đang hô hoán lấy nhân hoàng cùng tiên đế danh tiếng nhân hoàng triệt để nổi giận hai mắt xích hồng, dù cho chúng ta thân là sâu kiến cũng vẫn như cũ muốn thử một chút có thể hay không lay động thương thiên nhân định thăng thiên theo lấy nhân hoàng bước ra một bước khí thế của hắn bắt đầu đột nhiên tăng vọt nhân hoàng gánh vác trung sinh nhiệm lực một bước một khấp huyết phấn đấu quên mình hướng về cái tia khủng bố hắc ám sinh linh đánh tới. Chuyện cười, lớn hơn một chút sâu kiến thôi, thành cấp cùng thiên đạo cảnh ở giữa lực lượng như là là trời, ngươi cho dù ra chỉ thường sinh niệm lực, cũng không cách nào thoát khỏi tử vong kết quả. Hắc ám sinh linh song trảo tựa như muốn xé mở hư đột, mảnh liệt đến cực hạn lực lượng hướng về nhân hoàng đánh tới. Chương 332, huyết chiến hắc ám, chương 332, huyết chiến hắc ám. Thiên đạo cảnh thể nội đều có một phương đại thế giới, có thế giới chi lực gia trì, chọn vẹn không phải thánh cấp có thể so. Mặc dù nhân hoàng gia chỉ chúng sinh niệm lực, có thể nói thánh cấp vô địch, vẫn là căn bản không có sức chống cự. Thân thể của hắn bị hai đạo trảo ấn xé rách, mưa máu đang vương xuống hư độn. Thân thể mặc dù hủy, nhưng nhân hoàng ý chí vẫn như cũ sông về trước lấy. Đã ngươi muốn triệt để bỏ mình, lại không phục sinh khả năng, như thế ta thành toàn ngươi." Hắc ám cự thú gầm lên giận dữ, sóng âm quyết tán nức vang dặm, hỗn độn thành triệt để sụp đổ. Thần thoại đại thế giới rất nhiều cường giả nháy mắt bị trọng thương sắp chết, mà nhân hoàng chỗ tồn tại, có bốn đạo kiếm mang tạo thành vô thượng kiếm trận, đem ý chí của hắn bảo vệ. Tại chấn động mới vừa rồi bên trong, Thái Huyên cùng Linh Bảo Thiên Tôn tu hành bị khắc đức, vậy mới từ chiều sâu trong bế quan tỉnh lại. Linh Bảo Thiên Tôn kịp thời bảo vệ nhân hoàng ý chí phi tốc rút lui lấy, đối nhân sử thế hoàng lưu lại một chút hy vọng sống. Nương trọng nhìn xem khủng bố Hắc Cám cư thú, thân thể cực lớn đến cực hạn, thậm chí so với thần thoại đại thế giới đều muốn to lớn gấp mấy lần, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, để Linh Bảo Thiên Tôn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dường như đối mặt một cái căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân, chỉ cần đối phương trong nhe mắt, liền có thể đem hắn triệt để mà sát. Linh Bảo Thiên Tôn đắng chắc nói, trong hỗn độn lại có loại này kinh khủng tồn tại, thế thì còn đánh như thế nào? Theo ta được biết, Hắc Cám nhất tộc có thập đại chí cao vương tọa, mỗi một cái đều so cái này Hắc Cám sinh linh phải cường đại. Đạo Đức Thiên Tôn đạo bảo nhóm máu, trầm giọng nói. Vừa mới chạy tới nơi đây Thái Uyên có chút mắt trợn tròn. Hắn vừa mới đạt tới chuẩn thánh Đỉnh Phong, cho là đứng ở thế giới Đỉnh Phong, không nghĩ tới trong mấy mắt, liền gặp được loại này kẻ địch khủng bố. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách sư Tôn Thủy Trung không chịu đi ra, hắn gặp được loại quái vật này, phòng trường cũng bất lực a. Chỉ trong mấy mắt, thần thoại đại thế giới bên trong truyền ra cựu sắc thải quang, huyết lệ tụ cùng, ánh sáng lóe ánh đâm thủng hắc ám. Thiên đế từ đó chậm chậm đi ra, màu trắng đế bào tung bay, tóc dài tùy ý rũ xuống sau lưng, bánh xe số mệnh tại sau lưng chuyển động. Tự tạo đạo thuật, thiên đế vĩnh hằng. To lớn pháp thân biến đến cùng hắc ám sinh linh không xe xích bao nhiêu, khí tức dĩ nhiên trọn vẹn không kém gì đối phương. Thiên đế nhìn lại nhìn xem Nhân Hoàng ý chí, khẽ thở dài một cái, cái này địch nhân vốn có thật là thảm thương đáng tiếc, làm cho lòng người sinh kính sợ. Trực tiếp đưa Nhân Hoàng ý chí tiến vào luân hồi tái tạo thân thể, bây giờ Thiên đế luyện hóa thế giới chi hạch, triệt để khống chế thần thoại đại thế giới, cũng có thể tùy ý khống chế luân hồi. Hai con người ở giữa bạo phát vô số trắng tinh ánh sáng, hỗn độn thành cùng thiên đạo trưởng thành khôi phục nguyên dạng, phía trên đạo văn biến đến càng phức tạp, cũng càng thêm kiên cố. Đạo đức thiên tôn bọn hắn chịu đến bạch quang chiếu rọi, thương thế trên người cũng tại cực nhanh khôi phục, chính giữa một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thiên đế. Chẳng lẽ hắn tại thời khắc mấu chốt đột phá thành công? Hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng sáng lập thế giới, chỉ có thể dùng thần thoại đại thế giới làm gốc vốn đột phá. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn phía trước kịch chiến thiên đế, trong mắt cũng không có bất mãn. Như không phải thiên đế kịp thời xuất thủ, thần thoại đại thế giới đều gần bị phá hủy, bọn hắn cũng đều muốn chết. Đối với thiên đế, nhân tộc cường giả đối với hắn hiểu cực sâu. Thần thoại thời kỳ cũng không phải bởi vì thiên đình cái này thế lực tối cường thành tựu thiên đế, để hắn trở thành người mạnh nhất, mà là thiên đế thành tựu thiên đình, chiến lực của hắn so toàn bộ thiên đình cường giả tính cộng lại còn mạnh hơn. Thiên đế pháp thân cùng hắc ám sinh linh ở trong hỗn độn chiến, song phương thế lực ngang nhau không ngừng chém giết nhưng thiên đế cố ý để chiến trường cách thần thoại đại thế giới xa một chút cho nên chiến đấu ba động cũng không có ảnh hưởng thần thoại đại thế giới thiên đế cùng hắc giám sinh linh chém giết không dành quan tâm chuyện khác hắc giám sinh linh đại quân lại lần nữa đột kích hướng về thiên đạo trưởng thành công sát mà đi đạo đức thiên tôn bọn hắn lại lần nữa mở rộng phản kích không có thiên đạo cảnh khí thế khủng bố chấn nhiếp mặt bọn hắn đối cái khác hắc giám thánh nhân vẫn là rất nhẹ nhàng đại chiến tại kéo dài mà lúc này trong lân hồi hứa thanh rất sớm phía trước lưu lại một bộ phân thân chân trụ nhìn xem mỏng manh nhân hoàng ý chí người đây cũng quá liều bất quá gặp được ta cũng coi như người may mắn Thi triển đại đạo sáng sinh lực lượng, xem biết trong ánh sáng ẩn chứa vô tận sinh cơ, bắt đầu đối nhân sử thế hoàng tái tạo thân thể. Tốc độ cực nhanh, chỉ là mười mấy hít thở ở giữa, nhân hoàng liền đã triệt để khôi phục, hắn khoan thai tỉnh lại, kinh hãi nhìn trước mắt người. Tiếp đó đột nhiên ý thức được cái gì, không được, đại chiến còn tại kéo dài, ta nhanh hơn chút chạy tới. Yên tâm, thiên đế tạm thời còn chống đỡ được. Hứa Thanh hờ hững nói, ta dường như chưa từng thấy ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nhân hoàng nghi ngờ nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh sở lên cảm, "Ân." Nói đến bản thể cùng thanh đế là có chút không giống nhau, bắt đầu biến hóa hình thái không chỉ là ngoại hình, liền khí tức cùng bản nguyên đều có chút biến hóa. "Là ngươi, Thanh đế." Nhân hoàng hoảng sợ nhìn về phía Hứa Thanh, đáy lòng thì là nuối lòng một hơi, hắn đối với Thanh đế hiểu rõ, nếu thật có thần bí tồn tại xâm lấn thần thoại đại thế giới, vậy hắn ngược lại không yên lòng. "Đừng nói nhảm, ta hiện tại chỉ là một bộ phân thân, bất quá có thể để cho ngươi ngắn ngủi nắm giữ thiên đạo cảnh tự lực." Hứa Thanh lấy ra thanh đế ấn ký, trực tiếp không có vào nhân hoàng trong thân thể. Nhân hoàng liền muốn phóng đi chiến trường, lại bị Hứa Thanh ngăn cản, "Đừng nóng vội, thời cơ chưa tới." Đúng lúc này, chiến trường thế cục lại lần nữa biến hóa. Khi thức khủng bố theo sâu trong bóng tối tiến đến, hắc ám nhất tộc dĩ nhiên lại có thiên đạo cảnh chạy đến. Chương 333, Thanh đế trở về, chương 333, Thanh đế trở về. Nhân hoàng quả quyết xuất kích, lần này hứa thanh cũng không có cản trở. Thiên đạo trưởng thành bên ngoài trong hỗn độn, thiên đế sắc mặt đột nhiên bị biến, hắn cùng một vị thiên đạo cảnh miễn cưỡng có thể quyết đấu, nhưng mà hai cái hắn cũng khẳng định đánh không lại. Nhưng vẫn là bạo phát rộng lớn khí tức, bắt đầu bốc cháy tinh huyết bản nguyên, dự định ngăn trở hai tồn thiên đạo cảnh. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng xuất kích, thương sinh sôi trào, liền thiên đế đều sắc mặt kinh hãi, làm sao có khả năng Người rõ ràng nhanh như vậy liền khôi phục. Nhân Hoàng chỉ làm mỉm cười gật đầu, dĩ nhiên buộc phát ra không kém gì Thiên Đế thực lực, chủ động phóng tới một cái khác Thiên Đạo Cảnh Hắc Ám Sinh Linh. Cực chiến ở trong hỗn độn bầy ra, Nhân Hoàng cùng Thiên Đế cố ý xuất thủ, đem chiến trường di chuyển đến xa xa, tận lực không lan đến thần thoại đại thế giới. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn cản trở không được Hắc Ám xâm nhập, còn có càng nhiều Thiên Đạo Cảnh cùng Thánh cấp chạy đến, các ngươi lấy cái gì ngăn. Trong hỗn độn, Hắc Ám Sinh Linh hướng về Thiên Đế gào thét, nhưng Thiên Đế lại không chút nào để ý, bánh xe số mệnh cực tốc chuyển động, vạn đạo hào quang sáng chói nở rộ, hướng về Hắc Ám Sinh Linh phát ra công kích mấy liệt rất nhanh, hỗn độn chỗ sâu dĩ nhiên lại lần nữa chạy đến hơn 10 vị Hắc ám thánh nhân, còn có 3 vị thiên đạo cảnh tồn tại. Bi thương khí tức nột ngạt vang vọng tại thần thoại đại thế giới cùng thiên đạo trưởng thành bên ngoài. Hắc ám nhất tộc viện quân càng ngày càng nhiều, hơn nữa hiện tại cũng là thánh cấp bên trên tồn tại, nhìn tới chỉ có tử chiến. Dù chết mà thôi, chiến. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng lúc, hỗn độn chỗ sâu xuất hiện hai đạo thân ảnh, bất tường thần hoàng đem bản thân hết thể lực lượng ra chỉ đến thiếu Hạo trên mình, thiếu Hạo dĩ nhiên ngắn ngủi đạt tới thiên đạo cảnh. Thiếu Hạo hướng về trong hỗn độn phóng đi, dự định cùng nhân hoàng sánh vai mà chiến, cho dù kết thúc trận trường cũng không chút nào hối hận. nhưng vào lúc này mấy cái thánh cấp tồn tại gia nhập chiến trường, hậu thủ đại đế lại theo hỗn độn chỗ sâu trở về, hắn đã trở thành hoàn chỉnh thiên đạo cảnh, chủ động gia nhập chiến cuộc. nguyên bản đã có chút tuyệt vọng mọi người, lúc này lại lần nữa giấy lên hy vọng. mặc dù có hậu thủ đại đế trợ giúp, nhưng vẫn là xa xa không đủ. tăng thêm nàng, thần thoại đại thế giới một phương mới chỉ có bốn vị thiên đạo cảnh, lại muốn quyết đấu năm vị thiên đạo cảnh hắc ám sinh linh, chỉ có thể đau khổ chống tự lại. hahaha thú vị như vậy chiến đấu, sao có thể không có ta đây? đột nhiên một tiếng buông thả tiếng cười xuất hiện trên chiến trường chỉ thấy hung hãn sinh linh ở trong hỗn độn xé mở to lớn vết nứt bên cạnh hỗn độn thú hoàng nổi lơ lửng màu đỏ sẫm hướng nhận tản ra cực hạn lực lượng hủy diệt phía sau hỗn độn thú hoàng cực đế mặc áo trắng không nhiễm chân thế tóc dài tại bên hông tùy ý phiêu lãng để bốn phía thời không đều tại đình trệ nàng dung mạo tuyệt mỹ nhưng hai con người rất là giả hoạt vừa mới đột phá thiên đạo cảnh còn cần củng cố một thoáng cái này mấy cái hắc cám sinh linh lấy ra luyện đan vừa vạn hư vương đứng ở cuối cùng hắn mặc áo bào vàng dập chân ở giữa quanh thân hỗn độn tựa như đều muốn xé rách bộc phát ra kinh khủng nhất không gian chi lực khoe miệng cũng mang theo ý cười đáng tiếc lao đại không tại nơi này, bằng không chúng ta thần thoại thời đại tứ đại thay họa liền tập hợp theo sau lại đi ra một cái nam tử áo xanh, tuy là tất cả mọi người không biết hắn, nhưng hắn cũng là thiên đạo cảnh, trên mình nở rộ vô hạn sinh mệnh khí tức, chính là thanh mục. bọn hắn tùy ý đàm tiếu lấy xông vào bên trong chiến trường, tựa như chọn vẹn không có đem hắc ám sinh linh để ở trong mắt, dù cho là thiên đạo cảnh cũng không được. rất nhanh liền hiệp trợ thiên đế bọn hắn chân áp thu bạo năm vị hắc ám sinh linh, thần thoại đại thế giới chọn vẹn bảy vị thiên đạo cảnh tồn tại, rất nhanh liền đem thiên đạo trường thành bên ngoài hắc ám sinh linh mạt sát hầu như không còn. mọi người cuối cùng là nới lòng một hơi đều cho là chiến tranh đã kết thúc, thậm chí trên chiến trường liền bắt đầu ngồi xếp bằng chưa thương. Nhưng lúc này Thiên Đế ngó nhìn Hỗn Độn chỗ sâu, bởi vì có một cố cường đại trước nay chưa từng có khí tức ngay tại hướng về nơi này chạy đến. Nếu như phía trước cái kia năm cái là hết ngồi đại giếng, vậy cố này khí tức liền như là trên trời hạ nguyệt, cực kỳ cường đại. Lúc này Hỗn Độn chỗ sâu, Cửu Đại Vương tọa cùng nhau mà tới, khí thế khủng bố để bọn hắn áp lực đến cực điểm, sắc mặt bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Nhưng Cửu Đại Vương Toạ nhìn lên giường như cũng không phải hướng lấy bọn hắn tới, sắc mặt lộ ra cực kỳ khủng hoảng, tựa như là tại chạy trốn rất nhanh đại dương màu vàng nóng quét sạch hỗn độn, để mảng lớn hỗn độn đều bị nhuộm thành màu vàng kim. nhưng nếu nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện đó cũng không phải hồng dương, mà là vô số khủng bố kiếm khí màu vàng nóng hóa thành sợi tơ. mỗi một đầu màu vàng kim sợi tơ uy năng đều để thiên đế cảm thấy dùng mình, thậm chí cảm giác được uy hiếp chí mạng. đại dương màu vàng nóng hậu phương, thanh đế trên mình đại đạo pháp tắc áo nở rộ hoa văn nóng ánh, tóc dài màu bạc như ngân hà treo ở bên hồng, tùy ý huy sái lấy trói lọi hào quang. đạp huyết hải màu vàng tím, bạo phát phong thái vô thượng, khí thế duy nã độc tôn, sách theo hỗn độn thành kiếm không ngừng vùng chém, tự kỳ của các ngươi đã tới. Vẫn là đừng làm vùng vậy. Tốc độ cực nhanh, tựa như có thể xuyên qua thời không, tức tốc đuổi theo Cựu Đại Hắc Ám Vương tọa. Lúc này đã qua thật lâu, trung cực lĩnh vực mỗi giây đều làm thanh đế cung cấp khủng bố chiến lực, Ma thần tà pháp cũng liên tục suy yếu thực lực đối phương, cũng để cho đệ thanh đế chiến lực càng ngày càng kinh khủng. Lúc này Cựu Đại Hắc Ám Vương tọa lực lượng bị cắt giảm rất nghiêm trọng, tốc độ đã không có nhanh như vậy. Hỗn Độn thú Hoàng hưng phấn cười lớn, xứng đáng là lão đại, thật là minh a. Nhanh lên một chút chém chết bọn hắn. Chương 334, Hắc Ám Nguyên Chủ, chương 334, Hắc Ám Nguyên Chủ lúc này hỗn độn sâu bên trong chỉ thấy thanh đế hai con ngươi bắn ra màu vàng tím hào quang để hỗn độn đều run rẩy trực tiếp ngăn lại cựu đại hắc ám vương tọa đường đi mà cựu đại vương tọa chỉ là hơi ngây người một lúc thanh đế nháy mắt đi tới phía sau bọn họ liên tiếp chém ra ba kiếm tam đại vương tọa nháy mắt bị triệt để chém chết chủ thượng gần khôi phục ngươi cho dù lại mạnh cũng sẽ bị hắn tùy tiện chấn sát cầm đầu hắc ám vương tọa triển lộ chân dung mi tâm có một đạo vết máu hướng về thanh đế giận dữ mắng mỏ lấy không trọng yếu hắc ám nhất tộc cái kia kinh khủng tồn tại thức tỉnh phía trước các ngươi đều sẽ bị ta chém giết thanh đế thần tình lãnh đạm liền hắn đều không nghĩ tới. Triệt để bạo phát thực lực lại có khủng bố như vậy, vốn là chỉ là dự định cùng cựu đại Hắc Ám Vương tọa giao thiệp một phen, không nghĩ tới bọn hắn yếu như vậy. Theo lấy trong tay Hỗn Độn Thánh kiếm liên tiếp chém ra, ước vạn thánh kiếm óng ánh triệt để bạo phát vô thượng mỹ lực, con sóng lớn màu vàng nóng đem còn lại Vương tọa nhân chìm. Triệt để kết thúc cái khác Hắc Ám Vương tọa, tới cái này, Hắc Ám nhất tộc cường giả triệt để bị thanh đế tàn sát hầu như không còn, lại không tốn sức chút nào. Thoát khỏi chiến đấu nháy mắt, thanh đế khí tức đột nhiên suy yếu, trở về thần thoại đại thế giới. Thiên đạo trưởng thành bên ngoài, liền Hỗn Độn thú hoàng đều ngốc trợn tại chỗ, chí cường cựu đại Hắc Ám Vương tọa cứ như vậy bị lao đại cắt rau gọt dưa chém giết thật là không thể tưởng tượng nổi a thiên đế phức tạp nhìn xem thanh đế hắn lúc này đã hoàn toàn không phải thanh đế đối thủ thậm chí ngay cả bóng lưng đều nhanh muốn ngóng nhìn không gặp đúng lúc này để người hoảng sợ một màn phát sinh chỉ thấy thanh đế sau lưng bị chiến mâu màu máu xuyên thủng thân thể triệt để cho vùi theo lấy chiến mâu màu máu bay về phía hắc ám một cái xa xa siêu việt thần thoại đại thế giới gấp mấy trăm lần khủng bố cửu thú ở trong hỗn độn tung tóe toàn thân lân phiến tràn ngập bóng đêm vô tận đại đạo chi lực cái này đúng là đại đạo cấp hắc ám cửu thú càng khủng bố hơn chính là đỉnh đầu cửu thú đứng đấy một cái huyết bào nam tử khi tức lộ ra càng sâu không lường được chiến mâu màu máu bay trở về trong tay của hắn. Phương thế giới này thật là thú vị, rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy kỳ lạ tồn tại. Các ngươi như chủ động thần phục, có thể sống. Hôn độn thú hoàng mặt lộ kinh hãi, hắn chẳng lẽ là hắc ám nhất tộc chỗ sâu cái kia kinh khủng tồn tại, thực lực rõ ràng khủng bố như vậy. Hắn tất nhiên không tin lão đại cứ như vậy chết đi, thậm chí vừa mới thanh đế đều có rất lớn khả năng là phân thân. Thiên đế, nhân hoàng, hậu thủ đại đế, bọn hắn đều mặt lộ tuyệt vọng. Phía trước thiên đạo cảnh hắc ám sinh linh còn có lực đánh một trận, mà đuối mặt cái này kinh khủng tồn tại, bọn hắn liền tâm tư phản kháng đều không có khoảng cách quả thực quá khổng lồ, như là hạt bụi nhỏ đối mặt Hàn Vũ, đối phương nếu muốn giết bọn hắn, chỉ là một ánh mắt liền đủ. Đúng lúc này, trong Hắc Cám dĩ nhiên lại lần nữa đi ra một cái thanh đế, trước mắt hiện lên giao diện hệ thống. Hắc Cám nguyên chủ, đại đạo cấp trung kỳ, Hồng Ngung Ma Thần, Hắc Cám chi nguyên, ý đồ hủy diệt hỗn độn tái tạo Hồng Ngung, Hắc Cám nhất tộc chỉ là mộng cảnh của hắn hiện hóa, chiến lực đã đạt tới hỗn độn tuyệt đỉnh. Thanh đế nhìn xem giao diện hệ thống, chậc để lâm vào yên lặng, liền Hắc Cám nhất tộc đều là đối phương mộng cảnh hiện hóa, đây là kinh khủng bậc nào tồn tại, e rằng so thế giới đạo tôn còn mạnh hơn. Thanh đế sau lưng Hỗn độn ma viên đột nhiên xuất hiện, hai mắt bắn ra vô hạn chiến ý, nhìn Trừng Trừng lấy Hắc Cá Nguyên Chủ, dù cho chết đi, cũng muốn trong chiến đấu chết, mà không phải bấtứ đức đầu hàng. Nhìn về phía Thanh Đế, Kiệt ngạo cười nói, nói đến chúng ta dường như thật lâu không có liên thủ, cùng gia hỏa này liệu mạng một trận chiến như thế nào. Tốt. Thanh Đế khóe miệng cũng lộ ra ý cười, bên cạnh xuất hiện vài trăm cái phân thân, trực tiếp cực điểm thăng hoa, mở ra trung cực lĩnh vực, bạo phát chiến lược mạnh nhất, ước vạn kim sắc kiếm mang tạo thành đại dương màu vàng loãng, hỗn độn huyết hải phiêu phù ở sau lưng. Lần này là bản thể, đối mặt Hắc Cá Nguyên Chủ loại tồn tại này, muốn tránh đều khó. Đối Phương có thể nhìn thẳng nhân quả, xem thấu hết thảy. Trong mắt Hỗn Độn Ma Viên chiến y điên cuồng bạo phát, trên mình vô số màu vàng kim lông khí tán lạc hóa thành phân thân, đều cùng hắn độc nhất vô nhị, chỉ là khí thế hơi yếu. Thanh đế Hỗn Độn Thánh kiếm chém ra, Hỗn Độn Ma Viên thiết động huy động, hai cú cực hạn khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ Hỗn Độn. Mà lúc này Hậu Phương, Thiên Đế thừa cơ đem thần thoại đại thế giới thu nhập thể nội, cùng nhân hoàng bọn hắn bỏ chạy, loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách tham dự. Hạ Cát Nguyên Chủ vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, hắn nhìn xem Thanh Đế cùng Hỗn Độn Ma Viên thế công, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Các ngươi nhìn lên đều rất không tệ, nếu là nguyện ý trở thành thủ hạ của ta, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nhưng thế công vẫn như cũ hung mãnh, không giảm chút nào. Hạ Cẩm Nguyên chủ ánh mắt phất lạnh, dưới chân cùng bố cự thú chỉ là hét lớn một tiếng, sóng âm liền đem Thanh đế cùng Hỗn Độn Ma Viên thế công đánh tan. Thanh đế toàn thân cấp huyết, trên mình đại đạo pháp tác áo rách rưới, món này thánh cấp chí bảo dĩ nhiên trực tiếp bị phá hủy. Hỗn Độn Ma Viên trên mình kim giáp vỡ tan, khóe miệng tràn ra huyết dịch màu vàng. Ta có thể thi triển bí thuật ngắn ngủi ngăn trở đối phương, ngươi rút lui trước a." Thanh đế đối Hỗn Độn Ma Viên nói nhỏ. "Không lùi, ta là chiến mã sinh, làm chiến mã chết." chiến tử tại trong tay cường giả liền là ta số mệnh. Hỗn độn ma viên kiệt ngạo cười lớn, đối với tử vong trọn vẹn không sợ hãi. Nhìn tới các ngươi thật muốn chết, như thế ta thành toàn các ngươi. Hắc cá ám nguyên chủ hai con ngươi bắn ra huyết quang, tựa như có thể chấn áp vạn đạo, để hỗn độn đều xuất hiện từng đạo khủng bố vết nước, tựa như mảnh này hỗn độn đều muốn hủy diệt. Thanh đế cùng hỗn độn ma viên bị huyết mang chiếm lấy, thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp. Lúc này thể nội trong thế giới, hai con ngươi hứa thành hơi hơi mở ra, như yên như ngục, một bề này, cuối cùng đã tới. Chương 335, triệt để vô địch, chương 335, triệt để vô địch. Lúc này Hứa Thanh lấy lực chứng đạo thành công, nhục thân khủng bố đến cực điểm, có thể đối cứng đại đạo, theo lấy thần thoại hình chiếu thanh đế lực lượng trở về bản thể. Cảnh giới đạt tới Thiên đạo cảnh đỉnh phong, thể chất cũng xuất hiện thủy biến, biến đến càng cường hãn hơn, bây giờ phệ Thiên đạo thể thiên phú, viễn siêu hồng mông ma thần. Như chỗ tại cùng một cảnh giới, chỉ dựa vào nhục thân giết hồng mông ma thần dễ như trở bàn tay. Trừ đó ra, để Hứa Thanh càng hưng phấn là giao diện hệ thống. Phân thân đại đạo tiến giai thành màu đen. Phân thân đại đạo, màu đen, nhưng xuất hiện không có tận cùng phân thân, mỗi một cái đều nắm giữ bản thể toàn bộ lực lượng trung cực lĩnh vực tiến giai thành màu đen, lột sắc thành lực chi đại đạo. Lực chi đại đạo, tối cường lực lượng, coi thường cảnh giới, coi thường bảo vật, bỏ qua phòng ngự, mỗi thời mỗi khắc đều tại không có tận cùng tăng lên lực lượng vô thượng hạn. Lục thần kiếm trận tiến giai thành màu đen. Lục thần kiếm trận màu đen, tạo thành kiếm trận phía sau có thể bạo phát vô hạn sát lục kiếm khí, uy lực có thể chém chết hồng ngông, chấn áp và đạo, đồng thời phòng ngự vô song. Ma thần ta pháp tiến giai thành màu đen. Ma thần ta pháp đen, bản thân lực lượng đạt được lượng lớn tăng phúc, định nhân thực lực mỗi giây cắt giảm nửa thành, đánh dấu thành công, thu được hắc ám chi nguyên, hồng ngông chi nguyên. Hồng Mông Bảo Vật, nhưng để bản mệnh Bảo Vật lột xác thành Hồng Mông Linh Bảo, thứ này là tại Hắc Ám Nguyên Chủ trên mình đánh dấu được đến, vừa vặn cho chính mình mấy món bản mệnh Bảo Vật sử dụng. Nam Thanh bản mệnh thanh kiếm, bản nguyên chiến khải, ma thần chiến khải, mỗi một kiện đều lột xác thành Hồng Mông Linh Bảo. Trong mắt Hứa Thanh bắn ra vẻ hưng phấn, tinh thần phấn chấn, bây giờ triệt để vô địch, đã không cần lại ẩn nấp, cũng không cần sử dụng phân thân hành tẩu, vận mệnh trường hà nếu là dám ảnh hưởng chính mình, đây cũng là không cần tồn tại. Chân thân hiển lộ tại Hắc Ám trong hỗn độn, chủ động hướng về Hắc Ám Nguyên Chủ bay đi lúc này hắc ám nguyên chủ nhìn xem đã triệt để trôn vùi thanh đế cùng hỗn độn ma viên, còn tưởng rằng có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ, không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy, thật là vô vị. không chế lấy khủng bố cự thú hướng về thần thoại đại thế giới truy đuổi mà đi. nhưng vào lúc này xa xa hỗn độn nổ tung, hứa thanh từ đó chậm chậm đi ra, tướng mạo cùng thanh đế có một chút khác biệt, con ngươi cùng màu tóc hoàn toàn khác biệt. áo trang xuất trần, bên cạnh bao quanh năm thanh tuyệt thế hung kiếm, lãnh đạo nhìn về phía hắc ám nguyên chủ, xem như đối thủ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu có thể tiếp lấy ta một kiếm, có thể tha cho ngươi một mạng, thật là ngông cuồng hy vọng thực lực của ngươi xứng với ngươi lời nói. Hắc Cám Nguyên chủ ném ra trong tay huyết mâu, toàn bộ hỗn độn đều tựa như muốn bị vạch phá, sẽ rách thời không, hướng về Hứa Thanh đánh tới. Ngươi vũ khí này nhìn lên không tệ, ta. Hứa Thanh nhàn nhã xuất thủ, hai ngón tùy tiện đem huyết mâu cặp lấy, ném đến thể nội thế giới lại tế luyện. Theo sau hướng về Hắc Cám Nguyên chủ nhẹ nhàng một chỉ, bản mệnh phi kiếm hồng mông bay ra. Vô biên tử khí bắn ra, mãnh liệt khủng bố kiếm khí quét sạch toàn bộ hỗn độn. Hung nông khí tức, để Hắc Cám Nguyên chủ cảm nhận được cảm giác ngạt thở, uy hiếp chí mạng để hắn cực tốc lui lại, trong lòng thì là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có khả năng, trên thanh kiếm này lại có cùng ta đồng nguyên khí tức. Nhưng theo lấy Hắc Ám Nguyên Chủ lui thời gian mấy hơi thở, sắc mặt hắn đột nhiên bị biến, bởi vì bản thân lực lượng lại bị giảm rất nhiều, tốc độ cũng không giống là trước kia nhanh như vậy. Chỉ là một kiếm, Hắc Ám Nguyên Chủ tính cả dưới chân hắn cự thú liền bị triệt để chém giết. Hồng Ngông màu tím thân kiếm run nhẹ nhẹ, tựa như là tại hưng phấn, dĩ nhiên đem Hắc Ám Nguyên Chủ thôn phệ, tiến vào thuế biến tiến giai trạng thái, bắt đầu tiến giai thành Hồng Ngông chí bảo. Uy năng so với phía trước cường thịnh vô số lần. Bởi vì là hứa thanh bản mệnh chí bảo, cũng dính phệ tiên đạo thể đặc tính, có thể thôn phệ hết thể tăng lên bản thân thêm hắc cá nguyên chủ là hồng mông ma thần bản mệnh phi kiếm hồng mông là hồng mông phá toái lúc mạnh vũ biến hóa không tốn sức chút nào đem hắc cá nguyên chủ thôn phệ rất nhanh liền tiến giai thành công hồng mông bay trở về bên người hứa thanh hưng phấn run rẩy nội bộ kiếm linh như là một tôn hồng mông ma thần mới thực lực trọn vẹn không kém hắc cá nguyên chủ khẽ vuốt ve hồng mông kiếm thân hứa thanh cười nhạt cũng không tệ người đem hắn vuốt vậy ta cũng chỉ có thể thôn phệ tọa kỵ của hắn một lượng to lớn hắc động xuất hiện cái tiêu đại đạo cấp khủng bố hung thú cứ như vậy bị hứa thanh thôn phệ bây giờ thiên đạo cảnh đỉnh phong tu vi triệt để củng cố nếu là lại thôn phệ mấy cái phòng trường liền có thể đột phá Hướng về phía trước tiếp tục bay đi, trong bóng đêm tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng tìm tới một cái lông khỉ. Còn tốt hỗn độn ma viên tu hành chính là phân thân đại đạo, mỗi một cái lông bên trong đều có bộ phận thần hồn, giúp hắn phục sinh cũng không phải cực kỳ khó. Hứa Thanh sau lưng xuất hiện một lượn huyết hải màu vàng tím, cũng không ngó mùi tanh, ngược lại tràn đầy thanh hương. Trong hỗn độn huyết hải ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh hoa, Hứa Thanh đem lông khỉ ném vào trong đó. Chỉ thấy hỗn độn ma viên thân thể rất nhanh liền triệt để khôi phục, nhưng mà thần hồn khôi phục tốc độ lại rất chậm, phòng trường cần cái mấy ngày thời gian. Hứa Thanh thu hồi hỗn độn huyết hải, hướng về thiên đế bọn hắn truy đuổi mà đi cảm giác thiên đế khí tức của bọn hắn trong mắt hứa thanh tràn đầy kinh ngạc tốc độ bọn họ thế nào nhanh như vậy hơn nữa nơi này dường như có điểm gì là lạ à lúc này không rõ tử hải bên trong thiên đế nhân hoàng hậu thổ đại đế hỗn độn thú hoàng cực đế hư vương còn có thanh mục đều bị khủng bố không rõ khí tức chỗ phong ấn mặt bọn hắn tướng mạo do xét không nghĩ tới vừa mới trốn qua một tôn kinh khủng tồn tại lại bị mạnh hơn bắt được yên tâm lão đại sẽ đến cứu chúng ta hỗn độn thú hoàng chẳng hề để ý nói cực đế nhìn xem nhân hoàng dường như cùng nhi tử ngươi có quan hệ à đến cùng là chuyện gì xảy ra nhân hoàng mặt lộ đáng chát nụ cười, ta cũng không biết ta. đúng lúc này, một cỗ cực hạn khí tức kinh khủng từ đằng xa xuất hiện, dĩ nhiên không kém chút nào hắc ám nguyên chủ, chỉ thấy một cái vĩ ngạn thân ảnh đạp ở không rõ tử hải bên trên, đi mỗi một bước đều nhấc lên kinh thiên sóng lớn. vĩ ngạn thân ảnh ăn mặc rộng lớn áo đen, bộ mặt cùng cái cổ đều là kỳ lạ hoa văn, phát ra kinh dị khí tức. thiếu hạo cũng bất tường thần hoàng tại sau lưng hắn đi theo, nhộn nhịp cúi đầu, không dám có chỗ lời nói. ta là bất tường chi chủ, hồng mông kim bảng thứ tư, các ngươi là người nào? rõ ràng để ta tiểu nữ nhi liệu mình cứu rút. phụ thân đại nhân. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, dung tha bọn hắn a. Bất tường thần hoàng ăn mặc váy đen, tuyệt mỹ dung mạo lộ ra rất là uy khuất, đáng thương. Bất tường chi chủ có tiếp xúc động, yên tâm, ta sẽ không giết bọn hắn. Thiếu Hạo nhìn về phía Nhân Hoàng, vội vã giải thích nói, đó là ta phụ hoàng, nàng đều là làm ta mới làm như vậy. Đúng lúc này, khủng bố kinh thế màu vàng kim làn sóng vỗ vào tại Không rõ tử Hải ngoại vi, làm cho cả Không rõ tử Hải đều nhấc lên kịch liệt gọi sóng. Sắc mặt Bất tường chi chủ kinh nghi bất định, kẻ đến không thiện, ta đi đẩy lùi địch nhân sẽ giải quyết chuyện của các ngươi. Hắn nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà ngay tại hắn biến mất mấy mắt, Hứa Thanh xuất hiện tại chỗ, nhìn xem Thiếu Hạo cùng bất tường thần hoàng, một bộ an dư biểu tình, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng thật tò mò à. Chương 336, phục sinh lực lượng, chương 336, phục sinh lực lượng. Hỗn Độn thú hoàng nhìn xem Hứa Thanh, dung mạo cùng lão đại giống như lúc, chỉ là có chút nhỏ bé khác biệt, trên mình khí tức dĩ nhiên trọn vẹn nhìn không thấu. Có chút không dám xác định nói, ngươi là lão đại. Nói nhảm, đương nhiên là ta, kỳ thực liền thanh đế cũng chỉ là ta một bộ hóa thân, đây mới là bản thể. Hứa Thanh không nhịn được hướng lấy hỗn độn thú hoàng bọn hắn phất phất tay, trên người bọn hắn không rõ khí tức chói buộc nháy mắt giải trừ. Tiếp đó Hứa Thanh tiếp tục xem thiếu hạo, nhân hoàng cũng đi tới phụ cận, ôn hòa nói, kỳ thực ta cũng muốn biết sự tình mọi nguồn. Thiếu hạo cùng bất tường thần hoàng nhìn nhau, cuối cùng bắt đầu chậm chậm giải thích. Phản Thiên Chi chiến kết thúc về sau, thiếu hạo trốn u minh, theo sau một lần lâm vào chán chường, mỗi ngày đều đại mộng và cổ. Nhưng có lần giấc ngọng của hắn dị nhiên phi thường kỳ quái, trong ngọng thiếu hạo cùng một nữ tử lâm vào bể tình, làm bạn cả đời, vượt qua vô số năm thuế nguyệt. Đoạn thời gian kia, thiếu hạo quên đi nhân đạo cùng thiên đạo ở giữa cự hận mỗi một ngày qua đến độ rất vui vẻ. Tiếp đó tình ngông, hắn lại không thể không lại lần nữa đối mặt hiện thực. Theo sau xây dựng lịch thiên giả tổ chức, tiếp tục cùng thiên đạo làm địch. Nhưng có thiên ngông bên trong nữ tử kia dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, cùng hắn nghĩ tới cũng không giống nhau, đối phương cũng không phải nhân tộc, còn đầy người không rõ khí tức, để hắn lâm vào mở mịt. Nhân hoàng gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, nhưng mà còn có chút địa phương nói không thông a. Hứa Thanh nhìn về phía bất tường thần hoàng, ngươi nói, bất tường thần hoàng lâm vào trong hồi ức. Ta tại không rõ Tử Hải khổ tu vô số tuế nguyệt, phụ thân đại nhân ngủ một giấc đều là mấy trăm ngàn năm, cái này khiến ta lâm vào một loại khó tả hiệu quả. Ta trộm được phụ thân đại nhân một kiện trí bảo, hồn du giữa hỗn độn, không có ý xông vào trong giấc ngậm của hắn, lại phát hiện thế nào đều không quên hắn được, tiếp đó liền vụng trộm rời khỏi không rõ Tử Hải, tiềm nhập Vu Minh làm bạn gần nhau. Tiếp đó hắn nhìn thấy ta nhìn lần đầu, dường như không phải vui vẻ, mà là sợ hãi. Bất tường thần hoàng liếc một cái thiếu hạo, trong mắt rất là bất mãn. Hứa Thanh gật gật đầu, sự tình phía sau đại khái liền đều biết. Theo lấy thiên đạo tính toán, thiếu hạo bị Đế tôn đánh tới sắp chết. Tiếp đó bất tưởng thần hoàng đem Thiếu Hạo mang về Không Rõ tử Hải. Theo sau Hắc Ám Sinh Linh mục kích, bất tưởng thần hoàng lại mang theo Thiếu Hạo trở về Thần Thoại Đại Thế Giới, lần này kinh động đến bất tưởng chi chủ. Cho nên bất tưởng chi chủ đem bọn hắn đều gọi tới. Đúng lúc này, bất tưởng chi chủ vĩ ngạn thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Không Rõ tử Hải bên trong. Hứa Thanh Thu về phân thân, nhìn xem bất tưởng chi chủ chỗ tồn tại, chuyện cụ thể ngươi cũng đã biết, cho nên ngươi định làm gì? Bất tưởng chi chủ nhìn lên chật vật tụ cùng, trên mình khí tức so với ban đầu suy yếu một đoạn dài, hiển nhiên là bị trọng thương. Hắn nhìn thật sâu Hứa Thanh một chút, vừa mới cùng ta quyết đấu, chẳng lẽ chỉ là ngươi một cái phân thân? Kỳ thực ta sợ không chú ý đánh chết ngươi, cho nên dù cho là phân thân, cũng chỉ là dùng một chút lực lượng mà thôi. Hứa Thanh cười nhạt nói, nhìn xem giao diện hệ thống, đánh dấu thành công, thu được màu đen dòng phục sinh lực lượng. Phục sinh lực lượng, bất tử bất diệt, chịu đến hết thể thương thế đều có thể trong nháy mắt phục hồi, cũng có thể phục sinh người chết. Hứa Thanh nhìn xem giao diện hệ thống, dòng hiệu quả rất là cường hãn, nhưng lúc này thực lực đã triệt để vô địch, dù cho hỗn độn bên trong cường giả đồng loạt ra tay, cũng không có khả năng thương đạt được bản thân. Bất quá phục sinh người chết hiệu quả vẫn là cực kỳ thực dụng, hỗn đốn tú hoàng. Thiên Đế, Nhân Hoàng bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem Hứa Thanh. Thực lực của ngươi lúc nào biến đến khủng bố như vậy? Cái kia Hắc cám Nguyên Chủ đây, hắn bị ta một kiếm chém giết. Hứa Thanh đôi mắt thiển lặng, phảng phất đầm sâu, tịch mịch mà thần bí. Cứ như vậy nhìn xem bất tường chi chủ, bất tường chi chủ cũng kinh hãi tổn cùng. Trong hỗn độn đại đạo cấp cường giả cũng không phải rất nhiều, hơn nữa lẫn nhau ở giữa đều biết. Hắn tuy là Hồng Mông Kim Bảng thứ tư, nhưng cũng không phải Hắc cám Nguyên Chủ đối thủ. Mà Hắc Cá Nguyên Chủ rõ ràng bị một kiếm chém giết, trong hỗn độn thế nào đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại, mấu chốt là không có gây nên bất cứ ba động gì. Đại đạo chi môn cũng không có gì động, cái này chứng minh Hứa Thanh còn không phải đại đạo cấp. Linh hồn phản đạo, cái này khiến bất tường chi chủ càng chấn động. Hắn phong thả than vãn một tiếng, việc này đến đây coi như thôi, ta sẽ không tiếp tục truy xét. Theo sau quay đầu nhìn về phía Thiên Đế cùng hỗn độn thú hoàng bọn hắn, các ngươi có thể lưu lại nghe ta thuyết giáo, có lẽ sẽ đối các ngươi có chỗ trợ giúp. Bất tường chi chủ dự định giao hảo Hứa Thanh, nhưng đối phương thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, chỉ có thể theo những người này trên mình vào tay. Hứa Thanh nhìn hắn một cái, không còn dự định truy xét, mà phất ống tay háo một cái, bay thẳng ra mấy cái ấn ký không có và hỗn độn thú hoàng thể nội ấn ký bên trong tự thành không gian, ẩn nấp lấy một bộ phân thân. Các ngươi nhưng tại cái này an ổn tu hành, ta đi huấn độn chỗ sâu dạo trời, thuận tiện tìm thế giới đạo tôn tính sổ, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thằng đến cũng lại nhận biết không đến hứa thanh khí tức, bất tường chi chủ mới nuối lòng một hơi, theo sau nhìn có chút hả hê cười nói, nhìn tới huấn độn muốn lọt lên, những lao ra hỏa kia cao cao tại thượng quá lâu, có lẽ muốn bị đánh xuống. Nhìn về phía huấn độn thú hoàng bọn hắn, các ngươi đều là vừa mới thăng cấp thiên đạo cảnh, có thể trước củng cố một thoáng tu vi. Vừa nhìn về phía nhân hoàng cùng thiếu hạo, tức giận nói, khoảng thời gian này, ta hiệp trợ các ngươi sáng lập thế giới thăng cấp thiên đạo cảnh thiếu hạo chắp tay hành lễ lại đạt được bất tưởng chi chủ xem thưởng ngươi rõ ràng nhiều lần bắt nữ nhi của ta bút chướng này chậm rãi cùng ngươi tính toán thiếu hạo lúng túng cười cười bất quá nhận biết đến bất tưởng chi chủ lại không một chút ý ngược lại như là tiền bối nghiêm khắc dạy dỗ hứa thanh ngay tại chỗ tối yên lặng nhìn xem khẽ gật đầu bất tưởng chi chủ đối thiên đế bọn hắn cũng không có sát ý dù cho chính mình không xuất hiện cũng chỉ là giáo huấn một phen mà thôi đây cũng là hứa thanh tha cho hắn một mạng nguyên nhân bằng không trực tiếp chém giết cũng liền không nói nhảm nhiều như vậy Trực tiếp bước ra một bước, đi tới trong Hỗn Độn Trung Tâm Đại Lục, Hồng Nông Kim Bảng phiêu phủ ở nơi đó, tản ra mở miệng kỳ lạ hào quang, tựa như tuyên cổ trường tồn. Lần trước tới nơi này, vẫn là nghĩ cách cứu viện Hỗn Độn Thú Hoàng, khổ chiến thế giới đạo tôn một tia phân hồn. Mà bây giờ, thì là dùng vô địch chi tư phủ xuống. Nhìn xem Hồng Nông Kim Bảng, thứ 5 là thế giới đạo tôn, thứ 4 là bất tưởng chi chủ, thứ 3 là vận mệnh chi chủ, thứ 2 là quang âm chi chủ, thứ nhất là hư hoàng. Hư hoàng kiến tạo Hồng Nông Kim Bảng, đem chính mình xếp tới thứ nhất, nhưng Hỗn Độn chúng sinh chỉ biết là danh hiệu của hắn, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua hắn chiến đấu thậm chí ngay cả ghi chép đều không có, chỉ có một cái danh hiệu mà thôi. Hứa Thanh cảm giác hồng mông kim bảng khí tức, dùng nhân quả đại đạo trước đi tìm thế giới đạo tôn. Trong mắt cảm thấy bất ngờ, hắn thế nào sẽ ở cái địa phương kia. Chương 337, giết vào vận mệnh trường hà, chương 337, giết vào vận mệnh trường hà. Lúc này thế giới đạo tôn thân ở vận mệnh trường hà ngần luẩn, đang cùng vận mệnh chi chủ giằng co lấy. Đã kéo dài mấy cái kỷ nguyên, theo thần thoại đại thế giới còn không ra đời lúc, bọn hắn ngay ở chỗ này giằng co. Thế giới đạo tôn tu hành chính là thế giới chí đạo. Sáng lập vô lượng thế giới, mà vô lượng trong thế giới sinh linh, vận mệnh đều tại trong không chế của vận mệnh chi chủ, cho nên hắn linh viễn bị quản chế tại vận mệnh chi chủ. Định đem vô lượng thế giới chúng sinh vận mệnh đoạt lại, dạng kia thế giới đạo tôn thực lực đem tăng lên thêm một bước. Nhưng hắn nếu là đem những sinh linh này vận mệnh đoạt lại, vận mệnh trường hà đều thiếu một góc, vận mệnh chi chủ căn bản không nguyện thỏa hiệp. Bọn hắn ngay tại vận mệnh trường hà ngọn nguồn rằng co vô số năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà bây giờ, sự cân bằng này gần bị đánh vỡ, bởi vì vùng trời vận mệnh trường hà nổ tung một đạo to lớn với nước, lửa thanh từ đó chậm chậm đi ra nhìn xem vận mệnh trường Hà Lan tràn vô số bên trong, trong đó ghi chép toàn bộ hỗn độn sinh linh vận mệnh, chỉ có đột phá đại đạo cấp mới có thể đánh vỡ số mệnh, thu được tuyệt đối tự do. Lúc này thế giới đạo tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thanh, nộ khí ngập trời, nhận ra đây là chém hắn đệ tử, diệt hắn phân hồn thanh đế. Ngươi lại dám tìm tới nơi này, chẳng lẽ là đến tìm cái chết? Vậy liền để ta đưa ngươi đoạn đường. Sát mặt Hứa Thanh hờ hững, bản mệnh phi kiếm hồng mông ra khỏi vỏ, cực hạn sát phạt kiếm khí tại vùng trời vận mệnh trường Hà tàn phá bốn phía, dĩ nhiên một kiếm chặt đứt thế giới đạo tôn cùng vận mệnh chi chủ rằng gò cục diện. Ngươi nói sai, ta là tới giết ngươi. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Vận mệnh của ngươi rõ ràng không tại ta khống chế phía dưới. Vận mệnh chi chủ thần tình lãnh đạo, cứ như vậy nhìn xem Hứa Thanh, tràn đầy địa ý khí. Hắn là dị số, cùng ta liên thủ chu sát hắn như thế nào? Sắc mặt thế giới đạo tôn âm trầm, đối Vận mệnh chi chủ đề nghị, bởi vì lúc này thời khắc này Hứa Thanh khí tức quá mức khủng bố, để hắn cảm nhận được to lớn áp bách. Vận mệnh chi chủ gật đầu, "Có thể, nhưng phía sau ngươi không cần dây dưa ta." Tốt. Thế giới đạo tôn gật đầu đồng ý. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, Vận mệnh Trường Hà phát ra bóng ánh sáng rực, bạo phát kinh thế sóng lớn, hướng về Hứa Thanh cuốn tới. Thế giới đạo tôn đánh ra một kích, ẩn chứa trong đó vô số lực lượng thế giới, vô cùng vô tận thế giới chi lực dung hợp. Mỗi một cái thế giới đều so thiên đạo cảnh vừa mới sáng lập thế giới phải lớn hơn gấp mấy trăm lần, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng Hứa Thanh chỉ là nắm chặt hồng mông kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền đem hai cố lực lượng chém chết, cắt đứt vận mệnh trường hạ, vận mệnh chi chủ thân thể chia năm sảy bảy. Vô cùng vô tận thế giới phá thoái, tựa như ảo ngộm, nháy mắt tiêu tan, thế giới đạo tôn bị chém đứt, lại không sinh cơ. Vận mệnh chi chủ cùng thế giới đạo tôn thân thể bị một lưỡi hấp động thôn vệ, Hứa Thanh khí tức lại lần nữa tăng vọt, tựa như tùy thời đều có thể đột phá đại đạo cấp. Hứa Thanh cứ như vậy hờ hững nhìn xem, nhẹ nhàng vung tay lên, vận mệnh Trường Hà chi chủ dù chết, nhưng vận mệnh Trường Hà tạm thời vẫn không thể không. Như vận mệnh Trường Hà biến mất, cái kia hỗn độn chúng sinh đem biến đến không nhận không chế, triệt để lâm vào hỗn loạn, lạc lối trạng thái. Chỉ là cho hỗn độn chúng sinh lưu lại hy vọng, dù cho không đột phá đại đạo cấp, cũng có thể thu được tuyệt đối tự do, lưu lại nhảy ra vận mệnh Trường Hà cơ hội. Theo lấy vận mệnh chi chủ chết đi, vận mệnh Trường Hà trở thành nơi vô chủ, dẫn đến mấy vị đại đạo cấp tồn tại thăm dò. Nhưng Hứa Thanh chỉ là một đạo kiếm mang chém ra đem những đại đạo này cấp tồn tại chém giết, thân thể của bọn hắn cũng bị hắt động tốt vệ, trở thành hứa thanh trưởng thành chất dinh dưỡng. sắc mặt hứa thanh biến đổi, rõ ràng tại trong vận mệnh trường hà liền bắt đầu đột phá đại đạo cấp, bất quá vẫn như cũ không sợ hãi, chân đạp vào đạo, dũng cảm tiến tới. lục thần kiếm trận ở bên cạnh vây quanh, bản nguyên chiến khải cùng ma thần chiến giáp đang phát tán ra vô tận chói lọi ánh sáng, đều tại vì hứa thanh hộ đạo. theo lấy khí tức tăng vọt, ý thức dĩ nhiên bước vào một mảnh không biết lĩnh vực, nơi này một mảnh đen kịt, chỉ có to lớn cửa ra vào sừng sững tại trước mặt, đây chính là trong truyền thuyết đại đạo chi môn. như bước vào muôn này, liền có thể thành tựu đại đạo cấp nhưng sẽ phải chịu trước đó chưa từng có ngăn cản, trong môn đại đạo cấp tồn tại sẽ không để hỗn độn lại thêm ra một vị đại đạo cấp tồn tại, đây cũng chính là trong hỗn độn tiên đạo cảnh đỉnh phong rất nhiều, đại đạo cấp lắc đắc không có mấy nguyên nhân. Nhưng không may, bọn hắn gặp phải Hứa Thanh, tùy ý cuồng ngạo cười lớn, các ngươi những cái này mục nát lao ra hỏa, như không để cho mở, đừng trách ta đem các ngươi đại đạo chấn vỡ. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ xuất khẩu cùng ngôn tư cách, vừa mới lăn ra phương này đại đạo lĩnh vực, bằng không dù cho ngươi đột phá thành công, chúng ta cũng sẽ ở hiện thế liên thủ giết ngươi. Còn không mau đi. Cái này kỳ lạ trong lĩnh vực phế thể ngoại vật đều không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng bản thân đại đạo lực lượng, để trong môn hộ tồn tại không có sợ hãi. Nhưng không đợi tới, Hứa Thanh chỉ là một quyền vung ra, bộ phát ra cực hạn vĩ lực, đại đạo chi môn nháy mắt hóa thành một mịn, sau lưng xuất hiện to lớn hắc động, đem đại đạo chi môn vô số tàn tại đại đạo thôn phệ. Các ngươi vừa mới không phải rất ngông cu ngư. Hiện tại tại sao không nói chuyện? Hứa Thanh khoệ miệng móc ra một vòng cười nhạt, mỗi bước ra một bước, đều tản ra cực hạn lực lượng kinh khủng, chỉ là ba động liền đè những lao ra hỏa kia đại đạo tán loạn, thẳng đến triệt để không gặp. Bọn hắn nột nhịp rơi xuống cảnh giới, trở lại thiên đạo cảnh đỉnh phong lúc này không biết trong lĩnh vực chỉ còn lại hai cái tồn tại còn đứng ở nơi đó một cái là bất tường chi chủ hắn lúc này kinh hãi thật lâu không thể lấy lại tinh thần phía trước liền biết hứa thanh rất mạnh nhưng mà không nghĩ tới mạnh tới mức này liên lại đạo chi môn đều bị một quyền đánh nát để bất tường chi chủ triệt để chấn động hắn chủ động tránh ra con đường kính sợ nhìn xem hứa thanh mà một cái khác tồn tại dĩ nhiên là hư hoàng hắn mặc áo trắng khí tức bình bình không có gì lạ liền như là trong phạm nhân thư sinh không có nửa điểm cường giả khí thế hắn nhìn xem hứa thanh khoe miệng phát hỏa ra một vòng nụ cười thanh đế rất sớm phía trước ta liền gặp qua ngươi chỉ là khi đó ngươi còn không biết rõ ta tồn tại. Có lời nói nói thẳng, đừng quanh co qua lòng vòng, bằng không ta liền giã quyền." Hứa Thanh Lẫm đáp nói. Nguyên cớ lưu lại hư hoàng, liền là bởi vì trên người hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Ta còn có một cái tên, hư thần giới, vẫn là năm đó ngươi lấy danh tự, đã từng dạy dỗ qua ngươi kết vương, liền là ta hóa thân một trong. Hứa Thanh ngáy mắt bừng tỉnh hiểu ra, hắn hình chiếu thần thoại thời đại, một trong số đó hóa thân liền là Đông Phương Thương Khung đại đế, tại thiên đình địa vị cao thượng, cũng không có tìm được cái vương, tại nhân tộc cùng chủng tộc khác cũng không có tìm tới cái vương. Theo Lý mà nói, loại kia cường giả không nên bừa bãi vô danh. Không nghĩ tới dĩ nhiên là vị này hòa thân. Lập tức hứng thú, "Vậy ngươi vì sao muốn phụ xuống thế giới kia?" Chương 338, chương cuối, chương 338, chương cuối. Mỗi cái thế giới đều có một chỗ như vậy, vô luận thế giới lớn nhỏ, bởi vì ta tu hành chính là hư thực chi đạo, thế giới đối ứng hiện thực, mà ta đối ứng hư ảo." Hư Hoàng giải thích nói. Hứa Thanh khẽ gật đầu, "Đã như vậy, vậy liền tha cho ngươi một lần, nếu là ngươi đạt bằng, cái này hỗn độn có lẽ ít đi rất nhiều hứng thú." Thư Hoàng căng cứng thân thể, nháy mắt thư giãn, bởi vì Thanh Đế Đại Đạo quả thực quá mức khủng bố. Dù cho chỉ là đứng ở Thanh Đế bên cạnh, hắn Đại Đạo biến đến có chút thảm đạo. Đối Hứa Thanh không mình hành lễ, theo sau hoàn toàn biến mất không gặp. Bất tưởng Chi Chủ cảm thán nói, Đại Đạo Chi Môn bị ngươi vỡ nát, Vận mệnh Trường Hà bị ngươi cắt đứt, hỗn độn có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, cái này có lẽ biểu thị kỷ nguyên mới đến. Không còn Đại Đạo Chi Môn, Đại Đạo cấp tồn tại có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều, hỗn độn biến đến càng hưng thịnh cũng khó nói. Hứa Thanh cười nhạt nói, biến mất tại không biết lĩnh vực. Bất tưởng Chi Chủ tâm niệm vây nhanh, Đại Đạo Chi Môn tuy là không còn. Nhưng vương này lĩnh vực cũng coi là trí bảo, chẳng lẽ là thanh đế cố tình để lại cho ta? Theo sau hắn thong thả than vãn, dùng thực lực của hắn, có lẽ thật không quan tâm những thứ này à? Theo lấy hỗn độn tất cả đại đạo cấp tồn tại đều rơi xuống cảnh giới, hỗn độn xuất hiện trước đó chưa từng có to lớn dung chuyện. Trung tâm trên đại lục, hồng mông kim bảng chỉ còn lại 3 cái danh tự, thứ nhất thanh đế, thứ hai hư hoàng, thứ ba bất tưởng chi chủ. Toàn bộ hỗn độn cũng chỉ còn lại cái này tam tôn đại đạo cấp tồn tại, vô số hỗn độn sinh linh chấn động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên hồng mông kim bảng cường giả thế nào đều biến mất, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Dường như nhìn thấy con đường phía trước, có chút tồn tại thì là ánh mắt của Nhật, đại đạo chi môn rõ ràng biến mất, ta cũng không tiếp tục chịu bất luận cái gì ngăn cản, giờ phút này liền là đột phá thời điểm. Trong vận mệnh trường hà, Hứa Thanh cảm giác bản thân biến hóa, đột phá đại đạo cấp, để hắn thể chất lại lần nữa thối biến, dù cho không sử dụng bất luận cái gì dòng, chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể ở trong hỗn độn vô địch. Đồng thời dùng nhục thân làm lò, mấy món bản mệnh trí bảo đều lột xác thành hồng mông chí bảo. Nhìn xem giao diện hệ thống, vận mệnh chi chủ cùng thế giới đạo tôn tuy là rất nhanh bị giết, nhưng vẫn là chưa quên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được hồng mông chí bảo vĩnh hằng vương tọa đánh dấu thành công, thu được hồng ngông chí bảo vận mệnh nhẫn. Hai kiện hồng ngông chí bảo xuất hiện ở trước mắt, Hứa Thanh nháy mắt luyện hóa, ngồi tại trên vĩnh hàng vương tọa, quan sát hỗn độn chư thiên, cảm giác này còn giống như không tệ. đúng lúc này, thời gian trường hà bên trong rõ ràng xuất hiện biến động, theo lấy quang âm chi chủ rơi xuống cảnh giới, thời gian thủ hộ giả vô lực khống chế thời gian trường hà, lúc này vậy mà bắt đầu chạy ngược. Hứa Thanh tiến vào thời gian trường hà, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, bạo động thời gian trường hà liền biến đến bình tĩnh trở lại. Thời gian trường hà cùng vận mệnh trường hà đều là duy trì hỗn độn cơ bản, có lẽ không nên lại bị cường giả nắm trong tay. Phất tay ở giữa. Vận Mệnh Trường Hà cùng thời gian Trường Hà biến mất không thấy gì nữa, dung nhập trong hỗn độn. Tại chỗ chỉ còn lại một đạo thân ảnh, nàng ăn mặc quần áo màu đỏ, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lộ ra rất là thống khổ, chính là Vân Nhan. Nàng đại đạo chính là thời gian cùng không gian dung hợp, nhưng một mực tại thời gian Trường Hà bên trong khổ tu, thời gian chi lực vượt trên không gian chi lực, cho nên cực kỳ khó chứng đạo thành công. Hứa Thanh bắt đầu vì nàng hộ đạo, không gian chi lực tràn vào Vân Nhan thể nội, đặt thành cân bằng. Năm tháng dần dặc, trăm năm vội vàng, một ngày nải Vân Nhan hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hai đạo xích mang bắn ra, phản phất muốn phá vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa nàng rất nhanh liền mở ra thuộc về bản thân thế giới, dĩ nhiên vừa bước vào thiên đạo, nàng cảm giác bản thân không có gì sánh kịp lực lượng, lại nhìn một chút xa xa trôi nổi vĩnh hằng vương toản, ánh mắt biến có thể so nhu hòa, nhưng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, lựa chọn rời đi. Hứa Thanh nhìn Vân Nhan bóng lưng rời đi, chỉ là khẽ thở dài một cái, theo sau biến mất trong bóng đêm. nàng có con đường của mình muốn đi, Hứa Thanh có thể làm, chỉ là giúp nàng đi thuận lợi hơn một điểm mà thôi, cũng không muốn thay đổi quá nhiều. lại là mấy ngàn năm đi qua, hôn đốn tựa như là vĩnh hằng hất cám, cũng không chịu thời gian ảnh hưởng. lúc này không rõ Tử Hải hậu phương, thần thoại đại thế giới cực độ ổn định so với phía trước lớn mấy chục lần. Nhân hoàng không có lựa chọn sáng lập bản thân thế giới, mà là trở về thần thoại đại thế giới. Lúc này thần thoại đại thế giới, hậu thủ đại đế cũng lựa chọn trở về, thiên địa nhân đạt thành nào đó vi diệu cân bằng. Thần thoại đại thế giới nội bộ cường giả càng ngày càng nhiều, lúc này bị ngạn hoa hải, đỏ tươi dường như chiếu sáng của kim. Luân hồi tiên đế bây giờ lại luân hồi nhiều lần, tư chất gần với hồng mông ma thần, ở trong hỗn độn danh xưng luân hồi đại đế, chiến lực cực độ khủng bố, có thể tùy tiện lay động đại đạo, ở trong hỗn độn ở vào đỉnh tiêm tồn tại. Hắn ăn mặc rộng lớn áo đen, tóc đen như thác nước, cứ như vậy đứng ở hoàng quyền bên cạnh nhìn phương xa. Đúng lúc này, hậu phương trong biển hoa đi ra một cái hồng y liễu bóng hình xinh đẹp. Luân hồi đại đế quay đầu nhìn tới, cùng bị ngạn hoa hậu nhìn nhau cười một tiếng, giắt tay tại nơi đây ổn cư, làm bạn quãng đời còn lại. Trong vô gian luyện ngục, Tuyết Liễu Ly li vẫn như cũ như lúc mới gặp cái kia, nàng khôi phục phía trước thiếu nữ tư thế, ăn mặc quần áo màu đen, tóc trắng tại sau lưng phiêu dãng, hồng ngọc con ngươi nhìn về hỗn độn chỗ sâu. Nàng lúc này đã thành tiểu đại đạo, cùng hậu thủ đại đế cách biệt, tiến về hỗn độn chỗ sâu tìm hư thanh. Ngay tại nàng vừa mới rời khỏi thần thoại đại thế giới lúc, Thái Nguyên xuất hiện tại nơi này. Hắn thần tình vẫn như cũ lãnh đạm, mặc áo trắng nhưng khoẹt miệng khó được xuất hiện một vòng cười nhạt, kết bạn đồng hành như thế nào, ta cũng muốn đi tìm sư tôn, thuận tiện khiêu chiến hắn, cũng tốt. lại là mấy chục năm phía sau, phía trên hồng mông kim bảng, có đại đạo cấp tồn tại khiêu chiến thanh đế, dẫn đến vô số cường giả tới trước vây xem. bởi vì từ lúc thanh đế xuất hiện qua một lần, liền cũng lại không xuất hiện qua, tất cả người đối với hắn đều thật tò mò. khiêu chiến thanh đế tồn tại là một cái nữ tử áo trắng, danh xưng hồng trần nữ đế, dùng hồng trần luyện vạn đạo chiến lực có thể nói vô địch, dùng tuyệt đối thực lực đánh tới hồng mông kim bảng thứ hai. nàng nóng nhìn hắc ám, nặng nề nói, thanh đế, ta biết ngươi có thể nhìn thấy đánh với ta một trận như thế nào? Ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của hắn, để cho ta tới đánh với ngươi một trận như thế nào?" Thanh lãnh giọng nữ tử từ trong bóng tối xuất hiện, một vòng hồng ảnh từ trong bóng tối đi ra, nàng xuất hiện trong nháy mắt, thời không cũng bắt đầu đình trệ, cực hạn khí tức kinh khủng để hỗn độn đều tại hơi hơi run rẩy. Chính là biến mất đã lâu Vân Nhan, nàng bây giờ vừa mới thành tiểu đại đạo, ngay tại tìm đối thủ. Hồng chân nữ đế khinh thường cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi, vừa mới đột phá đại đạo mà thôi, cũng xứng đánh với ta một trận, khiêu chiến Thanh Đế phía trước, cầm ngươi làm nóng người cũng không tệ." Hồng Trần luyện đạo. Đầu ngón tay thời gian. Mọi người kinh ngạc Không nghĩ tới tùy tiện xuất hiện tồn tại, dĩ nhiên không kém chút nào Hồng Trần Nữ đế. Bọn hắn đại chiến chọn vẹn giao đấu hơn năm, cuối cùng chiến tới ngang tay, nhộn nhịp rời sân. Vân Nhan cũng có một cái mới danh hào, thời không nữ đế, lại là mấy trăm năm vội vàng mà qua, Tuyết Lưu Ly tại hỗn đốn cũng xông xáo đi ra danh hào, cấm kỵ nữ đế. Chiến lược tuy khủng bố, nhưng dường như một mực đang tìm kiếm cái gì. Trong hỗn đốn, Diệp Thần đạt được hắc giám nhất tộc cùng hắc giám nguyên chủ còn sót lại, cũng thành tiểu đại đạo. Bất quá hắn lựa chọn rời khỏi hỗn đốn, tiến về bên ngoài hỗn đốn không biết lĩnh vực. Thời gian trôi mau, theo lấy thời gian lưu trôi qua, một ngày này trong hỗn đốn. Xuất hiện một cái cực hạn khủng bố hậu tử, hắn trực tiếp đánh xuyên qua Hồng Mông Kim Bảng, cuối cùng ánh mắt rơi vào thành đế cái tên đó bên trên, kiệt nào cười lớn đi xa. Chính là Hỗn Độn Ma Viên. Lúc này Hồng Mông Kim Bảng hàng đầu, cơ hồ toàn bộ đều là người quen. Hỗn Độn Ma Viên, Vân Nhan, Tuyết Lưu Ly, Hỗn Độn Thú Hoàng. Lúc này Hỗn Độn tuyệt đỉnh, vừa thanh lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái, hắn đã tiến vào đại đạo đỉnh phong rất lâu, nhưng thủy chung nhìn không tới con đường phía trước. Mà giờ khắc này, hai con ngươi càng sáng rực, bởi vì con đường phía trước ngay tại dưới chân. Chỉ là nửa bước, sống phá đại đạo, thành tựu siêu thoát. Nhiều năm sau đó, một mảnh trên mặt biển, Hứa Thanh ăn mặc vài thô áo gai, trong tay xin cá đột nhiên đâm ra. Khoe miệng lộ ra ý cười, cái này cá lớn coi như không tệ. Con cá này dĩ nhiên là một cái đại đạo cấp hung thú. Trở về bên bờ nhà gỗ, Vân Nhan chính giữa đứng ở bên cạnh cửa mang theo trong suốt ý cười, Tiểu Lưu Ly tại bên bờ biển hoan hô. Trở về nhà gỗ, Hứa Thanh hô bằng gọi hữu, rất nhiều hào hữu cùng đệ tử nhộn nhịp chạy đến. Khôi ngô đại hán cười hắc hắc, lại có lục ăn. Một bên mang theo gậy gỗ thanh niên gầy gò gãi gãi đầu, ta kỳ thật vẫn là thích săn đảo. Ước vận năm phần bản đảo có rất nhiều, chính mình đi gõ. Hứa thanh đáp lấy thuyền gỗ trở về bên mở, cười nhạt nói. Hứa thanh nhìn về phía cách đó không xa hồng nhan cùng hào hưu, trong mắt dường như có ước vạn tinh thần, lóe kỳ lạ hào quang, khỏe miệng lộ ra ý cười. Vô địch nhiều tịch mịch, dạng này vừa vặn, Hết trọn bộ.